Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 250 cách này không hợp lý tranh màu trắng như tuyết thân đao. Bổ vào hạ hiểu thiên trên chán. Đốm lửa tràn ra. Thiết tâm cặp mắt trởn tròn con ngươi thiếu chút nữa có chừng đi xuống. Hắn chui này bội đao chính là gia tộc còn để lại có trăm năm lịch sử. Căn cứ tộc truyện ký năm Là thiết gia tổ tiên chém giết một con thực lực cường hãn loài rồng quái dịp. Lấy họ sắc bén nhất xăng Chế tạo thành Cho nên đao này lại tên gọi Long Nha Hắn dựa vào chui này sắc bén bảo đao Không biết chém từng giết bao nhiêu cường địch kích Từng giết bao nhiêu công thành quái dị Nhưng là không nghĩ tới lại vào hôm nay Long Nha toàn lực bổ một cái Lại không công mà về Trên tay to lớn lực phản chấn trực tiếp mang thiết tâm đẩy lui Bạch bạch bạch một liền lùi lại bảy tám bước có ý tứ hạ hiểu thiên trên hai chân to lớn thổi tay kình lực không ngờ cường đại. Hắn vận dụng 3, 4 vạn cân lực lượng trong lúc nhất thời lại không có tránh thoát. Có thể thấy những người này dám với hắn động thủ, vẫn có chút bản lĩnh. Không thể nào thiết tâm cứng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, hai tay bộc phát ra một trận sáng chói huyết quang. Giờ phút này, hắn vận dụng sát chiêu Màu trắng như tuyết lưới đao, nhanh chóng phủ đầy huyết khí, tạo thành một thanh huyết sắc trường nhận. Lợi dụng tốc độ cao dũng đồng khí huyết lực, sống sờ sờ cưa mở lực phòng ngự kẻ địch mạnh mẽ. Âm âm lưỡng đạo vang lớn chẳng phân biệt được trước sau nổ lên. Hung hăng xiết hạ hiểu thiên hai chân bàn tay khổng lồ. Từng khúc vỡ nát. ầm vây quanh ở bên cạnh hai người chín vị hắc bào nhân, lúc này bay rớt ra ngoài. Trên hai tay tràn đầy vết nứt. Ngay đầu một đao đánh xuống thiết tâm, miệng cũng trương khai. Liên hiệp 19 vị linh sĩ thi triển ra giam cầm. Cho dù là hắn gặp qua hung mãnh nhất quái gì. Cũng chưa chắc có thể tránh thoát mở. Áp xét cầu nhân này. Dựa vào cái gì một màn này hãy cùng một cái heo. Gắn gượng đánh bay một đầu. So với nó sáng bằng đại mấy chục lần như cự long rung động. Có thể không nhìn 19 vị linh sĩ. Sợ rằng chỉ có thành chủ đại nhân chứ hạ hiểu thiên tay trái hóa thành một đạo ảo ảnh. Chụp vào huyết sắc lưới đao. Ngươi tìm chết thiết tâm gầm lên. Đây là được có nhiều xem thường hắn sát chiêu. Mới có thể tay không tiếp sao gầm ngươi thật coi ta là bùn nặng chanh đao. Tay hai người giữa. Nổi lên một đám lửa tinh. Lẫn nhau đấu sức, người thắng tay. Thiết tâm cần phải giúp đao kết quả hạ hiểu thiên tay trái lại vững như bàn thạch Cao đến 244 điểm lực lượng cũng không phải là đùa Chết nếu không cách nào tránh thoát Vậy liền liều một cái ngạnh thực lực đi Thiết tâm chân phải thật cao nâng lên Hướng về phía hạ hiểu thiên liền bổ xuống Trên chân huyết khí đậm đà cơ hồ đâm nhân không mở mắt ra được Thật giống như một người tiểu thái dương Dạng người rực rỡ Âm hắn không trở ngại chút nào. Một cước trực tiếp từ Hạ Hiểu Thiên đầu. Bổ tới đại địa. Mang mặt đất đánh nổ. Chết không đúng lấy mục tiêu ám sát có thể rất cứng kháng long nha mạnh mẽ phòng ngự. Làm sao có thể sẽ bị hắn một cước. Hãy cùng đạt đậu hủ như thế. Như vậy mà đơn giản đánh sụp ngươi đoán đúng rồi. Nhưng là không có tưởng thưởng. Hạ Hiểu Thiên chẳng biết lúc nào đi tới thiết tâm sau lưng. Không được còn không né tránh kịp nữa, hạ hiểu thiên bắp thịt cả người, trợt cổ. Kim thân vô cháo, hổ thân đồng y trạc nhân nhi phệ long hổ hổ thân, liệt nhập kinh thiên. Từ hắn trên người, lói lên đủ mọi màu sắc ánh sáng. Đồng thời, khí thế đột nhiên leo tới cực hạn trong nháy mắt, hắn bằng chứng là 3 mét ngũ tiểu cử nhân. Cư cao lâm hạ nhìn cần phải thoát thân thiết tâm. Vai thịt bắp cánh tay phải giơ lên bắt tay thành quyền. Sau đó, hướng về phía thiết tâm nện xuống đi. ùn ùn động đất, sơn rung. phảng phất như địa long xoay mình thiên tai hạ xuống. Chu vi mấy ngàn mét đại địa trong chớp mắt vỡ nát. Mười chín vị linh sĩ, cũng là theo chân cùng ném bay ra ngoài. lữ sang ba người tất nhiên nghe được hạ hiểu thiên bên này dì động. Vì vậy, bất chấp nghỉ ngơi, vội vàng chạy tới. Ngàn mét khoảng cách, ba người tốc độ không chậm đến phủ cận, nhìn thoáng như thiên tai như vậy cảnh tượng, đồng loạt hít vào một hơi. Ngọa tàu bọn họ chỉ có dùng hai chữ này mới có thể biểu đạt vào giờ phút này phức tạp tâm tình. Ngươi có thể tưởng tượng, chu vi vượt qua 3000m đại địa, hóa thành khối vụn cảnh tượng sao có hiện tại ở ba người bọn họ trước mặt, chính là một mảnh hỗn độn không chịu nổi thổ địa. Mặt đất thậm chí xuống phía dưới lõm xuống rồi hơn 10 thước bên trong tất cả đều là vỡ vụn miếng đất. Nhất là chạm ở trung tâm tiểu cử nhân, một thân bắp thịt cuồn cuộn rất là kinh người. Khoảng cách hạ hiểu thiên ngoài ngàn thước thiết tâm mặt đầy kinh hãi nhìn chầm chầm hạ hiểu thiên. Tại sao rõ ràng một thân khí huyết? Khó khăn lắm đạt tới nhị phẩm võ giả mức độ. Lại có thể bộc phát ra như thế quái lực trải qua giao thủ ngắn ngủi. Trong lòng của hắn rất rõ. Phương diện lực lượng mình tuyệt đối không phải là hạ hiểu thiên đối thủ. So với hắn vì này vượt qua thân thể con người cực hạn lục phẩm đỉnh phong còn khủng bố hơn. Cường đại vô cùng, không thể địch lại được lực lượng. Có thể rất cứng kháng long nha phòng ngự còn có nhanh như thiểm điện, vô thanh vô tức tốc độ. Như vậy đối thủ thật đúng là đáng sợ hạ thiết tâm siết cán đao tay chặt hơn. Chính mình hai vị em trai bị chết không oan. Suy nghĩ một chút lúc trước nói qua một chiêu giết địch thật là có chút buồn cười. Nhưng là. Hắn lục phẩm đỉnh phong thực lực. Còn chưa hoàn toàn phát huy được nha vượt qua nhân loại cực hạn. Không phải là lực lượng siêu thoát. Mà là đối với năng lượng khống chế cơ thể thuế biến. Húng hồ nơi này là ưu thế, linh khí rất nồng đậm. Hỏa thiết tâm chợt quát một tiếng. Cả người dấy lên gịch liệt xích sắc liệt diễm. Theo dơ lên hai cánh tay trong khoảng khắc lan tràn tới long nha trên. Huyết sắc không thấy, lại mà thay thế nhưng là thật giống như vừa mới ra lò nóng bỏng kiếm. Tán lạc tại trung quanh hắn hòn đá, dần dần trở nên nám đen. chiết thiết tâm đứng tại chỗ. Hướng về phía hạ hiểu thiên đánh xuống. Đánh ra một đao to lớn. Tựa như khai thiên chi nhận liệt diễm đao khí ầm to đại hỏa diễm đao khí, chỗ đi qua cài ra một điều câu cử. Thậm chí trong hầm hòn đá, loáng thoáng có hướng nham tương biến chuyển dấu hiệu. Có thể thấy trong đó nhiệt độ kết quả rất cao. Há <cười> hạ! <cười> hạ hiểu thiên nhấp từ bản thân hữu quyền, hướng về phía bổ tới liệt diễm đao khí, đánh tới. Hắn bản năng thông qua bộ phong chóc ảnh né tránh. Nhưng là vẫn thích. bằng vào không thể địch nổi lực lượng đi hung hăng nghiền ép địch nhân, đánh nát bọn họ tự tin, xày xéo tinh thần bọn họ, để cho bọn họ mặt đầy tuyệt vọng đờ đẫn quỳ dưới đất. ầm không khí vỡ ra to lớn quả đấm to mãnh giết đao khí. băng ở thiết tâm cùng với người vây xem nhìn soi mói. nhìn như kinh thiên động địa liệt diếm đao khí, lại không chịu nổi một kích, từng cấp từng cấp sụp đổ, hóa thành nhiều điểm ánh lửa. Lữ diệt tổ ba người, nháy mắt một cái. Vị này được xưng nhân hình hạch đạn cường có chút vượt quá tưởng tượng hả. Liệt diễm đao khí bên trong hàm chứa năng lượng cường đại, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Lấy trước hắn hiện ra tốc độ tuyệt đối có thể tránh thoát đi. Nhưng hắn dĩ nhiên không tránh, còn cho một quyền đánh nát. Cái này đặc biệt sao không hợp lý hả, hơi cường điệu quá. Húng hổ người ta còn đang dịch liệt đánh chúng. Vẫn không nhúc nhích Mố mố Đều là cùng một thế giới nhân Tại sao ngươi có thể ưu tú như vậy Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm Mười chương 251 tàn bạo hình ảnh treo so với Không chỉ có riêng chỉ có thể gọi là ưu tú Hắc hắc Nếu như ngươi chỉ có cách này chút thủ đoạn Vậy thì đi chết đi Chơi đùa cũng chơi đáp Hạ hiểu thiên dự định giải quyết thiết tâm Còn không đợi hắn nổi lên giết người Dưới chân địa mặt trong nháy mắt sa hóa, hắn hai chân trực tiếp lún xuống dưới. Mười chín vị hắc bào nhân chẳng biết lúc nào đứng dậy, hai tay lần nữa toát ra thổ hoàng sắc vầng sáng. Hạ hiểu thiên thử quẩy người một cái, lại cảm giác mặt đất thật giống như vũng bùn tương đối phí sức. Thiết tâm đại nhân đi mau. Nguyên lai ngươi gọi thiết tâm. Vân vân ta tựa hồ nghĩ tới có một gọi là thiết một gia hỏa đã từng chạy tới ám sát ta. Khôi hài là bị một quyền của ta cho đánh bại Hắn Không phải là thân nhân ngươi chứ Hạ hiểu thiên thanh âm phảng phất giống như ác ma nói nhỏ Kích thích tay cầm nóng bỏng chi nhận hắc giáp nam Đại nhân không nên vọng động Đi ngày sau báo thù cho chúng ta Hắc bảo nhân môn quát ầm lên Khuyên lơn thiết tâm không nên để lại Tình huống bây giờ rất rõ ràng Hạ hiểu thiên hãy cùng một người đại ma vương như vậy không thể địch nổi. Lưu lại, ngoại trừ chờ chết dường như không có cái thứ hai kết quả. Tha mọi người đoàn diệt, chẳng có thể đi một cách là một cái. Ít nhất còn có thể có một báo thù niệm tưởng coi như là có thể chết nhắm mắt một ít. Ta nhất định sẽ giết ngươi thiết tâm hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt hạ hiểu thiên. Tựa hồ phải đem hắn khắc vào trong lòng nhớ. Đi ngươi cách này than đen quý đầu ngược lại đẹp vô cùng. Hai cái bàn tay to lớn, mạnh kích mặt đất. "Ầm uhm, nếu không rút ra được, ta liền bảo lực phá tư địa hình. Có thể dùng sức số lượng giải quyết sự tình, vậy đều không phải là chuyện. Ta hạ mố nhân khắc không nhiều, khí lực đến lúc đó kẻ gian đại. To lớn lực trùng kích bùng nổ trực tiếp lần nữa mang đại địa vỡ nát." Ầm uhm, 19 vì hắc bảo nhân căn bản là không có cách chống lại đến gần 20 vạn khí lực. Vèo thiết tâm thấy vậy, Biết không có thể cô phủ các bộ hạ kỳ vọng. nhịn đau xoay người. Thân hình nổ bắn ra viễn phương. Chẳng qua là một đảo hiện đầy liệt diễm tỏa liên tử miêu kiệt trong tay lăng ra quấn quanh ở rồi hắn trên bắp chân. Ngay sau đó hai tay dùng sức cần phải đem kéo về khiến cho họ không thể ngay đầu tiên thoát thân. Thiết tâm thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại trở tay một đau trong nháy mắt chặt đứt. Nhưng chính là cách này hô hấp đang lúc trì hoãn, liền vậy là đủ rồi Bởi vì Hạ Hiểu Thiên ở Đánh nát đại địa một sát na tựa như cùng phá không tập kích đàn đại bác chạy thẳng tới thiết tâm đi Nếu là không có tu luyện bộ phong chóc ảnh, hắn nhất định không đuổi kịp thân là lục phẩm võ giả thiết tâm Đáng tiếc, người này là kẻ hung hãn, gắn gượng dựa vào khắc kim Có 150 điểm tốc độ Chớ đừng nhắc tới lực bột phát 130, khinh thân 100, mượn phong 100, mượn lực 100. Những thứ này phổ thông thuộc tính giá trị. Thiết tâm hơi chút một trì hoãn, hai người liền sánh vai cùng. Hoặc giả nói là Hạ Hiểu Thiên không có toàn lực thi triển, cố ý cùng hắn đồng hành. Cút ngay nóng bỏng giữa long nha, bổ tới. Hạ Hiểu Thiên cử trưởng mở ra, trợt bấu vào lưới đao. Tuyệt vọng sao tiếng nói rơi xuống cánh tay phải dùng sức nhẹ nhàng kéo một cái. Hắc giáp nam thiết tâm bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị hắn cho ôm ở trong ngực. Âm hạ hiểu thiên ngừng bước chân, nhìn sợ hãi đan xem thiết tâm cười hắc hắc. Sau đó giơ lên hai cánh tay phồng lên nổi gân xanh. Cường đạo khóa nam, phát động. Xoạt xoạt thiết tâm xương sống lưng, nhất thời giảm 50%. Ô Hạ Hiểu Thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác cũng không có bất kỳ gợi ý của hệ thống đổi mới. Cho nên nói người này, còn chưa tử vong bất quá khí tức rõ ràng chặt đứt. Hơn nữa cả người cũng giảm 50%. Đơn giản là chết không thể chết lại. Âm Hạ Hiểu Thiên bất chấp suy nghĩ, mang trong ngực thi thể hướng trên vai một kháng đường cũ trở về. Có thể khẳng định lại đánh nhau. Nhưng những thứ này đều là điểm kinh nghiệm ấp. Vạn nhất khiến thi nguyên cùng miêu kiệt cho sát quang. Hắn khốc cũng không tìm tới địa phương. Quả nhiên, chín vị hắc bào nhân đại chiến thi nguyên cùng miêu kiệt hai người. Băng lam, xích hồng, thổ hoàng ba loại màu sắc, lẫn nhau lẫn nhau đan vào một chỗ. xuất thân hộ quốc người bộ đội hai người kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Dù sao sơ kỳ năng lượng triều tịch bùng nổ. Những đột như kỳ lai đó tai họa cùng quái dị môn. Đều là do bọn họ giải quyết Thật là tử thi sơn huyết hải bên trong Gắn gượng nằm hai đường sống đi ra Mười chín vị hắc bảo nhân cũng là không kém Cuộc sống ở thế tu luyện giả Có thể có người ngu ngốc sao nhất là đám người này Trên người che lớp thổ hoàng sắc thạch khải Thi nguyên một đôi sắc bén hàn băng chiến phủ Phách ở phía trên chết no rồi chỉ có thể lưu lại một đạo vết nứt. Nhưng là vầng sáng chợt lóe Vết nứt nhanh chóng tu bổ hoàn hảo Chẳng qua là hát bảo nhân môn liên tiếp bị hạ hiểu thiên lấy man lực kích phá Không nói trọng thương Lại cũng không khá hơn chút nào Cho nên nhị vư sơ 19 đến lúc đó đánh có tới có lui Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương Chỉ có thể lẫn nhau rằng co không nhị Bất quá trên tâm tính Ngược lại thi nguyên cùng miêu kiệt chiếm ưu Nói thế nào đã biết Phương có một nhân hình hạt đạn tới Chỉ phải giải quyết cái đó tay cầm nóng bỏng chi nhận hắc giáp nam Chợt lúc trở lại Đối diện hắc bào nhân tất cả đều phải chết ta đã về rồi Hạ hiểu thiên âm thanh âm vang lên Hãy cùng trở về nhà hài tử như vậy Hết sức phấn khởi Vừa có thể khoái trá cắt lấy một khoản điểm kinh nghiệm ức Có thể không cao hứng sao đáng tiếc đối với hắc bào nhân mà nói không thể nghi ngờ là tử thần bùa đòi mạng. khi bọn hắn khóe mắt liếc qua, liếc đến bà vai bên trên thiết tâm thi thể lúc hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. xong rồi bọn họ sắp ninh đón đoàn diệt. âm hạ hiểu thiên tốc độ vô ảnh thật giống như một trận gió nhẹ phất qua. thân hình chợt lóe, bàn tay to lớn đổ ập xuống nền xuống. hất bào nhân trên người trai lớp cứng rắn thổ áo giáp màu vàng cũng là không thể ngăn cản. Trực tiếp đập nát thân thể càng là chia năm xẻ bảy chết khốn khiếp xứng đáng thảm. Nhìn trên mặt đất từng đống máu thịt vụn, lữ sang nuốt nước miếng một cái. mẫu thân ư, hảo tàn bảo hình ảnh thi nguyên cùng miêu diệt, mặt đầy bình thản chuyện thường ngày ở huyện. Bọn họ thủ pháp giết người. Mặc dù không tưởng như hạ hiểu thiên đơn giản như vậy thô bảo. Nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Lúc trước thi nguyên nhưng là ôm thiết một đầu. Hung hăng hướng băng truy phía trên sâu đi. Nếu không phải hạ hiểu thiên ngăn cản, làm không tốt thiên chân vô tà kẻ cơ bắt, con ngươi đều phải bị châm bể. Như vậy có thể thấy, hai người không phải là cái gì hiền lành. Đinh đánh chết linh sĩ. Đạt được 7.000 điểm điểm kinh nghiệm ớt. Đinh đánh chết. Liên tiếp gợi ý của hệ thống xoát bình, hạ hiểu thiên cao hứng hãy cùng một cách 3 mét ngũ hài tử. Trước 65.400 điểm ếp Vào giờ phút này đã tăng lên tới 2400. 400 Ừm hắn tiện tay mang trên bả vai thiết tâm ké trên mặt đất Văng lên một trận bụi đất Chớ giả bộ ta biết ngươi không chết Hạ hiểu thiên dùng chân đá đá thi thể nhẹ nói đạo Lữ sang ba người nghe vậy nháy mắt một cái Ngươi đặc biệt sao treo chọc ta người này đều bị ngươi cho giảm 50% rồi Còn chưa chết thật là liền như vậy Lời với ngươi nói nhảm Hạ hiểu thiên mới vừa rồi giết được nổi dậy Nhất thời không có thu tay được Mời chính vì hác bào nhân một người sống đều không thể lưu lại Có thể khẳng định đối phương là hướng về phía hắn tới Chẳng qua là thiết tâm đám người tại sao biết rõ Chính mình sẽ đến thế xoạt xoạt hạ hiểu thiên một cước đạp bể nằm cứng đơ thiết tâm xương đùi Nhân tiện còn dùng lực nghiền mấy cái lúc này trở nên máu thịt be bét nhìn lữ sang vị học giả này muốn ấy ngược lại thật có thể nhẫn ta xem ngươi có thể nhẫn bao lâu hệ thống chậm chạp không quét ra nhắc nhở hạ hiểu thiên nhất định người này chưa chết hắn cúi người xuống một tay xiết thi thể đầu xách lên sau đó hai tay ôm lấy từng tấc từng tấc bóp vỡ trên người xương xoạt xoạt xoạt xoạt vào lúc này lữ sang ngược lại không muốn ấy nhưng bắt đầu lên bệnh sốt sét Chỉ là nhìn, liền đau ngươi sức nhẫn nại có chút biến thái hạ. Ba người nghe xong đều là lập ra xem thường. Ngươi là đang nói chính ngươi sao bao lớn thủ. Có cần phải như thế lấy roi đánh thi thể mà không sai. Ở ba người xem ra thiết tâm chết không thể chết lại. Thi thể cũng như vậy, làm sao có thể còn sống. Cho nên tự nhiên làm theo, hạ hiểu thiên liền trở thành thích lấy roi đánh thi thể biến thái. Rắc rắc. Rắc rắc rất nhanh Một cái hình cầu thi thể đập vào mi mắt Giờ phút này đừng nói lữ giang thi nguyên Miêu kiệt hai người cũng có chút không nhìn nổi Hạ hiểu thiên một tay nâng lên thiết tâm Mặt đầy hiếu kỳ Đều như vậy Ngươi còn không chết muốn không thử một chút Đập bảo nổ đối phương đầu âm hắn Luôn luôn là nghĩ đến liền làm Vì vậy xong trường hợp lại Nhất thời liền đem thi thể cho nghiền thành mảnh nhỏ Cô đông ba người nhìn một dạng Hạ Hiểu Thiên trong hai tay dì ra huyết dịch, mỗi người nuốt nước miếng một cái. Bọn họ thề đây là một lần cuối cùng cùng tổ đội. Sau khi nói cái gì đều phải để ý đến hắn xa xa. Gợi ý của hệ thống tin tức như cũ không thể nhảy ra. Lợi hại. Hạ Hiểu Thiên tách ra bàn tay, nhìn trong lòng bàn tay thịt nát, rõ thám biết muốn bùng nổ. Người này không phải là ở thế. Có cái gì nhịp thiên kỳ ngộ chứ hãy cùng thoại bản bên trong nhân vật chính. Nếu như ta có thể khai thác ra bí mật trong đó mật. Há chẳng phải là có thể cùng thiết tâm như thế. Bất tử bất diệt hạ hiểu thiên cặp mắt. Lói lên được đặt tên là tham lam hết sạch. ầm ức. ầm ức. Ngồi phịch ở họ lòng bàn tay bùn máu một trận ngỏa ngợi. Sau đó xuôi ngược một viên mới kinh đầu nổi lên. Đến lúc này thiết tâm cũng không cần thiết giả chết Chỉ cần không phải kẻ ngu Liền có thể biết được hiểu họ cũng chưa tử vong Nhà ai thi thể còn có thể chính mình phục hồi như cũ ngươi là không giết chết được ta Lục phẩm đỉnh phong thúy biến đi qua Ta là bất tử Lời này thuần túy là đang lừa dối hạ hiểu thiên Nếu là thật có thể không chết Đã sớm băng đi ra dễu cợt. Về phần chờ đến khiến nhân đánh thành thịt nát Quả thực không giả bộ được sau mới ra ngoài khoác lác so với lục phẩm đỉnh phong xem ra ưu thế võ học. Đến lúc đó có chỗ thích hợp. Tu luyện tới thiết tâm mức này cả người nát làm thịt nhão cũng có thể khôi phục. Cho dù là suy nghĩ bị tren bể như thường chút nào không có gì đáng ngại. Mặt đầy tức giận nhìn hắn chầm chầm. Không chết ta cho ngươi biết trên thế giới này có là so với tử vong còn kinh khủng hơn tỷ như, ta đem ngươi ngâm mình ở trong hầm phân. Ngươi dám thiết tâm nghe vậy, đầu hận không được nhảy cấn lên, miệng nhất định hạ hiểu thiên. Nôn lứa sang chỉ là suy nghĩ một chút người khác miêu tả ra hình ảnh, hoàn toàn không nhịn được, một cách ấy. Buổi trưa mới vừa ăn cùi trỏ, toàn bộ phun ra ngoài. Chết biến thái ngươi trong thịt lấm tấm, trông rất đẹp mắt. Phỏng trừng đây cũng là ngươi không chết bí mật chứ thiết tâm nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi dưỡng khí công phu bất đáo ra nha. Hạ hiểu thiên cười hắc hắc, khiến cho nhân dợn cả tóc gáy. Ta nếu là đưa ngươi đốt thành cho. Ngươi có hay không còn có thể khôi phục ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 252 buôn bán dụng tài miệng thật cứng rắn đến tình trạng như thế. Thiết tâm vẫn là ngậm miệng không nói. Nhắc tới cũng là giữa hai người quan hệ là là không chết không thôi cửu nhân. Hắn làm sao có thể mở miệng. Nói cho hạ hiểu thiên thuộc về mình bí mật ngược lại trái phải không trốn thoát một chữ chết. Cho dù bị nhiều hơn nữa dày vò lại có thể thế nào hắn thiết tâm gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. So với hầm phân còn phải hoàn cảnh áp liệt cũng đời qua. Cả người xương khiến nhân một chút xíu bóp vỡ. Song trưởng thống nhất đánh thành thịt nát như thường tới đính. Hừ đều không rên một tiếng. Chính là hỏa phần. Liền muốn hù được hắn làm ngươi Xuân Thu Đại Mộng được, ngươi lợi hại Hạ Hiểu Thiên rất là bất đắc dĩ Đều như vậy đối phương còn không nói Hắn có thể có biện pháp gì cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp Tình tu tra tấn ép cùng Húng hồ bây giờ muốn phải cho thiết tâm ra hình tra tấn Cũng không có điều kiện kia hả Và lại, nếu thật là trực tiếp đốt thành cho Không khỏi vô cùng lãng phí Nhìn người chính vì cái gọi là linh sĩ hắc bào nhân có thể như thế vì đó Bán mạng có thể thấy hắn ở thế địa vị không thấp Không chừng biết được trong đó bao nhiêu bí mật Trở trở lại hiện thế, lão tử liền đem ngươi bán cho năng lượng phòng nghiên cứu cho ngươi cả đời bị người nghiên cứu Cái này so với giết chết ngươi có thể thống khổ hơn nhiều Đối với lưu manh thiết tâm tựa hồ chỉ còn lại có cách biện pháp này Dù sao, năng lượng phòng nghiên cứu có tiền mới có thể cho ra một cách lệnh hạ hiểu thiên hài lòng giá cả. Nghĩ như vậy tâm tình của hắn nhất thời khá hơn nhiều. Đến lúc đó, ở tổng thêm một tin tức cùng chung điều kiện. Vừa có thể biết thiết tâm bất tử bí mật, vừa có thể kiếm bổn một nhóm lớn linh khí kết tinh. ồ ta còn là cách buôn bán dự tài tới suy nghĩ thời gian thiết tâm cơ thể khôi phục. Chẳng qua là chưa chờ hắn có hành động. Hạ Hiểu Thiên hai tay bóp một cái. Giác đáng thương hắc giáp nam cơ thể lần nữa giảm 50%. Sau khi, Hạ Hiểu Thiên tự chứ vật không gian bên trong lấy ra một cái thùng gỗ. Lấy man lực vén lên nắp đối với mình miệng liền té xuống. Tấn tấn tấn một hơi thở uống sạch bên trong bia. Tiếp lấy phi thường bạo lực mang giảm 50% thiết tâm gắn gượng nhét vào. Toàn bộ quá trình, liên tiếp xương cốt văng liệt âm thanh, nghe ba người cả người lông tơ đều dựng lên. Hình ảnh quá đẹp, làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. lữ tiên sinh, tránh cho chúng ta lần nữa gặp phục kích. Nhiệm vụ lần này liền tạm thời kết thúc đi hạ hiểu thiên một tay ôm thùng gỗ. Nghiêm trang nói, được rồi. lữ sang cũng không phải là đầu thiết lại bảo thủ nhân. huống hồ chiến lực người mạnh nhất dự định ngưng hành động. Chẳng lẽ ba người còn phải lưu lại? Lấy thân tử quái lúc trước kia một lớp quái gì chiều? Thiếu chút nữa thì hy sinh thi nguyên. Bốn người nhanh chóng chạy tới kẽ nứt tốn ước chừng chừng nửa canh giờ, tài khó khăn lắm đến. Hạ hiểu thiên tốc độ là nhanh, nhưng phải chiếu cố còn lại ba người. Đi qua quen thuộc hiện lên bạc quang lối đi trở lại hiện thế sau. Lói lên kim loại sáng bóng trên tường sắt đưa ra một hàng đường ống từ trong đó phun ra số lớn khói mù Rằng co nửa ngày, khử độc xong sau, hai miếng to lớn cửa hợp kim tài mở ra. Joker nhận được bọn họ trở lại tin tức, lập tức tiến vào pháo đài đệ tứ tầng đứng ở ngoài cửa chờ. Làm cửa hợp kim mở ra một sát na tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Bởi vì ở hạ hiểu thiên trong tay trái ôm trong thùng gỗ. Lại chứa một cách nhân nhất là đối phương đầu. Một lay một cái. Cặp mắt dùng coi là kẻ thù ánh mắt từng cái quét qua. Đây chính là hiện thế thiết tâm mở miệng nói, một bộ bộ dáng khinh thường. Một mình ngươi tù nhân im miệng đi tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên một quyền đập nổ hắn đầu chó. Vô tư con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống. Ngươi cầm trở về một tên tù binh. Sau đó lại bắt hắn cho giết chết. Là mấy cái ý tứ chẳng qua là ngạc nhiên một màn xuất hiện. Lại thấy thiết tan nát con tim đầu. Lại chính đang từng chút từng chút khôi phục. Máu thịt xuôi ngược, chốc lát thời gian cầm đá lần nữa xây dựng xong. Không chết là đại phó bộ trưởng bước nhanh về phía trước, mặt đầy thán phục nhìn trong thùng gỗ thiết tâm. Hắn là một vị kỳ nhân không, võ giả. Chẳng qua là người này không chịu nói ra không chết bí mật, cho nên ta dự định. Hạ hiểu thiên lời còn chưa dứt, vô nhanh chóng đánh gãy. Bán cho chúng ta phu quét đường không hạ hiểu thiên lắc đầu một cái, tiếp tục nói. Ta dự định bán cho năng lượng phòng nghiên cứu, các ngươi phu quét đường đều là vượt nghèo. Phúc vô chỉ cảm giác mình tìm chúng một mũi tên. Chúng ta đây đám này vượt nghèo còn thật phải cảm ơn ngươi ca ngợi. Bởi vì phu quét đường cùng năng lượng phòng nghiên cứu so với, thật ra thì ngay cả vượt nghèo cũng không bằng. Chết no rồi, chỉ có thể là tên ăn mày. Hai cái cơ cấu, căn bản không ở một cái cấp bậc. Vô vơ chưa từ bỏ ý định, dự định giấy rùa xuống. Vạn nhất hạ hiểu thiên nghe hắn lắc lư sau. Suy nghĩ vừa kéo liền bán cho phu quét đường cơ chứ chúng ta hỏi lên bí mật. Có thể với ngươi cùng chung. Năng lượng phòng nghiên cứu như thế sẽ cùng ta cùng chung, không người có thể cử tuyệt không chết huyền bí. Muốn ta bán cho ngươi. Không phải là không thể Thanh tử thiết một trong đầu đọc gia trí nhớ Tài liệu sao chép một phần cho ta Nói thật Joker có một cái chớp mắt như vậy Đang lúc động tâm Đáng tiếc Phía trên đã hạ phong khẩu lệnh Hắn là phó bộ trưởng Làm sao có thể tùy tiện tiết lộ cơ mật tốt lắm Phiền toái là bộ trưởng tìm đến năng lượng phòng nghiên cứu nhân Ta yêu cầu theo chân bọn họ nói một chút giá tiền Vô cơ nghe vậy thiếu chút nữa có phun ra một cách lão huyết Ngươi chân trước cử tuyệt ta đề nghị Chân sau sẽ để cho ta cho ngươi kéo làm ăn ngoài tào Ngươi không khỏi quá tú đi lứ sang ba người mặt đầy ổn định Cái này tính là gì so với cái này càng tú chàng mặt Chúng ta cũng gặp qua Lấy roi đánh thi thể biến thái Nhìn bảo đảm ngươi ngay cả cơm tối cũng ăn không trôi Vài người ra sắt thép pháo đài Dọc theo đường đi gặp số lớn vây xem Hạ hiểu thiên trong thùng gỗ thiết tâm thật sự là làm người khác chú ý Đồng thời trong lòng mọi người thầm nói Không việc gì 10 triệu chứ trêu chọc Rời ả giận một cách đem ngươi nhét vào trong thùng gỗ tin không trở lại ký túc xá Hạ hiểu thiên mang thiết tâm đặt ở trên bàn Sau đó ngồi ở trên ghế salon chờ đợi năng lượng phòng nghiên cứu người vừa tới đàm phán Zover cũng là trước tiên thông báo phòng nghiên cứu chủ quản. Đối với một vị không người chết, bọn họ biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Ước chừng sau một tiếng, Hạ Hiểu Thiên ký túc xá vang lên tiếng gõ cửa. Tả đoạn thủ. Đi mở cửa đùng đùng có tin ta hay không thanh điện thoại di động của ngươi đập Hạ Hiểu Thiên hướng về phía ở trong góc tường. Chơi lấy một cái tên là Tiết Tấu Đại Sư Tả Đoạn Thủ Đạo. Tại hắn tháo rỡ rồi làm tiêu tan vui sau, nào đó cái tay gãy quả quyết lâm vào tự bế, không thể tự kiềm chế. Nhưng là ngày thứ hai thức dậy lúc, Hạ Hiểu Thiên thấy nó lại phi thường hưng phấn chơi đùa bơi tiết tấu đại sư. Cái loại này tốc độ tay thật là có thể để cho tay tàn lệ rơi đầy mặt. Hai cái tay không chơi thắng một cái tay. Tình tựa như thế nào kham hạ cũng là Hạ Hiểu Thiên không có chú ý tới. Trên điện thoại di động không chỉ có làm tiêu tan vui Còn có thật nhiều hấp dẫn trò chơi Hiển nhiên tà đoạn thủ từ bế lúc không cẩn thận phát hiện Sau đó chuyển đầu ôm trong ngực Một cước đạp ra khiến nó muốn điên cuồng hơn khắc kim làm tiêu tan vui Phi cản bã tay Cùng cục hiển nhiên tà đoạn thủ phân rõ nặng với nhẹ Đè xuống tạm ngừng kiện Vội vàng chạy đi mở cửa phòng ra Sau đó như một làn khói trở lại góc tường bắt đầu tiếp tục gan. Đùng đùng dô dẫn đầu đi vào. Sau khi là một vị mặt đầy cuồng nhiệt người trung niên. Lớn nhất sau tiến vào phòng thời là một mặt vô biểu tình da hỏa. Ở trên tay hắn còn sách một cái to dương da lớn. Để ta giới thiệu một chút, phu quét đường đặc xính huấn luyện viên. Không người chết, đúng là hắn từ u thế tù binh trở lại. Vị này là năng lượng phòng nghiên cứu kỳ nhân môn học chủ quản chuyên về một môn thân thể con người phương diện. Phía sau là hắn cảnh vệ, có thể coi thường. Hạ Hiểu Thiên liếc mắt một cái kỳ nhân môn học chủ quản cảnh vệ. Đã biết người này nhất định là hộ quốc người bộ đội xuất thân. Dấu hiệu tính mặt nhăn nhó đơn giản là cùng cùng thi nguyên, miêu kiệt trong một cách mô hình khác ra. Đừng nói nhảm. Nói thẳng các ngươi có thể ra bao nhiêu mai linh khí kết tinh kỳ nhân môn học chủ quản Không ngờ rằng Hạ Hiểu Thiên sẽ đi thẳng vào vấn đề Ngẩn người một chút Bất quá rất nhanh, hắn trở về đạo Chúng ta nhiều nhất có thể đưa ra 2.000 mai linh khí kết tinh Cái này là cực hạn Khoa chúng ta kinh phí chỉ có bao nhiêu thôi Vô thơ mí mắt kéo ra Đại ca ngươi cũng sẽ không trả giá sao nhiều tiền lắm của giỏi lắm thật giống như quà thật thật giỏi lắm. Hai ngàn được rồi, ta đồng ý. Hạ hiểu thiên sờ một cái. Năng lượng phòng nghiên cứu đem ra linh khí kết tinh. Nhất định không phải là cái loại này một viên chỉ có thể cung cấp 100 điểm ép hạng kém kết tinh. cái này một vụ giao dịch ít nhất có thể mang đến 50 vạn điểm kinh nghiệm ép trở lên lợi nhuận. Ai thất sách. Lúc trước kia 19 cái hắc bào linh sĩ, cũng cùng nhau sách về tốt lắm. Dầu gì mới có thể so với giết chết sau điểm kinh nghiệm ớt nhiều. Đa tạ, đa tạ kỳ nhân môn học chủ quản, nắm hạ hiểu thiên hai tay, một bộ tái sinh phụ mẫu biểu tình. Làm cho thật giống như, hắn tốn 2.000 mai linh khí kết tinh, giống như là đã chiếm cách đại tiện nghi. Dô cơ bưng kín tim, lam gầy nấm hương. Rời ạ, có tiền tự do phóng khoáng. 12, đưa tiền chứa người. Kỳ nhân môn học chủ quản sau lưng được đặt tên là 12 cảnh vệ. Mở ra cặp da, hoa lạp lạp đổ ra ngàn mai linh khí kết tinh. Trong nháy mắt, bên trong căn phòng khiến cho mức độ đậm đặc mãnh mà tăng lên một cách chẳng. Ong ong ong ong hớp khí không biết từ nơi nào chạy ra, chạy tiểu sơn như thế linh khí kết tinh chạy tới. Đơ à nơi cơ. Gơ, gơ hạ hiểu thiên một cước, lại đem nó cho đạp đi. Ô kỳ nhân môn học chủ quản, nhìn bay ngược hớt ki lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Tiên sinh, nó. Lời còn chưa dứt, hạ hiểu thiên vẫy tay đánh gãy. Sủng vật cho bao nhiêu tiền cũng không bán. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay đánh rớt đi bắt thùng vỗ 12. Ta lấy cho ngươi. Hạ hiểu thiên hai tay ôm thiết tâm đầu, soạt soạt một tiếng chặt một chút tới. Cho ngươi. Kỳ nhân môn học chủ quản. Ngươi mẹ hắn cho ta đầu coi như là mấy cái ý tứ hai ngàn mai linh khí vết tinh. Ngươi phải đem một cái người không chết toàn bộ mua đi. Khi ta là bổng chùi cho đầu ấp ngươi. Cũng là không tệ rồi. Còn nữa, nghiên cứu ra số liệu ta muốn cùng chung. cái này ta muốn giết ngươi không đợi kỳ nhân môn hoặc chủ quản nói chuyện thiết tâm liền bảo phát. Giết chết ta hai người em trai còn muốn đem ta phân thây bán hơn một cái giá tiền cao. Ngươi có hay không chọn người tính lão để đừng trách ta Ai bảo ngươi miệng cứng rắn đây nếu ta không chiếm được bí mật Cũng chỉ có thể đem ngươi bán hơn một cái giá tiền cao rồi Vi vọng ngươi đi phòng nghiên cứu sau có thể Như cũ ngậm kín miệng Nếu không thổ lộ Đến lúc đó há chẳng phải là tiền mất tật mang thật áp độc thiết tâm khí ngay cả lời đều không nói ra được Được rồi kỳ nhân môn học chủ quản nhìn vẻ mặt tức giận thiết tâm cặp mắt sáng lên. Quả thật không chết thậm chí còn nhảy nhót tưng bừng mắng chửi người. ngưu bơi hạ phá âm. Đây nếu là có thể đánh chiếm đi ra không chết huyền bí. Hắn nhất định sẽ trở thành khoa học giới truyền kỳ thí nghiệm gặp nhau ghi lại sử ghi âm. Khiến hậu nhân ngửa mặt trông lên. 12 cảnh vệ đưa tay nhận lấy đầu cất vào cặp ra. Hai người theo sau xoay người rời đi trưởng khoa bản người đã không kịp chờ đợi cần phải bắt đầu mở ra nghiên cứu. Trong căn phòng chỉ còn lại vô vơ cùng Hạ Hiểu Thiên. Tốt lắm, là phó bộ trưởng. Bây giờ bắt đầu. Giữa chúng ta đàm phán chứ vô vơ mặt đầy mộng ép. Hai người chúng ta đàm phán mặc dù không có đầu. Nhưng là còn có thân thể cùng tứ chi. Cho nên, ngươi muốn mua cách nào vị trí hạ hiểu thiên chỉ chỉ trong thùng gỗ, còn thừa lại cơ thể đảo. ngọa tảo ngươi thương mại thật là cách buôn bán rượu tài ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 252 cách này gọi là bắt trước 72 biến nha dô gơ cả người đều sợ ngây người. Hắn tại sao muốn mua người không chết? Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao nếu không phải là vì ố thế tình báo. Hắn có thể mở miệng kết quả hạ hiểu thiên thanh thiết tâm suy nghĩ bán đi sau. Lại mặt giày mày giản thanh chuyện này lần nữa nhấc lên. Nói khoác mà không biết ngượng muốn nói với hắn xử ta một cái lão huyết phun chết ngươi. Là phó bộ trưởng, đây chính là người không chết. Các ngươi phu quét đường không mua về nghiên cứu một chút. Có ý sao hạ hiểu thiên đưa tay sốc lên trong thùng gỗ khôi phục hoàn hảo cơ thể. Hướng về phía hắn cười nói không phải là ta muốn đầu lời còn chưa dứt, vô tư lời nói đã bị đánh đoạn. ngươi không có chút nào động tâm dĩ nhiên động tâm chẳng qua là ta muốn hắn đầu. La phó bộ trưởng rất là thành khẩn gật đầu. người nào có thể đối bất tử thờ ơ không đồng lòng từ cổ chí kim? có bao nhiêu hoàng đế? chỉ vì trường sinh bất tử bốn chữ lớn, làm bao nhiêu chuyện hồ đồ thánh nhân ở chỗ này, sợ rằng cũng là không tránh được tục. Chớ đừng nhắc tới hắn một cái ma đô tiểu tiểu phó bộ trưởng trong phàm nhân phàm nhân. Vậy thì ra giá hạ. Hạ hiểu thiên theo gậy leo lên, không biết xấu hổ nói. Bao nhiêu? Vân vân, ta không có linh khí kết tình. Và lại nói, ta muốn là đầu. Vô tư suy nghĩ vừa kéo. Thiếu chút nữa đem tiền chữ cho phun ra ngoài. Cũng còn khá nửa đường chân phanh. Kịp thời dừng lại. Lão la hả lão la, ngươi đây là người trong cuộc mơ hồ Mặc dù năng lượng phòng nghiên cứu ra giá 2 ngàn linh khí kết tinh Nhưng là lấy giữa chúng ta quan hệ Ta có thể chủ quản ngươi một đao sao Có thể quan hệ là quan hệ, làm ăn là làm ăn Ngươi thế nào cũng phải cho ta một cái giá Làm ráng một chút mua đi Bằng không ngày nào chuyển tới cái đó môn học lỗ tai dài trong Há chẳng phải là khiến nhân khó chịu như vậy đi Ta chịu thiệt một chút. 500 mai linh khí kết tinh bán ngươi một cái tay. Cái giá tiền này. Ngươi chiếm phần lớn tiện nghi nếu như có thể nghiên cứu ra chút gì. Phu quét đường các đồng chí. Sau khi an toàn thì có bảo đảm. Hơn nữa coi như nghiên cứu không ra cũng không thua thiệt nha. Chết no rồi tổn thất 500 mai linh khí kết tinh đối với một mình ngươi bộ trưởng mà nói coi là một cầu. Ngươi phải suy nghĩ kỹ qua thôn này, nhưng là không còn có cách tiệm này. Ngươi khoảng cách lưu danh sử sanh chỉ kém 500 mai linh khí kết tinh. Có thể tuyệt đối không thể bởi vì keo hiệt thác thất lương cơ hà. Hạ hiểu thiên vỗ vô cơ bả vai, mặt đầy đều là ta vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng. Đừng nói, hắn bữa tiệc này vô ích, thật đúng là thanh la phó bộ trưởng cho tha cho tiến vào. Lưu xanh sử xanh, 500 kết tinh, chỉ thiếu chút nữa. 12 cái chữ to hãy cùng Ma Âm rót đầu, không ngừng ở hắn trong đầu tuần hoàn. Được, ngươi chờ đó, ta lần này trở về nắm linh khí kết tinh. Vô Cơ tiếng nói rơi xuống, sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút chưa đi ra hai bước, liền bị Hạ Hiểu Thiên gọi lại. Đến đến, thanh chữ ký. Một tấm viết đầy chữ viết giấy trắng, đưa tới vô Cơ trước mặt. Đây là muốn làm gì vạn nhất có nhân thượng môn. Phải đem toàn bộ người không chết mua đi đây chợt lúc. Ta hào xuất ra khế ước. Lời như vậy, hai người chúng ta cũng đối với nhân có giao phó. Nói thật, ta là thật không muốn bán rẻ cho ngươi. Dù sao cũng là người không chết, tin tức này muốn truyền đi, không chừng có thể bán ra một cái thiên giới. Ai có thể kêu hai người chúng ta quan hệ. Sắp xếp ở chỗ này đây ta không chiếu cấu ngươi. Ai có thể chiếu cấu ngươi dô gơ nghe một chút. quả thật rất có đạo lý. Bọn họ phu quét đường không mua. Có là nhân mua hơn nữa nhiều tiền lắm của ngành. Không chỉ một năng lượng phòng nghiên cứu. Đến lúc đó, vật lấy hiếm là quý. Hướng chi nghiên cứu không ra giết thành quả qua tay một bán thuyết bất đắc còn có thể kiếm không ít. Vì vậy, là đại phó bộ trưởng thống khoái ký xuống chính mình đại danh, xoay người đẩy cửa rời đi. Chờ một chút, ta ngay từ đầu thật giống như nếu là đầu tới đứng ở ngoài cửa vô vơ có chút mộng ép. Liền như vậy cũng ký tên. Nhận mệnh đi Hạ Hiểu Thiên nằm trên ghế salon, mặt đầy nụ cười. Nhưng Phạm là cá nhân, liền không tránh được tục. Vô vơ thật là bị hắn lời nói cho lừa dối rồi sao không, chẳng qua là gặp nội tâm dục vọng lái thôi. Hạ Hiểu Thiên cũng không cảm giác mình. Có thể lắc lư một vị ở ban ngành liên quan. Thân cư nhị bà thủ vị trí lãnh đạo. Giống như hắn từng nói, 500 mai linh khí kết tinh, mua về một cái không tử thủ, giá trị. Không người có thể đối với bất tử bất diệt. Nói ra không vì sao phải như vậy đầu tiên. Chuyện này quốc gia cao tầng nhất định sẽ biết rõ. Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép, khiến người không chết lưu lạc ở dân gian tổ chức trong tay. Nhưng là gần đây linh khí kết tinh căng thẳng Muốn lấy bán lại giá cao cũng không cần muốn ác Dứt khoát không bằng thả ở trong tay mình Này một ít ngành không kém tiền thời điểm Hắn ở thả ra ngoài Hung hăng vét lên một khoản nhưng là bây giờ Yêu cầu một cách ổn định quá độ kỳ Khiến năng lượng phòng nghiên cứu bắt được một bộ phận Chính mình cự tuyệt như vậy bất luận kẻ nào mua Cũng sẽ không có quốc gia người đến làm khó hắn Mado phu quét đường trụ sở chính, cùng chính mình quan hệ cũng không tệ, bọn họ tự nhiên muốn bị chiếu cố. Nếu không ăn hết không ra, há chẳng phải là tì hưu không người nguyện ý cùng một cách tì hưu, làm bạn? Lời như vậy, Mado lớn nhất hai cách ban ngành liên quan cũng có rồi người không chết một bộ phận. Hắn chúng ta đối với hạ hiểu thiên giác quan tuyệt đối sẽ tốt hơn. Hơn nữa hắn thực lực bản thân. Nếu là thật có nhân tới gương quyết mới móc. Nói lên một câu lấy chết hữu đạo cũng không quá đáng. Chỉ có khởi thác tên, không có để cho sai ngoại hiểu. Nhân hình hạc đạn cách này đại chiêu bài gánh tải trên đầu. Được ngốc đến mức nào, mới có thể với hắn gây khó dễ đương nhiên. Hạ hiểu thiên vắt chày ra nước. Người nào cũng không cho cũng không phải là không thể. Chẳng qua là lăn lộn xã hội. Mọi phương diện không cũng phải chiếu cố một chút và lại nói. Hắn là chiếm tiện nghi phía kia hạ Giết thiết tâm có thể có bao nhiêu điểm kinh nghiệm ớt nát ở trong tay Có cái gì dùng coi như hắn giá trị 100 ngàn Có thể một cách đầu Sẽ để cho hạ hiểu thiên bán ra vượt qua 60 vạn điểm kinh nghiệm ớt mức độ Hung hăng kiếm lời gấp 6 lần có thừa Còn có cái gì không thỏa mãn mà có thể xuất ra nhiều như vậy Linh khí kết tinh Ngoại trừ quan phương Bây giờ không có nhân có thể nắm giữ như vậy tài lực. Huống chi, những ngành khác ở gặp phải cử tuyệt sau. Năng lượng phòng nghiên cứu cùng Ma Đô Phu Quét Đường nhất định sẽ san ra đi một ít. Cùng ở một cái hệ thống hạ ban sai. Người hảo ý nghĩ cử tuyệt hữu phương thỉnh cầu về phần bao nhiêu. Đó thì không rõ lắm. Ngược lại nhất định sẽ không quá nhiều. Hạ Hiểu Thiên bản thân cũng không tin thiết tâm có thể vô hạn sống lại. Trong đó tất nhiên là có tiêu hao, mà một khi hao hết tứ chi bên trong có thể khiến người ta không vật chết chất. Phỏng chừng một ít lấy được người không chết bộ phận máu thịt người và ngành, sẽ nổi điên. Khi đó, chính là hắn hạ mô nhân phát đại tài thời điểm vạn nhất năng lượng phòng nghiên cứu. Thật nghiên cứu ra chút gì? Hắn là muốn cùng trung tình báo. Hắc hắc, ta quả nhiên thừa kế cha kinh thương xen. Hơn nữa. So với hắn càng ưu tú. Hạ thật. Kinh thương dù tài nhất cử có nhiều hiểu thiên. Đánh chết Zover cùng phòng nghiên cứu kỳ nhân môn học chủ quản đều không thể nghĩ đến. Nhìn như lấy bắp thịt thủ thắng toàn bộ một mãng phu trong đầu sẽ có nhiều như vậy hại người ý tưởng. Nửa giờ sau, Zover trở về. Đương nhiên hắn lúc sắp đi, mang đi một đoạn đoạn thủ. Đinh phát hiện có thể chuyển hóa điểm kinh nghiệm ếp. Xin hỏi có hay không chuyển hóa chuyển hóa hớt kỳ chỗ trong góc tường Ủy khuất ba mong chờ đến tiểu sơn một loại linh khí kết tinh Người xấu ngươi có tiền như vậy lại vơ vét ta toàn thân gia sản Đây cũng không phải là nó Lần đầu tiên nhìn thấy hạ hiểu thiên hấp thu linh khí kết tinh rồi Hai chân giá thú quả nhiên không phải là thứ gì tốt Ô ô ô Uông uông uông uông bi phấn hớt kỳ bất mãn phát ra chó mình Điểm kinh nghiệm ấp 200 300 50 ngàn 500 ngàn 600 ngàn 750 ngàn 800 ngàn đến 80 vạn con số sau. Toàn bộ linh khí kết tinh đều là hóa thành phấn vụn. Sau khi nhiều cùng năng lượng phòng nghiên cứu giao thiệp với đi, phu quét đường một đám hãm hải hàng. Vô mang đến 500 mai linh khí kết tinh, không ngoài dữ liệu chẳng qua là cung cấp chừng 5 vạn điểm kinh nghiệm ấp thấu trừ nguyên thấu hai vạn năng lượng phòng nghiên cứu cho hắn hai ngàn mai linh khí kết tinh vì đó mang đến năm vạn kích dù con số đinh kiểm tra đến điểm kinh nghiệm ước vượt qua năm vạn điểm xin hỏi có hay không thăng cấp nhắc nhở thăng cấp sau có thể nắm giữ chức năng mới thăng cấp hạ hiểu thiên không do dự nhiều tiền lắm của hắn không quan tâm trong tay mình còn có một cụ chưa tính là hoàn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 chức năng mới bắt trước nguyên hấu chức năng quét xem một nguyên hấu chức năng cường hóa một nguyên hấu chức năng chứa vật một nguyên hấu chức năng dung hợp một bắt trước trong tầm mắt bên trái thượng giác Dù có một cái chức năng mới chưa tăng thêm thử một lần vạn nhất là đồ tốt đây cũng liền trong tay xiết một tòa mỏ vàng nếu không hạ hiểu thiên nhất định sẽ ở nguyên hấu chức năng tiến hành thăng cấp lựa chọn chức năng mới Bắt trước điểm kinh nghiệm ếp, 300, nhìn chức năng, quét xem, cường hóa hay, chứ vật, dung hợp, bắt trước, võ học, hỏa luyện kim thân kim giáp thần tông cử thạch thiên, đạo thuật, long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp, hoàn mỹ đạo cơ, chạm vượt phù vũ khí, đại ma vương huyết tinh song truy cường hóa 8 không xuyệt chéo 640 ngàn. Hạ Hiểu Thiên bất chấp khác tập trung tinh thần nhẹ nhàng gõ ở mắt trước trên. Cái này phá hệ thống cũng không có nói rõ, rất nhiều thứ cũng phải dựa vào chính mình mầy mò. Muốn không phải là không có khác ở ngoài, lão tử sớm đem ngươi cho tháo rỡ rồi. Quét trong đầu đột nhiên thoáng qua vô số nhân ảnh, không biết tại sao, như ngừng lại một cái kẻ xui xẻo bên trên. Một cổ vô hình lực, nhanh chóng xẹp qua Hạ Hiểu Thiên toàn thân cao thấp. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình, hình như là biến thành một người khác. Uong uong gâu gâu gâu hớt kỳ tiếng kêu, phi thường rồn rập. Hạ hiểu thiên quay đầu bị dọa sợ đến nó lâm lăn lẫn bò co rút hướng góc tường. Đang ở chơi game tả đoạn thủ. Đột ngột để điện thoại di động xuống. Sau đó sao có dậy hay không mắt trong góc một cái. Cầu bổng đua an căn cứ thanh âm để phán đoán hẳn là kim loại chế tác. Một đòn quất bay hất kia, tả đoạn thủ buông xuống cầu bổng, lần nữa chơi đùa nổi lên trò chơi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, hiển nhiên nó mưu tính hồi lâu. Lạch cạch hất kia đụng miệng thủy tinh bay ra ngoài. Hạ hiểu thiên mỹ mắt vừa kéo, dậm chân tiến lên. Kết quả hắn đan bể tan tành trước cửa sổ, phát hiện trong đó chiếu cũng không phải mình. Mà là một người quen, một cái tên là thiết tâm kẻ xui xẻo. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 253 lão đệ. Ngươi hỗn hữu điểm thảm hạ hạ hiểu thiên nhìn trên cửa sổ thiết tâm. Mặt đầy kinh ngạc. Không trách hớt kia sẽ điên cuồng chó sủa bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Nhưng là hệ thống ngươi quản cách này gọi là bắt trước đơn giản là thất thập nhị biến thân cao dáng. Dáng vẻ tướng mạo. Thậm chí còn khí tức cũng không kém chút nào. Nếu như hắn cùng với thiết tâm đứng chung một chỗ, phỏng trừng thằng xui xẻo này sẽ hoài nghi nhân sinh. Sinh ra là không phải mình cha, lúc còn trẻ thiếu phong lưu trái ý nghĩ. A lô ngư bơ phá âm. Thậm chí ngay cả thanh âm cùng thiết tâm cũng giống nhau như đúc. 50 vạn điểm kinh nghiệm ếp tốn. Thật giá trị hạ hiểu thiên đột nhiên sinh ra một cách lớn mật ý tưởng. Bất chi bất giác lỗ mũi nóng lên. Hình như là có chất lỏng gì muốn chảy ra. Không được không được hắn lắc đầu một cái, lão tử nhưng là cái chính trực nhân. Tiếng nói rơi xuống trong tầm mắt bên trái thượng giác điểm kinh nghiệm ép một cột, xảy ra nhảy lên. Điểm kinh nghiệm ếp, 288, nhìn. Vừa mới hay lại là 30 vạn đâu rồi. Sao qua một hồi. Trực tiếp thiếu một vạn nhị mắt trước mặc dù là nghi vấn. Nhưng là Hạ Hiểu Thiên rất khẳng định. Dừng một chút dừng. Tiếp tục tiếp, không chừng sẽ xuống bao nhiêu đây. Thiết tâm tướng bảo hãy cùng thời gian đảo thối một dạng nhanh chóng khôi phục bình thường. Khoảng cách sử dụng mắt trước, ước chừng không tới 2 phút. Mỗi phút 6.000 điểm ếp tốt thì tốt quá mắt. 6.000 điểm ếp, nhìn chẳng qua là 30 vạn bên trong nhỏ tầm thường một phần nhỏ. Trên thực tế người ta là dựa theo phút tiêu hao điểm kinh nghiệm ếp 1-2 phút không tính là cái gì. Có thể 1 giờ. Một ngày đây người trước cần phải hao phí 36 vạn. Người sau chính là 864 vạn. Hạ Hiểu Thiên trong lòng tính toán. Phát hiện chức năng mới bắt trước rất mấy cha hạ. So với khắc kim cường hóa vũ khí còn phải mạnh Nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác điểm kinh nghiệm ếp 288. Nhìn, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Vốn cho là mình là một buôn bán rượu tài, nhưng đã đến cuối cùng phát hiện, hệ thống mới là nằm mò tiền chủ. Ngủ đi hớt ki quản nó, lão tử bây giờ rất ưu thương. Ngược lại toàn bộ y khoa đại học đều biết, đó là hắn sủng vật. Nửa đêm, năng lượng phòng nghiên cứu. Thiết tâm đầu bị đặt ở do đặc thù kim loại chế tạo trong dương. Trung quanh còn có bốn người lính gác. 24 giờ trông chừng Hắn cùng thân thể của mình. Lẫn nhau có cảm ứng. Vốn định thăm dò rõ ràng phòng nghiên cứu địa hình sau tiến hành vượt mục Nhưng là ở đầu hắn rời đi cơ thể sau đó không lâu. Phát hiện tay phải lại thay đổi vị trí. Cho nên tên khốn kiếp kia. Đã bắt đầu bán hắn bộ phận thân thể. Trì hoãn tiếp nữa. Vượt mục kế hoạch liền phải dẹp hạ hiểu thiên ký túc xá. Để lên bàn thùng gỗ. Phát ra trận trận vang động Sau đó một cánh tay đưa ra ngoài Bên phải tay viện chặt thùng gỗ bên bờ Động tác nhẹ nhàng chậm chạp Sau đó cả người từ từ từ trong thùng chui ra Thiết tâm cơ thể cũng không biết Cũng không có thể phát hiện Cửa phòng ngủ chẳng biết lúc nào đánh một cái khe hở Một con mắt đang ở nhìn chầm chầm hắn Đại gia ta cũng biết ngươi sẽ không đứng đắn Như đang nói qua thiết tâm bí mật không nhỏ hả đầu người chia liệt còn có thể khống chế thân thể, không đầu đoạn thủ cơ thể, dần dần leo ra ngoài thùng gỗ. Ngay sau đó hắn nơ, y, e, b, tay nơ, y, e, b, dưới chân rồi bàn, hướng cửa sổ đi tới, trong góc tường tả đoạn thủ dừng động tác lại, làm ra một cách hình như là vươn vai tư thế. Trải qua một ngày hai đêm gan tiết tấu đại sư bên trên toàn bộ ca khúc toàn bộ khiến nó thông quan. Bây giờ tắt điện thoại di động, nghỉ ngơi một hồi, chờ một chút lại tìm một trò chơi tiếp lấy gan. Tả đoạn thủ lúc xoay người sau khi phát hiện đang tiến hành vượt ngục không đầu thân thể. Nó chợt vọt tới, giống như là dập đầu huyễn bước như thế. Không đầu thân thể càng mộng ép đáng tiếc không dám ra tay. Bởi vì nhất định sẽ ginh đồng ngủ hạ hiểu thiên chợt lúc muốn thoát khỏi ma trảo khó như lên trời. Vì vậy, hắn hai chân một khuất, liền muốn từ cửa sổ bên trong nhảy ra khỏi phòng. Đáng tiếc chưa đứng dậy, tả đoạn thủ liền từ mặt đất nhảy lên. Thân thể cánh tay trái theo bản năng hướng không trung nó quét tới. Sau đó... Sau đó tả đoạn thủ cùng hắn đứt rời cánh tay trái, không có khe liên tiếp. Đoạn khẩu nơi máu thịt xuôi ngược. Ở năng lượng phòng nghiên cứu khống chế thân thể của mình thiết tâm đầu Cặp mắt nhất thời trợn tròn đôi mắt Hắn Lại mất đi đối với huyền khống chế thân thể kia một đoạn đoạn thủ Rốt cuộc là lai lịch gì vì sao Có thể cướp lấy hắn một vị lục phẩm võ giả đỉnh cao cơ thể thiết tâm suy nghĩ bây giờ rất loạn Răng đều muốn cắn nát Mắt nhìn thấy liền muốn công thành thoát khỏi hạ hiểu thiên ma trảo. Sau khi, lợi dụng chính mình mạnh mẽ thân thể xếp tới năng lượng phòng nghiên cứu, cứu ra đầu. Mượn dùng thành chủ đại nhân ở hiện thế thế lực trở lại ưu thế Kịch bản ta đặc biệt sao cũng viết xong. Kết quả lại bị một cái tay gầy cho một cái tát đánh trở lại hắn có thể không nói huyết mà hạ hiểu thiên sợ ngây người. Tả đoạn thủ đột ngột cùng thiết tâm cơ thể dung hợp. Quả thực không cách nào để cho nhân kịch phản ứng. Đẩy cửa phòng ra, buông nhanh tới trước người của nó. Tả đoạn thủ. Ngươi đây là tình huống gì quét không đầu cơ thể tay phải nâng lên. Làm một cái gãi đầu tư thí. Đáng tiếc, nó không có đầu. Sau đó giơ lên hai cánh tay mở ra, một bộ ta cũng không biết tư thế. Ta mỏ vàng hạ không được. Hạ Hiểu Thiên cặp mắt một đỏ, đi vào phòng bếp. Chỉ chút lát sau, hắn xách một thanh hàn mang lói lên dao đầu đi ra. Đến đến để cho ta làm cho ngươi cách chẳng giải phấu. Tả đoạn thủ. Nó thật vất và có một hoàn chỉnh cơ thể chơi ra me. Làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy? Khuất phục đùng đùng đứng ở cửa túc xá mặt đầy ủy khuất ba ba hất ki. Nghe từ trong mặt truyền lên tiếng. ngáp một cái. Thật là mệt hả? Ngày thứ hai, một cụ không đầu thân thể đang ở hầu hạ hạ hiểu thiên ăn điểm tâm. Hiển nhiên đêm qua. Hắn cũng không có đem tả đoạn thủ cho chặt xuống Hai người kết hợp Nhất định là có nguyên nhân máu chốt vị trí không chết Tả đoạn thủ có thể vô hạn khôi phục Thiết tâm cũng là như thế Mà một cái yêu gan trò chơi ngoạn ý nhi Xuất từ thanh đồng bên trong cửa Chẳng lẽ thiết tâm trong cơ thể Có thể để cho hắn không chết vật chất Thuộc về đồng nguyên lời như vậy Bên trong bí mật có chút lớn hả Bây giờ không nóng nảy bán Trước hết để cho tà đoạn thủ ngay cả ở phía trên khống chế Nếu không lời nói Hạ Hiểu Thiên gặp thời khắc nhìn thiết tâm không đầu thân thể Bằng không ai biết Hắn có thể làm ra cái gì bướm đêm cho nên thời khắc mấu chốt Hạ Hiểu Thiên ngưng đối với tà đoạn thủ cụt tay chân Cổ thân thể này vốn không phải ngươi Mà là thuộc về ngươi chủ tử riêng ta tài vật Nhưng trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc Ngươi cũng biết ta không phải là một keo hiệt nhân, bình thường còn rất là hào phóng. Cơ thể ngươi có thể sử dụng bên trong căn phòng vệ sinh ngươi phải làm cho tốt. Ta không ở nhà thời điểm, ngươi yêu cầu lập tức cho hớt khi cho chó ăn lương. Nó không giống ngươi, người ta tốn tiền, nên hưởng thụ liền muốn hưởng thụ. Vì vậy, đáng thương tả đoạn thủ cứ như vậy bị hạ hiểu thiên bốc lột, đánh thời gian trò chơi cũng giảm bớt. Rõ ràng là nó trợ giúp hắc tâm chủ tử Trông coi thiết tâm thân thể Giờ phút này lại trở thành nó chiếm thiên đại tiện nghi Thật ra thì Hạ Hiểu Thiên có nghĩ qua thanh tả đoạn thủ cho mướn cho phu quét đường Dù sao một cái ưu thế cao thủ cơ thể thực lực chắc hẳn sẽ không kém đi nơi nào Giá cả cũng sẽ không tiện nghi Chẳng qua là vạn nhất có Nhân bí quá hóa liều thanh thiết tâm thân thể cho cướp đi coi như khúc cũng không tìm tới địa phương ác. Bảo vệ lữ sang đi thế lấy mẫu nhiệm vụ đã kết thúc. Thiết tâm đám người hiển nhiên không phải là trong lúc vô tình gặp phải bốn người tiểu đội mà là sớm có sự mưu. Cách này đã nói lên nội bộ có người tiết lộ tin tức. Có thể thấy ưu thế thế lực thấm vào kinh khủng mực nào. Cơ hồ phàm là tiếp xúc qua bốn người nhân viên toàn bộ bị kiểm tra. Kinh đô phương diện thậm chí càng cầu ma cũng phu quét đường đối với Hạ Hiểu Thiên tiến hành đột kích tra hỏi. Kết quả lại bị vô vơ đối rồi trở về. Chúng ta hảo tâm hảo ý phái cách thực lực cường hãn cao thủ đi bảo vệ các ngươi nhân. Sau chuyện này không cảm tạ thì coi như xong đi. Còn phải tra hỏi huống chi Hạ Hiểu Thiên cũng là người bị hại. Thiết tâm rõ ràng là tới giết hắn. Tra hỏi người bị hại. Các ngươi đặc biệt sao có suy nghĩ sao vô vơ rất rõ Nếu là hắn đi bắt hạ hiểu thiên Người ta giữ lý trí cũng còn khá Nếu là vẻ này mãng phu sức lực vừa lên đến chính xác ai đập Kinh đô phụ trách cùng vô vơ nói chuyện với nhau nhân Nhằm vào người bị hại nói một chút Trả lời một câu ai biết có phải hay không khổ nhục kế Cũng làm la phó bộ trưởng khí không nhẹ Suýt nữa vén tay áo lên ngồi cao thiết đi làm chiếc. Cũng còn khá bị phu quét đường các bộ hạ ngăn lại. Kết quả cuối cùng là vị này phụ trách tiếp chuyện nhân, một vén rốt cuộc. Hơn nữa có thể bên trên trọng tài bộ tòa án. Lý do là phá hư tổ chức đoàn kết. vu tội theo dẹp tội danh. Cố ý mưu hại là ma đô an toàn làm ra cống hiến to lớn anh hùng. Thật ra thì kinh đô phương diện cũng rất kỳ quái, như vậy không suy nghĩ nhân đến tổt cùng là làm sao lên chức. Muốn lập công cũng không thể kiếm tẩu thiên phong hả cũng không nhìn một chút là người gì. Và lại nói, nhà ai khổ nhục kế có thể làm được phân thây bán mức đầu ngươi cho ta làm một cách nhìn một chút ước chừng qua rồi chừng một tuần lễ thời gian. Chuyện này mới dần dần thở bình thường lại. Về phần kết quả không có đầu mối chút nào. Tất cả mọi người đều là vô tội. Hạ Hiểu Thiên không tin. Chẳng qua là hắn cũng không thể thanh phàm là tiếp xúc được nhiệm vụ này nhân. Toàn bộ giết chết chứ vì vậy. Hắn chạy đi năng lượng phòng nghiên cứu. Dự định đi xem một chút thiết tâm. Theo lý mà nói, hắn là tuyệt đối không thể tiến vào cơ mật như vậy ngành. Chỉ là bất tử đầu người đầu lâu. Cùng với là ma đô giải quyết rất nhiều đại sự cái dưới tình huống. Phòng nghiên cứu chủ quản đặc phế Chấp thuận tiến vào đi thăm. Thật ra thì bọn họ càng muốn là thiết tâm còn sót lại thân thể. Dứt khoát bán tốt, chờ sau này có tiền lại đi tiến hành mua. Không thể không nói, không hổ là cấp bậc cao hơn phu quét đường ngành. Lại dưới đất xây, ngũ bước một chảm gác, mười bước một chảm gác, phương diện an toàn làm được cực hạn. Mỗi một cảnh về thực lực cũng rất cường hãn. Đương nhiên đối với hiện thế mà nói Nhân viên làm việc dẫn hắn đi tới kỳ nhân môn học Phụ trách tiếp đãi hắn nhân chính là đoạn trước thời gian Mua thiết tâm đầu chủ quản tiên sinh hoan nghênh hoan nghịnh Chủ quản rất nhiệt tình Hạ Hiểu Thiên cũng không kẻ ngu Biết mình có thể đi vào tiếp xúc thiết tâm Là hắn bên kia còn thừa lại bất tử thân đưa đến tác dụng Nếu như phòng nghiên cứu có vốn tùy thời có thể đi mua Okay, cảm ơn cảm ơn Kỳ nhân môn học chủ quản miệng Cũng liệt đến sau ớp rồi chốc lát sau Hạ Hiểu Thiên gặp được thiết tâm Chẳng qua là Lão để ngươi sống đến mức có chút thảm hà Không có hai cái lỗ tai thiết tâm Nhìn Hạ Hiểu Thiên Lộ ra kinh hỉ biểu tình van cầu ngươi đem ta chuộc trở về đi thôi Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm Mười chương 254 văn tự trò chơi gần đây một tuần lễ Thiết Tâm trải qua thật là thì sống không bằng chết. Những thứ kia mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học, không việc gì liền yêu hỏi hắn một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề, càng làm cho người ta tức giận là bọn họ lại còn luôn là đem ra thức ăn nước uống bỏ vào tủ kiến bên trong. Các ngươi không nhìn thấy ta chỉ còn lại đầu sao ăn rời à, hà Thiết Tâm nếu có thể xem hiểu hiện thế văn tự. Phòng chừng sắp phát cáo nổ mạnh. Bởi vì nghiên cứu viên ở thí nghiệm trên số liệu viết lên Trải qua quan sát nên người không chết có thể không ăn không uống Như cũ có thể tồn sống tiếp Sau đó bắt trước đủ loại hoàn cảnh ác liệt tiếp tục tiến hành thí nghiệm Làm thiết tâm thể xác và tinh thần đều mỏi mệt trọng yếu nhất là Hai ngày trước mang đến một người đưa đến nhân viên nghiên cứu khoa học rốt cuộc đối với hắn xuống độc thủ Một loại vũ khí, căn bản không có thể phá rồi thiết tâm phòng ngự. Kết quả đám người này tốn một ngày một đêm thời gian, gắng gượng đem hắn hai cái lỗ tai cưa xuống dưới. Mời mấy vị thân cao thể tráng cảnh vệ tay cầm đặc thù đao cụ, không ngủ không nghỉ hành hạ thiết tâm 24 giờ. Ha ha tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, nào có chuột về đạo lý hạ hiểu thiên hít mắt từ tốn nói. Lúc này biết rõ khuất phục buổi tối rồi ngươi lúc đó không phải là thật ngạnh khí mà, khác kinh sợ hả. Thiết tâm sở dĩ ở thấy cửu nhân sau, xem nói ra lần này nhượng bộ lời nói. Là là bởi vì hắn phát hiện mình trạng thái đang ở dần dần trở nên kém. Tạm thời không chết, không thể đại biểu vô hạn khôi phục. Nhất là hiện thế linh khí mức độ đậm đặc thấp hơn thế rất nhiều lần. Tiếp tục đời tiếp. Sớm muộn không trốn thoát một chữ Chết ta cho ngươi biết không chết bí mật Ta cho ngươi biết không chết bí mật Chỉ cầu ngươi có thể đem ta mang đi Ta chịu đủ rồi nơi này Bọn họ đều là ác ma Thiết tâm đầu vọt về phía trước Đụng vào thủy tinh bên trên Khổ khổ cầu khẩn nói Vua các ngươi phòng nghiên cứu dụng cụ cứng cỏi lắm thực hạ Hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên Nếu như có thể lấy được điểm thủy tinh trở về chứa ở nhà mình trong biệt thự an toàn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên trên diện rộng ha <cười> ha đây là gì thường vật phẩm nghiên cứu môn học bọn họ trong lúc vô tình lấy ra Cái này thủy tinh có thể triệt tiêu rất nhiều công kích đáng tiếc chẳng qua là tình cờ bên dưới sản vật số lượng quá ít hơn nữa không cách nào sao chép lần thứ hai thành công kỳ nhân môn học chủ quản nơi nào không biết hạ hiểu thiên ý tứ chỉ có thể nói thật Thiết tâm tuyệt vọng. Bất tử bí mật đều không thể đả động. Hắn còn có cái gì có thể đem ra được tiền đặt cuộc tốt lắm. Không chơi đùa ngươi. Rốt cuộc là người nào tiết lộ ta tiến vào ưu thế tin tức chỉ cần ngươi nói cho ta biết ta có thể đem ngươi chuộc về. Hạ Hiểu Thiên tới đây con mắt là dự định bắt được cái đó truyền cho thiết tâm tình báo gia hỏa. Hắn cũng không muốn khiến nhân thời khắc nhìn chầm chầm. Lần này tới là thiết tâm. Lần kế đây ta làm sao tin tưởng ngươi thiết tâm cũng không ngốc. Một cái chót miệng cam kết Ai ngờ là thật hay giả. Chính mình toàn bộ thoái thác. Sau đó đối phương xoay người với hắn bái bai. khóc cũng không tìm tới địa phương. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Không phải sao đúng nha. Muốn rời khỏi phòng nghiên cứu. Chỉ có hạ hiểu thiên cách này một cách đường tắt có thể đi. Một người một ngựa xông ra đi đừng làm rộn chỉ là nhốt hắn tổ kiến, chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, sâu dưới lòng đất có chừng mấy đạo làm người ta kinh sợ khí tức. Chỉ có một đầu chính mình, không thể nào chạy trốn. Ta thề với trời, chỉ cần ngươi có thể trả lời ta vấn đề, ta nhất định sẽ đem ngươi chuộc về, nếu không trời đánh ngũ lôi, chết không được tử tế. Thiết Tâm thấy Hạ Hiểu Thiên phát hạ thề độc, cả người đều ngu một gậy bắt hắn cho đối đến góc tường Lúc này nếu là cũng không làm ra lựa chọn Có thể đoán được đi cùng hắn cuộc đời còn lại sẽ là ai Kỳ nhân môn học chủ quản đứng ở một bên im lặng không lên tiếng thật giống như thầm chấp nhận hạ hiểu thiên lời nói Đánh cuộc hay không đánh cược giống như từng nói Hắn không có lựa chọn nào khác Ít nhất có thoát khỏi phòng nghiên cứu cơ hội thành chủ đại nhân cho tin tức ta nói là để để ta thiết thật truyền về tin tức. bất quá hắn đã bị ngươi giết đi. hạ hiểu thiên nghe vậy như có điều suy nghĩ thiết thật là cách đó ẩn núp trong góc nổ xác ướp thi thể âm nhà hắn hỏa như vậy trên đất cho bụi là dùng để truyền tin tức ngươi thuộc về kia một phe thiết lực thành chủ thì là người nào sau đó hạ hiểu thiên hỏi rồi có nhiều vấn đề. Thiết một lòng vì rời đi phòng nghiên cứu, thật là chi vô bất ngôn không biết không nói ngôn vô bất tan biết gì nói nấy. Đương nhiên, không biết đến hắn nói là thật hay giả. Có thể đem ta chuộc về sao một vấn đề cuối cùng, ngươi là cái gì có thể không chết. Thiết tâm nghe xong hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm hỏi đi hỏi đi, ngươi hỏi càng nhiều lại càng mê muội Mà ta là sẽ càng an toàn, không người có thể cử tuyệt không chết. Lại không người có thể nguyện ý chia sẻ không chết Ta không biết Hết thảy đều là thành chủ đại nhân ban cho Ba năm trước đây Hắn cho ta một khối rất kỳ quái thịt Hẳn là thịt đi Hắn để cho ta uống vào Sau khi liền trở thành có thể không chết quái vật Quái vật Hạ Hiểu Thiên rất nghi ngờ Tại sao thiết tâm muốn nói mình là quái vật Trừ phi ngươi bây giờ dẫn ta rời đi Nếu không ta sẽ không nói cho ngươi Hạ hiểu thiên cười, nguyên lai like ở chỗ này chờ hắn đây được rồi, chúng ta đổi một đề tài. Dẫn ta rời đi bằng không ta cử tuyệt trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Thiết tâm trở nên có chút nóng này, biểu hiện trên mặt đến gần vặn vẹo. Sắp nginh đón hắn, dường như không phải là một kết quả tốt. Ngày địa khoảng cách là bao nhiêu từ đầu đến cuối đứng ở hạ hiểu thiên bên người kỳ nhân môn học chủ quản nghe vậy. Mí mắt kéo ra. Ta văn cầu ngươi coi là người đi người ta một cái ưu thế thổ dân. Làm sao có thể sẽ biết cái gọi là ngày địa khoảng cách cái vấn đề này. Nhân loại bình thường nghe cũng phải mộng ếp. Dẫn ta rời đi dẫn ta rời đi ngươi nói chỉ cần ta trả lời ngươi vấn đề ngươi sẽ chuộc đi ta. Ngươi không giữ lời hứa thiết tâm đầu ở trong quầy kiếm không ngừng rãy rùa đụng loảng xoảng vang rội. Ta nói là chỉ cần ngươi có thể trả lời ta vấn đề, có thể ngày địa khoảng cách ngươi cũng không trả lời. Cho nên xin lỗi, ta cũng không thể chuộc đi ngươi. Tiếng nói rơi xuống. Hạ Hiểu Thiên khoát tay một cái. Gặp lại sau ngươi tên khốn kiếp chết không được tử tế sinh nhi tử không. Thiết tâm oán độc thanh âm, vang vọng ở phòng thí nghiệm. Kỳ nhân môn học chủ quản. Cuối cùng minh bạch. Vì sau khi tiến vào thời điểm, hạ hiểu thiên phân phó hắn nghe đến bất kỳ lời nói cũng chớ có lên tiếng. Nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày trong lòng ngươi đã sớm đả hảo liễu nghĩ sẵn trong đầu. Ngay từ đầu, liền để người ta đùa bớn xoay quanh. Còn đặc biệt sao ngày địa khoảng cách. Phòng trừng, ngươi mình cũng không biết câu trả lời. Bên ngoài lòng người thật là đủ phức tạp. Ai ta còn là đàng hoàng đợi ở phòng thí nghiệm. Vì nhân loại vượt qua ra một bước dài làm tống hiến đi Thiết tâm thanh Hạ Hiểu Thiên muốn quá đơn giản Cho là hắn thổ lộ ra một chút không chết bí mật Sẽ chuộc đi họ độc hưởng Đáng tiếc Hạ Hiểu Thiên nói theo một ý nghĩa nào đó Thật sớm liền thu được không học sinh của mình Đối với cái gọi là không chết Chẳng qua là cảm thấy hứng thú mà thôi Về phần thiết tâm trong miệng quái vật Hạ Hiểu Thiên có suy đoán Vừa mới tổ kiến chúng đầu vặn vẹo biểu tình, nóng nảy tâm tình. Không một không chứng minh thiết tâm xảy ra vấn đề. Xem ra vị kia một ca thành thành chủ không phải là cái gì hiền lành. Hắn ban cho thiết tâm thịt, không biết có phải hay không cùng thanh sau cửa đồng mặt đồ vật có liên quan. Nhưng là, nhìn một chút có thể cùng không đầu thân thể liên tiếp tả đoạn thủ. Cái này một không diệu tưởng pháp có rất lớn khả năng. Phải đi một chuyến thế, tiến vào một ca thành tra tìm nút ở bên người gian tế. Hạ Hiểu Thiên có nghiêm trọng bị buộc hại chứng vọng tưởng. Hắn không biết cũng còn khá. Bây giờ tâm lý rõ ràng có người lại nhiều lần ám toán hắn. Nếu không phải diệt trừ ngủ cũng không nỡ. Rời đi năng lượng phòng nghiên cứu, hắn trực tiếp đi trước phu huét đường trụ sở chính. Ước chừng sau một tiếng, Hạ Hiểu Thiên xuất hiện ở vô bên trong phòng làm việc. Nói đi, ngươi có chuyện gì dô rất là nhức đầu nhìn chằm chằm hạ hiểu thiên, ở tại nhân hình hạt đạn trước mặt, còn có một tai nạn người đề xuất ngoại hiểu. Có bao nhiêu tổ viên chính là bởi vì đi theo hắn chấp hành nhiệm vụ, chịu khổ trọng thương lôi dương, lão tu, trình bằng, chịu lỗi, chu vân, cùng với đoạn trước thời gian chết hai cái mới ra trường học sinh, đây đều là máu chảy đầm đìa sự thật. Nhiều là hắn vị này ma đô nhị bà thủ cũng tùy tiện không dám buông lòng cảnh giác Ta muốn đi một chuyến thế Biết rõ rốt cuộc là người nào tiết lộ ta hành tích Nếu không lời nói tối ngủ ta đều không nỡ Đừng làm rộn rô vơ mặt đầy chứng đau biểu tình Ngươi cho rằng là kẽ nứt là tùy tiện đối ngoại cởi mở sao huống chi ngươi đối với mình gây chuyện năng lực Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao qua đoạn thời gian bộ trưởng đại nhân trở lại Ngươi đi với hắn đàm Bởi vì lấy mẫu nhiệm vụ gặp phục kích cùng một Phía trên hung hăng khiển trách hắn Vác nổi thần quy danh hiệu Hoàn toàn làm thực Ngươi bây giờ lại tới đỉnh cho đầu ta Đỉnh cài nút một cái hát hoa Ta đời trước đào nhà các ngươi mộ tổ tiên Cho nên đời này liền muốn có thể sức lực cho ngươi vác nổi ở tiếp tục như vậy Hắn không chừng liền muốn một vén rốt cuộc Hơn nữa Ma đô còn có một bộ trưởng đại nhân đâu Văn cấu ngươi ác Khác vừa vừa ta một người họ họ được không cho ngươi Hạ hiểu thiên không có khuyên Ngược lại là lấy ra một trang giấy đưa tới Cái gì vô gơ mặt đầy mộng ếp Hai người chúng ta đang ở nghiêm túc thảo luận Ngươi cho ta một trang giấy làm gì Ồ đây không phải là mua đoạn thủ thấy ước Sao hạ hiểu thiên cười hắc hắc Nhận ra liền có thể Ngươi nhìn kỹ phía dưới kia một hàng chữ nhỏ Chữ nhỏ không có hạ Vô cơ tiếng nói rơi xuống, Hạ Hiểu Thiên đưa tới một cái kính viễn vọng. Dùng cách này nhìn. Người bán có tùy thời thu hồi đoạn thủ quyền lợi bên mua không thể tự tuyệt. Đặc biệt sao, người khi nào viết lên còn có nắm kính viễn vọng nhìn kiểu chữ cũng chỉ có chừng hạt gạo. Người rốt cuộc là ôm cái dạng gì tâm tính. Mới có thể cộng thêm cái này một hàng chữ nhỏ viết lên. Ngủ mới có thể thực tế là. Hạ Hiểu Thiên lời còn chưa dứt liền bị mặt đầy vĩ quan chính vô vơ cắt đứt Chớ nói có quan hệ với ngươi gặp phục kích cùng một Ta bản thân thâm biểu đồng tình Kẻ nước có thể đối với ngươi cởi mở Bất quá ngươi cần phải bảo đảm không phải gây chuyện Cho chúng ta phu quét đường canh giữ Mang đến áp lực Là bộ trưởng thâm minh đại nghĩa Sớm muộn cũng sẽ ngồi lên người đứng đầu vị trí Ngươi đừng nói chuyện tấm hình như ngươi vậy làm tiếp Người đứng đầu ta không đi ban đêm tuần tra cũng coi là đời trước ít đức Bộ trưởng đại nhân ta van cầu ngươi trở lại đi la mỗ nhân quả thực có chút không chịu nổi nha Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 255 lớn mật kế hoạch ưu thế Âm vũ liên tục Nguy cơ tứ phía giã ngoại Một vị hắc bào nam tử giống như là tản bộ như thế Không nhanh không chậm hướng một ca thành phương tiến về phía trước Nếu để cho nhân nhìn thấy nhất định sẽ thất kinh Bởi vì ngày mưa rầm Trước không nói tầm mắt bị nghẹp Không dễ phát hiện đủ loại cùng hung cực áp đi ra kiếm ăn quái gì Càng là tai họa ngang ngược thời khắc Đang không có thái dương chấn nhíp bọn họ tứ vô kỷ đạn Một người bên ngoài đi thật là cùng chịu chết không có khác nhau chút nào Trừ phi thực lực cường đại tới trình độ nhất định có có thể ung dung đối phó hết thảy nguy hiểm tự tin. Cùng lúc đó, một nhóm đoàn xe chú ý tới phía trước cách đó không xa hắc bảo nhân. Tiểu lục đi theo các anh em nói một chút, tăng thêm tốc độ đến gần. Một vị hình như là dẫn đầu người trung niên hướng về phía theo bên người gã sai vặt phân phó nói. Biết, ra gã sai vặt lập tức xoay người đi thông báo đội ngũ những người còn lại chốc lát sau đoàn xe tốc độ tăng lên dần dần đến gần một thân một mình Hắc Bảo Nhân. Dạ, vị đại nhân kia có thể che chở chúng ta sao sẽ không nửa đường giết người cướp của đi tiểu lục trở lại? Nhìn màu đen bóng lưng, nuốt nước miếng một cách đảo. Hiển nhiên hắn suy đoán được chủ tử nhà mình ý tứ, dự định tìm kiếm Hắc Bảo Nhân che chở. Không sao, có thể mặt Hắc Bảo đều là linh sĩ đại nhân. Bằng vào ta nhiều năm hành thương kinh nghiệm đến xem Người này hẳn là đi đầu quân Mục Ca Thành Mấy ngày trước nghe nói Bọn họ thì vệ đội trưởng ngũ phẩm võ giả đỉnh cao thiết tâm Còn có 20 vị tứ phẩm linh sĩ Chẳng biết tại sao toàn quân bị diệt Mục Ca Thành vì nhanh chóng điền vào thực lực chống chỗ Dùng để đối phó 3 năm một lần đại quy mô quái dị triều tịch Khai ra số tiền lớn mời chào cao thủ Chúng ta điểm này hàng hóa có lẽ ở trong mắt người bình thường coi như là nhiều tiền. Có thể ở linh sĩ trong mắt đoán chừng không đáng giá một đồng. Đoàn xe đầu lính cũng là bất đắc dĩ ở thế hành thương, ngoại trừ những thứ kia siêu cấp lớn thương hội. Bọn họ những tiểu đội này ngũ, hoàn toàn là đang lấy mạng hợp lại. Mỗi một thương đội trên tay đều có một cách đường an toàn đổ. Đương nhiên nói là đường an toàn trên thực tế cũng không thể bảo đảm 100%. Vạn nhất ngươi vận khí không được, gặp phải cách đột nhiên đến thăm quái gì tai họa, sống hay chết toàn bằng thiên ý. Đường ngắn hành thương. Lựa chọn chung quanh khoảng cách gần đây hành trì. Một cách lúc ban ngày đang lúc. Không sai biệt lắm đủ dùng. Thêm nữa rất nhiều người qua lại ngược hướng tất cả mọi người lục lõi ra được một cách an toàn nhất con đường. Cho nên sống sót tỷ lệ khá lớn, nhưng là muốn kiếm nhiều tiền thuần túy là ý nghĩ ngu ngốc. Chỉ có thể nói so với phổ thông thành trì trăm họ, sống dễ chịu một chút. Mà cái loại này đường dài cần muốn mấy ngày mấy đêm, thậm chí thời gian mấy tháng thương đổi. Lợi nhuận hù chết cá nhân. Chỉ cần có thể thành công một lần. Không nói giàu đột ngột nhưng cũng có thể nhảy một cách trở thành tiểu khang nhạc. Cho dù là ăn mà không làm, cũng là có thể ăn tới mấy năm. Nhưng là lời nhiều, khiến cho người điên cuồng thúc sụp sinh ra vô số thứ liều mạng. Có người trở thành nhân thượng nhân, có người vứt xác hoang dã. Vị này đoàn xe đầu lĩnh đường ngắn hành thương bên trong hào thủ. Ở một ca thành có thật nhiều khách hàng, từ hắn nơi này mua bên trong thành không có đồ. Thực lực của hắn không mạnh, khó khăn lắm mới vào tam phẩm. Là là dùng vài chục năm hành thương tích lũy hạ tài sản Một nửa đổi lấy Hắn thương nhân các bằng hấu Sau khi nghe nói cũng cười nhạo qua hắn Thà để cao thực lực Chẳng thua càng nhiều hảo thủ hộ vệ trôi qua coi là Sau đó đã từng khuyên qua bạn hắn Lúc này không có sống được vài người Không phải là bị thuê võ giả giết chết Chính là chết ở trên đường đi quái gì Hoặc là tai họa trong tay Mà hắn dựa vào tam phẩm thực lực Nhiều lần tử lý đào sinh, đoàn xe đầu lính vô cùng rõ ràng ở thế thực lực là căn bản. Gặp tới chết nguy cơ, ngươi cho rằng là đầu đao liếm huyết bọn hộ vệ. Có thể với ngươi một lòng khi đó, trừ mình ra cho là, không còn dựa vào. Nhãn giới, giết chết không biết gì người. Trước mặt linh sĩ đại nhân, xin chờ một chút. Đợi đến đoàn xe khoảng cách hát bào nhân bất quá một dặm xa, đầu lính kêu lớn. Trong đội nhân viên đi theo, nắm binh khí lòng bàn tay suốt mồ hôi. Không có hắn, sợ hãi. Hoang giao giã ngoại, âm vũ liên tục, giết người cướp của thời cơ tốt. Nếu như đầu lính biết được các thủ hạ mình ý nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ cười ra tiếng. Đừng làm rộn, phàm là thực lực hắn cường tu luyện giả tuyệt đối sẽ không để ý bọn họ hàng hóa. Mà thực lực thấp Để ý vừa có thể lật lên cái gì đợt sóng tới loạn đao chém chết cho nên nói làm đường ngắn thương nhân nhãn lực cùng trí tuệ vô cùng trọng yếu hà, Có thể hay không làm sát kẻ vô tội mùi máu tanh tại giá ngoại Nhưng là sẽ khai ra kiếm ăn quái gì Phi thường phiền toái Mà có thể không nhìn phiền toái nhân tuyệt đối sẽ không xuất thủ làm sát Hạ hiểu thiên dừng bước lại, xoay người lại Nút ở màu đen mũ trùng hạ mặt câu khởi một vệt độ cong. Mặc dù thiết tâm vì hắn cung cấp không ít tình báo. Nhưng là có thể hoàn toàn tin tưởng sao không thể không cùng một dân tộc. Chắc chắn có ý nghĩ khác. Húng hồ còn đặc biệt sao là hai cái. Thế giới nhân thêm nữa giữa hai người cầu hận bình tĩnh mà xem xét. Người này nếu là không tính kế một chút hắn hạ hiểu thiên. Ở trong lời nói bày cảm bẫy. Cũng có lỗi với huyết hải thâm cửu Cho nên hắn mới có thể trầm chập đi tại giá ngoài Một bộ lão tử không sợ hãi Thực lực cường hãn bộ dáng. Thiết tâm đã từng nói Một ca thành coi như nam phương thành lớn Buôn bán cập kỳ phồn hoa Mỗi ngày đều có nối liền không dứt thương nhân Từ bốn phương tám hướng chạy tới Hạ hiểu thiên quyết định lẫn vào một cách trong thương đổi Sau đó nói xa nói gần hỏi thăm một ít tin tức Dù sao bàn về kiến thức Thương nhân nhưng là số một số hai. Về phần làm sao lẫn vào thương đội dĩ nhiên là cần người chủ động dựa đi tới. Mà không phải ướng đến một gương mặt to đi gia nhập. Quá mất mặt. Mới vừa tiến vào ưu thí, Hạ Hiểu Thiên cách thật xa đã nhìn thấy nghề này bất mãn ba mươi người đội ngũ. Nếu đối phương không nhìn hắn nên làm thế nào cho phải hắc hắc. Huyết dịch có thể là đồ tốt. Khả năng hấp dẫn vô số nguy hiểm chợt lúc, hắn hạ mố nhân suốt thủ cứu thương đội, đám người này không phải là muốn cảm tạ ăn đức. Đại nhân nhưng là phải đi một ca thành đầu nhập vào đội ngũ đầu lính tiến lên thi lễ một cách hỏi. Hạ hiểu thiên xoay người, hướng về phía hắn ở một tiếng. Mà đang khi hắn gương mặt đội ngũ thời điểm, mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất xuất sắc. Nếu không phải hàng năm ở bên ngoài rèn luyện ra được đảm phách, Vào giờ phút này bọn họ phỏng chừng đã sớm đem trong tay đao. Ném về Hạ Hiểu Thiên chạy trốn. Bởi vì ở trên mặt hắn, một tấm kinh khủng rửa dị mặt nạ bằng đồng xanh đập vào mi mắt. Chẳng biết có được không đồng hành tại Hạ Nguyện ý bỏ ra thương đổi hàng hóa 10% giá. Có thể. Vì vậy, Hạ Hiểu Thiên bị một đám một mực cung kính thổ dân môn ủng hộ lên xe. Trong đội ngũ bọn hộ vệ, không có nửa điểm tâu oán hận. Bọn họ nắm là cố định thù lao thương đổi vô luận là kiếm là thua thiệt, không có vấn đề. Ngược lại lại không thiếu được chính mình kia một phần. Trừ những thứ này ra còn sót lại chính là đầu lính gia nô Đám người này càng bớt chuyện cho một miếng cơm liền đủ tiền cũng không cần móc. Ở dưới tình huống như vậy, thương đội đầu lính chịu bỏ ra bản thân một bộ phận lợi nhuận. Khiến đội ngũ an toàn nâng cao một bước. Bọn họ nếu là có một chút bất mãn Đó mới là kỳ lạ vì sao đầu lính ở cách một ca thành 300 dặm xa lúc Hoa giá thật lớn lưu lại hạ hiểu thiên Không đang suy nghĩ phạm vi Thật ra thì tử ra bách hoa thành thương đội chủ nhân liền một mực tâm thần có chút không tập trung Luôn cảm giác hôm nay có đại sự muốn phát sinh Đáng tiếc tên đắt lắp vào cung không phát không được Một ca thành khách hàng môn thật sớm liền đặt xong một nhóm hàng hóa. Nếu là không có kịp thời đưa đến, không chỉ có muốn tổn thất một nhóm tài nguyên biến đổi sẽ khiến cho uy tín hạ xuống. Trở lên các loại. Đối với đường ngắn hành thương đều là chí mạng. Chỉ có thể kiên trì đến cùng ra khỏi thành. Kỳ vọng một đường bình an vô sự. Thương đội đầu lĩnh cũng không biết, tâm thần có chút không tập trung rất bình thường. Dù sao khiến một viên nhân hình hạt đạn để mắt tới, nhưng phàm là cá nhân cũng sẽ lo lắng. Hí hí dừng lại, dừng lại. Làm thành một vòng, làm thành một vòng. Không đợi đội ngũ mọi người cao hứng một hồi, một đám cả người phủ đầy vầy giáp màu đen quái gì dõi theo bọn họ. Đám này ngoạn ý nhi hay lại là hạ hiểu thiên người quen cũ tích dịch ma. Nhìn cho dù ngay ngắn có thứ tự, lại sắc mặt như cũ để lộ ra kinh hoàng bọn hộ vệ. Hạ Hiểu Thiên cười một tiếng, quét xanh vọng thời điểm tới rồi. Thế nào mới có thể trong vòng thời gian ngắn, khiến nhân ngươi đối với cảm tạ ăn đức, biết gì đều nói hết, không giấu riêng, ăn cứu mạng ở thay đổi nhanh chóng bên dưới. Nhân lòng phòng bị sẽ không tuyến hạ xuống. Nhất là đối mặt cứu vớt tính mạng ngươi ăn nhân, xuất phát từ tâm can đều là nhẹ. Tích dịch ma là tích dịch ma được đặt tên là tiểu lục gã sai vặt cả người thiếu chút nữa tây liệt ngã xuống đất. Hỏi dò cuộc sống ở Mục Ca thành cùng Bách Hoa thành nhân. Người nào không biết tiếng xấu lan xa tích dịch ma nhất tộc chẳng qua là bọn họ không phải là một cây sinh hoạt trong rừng rậm Cùng với ở bình nguyên môn săn đuổi sao tại sao lại đột nhiên. Rời đi phạm vi hoạt động điều này đi thông nhị thành giữa đường đi. Vận hành vài chục năm. Chưa gặp qua chuyện này Đám này tích dịch ma chính là hạ hiểu thiên dẫn tới Bởi vì siêu phàm nhập thánh bộ phong chóc ảnh Đưa đến tốc độ của hắn nhanh vô cùng thật là hóa thân phong trung chi thần Ở phát hiện đoàn xe thời điểm Hắn liền quay trở về rừng rầm Sau khi đưa tới tích dịch ma nhất tộc Nửa đường không ngừng lưu lại huyết dịch Chỉ số thông minh không cao lắm Tích dịch ma môn tự nhiên làm theo liền đi theo qua Ở bọn họ đơn giản trong đầu Không có bỏ qua cho con mồi ý tưởng Kết quả hỷ nhân Lại phát hiện một đám thức ăn Thương đội đầu lính nhìn số lượng Vượt qua trên trăm con người Xanh mơn mẩn tích dịch ma Hai chân cũng là không ngừng phát run Tam phẩm võ giả để ý Số lượng thủ thắng Không sợ chết quái gì trước mặt Nhằm nhò dị nha Việt đã đến nước này Chỉ có thể hy vọng nào Vừa mới mời tới linh sĩ đại nhân nhất niệm đến đây, đầu lính mang tầm mắt rơi vào hạ hiểu thiên trên người, yên tâm thu phục ngươi thủ lao, tự nhiên sẽ bảo các ngươi bình an vô sự. tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên sau ấp dâng lên một vòng xích ngài, nóng bỏng nhiệt độ cao hạ xuống, tán lạc tại đoàn xe chung quanh, làm thành một vòng bọn hộ vệ, lập tức lộ ra thống khổ biểu tình. âm hạ hiểu thiên tay phải nhấc một cái, một đạo xích sắc cột lửa lấy tấn lôi không gấp bưng tay tốc độ đánh vào công kích tới tích dịch ma bộ đội đinh đánh chết vừa đối mặt tích dịch ma tổn thất trong nháy mắt vượt qua một nửa tì tì tì tiếng hí liên tiếp bọn họ lập tức quay đầu cụt đuôi chạy trốn chết thương đội mọi người nháy mắt một cái mặt đầy mồm ép cái này đặc biệt sao để cho bọn họ như lâm đại địch tích dịch ma giải quyết một chiêu chỉ chẳng qua là một trưởng Liền đem tiếng xấu lan xa tích dịp ma tộc bảy đánh cho tan tác. suýt nữa đoàn diệt. Ngoạ tạo cách này nào chỉ là ôm lên bắp đuổi đơn giản là ôm một cái kim bắp đuổi nha. Thương đội đầu lính nhìn mấy trăm mét ra ngoài. Diện tích ít nhất ở 15 trưởng trở lên nắm đen hố sâu. Lâm vào đờ đẫn. Một trưởng này hắn thấy không thể so với bách hoa thành tứ phẩm linh sĩ yếu thậm chí càng mạnh hơn không ít. Đại nhân, ngài là tứ phẩm đại linh sĩ hạ hiểu thiên đối mặt đầu lính hỏi dĩ nhiên chỉ có thể gật đầu. Hắn đối với ưu thế sự tình biết rất ít. Có thể một chữ giải quyết tuyệt đối không cần hai chữ. Có thể không nói lời nào, hoặc là gật đầu, hoặc là lắc đầu. Đại nhân đến một ca thành, hàng hóa ngài lấy đi một nửa. đại ngộ, nhất thời liền lên tới. Tiền, rất tròn yếu. Nhưng là so ra kém mệnh. Hạ hiểu thiên dấu ở dưới mặt nạ mặt, khẽ mỉm cười. Người này có chủ ý gì, hắn đại khái cũng có thể đoán ra bảy tám phần. Không phải là tứ phẩm đại linh sĩ coi như là nhất phương tuấn kiệt. Bây giờ làm hắn vui lòng, như cũ cũng may một ca thành dễ giả mạo một ít. Chẳng qua là lão đệ hạ, ngươi tính toán đánh lầm rồi. Lấy đại nhân thực lực ở một ca thành tuyệt đối có thể làm so với đưa tin quan còn lớn hơn quan. Tiểu lục tử đám người coi như là sống sót sau tai nạn Vui vô cùng bên dưới Nói chuyện không khỏi lớn mật rất nhiều Thương đội đầu lính chừng mắt một cái gã sai vặt Mắng Không biết nói chuyện liền im miệng Chuyện tin quan cái loại này phụ trách cho thành chủ đưa tin chức vị Đại nhân há có thể biết làm và lại nói Một ca thành thay đổi nhân viên thường xuyên quan chức Chính là đưa tin quan hạ hiểu thiên nghe vậy Không chỉ không có tức giận Ngược lại hai mắt sáng lên Đặc biệt cho thành chủ đưa tin nói cách khác Đưa tin quan phụ trách là một ca thành cơ cấu tình báo Bất kỳ phong thơ Đều phải qua tay hắn thiết tâm từng báo cho biết Thiết thật bên cạnh thi thể cho bụi Là một loại đặc thù chế tác xa thú Có thể vượt qua hai giới bích lũy truyền tống tin tức Hạ hiểu thiên trong lòng nghĩ ngợi Thương đội đầu lính gã sai vặt có thể biết ra đưa tin quan. Tất nhiên là có tiếp xúc qua. Tâm điện nhanh đổi trong đầu hắn nổi lên một cách lớn mật kế hoạch. Các ngươi cùng một ca thành đưa tin quan. Có lui tới làm ăn thương đội đầu lính nghe được Hạ Hiểu Thiên đặt câu hỏi. Vội vàng gật đầu. Ngay sau đó giống như triệt để tuần tự nói ra. Dạ là. Có một loại đặc thù gia thú chỉ có bách hoa thành mới có sản xuất. Mua gia thú, phải trải qua đưa tin quan tay. Sở lấy giữa chúng ta, có chút lui tới. Đối mặt thiết tâm có quan hệ với gia thú truyền tin tức cùng một, nói không giả. Tiểu tử thật có tâm cơ, biết rõ nói dối cảnh giới tối cao là thật thật giả giả. Đáng tiếc, ngươi nha chỉ là không nói ra đưa tin quan, liền chứng minh ngươi nếu muốn muốn bấy lão tử một cái. Hạ hiểu thiên hỉ thượng mi sao, như kế hoạch này là có thể càng thêm lớn mật một ít. Lần này mang tới chưa có có có Đại nhân ngài đây là vừa mới đến Có một số việc cần muốn hiểu một chút Ta hiểu, ta hiểu Thương đội đầu lính không điểm đức đầu Cũng không biết hắn rốt cuộc biết cái gì Đại nhân yên tâm Đến một ca thành ta là ngài tiến cử Dọc theo đường đi Hắn càng ăn cần rồi Hạ hiểu thiên tứ phẩm đại linh sĩ thực lực Nhất định có thể ở một ca thành bên trong đảm nhiệm chức vụ trọng yếu Chỉ cần phục vụ được Sau khi cũng không cần nhìn những binh lính kia sắc mặt làm việc Làm không tốt còn có thể tiết kiệm được một số tiền lớn Đáng tiếc thương đội đầu lính cũng không biết hạ hiểu thiên muốn làm đại sự Nếu không lời nói phỏng chừng không cần đến một ca thành Thì phải sống sờ sờ hù chết ở trên đường Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 256 Ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ Người một tòa hùng vĩ màu đen cử thành đập vào mi mắt Nó tựa như một cái hung thần áp sát ma long. Chiếm cứ ở mảnh này hung hiểm đại địa trên. Tới gần hoàng hôn, nhiều đội xa mã hành thương. tự cao đạt đến hơn 10 thước cửa thành tới tới lui lui qua lại không dứt. Đại nhân. Đây cũng là một ca thành. Đợi lát nữa do ta tự mình đi cho thành chủ phủ đưa tin quan giao hàng. Ngài liền theo sau lưng. Để cho ta là ngài tiến cử. Đoàn xe đầu lính kiều đại. Mặt đầy cung kính nói Ừ, ta biết rồi Hạ hiểu thiên phất phất tay Tỏ ý hắn nếu là không có chuyện khác Có thể lui ra Vào thành thời điểm Cửa lính gác mang đoàn xe ngăn lại Kiều đại cười dạng dỡ Lấy ra một ít linh khí kết tinh Nhét vào trong tay bọn họ Bọn thủ vệ khẽ nhíu mày Tựa hồ có chút không hài lòng Thấy vậy Hắn không thể làm gì khác hơn là Lại lấy ra một ít Sau đó cửa thành binh lính cũng không thèm nhìn tới thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi vung tay lên cho đi. Vào đi thôi. Bất mãn 30 người thương đội đi theo dòng người chào vào trong thành. Hạ Hiểu Thiên phát hiện những binh lính này đối với hành thương hạ thủ. Đương nhiên đối với những thứ kia hở một tí vài trăm người. Thậm chí còn hơn ngàn người trung đại hình đội ngũ. Ngay cả một tí cũng không dám thả. Mặt đầy lấy lòng cho đi, mà thương đội dẫn đầu chính là lạnh nhạt. Nhắc tới cũng là, loại này thương đội coi như là đến thành chủ phủ, vậy cũng là thượng khách. Không cần cho một cách nhìn đại môn, bất kỳ lấy lòng. Ngược lại là bọn thủ vệ yêu cầu nịnh hốt, Ai biết bọn họ sau khi vào thành. Có thể hay không nói bậy bạ chỉ cần một câu vô tình lời nói. Là có thể đoạn tống bọn họ đám người tiền đồ cùng tánh mạng. Vô luận là địa phương nào cũng có sai cấp nha Hơn nữa ưu thế So với hiện thế càng nghiêm trọng hơn Ở chỗ này thực lực chính là hết thảy Làm theo là cá lớn nuốt cá bé pháp tắc Người yếu sinh mệnh Đều là nắm ở trong tay cường giả Đại nhân Nhìn thấy đám người này sở thái rồi Không kiều đại bu lại Rất là lòng chua xót nói Ta đánh bạc tánh mạng kiếm tiền Chính là vì không ngừng tăng lên Thực lực của chính mình Ai kêu ta thiên tư phổ thông đây làm từng bước tu luyện. Mái tóc có điểm bạc trắng. Sợ rằng chỉ có thể dừng lại ở nhị phẩm đỉnh phong. Ta sớm muộn cũng phải trở thành một nhân vật. Có lẽ là Hạ Hiểu Thiên hôm nay một trường suýt nữa đoàn diệt tích dịch ma, mang cho hắn đà kích có chút lớn. Cộng thêm cửa thành lính gác gây khó khăn, hắn có chút cảm khái thanh lời trong lòng mình cho nói ra. Chính mình tân tân khổ khổ vài chục năm thật vất vả tiến vào tam phẩm võ giả. Lại không chống đỡ được người ta một trưởng oai. Người nói đà kích nhân không đổi một không có lịch duyệt xã hội người đến. Phòng trừng bắt đầu từ hôm nay liền muốn ăn no chờ chết nằm xong rồi. Trái phải làm sao giấy rùa cũng không sánh nổi thiên phú gì bẩm không bằng làm cái cá mặn tới nhàn nhã. Từ từ cố gắng lên. Hạ hiểu thiên vỗ một cái kiều đại bả vai an ủi. Dù sao đối phương coi như là cung cấp cho mình một cách vô cùng trọng yếu tình báo. Đại nhân, ngươi không cảm thấy ta khờ đừng nói những thứ này ngốc lời nói kiên trì tiếp. Vạn sự khởi đầu nan, sau đó trung gian khó khăn, cuối cùng kết vị khó khăn. Huống hồ ngươi không cố gắng tăng lên chính mình căn bản cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng kiều đại. Van cầu ngươi im miệng đi. Lão Giểu Ngươi cho rằng là thực lực mạnh liền rất vui vẻ đại nhân Ta rõ ràng cường giả có cường giả khó khăn Người yếu có người yếu bi ai Không cần nhiều lời Kiều đại cho là hạ hiểu thiên lương tâm phát hiện Dự định đối với hắn kể lệ cường giả không dễ Kết quả câu tiếp theo hắn liền phát hiện Chính mình quá đặc biệt sao ngây thơ Không ta vui vẻ ngươi căn bản không tưởng tượng nổi Nếu không phải không đánh lại ngươi "Ta bây giờ liền xé sạch ngươi miệng." Một hồi độc cháo gà, tấn tấn tấn xót hết. Lão Kiều hoàn toàn im miệng không nói. Người nào rõ ràng bản thân tiếp tục mù mờ. "Mơ." Hạ Hiểu Thiên còn xem nói ra cái gì kinh thế chi ngữ. Mắt hắn cho tươi sống tức chết nhìn đi trước dẫn đường. Im lặng không nói kiều đại. Hạ Hiểu Thiên cười đắc ý. "Đều là ngàn năm tu hành hổ ly." Ngươi theo ta nói cái gì liêu trai muốn lấy được hắn đồng tình, Mở cái gì đùa giỡn. Hiện thế bên trong có là, so với ngươi còn thảm nhân tồn tại. Ta nơi nào có thời gian mà, với ngươi cải vã khoảng cách trời tối, ước chừng còn có chưa tới một canh giờ. Mỗi người đi thanh hàng hóa nộp, sau đó gặp ở chỗ cũ, nghỉ dưỡng sức một đêm. Ngày mai buổi sáng đám người thanh chúng ta yêu cầu hàng hóa đưa tới, về lại Bách Hoa Thành. Lão Kiều phân phó Chưa đủ ba mươi người thương đội Trong nháy mắt chạy về phía bốn phương tám hướng Còn sót lại hắn cùng với Hạ Hiểu Thiên Đại nhân Đến thành chủ phủ liền nói ngươi là ta hộ vệ Như thế nào trên đường cũng đã có nói Hạ Hiểu Thiên dự định hiểu một chút mục ca thành tình trạng gần đây Yêu cầu tiếp xúc một chút tin tức linh thông đưa tin quan Tiếng nói rơi xuống Hai người liền đi trước thành chủ phủ Một khắc đồng hồ thời gian bọn họ đến mục ca thành toàn lực trung tâm Nhìn chỉ là đại môn liền trang sức nguy nga lộng lấy thành chủ phủ Hạ hiểu thiên ở trong lòng cảm thán liên tục Hiện thế biệt thự, sách dày cho người ta cũng không xứng U lão Kiều Cho đưa tin quan đưa ra thú tới cửa lính gác hiển nhiên nhận biết Kiều đại Đều là quen biết đắt lâu Đúng nhạ Hắn là ai lúc trước đi theo bên cạnh ngươi gã sai vặt kia đây lính gác chỉ hạ hiểu thiên hỏi. Bọn họ cũng không muốn mang một ít thân phận không biết ra hỏa bỏ vào. Ai nhắc tới ta liền lòng vẫn còn sợ hãi, hôm nay may mà hắn không biết rừng rậm bên kia tích dịch ma uống lộn thuốc gì, toàn bộ chạy ra tới đường. Nếu không phải ta tân thuê hộ vệ, hôm nay hai người các ngươi sợ là sẽ không còn được gặp lại ta. Chẳng qua là cái giá tiền này có chút đắt hả. Chuyến này chạy xuống, một nửa lợi nhuận đều phải cho hắn. Trong hàng hóa mặt là thuộc gia thu đắt tiền nhất, hắn liền theo ta tới thu tiền. Phỏng trừng, sau khi sợ là muốn đỉnh cư một ca thành rồi. Có thể bị phái ra nhìn đại môn nhân, cách nào không phải nhân tinh lính gác nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau. Được có thể để cho tam phẩm võ giả lão hiều ra đại huyết nhân vật. Không cần phải nói nhất định là tứ phẩm cao thủ. Định cư một ca thành ý tứ, không phải là muốn đầu nhập vào thành chủ. Đoạn trước thời gian hao binh tổn tướng, không nói là tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng cũng không kém bao nhiêu. Có thể có cao thủ như thế đầu nhập vào thành chủ đại nhân nhất định phải cấp cho quan to lục hậu. Có rất lớn tỷ lệ thành vì bọn họ cấp trên. Tuấn Hồ coi như không phải là, lấy người ta tứ phẩm thực lực cũng đủ để cho bọn họ một mức cung kính. Hai người lập tức cười rạng rỡ, Tân Bốc nói, không nghĩ tới hay lại là là thiếu niên anh hùng. Mặc dù Hạ Hiểu Thiên trên mặt mang mặt lạ, nhưng là ngựa độ chơi này ai cũng không ngại. Đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đây vào đi thôi, vào đi thôi. Cũng không nên thiếu anh hùng tiền khoản nếu không đừng trách chúng ta huyên để hai người cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa. Lại nói đẹp đẽ, lão hiểu liên tục ớt tiếng. Tâm lý nhưng là thầm mắng. Bây giờ sẽ bắt đầu nình hót rồi hả hả hiểu thiên núp ở dưới mặt nạ mặt. Giờ khóc giờ cười. So với người hiện đại liếm thuật, hai người các ngươi trinh lệch khá lớn hả? Liếm không khỏi. Vô cùng rõ ràng chứ ở trong thành chủ phủ binh lính dưới sự hướng dẫn. Hai người kéo một xe gia thú. Đi đưa tin nhà nước công nơi. Chỉ chốc lát sau đến mục đích. Lão Trương, Lão Trương ngươi gia thú tới, nhanh lên một chút tiếp thu. Tới tới ngươi thúc giục cái gì thúc giục theo lý mà nói. Đưa tin quan địa vị nhất định phải so với các binh lính mạnh hơn một mảng lớn. Đáng tiếc nơi này là một ca thành, không đáng giá tiền nhất bị chết nhanh nhất quan chức. Cho nên cơ hội không có nhân thanh đưa tin quan coi ra gì. phàm là có chút năng lượng cũng sẽ không ngồi ở vị trí này. Một ngàn tấm da thú, cân nhắc đi. Một ông lão tự trong phòng đi ra. Tiếng nói rơi xuống. Dẫn hạ hiểu thiên cùng kiều đại tới nơi này binh lính. Cũng không quay đầu lại đi nha. Cho người cân nhắc ra thú người con ma chết sớm Coi như là cái thứ gì lại đổi người rồi à trong 10 năm thành chủ phủ Đưa tin quan đổi có chừng 200 người đi hiểu xem trọng đến lão giả mặt đầy thổn thức Phòng chừng vị này cũng mau phải bị giận dữ thành chủ đại nhân cho một trưởng vỗ chết Phí cái gì lời nói tờ đơn đem ra ta cho ngươi con giấu Chính mình đi tìm tài chính quan nhận Đối với bỏ rơi nhiệm vụ lão giả kiều đại tỏ ra là đắc hiểu Sớm muộn cũng móc không ra một cái chít, tội gì cùng mấy tấm da thú so tại đây quá trình không ngờ nhanh. Song phương tiếp xúc không cao hơn 3 phút, ít thầy giải quyết, thi thành chủ phủ, hiệu suất cao như vậy sao Kiều Đại tựa hồ là đoán được. Hạ Hiểu Thiên trong lòng sẽ có nghi ngờ. Lúc rời đi sau khi chủ động giải thích, to lớn thành chủ phủ liền một cách đưa tin quan hảo tiếp xúc Những người còn lại đều là ăn thịt không nhà xương chủ Gia thú hạng nhất Tuy không cách nào cùng thành chủ phủ Còn lại làm ăn không so được Nhưng là thắng ở an tâm Không người sẽ chạy tới quát Chúng ta điểm này mỡ Người ta không nhìn chúng Rời đi nguy nga lộng lẫy Tựa như hoàng cung thành chủ phủ sau Kiều đại lấy ra 100 mai linh khí kết tinh Đưa cho hạ hiểu thiên Đại nhân, ngài thủ lao Đợi lát nữa Ngươi liền đứng ở đây. Nhìn thấy lão đầu sau khi ra ngoài. Tiến lên chủ động kết sao. Tùy tiện xài điểm là có thể dò thăm một ca thành nội bộ một ít không trọng yếu tin tức nhỏ. Chắc đúng ngày có trợ giúp. tiếng nói rơi xuống kiều đại dắt xe mình biến mất ở đường phố khuất quanh. Hạ Hiểu Thiên không thể không than thở, có thể trở thành thương đội thủ lĩnh nhân vật, không thể khinh thường. Nhìn một chút cái này không rông dài quả quyết sức lực. Chính mình nhưng nếu thật là xin vào dựa vào một ca thành. Sợ rằng sau khi không thể thiếu chiếu cấu người này. Đáng tiếc nha, ngươi tính toán đánh lầm rồi. Ước chừng còn có nửa giờ trời tối thành chủ phủ một ít quan chức cũng là đến lúc tan việc. Sau đó đứng ở đằng xa ngắm nhìn Hạ Hiểu Thiên, liền nhìn thấy hô lạp lạp từ trong mặt sông ra một nhóm quan chức. Sau mười mấy phút, thân là đưa tin quan lão giả chậm rãi khoan thai đi ra. Hạ Hiểu thiên nhẹ nhàng động một cái, theo sát phía sau. Trên đường phố đám người càng ngày càng ít cơ. Hồ chỉ còn lại hai người sau, hắn động thủ. Lạc đàn đưa tin quan. Hắt hắt một trận gió xẹt qua lão đầu. Trên đường chính nhất thời trở nên không có một bóng người. Người, người, người, ngươi là ai ngươi, ngươi có thể biết, có thể biết lão hủ. Lão hủ là thành chủ phủ. Thành chủ phủ đưa tin quan lão đầu mặt hoán đổi một thân trang trí hạ hiểu thiên. Không có nhận ra. Mặt đầy kinh hoàng. Chẳng lẽ chưa chờ thành chủ đại nhân đập chết hắn, hôm nay liền muốn gặp người xấu độc thủ lão trưởng chớ kinh hoàng hơn. Ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề thành thật trả lời ta là bình yên vô sự. Thậm chí, còn có ban thưởng Tiếng nói rơi xuống trên trăm mai linh khí kết tinh tử trong tay ném ra. Kết tinh thể đụng mặt đất lúc thanh thúy tiếng vang, khiến cho nhân cảm thấy vô cùng dễ nghe. Anh hùng xin hỏi, lão hổ nhất định biết gì đều nói hết không giấu riêng. Đưa tin quan con người cũng xanh biết. Hơn một trăm mai. đủ hắn mua hơn mấy cái tiểu thiếp về nhà hưởng thụ một thời gian ác Tuổi tác cao cơ thể không được. Buông thả chính mình sẽ chết phi hắn tình nguyện chết ở trên giường cũng không nguyện ý khiến thành chủ đại nhân đánh thành một bãi thịt nát. một ca thành thị về đội trưởng thiết tâm. đoạn trước thời gian đi gặp thành chủ, người đưa đi trên gia thú. đi lại cái gì anh hùng? ta chỉ là phụ trách truyền tin. nào dám nhìn cơ mật đưa tin quan nghe vậy? thiếu chút nữa không co lấp trên mặt đất. ngày có chỗ không biết. trên gia thú văn tự đều là mã hóa qua. Ngoại trừ thành chủ đại nhân cùng mấy vị tâm phúc trở ra Không người có thể phá dịch Cho nên coi như ta nhìn lén Cũng là vô dụng Xem không hiểu đắc như vậy Ngươi liền đi chết đi Hạ hiểu thiên không biết lão giả nói Kết quả là thật hay giả Nhưng là cũng không trở ngại Hắn gạt bên trên một gạt Một thanh tuyết trường đao màu trắng Hiện ra ở trong tay Lão đầu hai mắt trợn tròn Hắn nếu là muốn nhớ không lầm Đây không phải là thị vệ đội trưởng thiết tâm đại nhân bội đao sao đao này ở một ca thành. Có thể nói là không người không biết. Không người không hiểu. Trước đoạn thời gian thiết tâm dẫn 20 vị tứ phẩm đại linh sĩ mất tích với hoang dã. Há chẳng phải là nói bọn họ đều là diệt vong ở người trước mặt trên tay ta cái ông trời già. Làm sao lại gọi ta một cái phế vật nhị phẩm võ giả cho đụng phải đây anh hùng tha mạng đưa tin quan phúc thông một tiếng liền quỳ trên đất. Chết tử tế không bằng ý lại còn sống. Nhiều sống một ngày là một ngày chứ sao. Hơn nữa giang hồ càng già càng nhát gan. Hạ hiểu thiên không để ý đến trong tay long nha nâng lên định một đao chém xuống lão giả đầu. Lão đầu cảm nhận được sát khí mãnh liệt cả người không dép mà run. Không phải là ta phái nhân ám sát ngài, ta là thật cái gì cũng không biết. Ta năm lão hồ đồ. Căn bản không biết gần đây sở có tin tức. Đều tại ta bình thường văn phòng trong căn phòng. Sau tường mặt tầng ngăn cách bên trong. Mở ra tầng ngăn cách yêu cầu mang công văn bên trên hai cái nến đổi nhau. Về phần gia thú tình báo dùng là tích từ pháp. Ta liền càng không biết ác. Lão đầu ở đối mặt cái chết thời điểm trực tiếp bán đứng thành chủ đại nhân rồi. Tích từ pháp ở cổ đại. Mọi người mang hán tự cấu tạo phương pháp phân tích. Quy nạp là lục thư, tức tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, truyền chu, giả mượn. Dưới đây, mang Hán tự chia làm thanh âm, hình nghĩa ba cái phương diện. Tiếng Hán truyền thống tu từ học căn cứ cái này một nguyên lý đặt ra rồi tích chữ cách loại trò chơi này thức tiếng lóng. Các ngươi dùng nhưng là như vậy văn tự tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên trên mặt đất viết một cái thành chữ Ngươi sao sẽ viết chúng ta một ca thành sáng tạo độc đáo tiếng lóng đối với đưa tin quan không thể tin Hắn lật rồi một cái liếc mắt Ngươi bố bố Đây là chúng ta hoa quốc lão tổ tung lưu lại truyền thừa Khi nào thành cho các ngươi một ca thành sáng tạo độc đáo tiếng lóng rồi hả cần thể diện sao làm sao cùng cây gậy lớn như thế đây lão đầu hoàn toàn mộng ép Vốn cho là mình nói những lời này hạ hiểu thiên có thể bỏ qua cho hắn Hơn nữa chỉ cần bình yên trải qua tối hôm nay Là có thể ngày mai đi ra mắt thành chủ đại nhân Tố bảo hôm nay gặp gỡ hết thầy Nhưng là hạ hiểu thiên thành chữ đánh nát hắn àng tưởng Hắn toàn bộ mưu đồ đều là xây dựng ở người đeo mặt nạ không hiểu tiếng lóng dưới tình huống Bây giờ nhìn lại đối phương không chỉ là biết còn phi thường thuần thục Kiểu chữ viết phương phương chính chính Nếu không phải đem mình cho trói Lão đầu còn tưởng rằng Hạ Hiểu Thiên là quân bản đây hoàn độc tử hắn vừa mới nhưng là thanh biết. Toàn bộ run lên đi ra ngoài. Bây giờ Duy có một lựa chọn. Chính là cả đêm ra khỏi thành. Tiêu phí tiền tài đi theo đại thương đổi rời đi một ca thành. Đi những thành trì khác tị nạn. Bằng không. Hắn không chỉ sẽ bị thành chủ đại nhân một cách tát đập chết. Còn sẽ phải gánh chịu đến từ trước tới nay thảm thiết nhất dày vò. Thành chủ tên khốn kiếp kia cũng không phải là cái gì hiền lành. Nói lên một câu tàn bạo cũng không quá đáng. Nhất niệm đến đây, lão đầu lập tức đem bàn tay hướng mặt đất linh khí kết tinh. Đáng tiếc một thanh lói lên hàn mang cốt đao chắn trước mặt hắn. Anh Hùng! Không phải nói những thứ này đều là ta sao đúng nha ta bây giờ muốn đánh cướp ngươi Lập tức sao ra toàn thân ghế toán. Nếu không chặt đầu phục vụ. Ta đặc biệt sao lão người đầu tiên không nhịn được, khí huyết công tâm, dứt khoát ngất đi. Hắn còn có một câu, nghẹn ở ngực. Ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Người mẹ hắn đây là, một chút đường sống cũng không cho lão hổ lưu hả. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 257 một bữa một dạng đem ngươi thần cho đập ra tới hạ hiểu thiên lột đưa tin quan quần áo. Vì đó đổi lại một bộ hắc bào. Sau đó liền đỡ lão đầu đi trước khoảng cách nơi đây gần đây khách sạn Lúc trước ở kiều đại lúc rời đi sau khi Hắn liền hóa thân thanh phong bám theo một đoạn Nắm rõ ràng rồi thương đội nhân mã điểm dừng chân Mới vừa vừa đi vào chỉ thấy một mảnh trong góc nhậu nhẹt kiều đại đám người Nhìn dáng dấp bọn họ cũng là đưa xong hàng hóa Khách sạn trong hành lang hò hét loạn lên gì thường ồn ào Lão Kiều hạ hiểu thiên hướng của bọn hắn kêu một tiếng. U Đại Nhân tiểu nhị thêm một bộ chén đũa. Hai ba bước tới tới Kiều Đại trước mặt, hắn thấp giọng nói. Tìm một địa phương bí mật, ta có chuyện phân phó ngươi. Vào Nam ra Bắc, sống vài chục năm Kiều Đại sắc mặt, nhất thời biến đổi. Nương lặng đây là chọc phải phiền toái. Trên lầu có căn phòng. Tiếng nói rơi xuống Kiều Đại để chén rượu xuống. Phân phó tiểu lục tử lưu lại thật tốt chăm sóc. Sau đó hắn liền dẫn hạ hiểu thiên đi lên lầu. Đại nhân, người này là ai hai người một trước một sau đi vào giữa phòng. Ngươi tới nhìn. Hạ đưa tin quan đại nhân. Ngươi đây là muốn làm gì ta với ngươi không thù không oán. Không cần phải như vậy hãm hại ta đi kiểu đại nhìn lão đầu tấm kia quen thuộc mặt. Đi tiểu đều phải hù dọa đi ra. Thế nhân đều biết. Một ca thành thành chủ đại nhân tàn nhẫn tàn bạo. Ngươi chói hắn đưa tin quan. Há chẳng phải là tự tìm đường chết hơn nữa. Chúng ta những tiểu nhân vật này sợ rằng phải cùng theo một lúc đoàn diệt. Không cần khẩn trương nhờ ngươi một chuyện tối hôm nay cho ta xem chặt người này. Nếu là có một chút bất chắc chắc hẳn ngươi cũng biết rõ mình hậu quả. Về phần làm xong, có phần thưởng kiều đại thử hỏi dò một cái câu dám cùng mục ta thành so tài. Hạ Hiểu Thiên sau lưng một nhất định có không thấp hơn thành này thế lực, dầu gì cũng chỉ là yếu hơn một chút, làm cho này loại vật khổng lồ ban sai. Chắc hẳn ban thưởng không phải ít chứ, thật ra thì hắn tình nguyện không muốn ban thưởng. Nhưng lên phải thuyền rạc ngươi nghĩ tiếp đùa gì thế? Kiều Đại dám khẳng định, chỉ cần từ trong miệng vang ra một chữ không, thuyết bất đắc hôm nay muốn rơi thay tại chỗ. Nhắc thiệt hơn bên dưới tự nhiên muốn mò đủ bản Hạ hiểu thiên nút ở mặt nạ bằng đồng xanh hạ con mắt Liếc hắn liếc mắt Đẹp đến ngươi không có Kiều thật tốt treo một hơi thở nghẹn đi qua Ngươi mẹ hắn không khỏi quá keo kiệt chứ Để cho ta nói cách đầu thay ngươi cán sự Một quả linh khí kết tinh đều không phần thưởng Sáng mai các ngươi rời đi một ca thành thời điểm Mang theo hắn cùng đi Đến thời cơ thích hợp Ta sẽ đi bách hoa thành tìm ngươi Đến lúc đó Không thiếu được ngươi tốt nơi Đối với Hạ Hiểu Thiên lời nói Kiều Đại lập rồi một cái liếc mắt Ta tin rồi ngươi ta Có thể tại này kiện sự tình bên trong sống sót Liền là hướng ta tốt đẹp nhất chỗ Ngày rút cuộc muốn làm gì Có một số việc không phải là ngươi Có thể dính vào tốt nhất Khác biết rõ quá nhiều Kiều Đại thề với trời Ta nếu là có thể đánh được ngươi Không phải là bóp chết ngươi không thể. Nếu không phải là ta có thể dính vào. Ngươi tại sao muốn lôi ta vào mẹ kiếp thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm sao lời đến khóe miệng. Kiều đại lại nói. Yên tâm đi đại nhân ta nhất định đem hắn nhìn nghiêm nghiêm thật thật. Lúc cần thiết ngươi có thể đưa hắn về Tây. Hạ hiểu thiên nói xong đầu cũng không chuyển rời đi. Kiều xem trọng đến hôn mê đưa tin quan cắn răng. Hắn có thể lựa chọn đi mật báo kết quả nếu là thuận lợi, nói không chừng có thể nhận một khoản phong phú tiền thưởng. Chẳng qua là một ca thành thành chủ đại nhân tàn bạo hình tượng, sớm đã thâm nhập lòng người. Húng hộ người nào rõ ràng. Hạ hiểu thiên có phải hay không ở bên ngoài dám thì hắn không được. Đi bây giờ sai một bước. Chính là muốn mệnh. Trước án binh bất động. Chỉ cần người đeo mặt nạ bắt cóc đưa tin quan thời điểm. Không người nhìn thấy. Chính mình tạm thời là an toàn. Ban đầu ta thì không nên kêu hạ hắn trốn chạy tích dịch ma ma chảo, lại rơi vào hạ hiểu thiên hắc thủ bên trong. Cái này đặc biệt nương cũng là cái gì nát chuyện quả thật, giống như kiều đại sở nghĩ. Hạ hiểu thiên đứng ở bên ngoài khách sạn, dám thì hắn nhất cử nhất động. Hắn điểm kinh nghiệm ếp hệ thống, lại thêm ra một cách được đặt tên là bắt trước nuốt vàng nhà giàu. Không nghĩ biện pháp kiếm điểm linh khí kết tinh Ngày tháng sau đó làm sao sống cho Nên hạ hiểu trời cũng không có giết chết Đưa tin quan tới một giết người diệt khẩu Đình đem hắn cho trở về hiện thế Bán cho phu web đường Chẳng qua là hắn cũng không biết Mình sẽ ở một ca thành nghỉ ngơi bao lâu Bên người mang theo đưa tin quan viên này Lựu đạn định giờ không an toàn Dứt khoát chuyển giao cho hiểu đại Khiến hắn tạm thời trông coi Một đêm thời gian trôi qua, chỉ cần họ quy củ không ra khách sạn, liền coi như hắn vượt qua kiểm tra. Nếu là trong thương đội có bất kỳ người nào ở trước hừng đông sáng đi ra. Như vậy thì đừng trách hắn họ hạ lòng giả áp độc. Mang đám người này giết cái không còn một mống. Kiều Đại không biết, chính mình bởi vì biết điều không dám đánh cuộc, may mắn tránh thoát một kiếp. Ngày thứ hai, sắc trời sáng lên. Một đêm không ngủ Kiều Đại đột nhiên phát hiện bên trong căn phòng nhiều hơn tới một người. Người nào tinh thần hắn băng bó một cái túc, rất sợ tiết lộ chuyện này, rơi vào thân chết kết quả. Là ta. Đại nhân Hô Kiều Đại thấy người đến là Hạ Hiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm Đồng thời trái tim nói lên. Cửa phòng mình cửa sổ đóng chặt. Ngươi là sao đi vào Lão Kiều ngươi rất tốt. Không có cô phụ ta tín nhiệm. Lão đầu nếu tỉnh cũng không cần giả chết Nếu không lời nói Vạn nhất ngươi chết thật rồi nên làm thế nào cho phải tiếng nói rơi xuống Nằm ở trên giường Cả người buộc sởi dây đưa tin quan thở dài một cái Mở mắt Mà kiểu lớn thì là sắc mặt liên tiếp biến đổi Chính mình suy đoán quả nhiên là thật người đeo mặt nạ ở bên ngoài khách sạn Dám thì hắn một đêm trong nháy mắt Hắn sau lưng lại bị mồ hôi sở thấm ướt Mố mố chỉ một ý nghĩ sai Lại sinh tử hai cách Anh hùng tráng sĩ ta thanh tử mình biết tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho ngươi Ngươi không cần như thế Bây giờ chúng ta là một sợi dây bên trên châu chấu Không chạy khỏi ta Không trốn thoát ngươi Lão đầu mặt đầy trứng đau Chuyện cho tới bây giờ ta còn dám đi mách lẻo sao chạy cũng không kịp phải dùng tới phòng bị ta sao lão nhân gia Ta cho một mình ngươi tiến vào thiên đường cơ hội Ngươi có thể nên nắm chắc tốt Thiên đường là một cái gì? Được rồi Ngươi cùng một cái ưu thế nhân nói thiên đường Cái này cùng đùa có khác nhau sao tiên cảnh Nhân gian tiên cảnh ngươi hiểu không anh hùng đừng làm rộn Thế đạo này ngươi theo ta đàm tiên cảnh đối với ta mà nói. Nếu là thành chủ phủ không phải là thành chủ đại nhân khống chế. Đó chính là tiên cảnh. Lão đầu dung đùi đắc ý nói cũng không phải sao. Thành chủ phủ ngày đêm có người tuần tra, mấy năm nay chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ tình trạng, an toàn vô cùng. Mỗi ngày rượu ngon thức ăn ngon, mỗi lương tháng không thấp. So sánh một ca thành bên trong 90% người mà nói đưa tiên quan trải qua thời gian cùng thần tiên không có khác nhau. Ta nói tiên cảnh, nơi đó không có chiến tranh quốc thái dân an. Không có tai họa quái gì, sẽ không động bất động muốn tánh mạng người. Chỉ cần tuân theo quy củ, không làm ác phạm pháp, là có thể khoái hoạt trải qua cả đời. Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống, lão đầu và kiều năm thứ nhất đại học mặt không tin. Ngươi nói rời à? đây ngươi đặc biệt sao lắc lư ai vậy trên thế giới này Làm sao có thể có ngươi miêu tả thành trì gạt người ngay cả bản nháp đều không đánh Không sai biệt cho lắm Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có đừng đi nơi sao coi như ngươi rời đi một ca thành thoát đi thành chủ ma trảo Nhưng là ngươi tuổi già sức yếu, Lấy cái gì sinh hoạt ha ha Sợ rằng đi ghi danh đầu quân Người ta đều không thu ngươi Cho nên ngươi tốt nhất cầu nguyện, ta nói chuyện đều là thật. Bằng không. Ngươi liền đau khổ qua đời trước đi hạ đại mãng phu một hồi tổ hợp quyền. Đánh lão đầu mắt nổ đom đóm. Đi, ngươi ngư bơ. Nói đi, ngươi còn muốn biết gì nữa ngươi mỗi ngày công việc thành chủ phủ bản đồ. Tuần tự cùng ta nói ra, ta giải quyết bên này sự tình sau, sẽ đi bách hoa thành tìm ngươi, dẫn ngươi đi tiên cảnh. Đưa tin quan nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một cái, bắt đầu kể. Kiều đại từ đầu đến cuối đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Người đeo mặt nạ nói chuyện ngươi cũng tin người này trước liền lửa phỉnh ta. Nói cái gì tới một ca thành đầu nhập vào. Kết quả đây suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai like có mưu đồ khác. Tiên cảnh tiên ngươi mỗ mỗ cái cảnh hạ ước chừng sau nửa giờ. Lão đầu bán đứng thành chủ đại nhân một cách lộn trồng vó lên trời. Hạ hiểu thiên mang tập trung tinh thần trong tầm mắt bên trái thượng giác bắt trước bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong đầu xuất hiện đưa tin quan chức ảnh cố định hình ảnh sau khi. Hai người chỉ thấy, người đeo mặt nạ giống như là trải qua thời gian lễ rửa tội một dạng nhanh chóng biến thành lão đầu. Hai người một bộ ban ngày thấy rượt bộ dáng thiếu chút nữa có căng giọng kinh hô thành tiếng. Chờ xe ăn xong điểm tâm tấn nhanh rời đi một ca thành. Hạ hiểu thiên thanh âm cùng đưa tin quan giống nhau như đúc, không kém chút nào. Lão đầu cả người cũng không tốt, đồng thời bao nhiêu hắn có chút lòng tin. Kiều đại nháy mắt một cái, không trách ngươi dám xuống tay với một ca thành. Nguyên lai còn có như vậy thủ đoạn một trận thanh phong phất qua, hạ hiểu thiên thân ảnh biến mất ở bên trong phòng. Hai vị huyên để song hành. Lời mở đầu mắt thấy hắn lại như thế nào rời đi. Đối với hắn có thể toàn thân trở ra, lại nhiều hơn một phần nắm chặt. Ít nhất như vậy vượt mì tốc độ cũng sẽ không rơi vào một ca thành trong tay. Như thế, mới có thể không sẽ bại lộ hai người bọn họ hành tung. Sáng sớm, rất nhiều thành chủ phủ quan chức bắt đầu điểm mão. Cách này làm cho Hạ Hiểu Thiên càng thêm cảm thấy một ca thành thành chủ cùng ngạo mạn đám người có chút liên lạc. Đầu tiên là chữ vun, sau là hoa quốc cổ đại điểm mãu. Không một không chứng minh, mấy trăm năm sáng lập liên minh gia hỏa, nhất định là đến từ hiện thế nhân. Hạ Hiểu Thiên học lão đầu nhịp bước, lão đảo hướng chính mình quan nha đi. Căn cứ đưa tin quan từng nói, toàn bộ ngành chỉ một mình hắn, phụ trách là đủ loại mật báo. Cơ hồ 7-8 ngày mới có thể truyền tới đinh điểm tin tức, thanh nhàn cực kỳ. Đương nhiên thanh nhàn thuộc về thanh nhàn chức vị này cũng là dễ dàng nhất bị thành chủ đại nhân một cách tát đập chết. Dù sao có lúc, mật báo truyền trở lại không thấy được là tin tức tốt. Đưa tin quan yêu cầu mang một ít thám tử tình báo, phiên dịch tới, sau đó ghi lần nữa vào giao cho thành chủ đại nhân. Hạ hiểu thiên nếu có thể ở dĩ vãng trong tin tức. Phát hiện mai phục ở bên người. Tiết lộ hắn tiến vào u thế nhân tìm cho ra. Liền sẽ lập tức rời đi Nếu là không được Liền ở điểm kinh nghiệm ếp tiêu hao hết tất trước Một mực mai phục ở bên trong Bắt trước lão đầu tiêu phí điểm kinh nghiệm ếp Ước chừng ở mỗi phút hai ngàn Hắn còn thừa lại điểm kinh nghiệm ếp Không sai biệt lắm có thể thật hai giờ Chỉ cần không phải ở trước mặt người Hắn tự đình chỉ bắt trước Mới có thể lăn lộn tầm vài ngày Tiến vào thuộc về đưa tin quan căn phòng hạ hiểu thiên biến trở về chính mình bộ dáng điểm kinh nghiệm ớ. 268 ngàn tu lớn như vậy thành chủ phủ làm gì đại bán thời gian cũng tốn phí ở trên đường ai không kháng tạo hạ hắn đầu tiên là mang công văn phía trên nến đổi nhau bên trong căn phòng đối diện cửa vách tường truyền ra ken kết chi âm một trận bánh xe răng chuyển động âm thanh đi qua một đạo cận cung một người đi lại màu đen lối đi đập vào mi mắt Hạ Hiểu Thiên dựa theo lão đầu giao phó nhịp bước, vô kinh vô hiểm thông qua. Nội bộ là từng cái giá gỗ, phía trên dùng chữ vun ghi chú ngày tháng. Hắn không nói hai lời trực tiếp toàn bộ đem thu nhập chữ vật không gian. Người nào rõ ràng mục ca thành rốt cuộc ở hiện thế. Đặt vào bao nhiêu gián điệp dứt khoát một tia ý thức toàn bộ sắp xếp đi. Bán cho phu quét đường. Không nghĩ tới vốn là trả thù định đem hại người khác cho bắt tới. Kết quả, ngoài ý muốn muốn phát tài hạ Hiểu Thiên một đường tàn quét gia thú. Rất nhanh liền tìm được lão đầu lời muốn nói gần đây hai ngày truyền tới tình báo. Nhiệm vụ mục tiêu thực lực vô cùng mạnh mẽ, hai mươi vị tứ phẩm đại linh sĩ bỏ mình. Thì về đội trưởng thiết tâm bị bắt làm tù binh, sau đó mục tiêu nhân vật đem phân thây bán cho hiện thế quan phê thế lực để nghị ám sát kế hoạch mắc cạn, hoặc là lần kế do thành chủ đại nhân tự mình xuất thủ. Điều này tin tức có dùng cái gì quá ít. Bốn người chấm dứt lấy mẫu nhiệm vụ sau, mỗi người ghi chép toàn bộ quá trình. Hiện thế có thể tiếp xúc được tin tức nhân, không nên quá nhiều. Ai muốn là gián điệp có thể bây giờ truyền qua có thể tiết lộ thân phận tin tức. Tốt biết bao nhiêu à hạ hiểu thiên lầm bầm một câu liền. Liền rời đi ám thất. Vô bên trong căn phòng một tòa tương tự là tiểu hình tế đàn đôn đá. Đột nhiên thiêu đốt họ ua ngọn lửa màu xanh lá cây. Ngay sau đó ở trước mặt hắn, hiện ra một tấm da thú. Hạ hiểu thiên sợ ngây người, chính mình miệng chẳng lẽ mở. Bằng không tại sao. Chẳng qua là oán trách một câu sau. Nguyện vọng liền thực hiện đây đương nhiên bây giờ không thể chắc chắn. Cái này tấm da thú là gián điệp truyền tới tin tức. Cũng có thể là một ca thành nằm vùng ở, ưu thế khác thành trì thám tử truyền lại tới. Hạ Hiểu Thiên nhanh chóng cầm lên, sử dụng tích từ pháp phân tích tình báo. Thành chủ đại nhân thuộc Hạ Mang ở một tuần lễ sau, phát động lần thứ hai tiến vào ưu thế lấy mẫu nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ mục tiêu gặp nhau lần nữa đi theo. Xin ngài ở thiết tâm đám người thất bại nơi mai phục. Xuất thủ đánh chết mục tiêu. Hạ Hiểu Thiên nhìn xong, hít một hơi thật sâu. Ta nhất định là Âu Hoàng chuyển thế thạch trùy rồi. Mỗ mỗ, nguyên lai là ngươi nha không thể xung động trở lại hiện thí, cần cần liên tục xác nhận. Nếu là giết lầm phu quân, muốn ái náy cả đời. Lần nữa bắt trước là đưa tin quan sau, Hạ Hiểu Thiên dự định tấn nhanh rời đi một ca thành. Chẳng qua là hắn nhãn châu xoay động. Có muốn hay không dò xếp một chút thành chủ thực lực phản chính từ mình có siêu phàm nhập thánh cảnh dưới bộ phong chóc ảnh. Cho dù không đánh lại chạy vẫn có thể chạy. Nghĩ đến đây, Hạ Hiểu Thiên lộ ra một nụ cười. Muốn xếp chết ta là chứ đi thẳng một mạch như vậy, không khỏi không phải là lão tử phong cách. Đợi lát. Nữa, ta đưa ngươi cái gói quà lớn cho ngươi nếm thử bị người ám sát mùi vị. Hạ Hiểu Thiên cầm lên một ký thác. Mang ra thú thả ở phía trên sau chạy thẳng tới thành chủ phủ phòng nghị sự đi Trong phòng nghị sự Thân cao 10 mét thành chủ đại nhân Ngồi ở trên ghế rất là phiền não nghe gần đây bên trong thành chuyện lớn chuyện nhỏ Thiết tâm ám sát thất bại Không chỉ có tổn thất 20 vị tứ phẩm đại linh sĩ Càng là khiến cho hắn ngồi xuống lục phẩm đỉnh phong cao cấp chiến lực Bốn đi một trong số đó Có thể không buồn sao đại nhân đưa tin quan bên kia lại có tin tức. Một vị binh lính đi vào, hai tay ôm quyền khom lưng đạo Khiến hắn vào đi. Thành chủ phất phất tay nói. Đồng thời nhãn châu xoay động. Nếu không hôm nay đem hắn đập chết đi. Sau đó đổi một vị tân chuyện tin quan. Hạ hiểu thiên còng lưng cách này muốn, một bước ba thoáng qua đi vào. Nhanh lên một chút thành chủ nhíu mày một cái, nghiêm nghị dày. Vừa mới còn có chút do so dự Bây giờ đã tại tâm lý cho đưa tin quan sử tử hình Hạ hiểu thiên vội vàng mấy bước Suýt nữa ngã xuống Một bộ gần đất xa trời Nửa chân đạp đến vào quan tài bộ ráng Ừ hử chính là một cách hiện thế Do năng lượng triều tịch thúc dục sinh ra phế vật Còn cần bản thành chủ tự mình xuất thủ Phế vật đều là một bang phế vật Cùng cách đó áp xét như thế Đại phế vật Tiếng nói rơi xuống Hắn vung tay lên, liền muốn một cái tát hô chết hạ hiểu thiên. Thành chủ, nơi này còn có một tin tình báo ổ cao 10 mét cử nhân, dừng lại cự trưởng. Quả nhiên, một ký khác bên trong còn có một tấm gia thú. Hắn chộp tới nhìn một cái, lại thấy phía trên viết không phải là chữ, mà là một bức họa. Một cách mang theo mặt nạ bằng đồng xanh nhân. Vung hai cây thiết chùy Đập bên trong hắn thần cảnh tượng. Cách này không chờ phân phó hỏi, hạ hiểu thiên trong nháy mắt nổi lên. Hắn bắp thịt cả người, trợt cổ. Kim thân vô cháo, hộ thân đồng y chạch nhân nhi phệ, long hổ hộ thân, liệt nhật kinh thiên. Từ hắn trên người, lói lên đủ mọi màu sắc ánh sáng. Cũng trong lúc đó, khí thế đột nhiên leo tới cực hạn cả người bằng chứng là 3 mét ngũ tiểu cự nhân. Hai tay dương một cái, hai thanh giữ tờn đáng sợ thiết trùy, rơi vào trong tay. Trong phòng nghị sự đám người còn lại chưa kịp phản ứng. Hạ Hiểu Thiên nhảy lên một cái, hướng về phía ngồi ở trên bảo tỏa thành chủ thần, hung hăng đập xuống. Phúc suy ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 258 phát cáo nổ mạnh. Suýt nữa biến hình đỏ tươi huyết dịch văng khắp nơi. Mọi người trợn mắt hút mồm. Thành chủ đại nhân cả người cơ hồ là thuộc về mộng ếp bên trong, hắn là thật không nghĩ tới. Trong ngày biểu hiện cùng một gặp cảnh khốn cùng đưa tin quan. sẽ ở trong phòng nghỉ sự. Dưới con mắt mọi người. Đột nhiên nổi lên nắm thiết chùi đập hắn eo. Càng để cho người giật mình là. Cái này đặc biệt nương là cái gì búa lại có thể phá ra hắn kiên nhược tinh cương bắp thịt. Đầu búa bên trên tiêm thứ. Đã đi sâu vào bên trong. Đâm vào hai quả thận bên trên. Đau đớn kịch liệt khiến thành chủ kịch phản ứng. Người này không phải là đưa tin quan cách đó phong cách năm tàn trúc đi bộ cũng một bước ba thoáng qua lão đầu. Chỉ là một nhị phẩm phế vật thôi. Cho nên người trước mặt nhất định là người khác giả mạo. Nhưng là lấy hắn nhãn lực. Lại chút nào không nhìn ra. Bất kỳ sơ hở nào chết cho dù là ngồi ở trên bảo tỏa. Cũng có cao 6. 7 mét một ca thành thành chủ. Dẫn quát một tiếng đi qua. To lớn hữu trưởng nâng lên, lấy tấn lôi không gấp vung tay tốt độ, từ trên xuống dưới đánh. Không khí tốt tựa như đều bị đánh nứt kịch liệt trưởng phong hung hăng ép hướng hạ hiểu thiên. Âm phòng nhị sự run lên ba lần, vách tường lào đảo muốn ngã. Quý giá sàn nhà, hóa thành phấn vụn. Sóng trùng kích hoành tỏa ra bốn phía, lật vô số bàn ghế Chạm ở phía dưới bọn thủ vệ, bất ngờ không kịp đề phòng đồng loạt bay rước ra ngoài. Thành chủ đỡ dế ngồi đứng dậy, nhìn khói mù bay lên mặt đất trao mày. Thật là nhanh chóng đổ, lại tránh thoát hắn một đòn tất sát. Không đợi có chút nhớ thi, sau lưng hai cây thiết chùy thổi phù một tiếng, lần nữa đập vào hắn thần bên trên. Hả hả hả thật đau thành chủ thân hình khổng lồ quay lại, muốn phải tìm hạ hiểu thiên. Đáng tiếc tại hắn xoay người sau khi bóng người theo sát biến mất. Sau đó sau đó hai thanh viết máu loang lộ đại tùy không cố kỵ chút nào lại điên cuồng kéo dài đánh hắn eo đây là không đem hắn thận độc ra đến liền thể không bỏ qua tiết tấu hà thành chủ tập mắt phun lửa hắn khi nào như vậy bực bội qua dĩ vãng đều dựa vào dáng nghiền ép địch nhân bây giờ để cho người bắt chân đau lợi dụng ruột mị tốc độ cùng linh hoạt chiến đấu hắn để cho nhân thật đáng giận là ngươi đặc biệt sao lại không thể chuyển sang nơi khác độc sao tại sao đặc biệt nhìn chầm chầm Lão tử thần đây âm mục ca thành thành chủ cả người bộc phát ra khí thế ngút trời Một thân khí huyết nhập vào cơ thể mà ra phảng phất hóa thành nóng bòng huyết diễm Trong phòng nghỉ sự nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt Phía dưới một ít thực lực nhỏ yếu lính gác Nhất thời một thân khí huyết bốc hơi hết sạch hóa thành một cổ thây khô Đáng chết người đánh lén, người gặp nhau đánh đổi mạng sống thời đại. Giá chữ chưa phun ra. Hai thanh giữ tờn đáng sợ đại trùy. Bị một vị ba mét ngũ cơ bá nắm trong tay. Tiếp tục đối với đến hắn thần. Hung hăng nện xuống đi. Nhọn mọc gai. Trong khoảnh khắc đột phá huyết diễm phong tỏa. Diêm vào bắp thịt. Tàn phá hắn đáng thương nhỏ yếu mà lại bất lực thần. Đánh nhau thì làm chiếc. Ngươi bơi bơi cái gì liền theo như ngươi nói, ta sẽ nghe tựa như Ừ thiên gặp đáng thương, một ca thành thành chủ hôm nay thấy được quá nhiều kinh ngạc Không nói hai thanh nhìn bình thường không có gì lạ thiết trùy, có thể kích phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự Vì sao ở huyết diễm vừa ra Đây đối với nát búa bằng cái gì còn có thể bình yên vô sự kịch vốn không nên là như vậy hả nó Tại sao không có ở nóng bỏng dưới nhiệt độ hóa tan đây suốt bốn lần Bốn lần nện búa ở thận bên trên. Thành chủ phổi đã đến gần nổ mạnh bên bờ. Không đợi hạ hiểu thiên thu hồi thiết trùy thổi phù một tiếng. Ở cao đến 10 mét cự nhân sau vai, lại đột ngột chui ra hai cái vai thịt bắp cánh tay. Hơn nữa tựa như tia chớp lộ ra, trộp vào thiết trùy bên trên. Không nghĩ tới sao thành chủ cười gần, lão tử có bốn cánh tay. Hạ hiểu thiên cũng là không ngờ rằng người này lại giải ra một đối thủ tới. Nếu như là hắn trực tiếp bắt hướng mình thiết trùy khẳng định có thể tránh thoát Chẳng qua là hạ hiểu thiên cũng không nói chuyện, ngược lại là khẽ mỉm cười Đại gia ta nói rồi Nhất định phải đưa ngươi một món lễ lớn mà phần đại lễ này Tuyệt đối không phải đập nát ngươi thận Sau đó cả người trực tiếp bắn ra chân phải ở không trung lưu lại một đạo đảo àng ảnh Không được thành chủ nhìn chân phải đá vào phương hướng cũng biết cháu trai này là muốn làm gì Hắn hai chân hướng vào phía trong một trận cần phải gẹp lại Dầu gì cũng phải ngăn trở kia hung hãn đoạn tử tuyệt tôn cước Âm đáng tiếc thành chủ phản ứng mau hơn nữa Cũng không nhanh bằng hạ hiểu thiên sớm có dự mưu một cước Gặp phải sóng trùng kích càn quét đi ra ngoài Té ở trong góc tân đảm nhiệm thì vệ đội trưởng Nhìn một màn này theo bản năng gẹp chặt hai chân Nghe thanh âm đàn đàn phỏng chừng quá sức rồi Một ca thành thành chủ cặp mắt vượt trội Như cùng chết cá, sắc mặt trở nên trắng bệch, thật giống như lau dày đặc phấn. Trên trán hiện ra giọt lớn mồ hôi lạnh, không ngừng chảy xuôi. Cái này một cái hung mánh đá kích, suýt nữa bắt hắn cho đạp bất tỉnh. Thần ai đập cùng đoạn tử tuyệt tôn cước vừa so sánh với, làm thật không cùng đẳng cấp. Đi ngươi hạ hiểu thiên mượn kẹp ở thành chủ thần bên trên thiết trùy, cả người cơ thể một phen. Chân phải rời đi hắn hạ cổn háng. Lấy khai sơn liệt thạch phong thái, hung hăng bổ về phía họ ấp. ầm như cũ thuộc về sinh cổn lý đau nhức Thậm chí đàn bề trong thống khổ. Thành chủ thật sự là vô lực né tránh. Hắn toàn bộ nửa người dưới thật giống như đều tê dại. Hạ hiểu thiên nổi lên khí lực. Đến gần 20 vạn cân một cước. Thiếu chút nữa bắt hắn cho đá cho nửa người dưới tê liệt. ầm một ca thành thành chủ cảm giác. Thật giống như một tòa núi lớn đánh vào trên đầu. Hai chân mềm nhũng đầu gối trực tiếp quỳ trên đất. Vốn là băng liệt đại địa, lần nữa vén lên một trận thổ lãng. Đến gần hơn một ngàn mét thổ địa trong chớp mắt từng khúc vỡ nát. Mặt đất không sai biệt lắm, giảm xuống hơn mười thước có thừa. Hạ hiểu thiên toàn lực một cước. Có thể so với ngũ lôi oanh đỉnh. Cực đoan bảo lực ba chưa chờ hắn thu hồi. Lại phát hiện chân trần bị một cách đại thủ nắm chặt ở lòng bàn tay. Đùa bụi mù tan hết, chầm rãi lộ ra quỳ dưới đất thành chủ. Ngươi chính là ác xếp đi không trách thiết tâm cùng với hắn các anh em cũng thua ở trong tay ngươi. Ta bây giờ thu hồi ngươi là một cách do năng lượng triều tịch thúc dục sinh ra phế vật lời bàn. Ngươi có tư cách đáng ta tự mình xuất thủ. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Nhờ cậy. Ở ngươi lúc nói chuyện Ánh mắt ngươi có thể không cần loạn liếc sao Thật ra thì cách này thật không thể trách thành chủ Bởi vì hắn toàn lực một cước Thiếu chút nữa bắt hắn cho đá ra đầu chấn động Chẳng qua là con mắt lệ ra hơi có chút Đủ để chứng minh vị này 10 mét cử nhân thực lực Nếu so với tưởng tượng mạnh mẽ rất nhiều Ta cho ngươi một cái cơ hội Hiểu chung với ta Như thế nào ta mang ban cho ngươi không chết lựa chọn đi? Là giống như vòi như thế chết đi? Hay lại là gia nhập một ca thành? Thành là dưới một người trên vạn người nhân thượng nhân xem ra một ca thành thành chủ. Không chỉ là cách tàn bạo gia hỏa Tẩy não bản lĩnh như thường không nhỏ. Vài ba lời biến thành người khác đến làm không tốt thật muốn bị hắn nói nhiệt huyết sôi trào. Hoặc là có điểm nhát gan, nhìn một cái mạng nhỏ bị người ta siết trong tay thuyết bất đắc liền đầu hàng thuộc về thành ác. Có thể hạ hiểu thiên đó là người nào đó là dám đánh tơi bởi môn tiên sinh đại mãng phu. thế đại nhân vật ngươi ngưu cái dám còn chưa phải là khiến hắn cùng đánh tam tôn. tự như thế, phục phục tiếp tiếp Chính là một cái ở trích một vùng ven thành chủ. Coi như ngươi mỗ mỗ cái móng vèo vèo vèo liên tiếp mười hai chuôi liễu diệt phi đao. Nhanh như như sao rơi bắn về phía thành chủ con mắt Hồ đầu ngu xuẩn Người đi chết đi tiếng nói rơi xuống Hắn cánh tay trái quăng về phía mặt đất Cần phải tươi sống đồng chết hạ hiểu thiên Về phần phi đao tránh cũng không tránh tránh cũng không tránh Bởi vì lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu đã sớm tính ra mình vô luận như thế nào cũng tránh không thoát huống chi chính là 12 chuôi nhìn cực kỳ phổ thông ám khí Không đáng giá hắn né tránh Quả nhiên như hắn đoán, phi đao đánh trúng huyết diễm sau trong nháy mắt hóa thành một than nước thép. Nhiệt độ. Có thể thấy được lốm đốm âm hạ hiểu thiên bị thành chủ ngã xuống đất. Bài sơn hải đảo lực lượng. mãnh liệt đánh thẳng vào họ lục phủ ngũ tạng Cũng còn khá có thuộc tính gia trì, nếu không một kích này, hắn chưa chắc có thể chịu được. Từ nơi này có thể thấy được, thành chủ lực lượng không thể so với hạ hiểu thiên yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Nhắc tới cũng là, người ta dù sao cũng là một người chân chính cử nhân Mà không phải giống như hắn, gắn gượng dựa vào thuộc tính giá trị cho chất đống đi lên Nhưng thành chủ như thế không dễ chịu Bởi vì hạ hiểu thiên thật sớm bắt được liên tiếp hai cây thiết chùy tỏa liên Vì vậy bi kịch một màn xuất hiện Thành chủ phần eo bắp thịt số lớn xé, máu tươi hãy cùng rong suối nhỏ như thế chảy ra Đau nhức bên dưới, đưa đến không thể không buông ra nắm hạ hiểu thiên chân trần tay phải. Cho dù như thế, hắn công kích cũng là theo sát phía sau. Hai đầu gối quỳ xuống đất thành chủ, lấy đầu đập đất. Cần phải gắng gượng sử dụng đầu chùi. Đập chết hẳn thấu xương ác xét hạ hiểu thiên không có chói buộc. Tốc độ tuyệt đối là số một số hai. Siêu phàm nhập thánh cảnh giới bộ phong chóc ảnh có thể không phải tùy tiện nói một chút hạ thành chủ cách này một cách đầu tùy không chỉ không có đánh chúng hạ hiểu thiên ngược lại là đập vào trên song tùy nhọn chớp đâm đâm hư hắn ấp cũng còn khá cứng rắn đầu lâu ngăn cản tới nếu hắn không là sợ rằng phải trở thành thế trò cười thứ nhất từ sát thành chủ máu me đầy mặt cự nhân đứng dậy hắn hoàn toàn cuồng bạo gió táp tràn đầy tức giận thế ngữ vang lên đại địa bắt đầu lay động ùm ùm một thanh cực dài to lớn chiến phủ phá vỡ phòng nghị sự nóc nhà oanh xuống dưới. Sắc bén búa thâm xuống mặt đất. Phủ bính trên quấn vòng quanh màu xanh gió táp. Một ca thành thành chủ có thể thành lập được to lớn thành trì lớn từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã. Dựa vào chính là cái này cây chiến phủ búa này phủ được xưng gió táp. Chỉ cần nắm trong tay. Có thể cực lớn đền bù cự nhân vùng về. Phối hợp hắn không thể địch nổi dáng, dễ như bớn lực lượng Đơn giản là không gì không thể Ít nhất chu vi ba nghìn rằm trong thành trì Không có mấy người có thể cùng tranh hùng tồn tại Đáng chết tiểu nhân hèn hạ, ta nhất định phải lăng trì Lời còn chưa dứt, một chiếc chùy sắt từ trong góc kén đi qua quấn quanh ở chân hắn trần bên trên Không đợi hắn rút ra thâm xuống mặt đất chiến phủ, chỉ nghe gầm lên một tiếng Người nói rời ạ đây dưới chân truyền tới cử lực, chút nào không phòng bị lại cuồng nổ. Thành chủ, trực tiếp bị lôi đi. Hạ hiểu thiên hai tay gắt gao bắt xích sắt, sau đó cả người xoay quanh quăng lên dáng bàng đại cử nhân. Không chung không chỗ mượn lực, thành chủ khí hoa hoa kêu loạn thả lỏng. Kèm theo hạ hiểu thiên tiếng kêu thiết chùy tự động dụng. Mà đáng thương thành chủ hãy cùng đạn đại bác một dạng đánh bể phòng nghị sự vốn là yếu ớt vách tường bay ra ngoài. Ngay sau đó hạ đại mãng phu, mang song chuỗi thu nhập chứ vật không gian. Chạy thẳng tới trên đất gió táp chiến phủ đi. Một cách lôi ra. Nhanh chân chạy bơ gắn xong rồi. Không chạy lưu lại ai đập hạ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 259 mục ca thành thành chủ thực lực. Tuyệt đối không có tưởng tượng kém. Ít nhất ở phương diện lực lượng có thể cùng hạ hiểu thiên tranh hùng thậm chí vượt qua rất nhiều. Hơn nữa nhục thân phòng ngự cực kỳ biến thái, năng lực kháng đòn không ngờ. hắn toàn lực nhất kích. Đến gần 20 vạn cân phách chân. Đánh vào trên đầu cũng chỉ là để cho con mắt có chút lệch ra. Càng làm cho người ta thêm thán phục là. Bị một cái đoạn tử tuyệt tôn cước. Không chỉ không có thất đi chiến đấu lực. Lại còn có thừa lực phản kích. Quả nhiên có thể ở nguy hiểm ưu thế trên vùng đất thành lập được một tòa hùng vĩ thành trì người. Không phải là một nhân vật đơn giản. Hạ Hiểu Thiên nhìn như đang chiến đấu hoàn toàn nghiền ép một ca thành thành chủ kỳ thực là đã chiếm đánh lén tiện nghi. Vội vàng không kịp chuẩn bị cử nhân trực tiếp bị một bộ tổ hợp quyền đả mộng ép Từ lúc thành trì tạo dựng lên sau liền không có bất kỳ người nào dám đến ám sát hắn. Hạ đại mãnh phu từ về phương diện này mà nói coi như là đệ nhất nhân. Một cái dám ở người ta trong hang ổ đánh tơi bời đối phương chủ. Mặt khác chính là tốc độ của hắn quả thực chiếm ưu. Từ kia mì không cách nào để cho nhân bắt bóng người quả thực làm cho không người nào so với nhất đầu. Hùng hồ hắn đều xuất động chính mình mạnh nhất binh khí, cường hóa cấp bậc tám đại ma vương huyết tinh song truy. Nếu như trước không có đầu nhập số lớn điểm kinh nghiệm ếp, phòng trừng liên phá phòng cũng không thể làm được. Phổ thông thuộc tính giá trị xuyên thứ 100. Cùng thuộc tính đặc biệt giá trị vô kiên bất tồi hay. Tiến hành song song mới có đánh cho bị thương thành chủ tư bản. Về phần ngoài ra bể xương 100, nhìn ếp 100, hấp huyết 20, không hề có tác dụng. Nhắc tới cũng là cao đến một người song trùy. Cùng thành chủ dáng so sánh. Cùng lớn một chút kẻo que không có gì khác nhau. Muốn phát huy sức nặng ưu thế quả thật có chút làm khó búa. Hạ hiểu thiên thấy không cách nào đánh chết một ca thành thành chủ vô cùng dứt khoát bỏ gánh chạy trốn. Lưu lại làm gì dân số ở 50 vạn trở lên một ca thành võ giả thật là không nên quá nhiều. Mặc dù cao cấp chiến lực ít một chút nhưng là con chốt thí vậy thì thật là vừa nắm một bó to. Chỉ là đứng thành một hàng, khiến hắn dùng sức đập cũng có thể tươi sống mệt chết. Chợt lúc, hắn nếu là lưu lại, không chỉ có phải đối mặt giận dữ cử nhân, còn phải ngăn cản giống như nước thủy triều binh lính. Huống hồ trận chiến này hắn chiếm hết tiện nghi, thành chủ thần suýt nữa bị đập nát. Hạ cổn ngăn hồ sơ đàn đàn căn cứ chân cảm giác, hẳn là bể nát một viên. Hắn chẳng qua là không đến nơi đến trốn bị vẩy một hồi cơ hồ không có cái gì tổn thương. Trước khi đi đang lúc thuận tay dắt dây cầm đi thành chủ binh khí. Đối với một ca thành thành chủ mà nói trận chiến này nói là tiền mất tật mang cũng không quá đáng. Hả hả hả cao 10 mét cự nhân xoay mình từ mặt đất đứng lên. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét cả người cùng một con giận dữ cầu hùng. Một thân thương thí toàn bộ không thèm để ý. Cự nhân phổi đã nổ ở cố nhược kim thang trong hang ổ bị người đánh lén cũng thì thôi Còn khiến nhân đánh thảm như vậy Hèn hạ vô sỉ ác xét Thiếu chút nữa khiến hắn trở thành một tên thái giám được rồi Tuy chẳng qua là bể nát một quả trứng Nhưng đó cũng không phải là hoàn bích chi thân còn trinh Không bị nam nhân động qua hạ hắn Còn không có con trai đây uyển như trung đồng cặp mắt thật là có thể nhỏ máu Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, phải đem Hạ Hiểu Thiên cho chém thành muôn mảnh. Thì về đội trưởng thì về đội trưởng mục ca thành thành chủ nhìn khiêng hắn búa. Nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Hạ Hiểu Thiên. Gầm lên lên tiếng. Thành chủ đại nhân ta. Trong phòng nhị sự thì về đội trưởng nghe được nhà mình đại nhân kêu lên, vội vàng từ góc tường đứng dậy. Chẳng qua là lão đảo muốn ngã vách tường, rốt cuộc không chịu nổi đại chiến sau bừa bãi âm vang lớn đi qua, Nguy Nga lộn lấy lại chi phí không rẻ phòng nghị sự. Ở thành chủ đại nhân tức giận dưới hai mắt trực tiếp sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Ta đặc biệt sao? Thì vệ đội trưởng chưa không kịp chạy trốn trong khoảnh khắc liền bị phế tích đặt ở phía dưới. Được chứ? Nằm ở góc tường giả chết nửa ngày. Từ đầu đến cuối không dám lên trước bảo vệ thành chủ hắn. Lần này nhưng là gặp tai. Mở ra lục giáp trận, lão tử nhất định muốn lột sống áp xét mấy trăm vị binh lính, rốt cuộc chạy tới. Thành chủ ngắm của bọn hắn, phát hiệu lệnh. Phải tiếng nói rơi xuống, dẫn đầu đội trưởng từ trong ngực móc ra tương tự đạn tín hiệu ngoạn ý nhi đốt. Vèo ầm không trung, một tòa hùng vĩ thành trì đồ án cố định hình ảnh. Bốn bề cao tường thành lớn bên trên đại linh sĩ, thấy vậy lập tức khởi động lục giáp trận. Bất luận khi nào chỗ nào, chỉ cần tín hiệu đồng thời, phải lập tức chấp hành trên đồ án mệnh lệnh. Nếu không, đỉnh chém không buông tha. Cho dù là biết rõ có người tay chơn nhẫn cũng phải đàng hoàng chấp hành. Hắn phạm sai lầm là hắn chuyện. Ngươi thấy đồ án không mở đại trận ra. Là ngươi sự tình lục giáp trận là là vì chống đỡ quái gì triều tịch khắc vẽ. Mỗi một lần chạy cũng phải hao phí kích dù linh khí kết tinh. Một khi mở ra, không nói là khiến thành chủ phủ chi tiêu tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Như vậy có thể thấy, một ca thành thành chủ đối với Hạ Hiểu Thiên không chỉ là hận thấu xương. Đơn giản là thù giết cha, mối hận cướp vợ. Trên mặt còn kém khắc lên không đổi trời chung bốn chữ lớn rồi. Cái gọi là lục giáp ở chỗ này chỉ là Đông, Nam, Tây, Bắc, Thiên, địa. Cơ hồ là toàn phương vị phong tỏa thành trì, đừng nói con rùi, vi sinh vật cũng không bay ra được. Muốn muốn phá trận trừ phi là có thể trong nháy mắt kích phá phân biệt an trí ở bốn bề trên tường thành tâm trận. Một người muốn phá vỡ, khó như lên trời bên này chiếm tiện nghi. Khiêng chiến phủ chạy, thống khổ lại vui vẻ đến hạ hiểu thiên. Mỉm cười bên trong tiết lộ ra tê giải mạc ra. Gió táp chiến phủ chiều dài thật là đến gần theo như đồn đãi 40 mét đại đao. Ừ, chẳng qua là kém 25 mét mà thôi. Hắn một cách 3 mét ngũ cơ bá, khiêng 15 thước chiến phủ nói thật tình cảnh thật có điểm khôi hài. Đừng nhìn cợ. Hồ 99% nhân không nhìn thấy thôi. Dù sao tốc độ thuộc tính giá trị bày ở nơi đó. Chỗ đi qua một trận bão gió lướt qua. Làm một ca thành bên trong người ngã ngựa đổ Náo loạn Hơn nữa gió táp chiến phủ cũng không yên ổn Từ lúc bị hạ hiểu thiên thuần tay rắc dây vác lên vai sau Vẫn đang giải rùa Đáng tiếc là hắn một thân đến gần 20 vạn cân khí lực không phải là chưng bày, Tùy ý chiến phủ thế nào giải rùa cũng không làm nên chuyện gì Không biết hệ thống có thể hay không thu về Nếu có thể thu về lời nói cái này búa làm sao cũng có thể giá trị mấy mươi vạn điểm kinh nghiệm ếp chứ còn chưa chạy ra khỏi một ca thành. Hạ Hiểu Thiên liền bắt đầu suy nghĩ thanh gió táp chiến phủ bán đi. Hệ thống nếu là không thu lời nói, hắn gây gớm tiện nghi bán cho phu quét đường, hoặc là năng lượng phòng nghiên cứu. Bên kia có một gì thường vật phẩm nghiên cứu môn học. thế nhất thành chi chủ binh khí. Không có hơn mấy ngàn linh khí kết tinh. Tuyệt đối không bán. Không có cách nào thực lực hay là không đủ mạnh hả? Đáng khen một lớp kinh nghiệm khắc kim tăng lên một chút sau ngày nào đó trở lại tiếp tục tìm cự nhân phiền toái. Đến lúc đó, nhất định phải chính diện đánh hắn một cái mặt mũi bầm dập. Mà không phải dựa vào đánh lén. Lời này nếu để cho dô vơ đám người nghe. Sợ rằng sẽ thuận tay nhặt lên dưa hấu đao. Nhảy cấn lên đánh chết hắn họ hạ. Người bố bố. Tính toán đâu ra đấy ngươi tài tiếp xúc kỳ nhân dị sĩ giới bao lâu hiện tại cũng có thể bắt đầu đập ưu thế bá chủ một phương rồi tuy chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa tiện nghi. Có thể là người khác muốn chiếm. Còn không có thực lực đó đây. Bên này hạ hiểu thiên đang suy nghĩ kiếm tiền khắc kim bên kia thành chủ nhưng là ở buồn bực. Lão tử búa. Thế nào còn không có bay trở về ba hắn chợt vỗ chán một cái. Thiếu chút nữa quên. Ác xét lực lượng chẳng qua là so với hắn kém hơn một chút. Gió táp chiến phủ mặc dù mạnh mẽ, nhưng là muốn tránh thoát, là thật có chút làm khó gì thường vật phẩm. Đáng chết vương bát đàn chiến phủ ngàn vạn lần không nên nhận bậy chủ. Nếu không lời nói, lục giáp trận không nhất định có thể vây được. Nghĩ đến đây thành chủ có chút sầm chân. Liều mạng tổn thương nguyên khí nặng nề khổ ép qua một năm hắn. Nếu để cho Hạ Hiểu Thiên lợi dụng chiến phủ phá vỡ lục giáp trận Đến lúc đó không chỉ là tiền mất tật mang Đơn giản là ngay cả khố sái đều phải ngăn cản xuống mức độ thành chủ lo âu Không phải là không có đạo lý Đang ở chạy trốn Hạ Hiểu Thiên đã thấy bay lên lục giáp trận Hiện lên bạc mang bích lũy, nhìn không giống như là đậu hổ nát công trình Trên tường thành một thân hắc giáp các binh lính Dơ tay lên bên trong binh khí, chờ đợi địch nhân đến. Che khuất bầu trời màu trắng bích lũy bao phủ toàn bộ một ca thành. Hạ Hiểu Thiên cũng không cảm thấy. Đồ chơi này rất yếu đuối. Lấy hắn đối với thành chủ làm ra có thể nói là thảm tuyệt nhân hoàn các loại hành vi. Đoán chừng có thể là đối phương đại chiêu. Một khi bị ngăn lại thì có lõm sâu trùng vây nguy cơ. Hạ Hiểu Thiên đối với lần này cũng không sợ. Hê gớm bắt trước thành đường ăn bộ dáng lăn lộn ở trong thành. Chẳng qua là khi đó, phải vứt bỏ gió táp chiến phủ. Chứ vật không gian chưa lớn đến, có thể đem toàn bộ nhét vào mức độ. Nếu không, ngươi cho rằng là hắn tại sao muốn khiêng chạy đây chính là hắn chiến lợi phẩm bạch hoa hoa điểm kinh nghiệm ếp. Vứt bỏ lời nói, hắn tâm sẽ đau đến chết. Không gian dùng đến phương hận tiểu. Nếu như thượng thiên cho hắn một lần làm lại cơ hội, hắn nhất định phải thật tốt thăng cấp lộn một cái chữ vật không gian. Bất kể hạ hiểu thiên trong bụng đưa ngang một cái, lão tử phá vỡ thì xong rồi. Quản ngươi là cái gì đại chiêu, mãng vậy đúng rồi. phổ thông thuộc tính giá trị tốc độ 150, lực bộ phát 130, khinh thân 100, mượn phong 100, mượn lực 100. Thuộc tính đặc biệt phong trung chi thần một. Phát động tăng một tiếng. Hạ hiểu thiên bảo phong hóa thành lưu quang. phảng phất một viên rơi xuống mặt đất tinh thần như vậy. Chói lóa mắt. Chẳng biết tại sao, gió táp trên chiến phủ lượn lờ ánh sáng màu xanh tàn ra. Điểm một cái quần sáng lơ lửng hạ hiểu thiên chỉ cảm giác mình tốc độ trong giây lát lại tăng lên một cấp bậc. Giống như là nào đó khoản đua xe trong trò chơi khí nơ y, tị, to, Gia túc khiến hắn có một loại mạnh nổ ảo giác, 550 năm lực, xúc thế đại phát, giơ lên hai cánh tay giơ lên gió táp chiến phủ, ngửa về đằng sau đi, giơ lên hai cánh tay gân xanh chợt nổi lên. Khoảng cách thành tường còn có một chừng trăm mét thời điểm, Hạ Hiểu Thiên nhảy lên thật cao sau đó thân thể khỏe mạnh tựa như một cây cung mạnh. Về phía sau to, đợi đến phủ cận 244 điểm lực lượng tất cả đều 20 vạn cân khí lực Cùng với chừng 500 năm lực, 130 điểm lực bộc phát, toàn lực bộc phát ra Âm dài đến 15 thước sáng vóc to chiến phủ, hung hăng bổ vào hiện lên bạc quang trên thành tường Đứng ở phía trên binh lính Chỉ có thể nhìn thấy một đạo thật giống như là lưu tinh thanh mang Đánh chúng phía dưới đôn hậu vách tường Ngay sau đó, một cổ thật giống như là khai thiên tích địa lực lượng từ dưới chân bục phát ra. Vô cùng vô tận ánh sáng màu xanh, giống như thái dương như vậy chói mắt, phủ đầy tầm mắt. Băng bền chắc không thể gãy. Chống đỡ vô số lần quái gì triều tịch lục giáp trận. Vào giờ khắc này họ thần thoại bất bại tan biến. ùm ùm chừng 50 thước cao màu đen thành tường, vỡ nát. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 260 ta bóp chết ngươi một cái uy tôn vừa mới ra khỏi thành, mang theo hàng hóa hướng Bách Hoa thành tiến phát kiều đại đám người. Chứ đi ra bao xa, liền gặp được xa xa thành tường nổ mạnh. Đại địa truyền tới run rẩy kịch liệt, ngược hướng cửa thành thương đội người đi đường từng cách ngã nhào trên đất. Phô thiên cách địa, hảo như thủy triều sôi trào mãnh liệt sóng trùng kích, huyết tán ra. Một số người thấy vậy, vong hồn đại mạo. Đây nếu là bị quét trúng. Không phải trực tiếp thăng thiên dứt khoát là sóng trùng kích. Cũng không có mọi người tưởng tượng cường đại như vậy. Vốn là khoảng cách địa điểm xảy ra chuyện mấy ngàn mét xa đi tới gần lúc, uy lực không biết suy yếu bao nhiêu. Vì vậy, trước cửa thành năm, 600 người chỉ là đơn thuần bay lên trời. Tình cảnh trong lúc nhất thời tương đối đồ sộ. Sau đó hãy cùng hạ giáo tử như thế, phúc thông âm thanh liên tiếp, nối liền không dứt. Mặt đầy mộng ếp kiều đại ngã xuống đất, lấy lại tinh thần mà tới. Bắt đầu còn kỳ quái, gió êm sóng lặng một ca thành tại sao muốn dâng lên lục giáp trận. Sau khi thành tường nổ lên cho hắn câu trả lời. Cái này đặc biệt sao là nơi nào tới người mạnh lại có thể phá ra có lục giáp trận ra trì khoan hậu thành tường đây chính là thành thiên thượng vạn quái gì. Đều làm không được đến khoáng thế cử chỉ Lập tức hắn đã nhìn thấy thủy tác súng già Một vị thân cao ba thu ngũ Cả người đầy cơ bắp Tay cầm một thanh cùng hắn thân cao cũng không phù hợp chiến phủ Tự lỗ hồng cùng trong bụi mù hiện thân Sau khi rơi xuống đất cả người hắn hóa thành một vệt sáng chạy về phía viễn phương Nếu không phải quen thuộc mặt nạ Kiều đại đả chết cũng không thể tin Cái này đại cơ bá xét là vị kia gầy yếu hắc bào nhân. Hơn nữa hắn phiêng búa. Sao có loại quen thuộc cảm giác đây nghe nói một ca thành thành chủ đại nhân. Nắm giữ một thanh dài 15 mét chiến phủ. Phía trên cũng là lượn lờ ánh sáng màu xanh. Không không. Không thể nào rất nhanh kiều đại liền được câu trả lời. ầm một người cao 10 mét huyết diễm cử nhân từ trên trời hạ xuống xuất hiện ở chỗ lỗ hổng nếu như coi thường thành chủ bên hông khôi giáp bừa bãi, cùng với hạ cổn ngăn hồ sơ vị trí không lành lặn, nhìn ngược lại thật uy phong. giời ạ một người thanh tàn nhẫn tàn bảo cử nhân thành chủ, đánh thành bộ dáng này ngươi là quái vật sao đáng chết áp xét. ta muốn giết ngươi, giết ngươi, xuất binh ta muốn xuất binh. ngươi nhanh chóng đi tổ hợp quân đội, ta muốn xâm lấn hiện thế đại khai sát giới. Thành chủ lục phủ ngũ tạng, lần lượt nổ mạnh. Hắn tiện tay chỉ một cái sống sót binh lính, mất lý trí giận dữ nói. Liều mạng thành chủ phủ chi tiêu giảm nhanh, khổ ép qua một năm giá, cũng không có ngăn trở hạ hiểu thiên. Trọng yếu nhất là, hắn nếu không phải xuất ra gió táp chiến phủ, địch nhân chưa chắc có thể chạy thoát được một ca thành. Từ trình độ nào đó mà nói, hết thảy đều là chính bản thân hắn tạo nghiệt. Lúc này ngũ tạng câu phần thành chủ đại nhân bất chấp trong liên minh bộ gia lệnh Về phần sau chuyện này trừng phạt đi thương mại hắn vào giờ phút này yêu cầu phát tiết Áp xét không phải là hiện thế người sao vậy hắn liền xâm phạm Điên cuồng đồ lục có thể nhìn đến bất kỳ sinh mệnh Chợt lúc Hạ Hiểu Thiên có thể tránh chiến đấu sao ngoại trừ vượt khó tiến lên Không có lựa chọn nào khác Bằng không sẽ chờ dư luận đem cuốn vào đi Thành chủ từ năm trước mật thám cho ra trong tình báo Biết được hiện thế có một loại để cho làm Internet đồ vật Có thể đem một người bước đến chết một nhóm gọi là bàn phím hiệp Internet bình xịt chức nghiệp giả Đặc biệt thích xem náo nhiệt Lại không sợ phiền phức đại Bên kia hạ hiểu thiên khiêng gió táp chiến phủ vui sướng hướng kẽ nước tiến tới Chờ hắn trở về bán gia thú tìm một thời cơ trở lại ưu thế qua tay thanh đưa tin quan nhận lấy bán đi. Điên cuồng khắc kim tăng lên chính mình. Tóm lại nhất định phải hung hăng. Cho thêm một ca thành thành chủ một điện pháo ngươi không phải là còn lại đẻ một cái trứng đàn sao lão tử muốn tù binh ngươi. Đưa đi oanh nước làm biến tính. Sau đó đương nhiên là lấy số tiền lớn bán cho quan phương làm nghiên cứu ác. Đáng thương cử nhân thành chủ phi thường bi kịch bị hạ hiểu thiên theo dõi. Mục ca thành đại quân tụ họp, phòng bị một, hai phẩm võ giả cấp bậc con chốt thí, cao đến năm chục ngàn. Ba phẩm cấp bậc đội trưởng suốt năm ngàn. Tứ phẩm cao cấp chiến lực tương đối thưa thớt chỉ có một ngàn ra mặt. Trong đó phần lớn cũng là võ giả, chỉ có một phần nhỏ mới là linh sĩ. Mà linh sĩ ở thí thuộc về đặc thù chức nghiệp. Ở một phương diện khác Một cách đỉnh võ giả 100 cho nên một ca thành ở tổn thất 20 vị tứ phẩm đại linh Sĩ sau Nhiêu là thành chủ đều rất đau lòng Muốn bỏ ra số tiền lớn thuê càng nhiều linh sĩ Về phần ngũ phẩm chiến lực 300 có thừa Lục phẩm loại trừ bị hạ đại mãng phu buôn bán Đến hiện thế thiết tâm chỉ còn lại 3 cái Mục ca thành thành chủ Tuy mất đi lý trí Nhưng là suy nghĩ vẫn còn ở đó Hắn không thể nào thanh toàn bộ đại quân cũng tụ họp chung một chỗ toàn lực tấn công hiện thí. Dù sao kẽ nước thì lớn như vậy. Cho hắn 100 vạn đại quân lại có thể thế nào vạn nhất khiến đối địch thành trì thừa lúc vắng mà vào. Hắn khốc cũng không tìm tới mức độ. Y khoa đại học bên trong pháo đài giam khống thất. Dựa vào năng lượng phòng nghiên cứu đặc thù phát điện hệ thống. Khiến cho nội bộ lần nữa vận hành. Đủ loại hiện đại thiết thi được tỉnh lại. Kẽ nước miệng đột nhiên chui ra một thanh to lớn chiến phủ. Vì dò sợ đến thời khắc dám thì động tính hai người. Suýt nữa từ trên ghế ngã xuống. Mà bọn họ bất chấp tiếp tục quan sát trực tiếp chụp vang lên còi báo động. Vạn vừa ra tới cách hung mãnh ngoạn ý nhi. Đưa đến không thể trước tiên tổ hợp lính gác bộ đội đánh chết hoặc là tù binh. Từ đó khiến chạy ra khỏi. Tội quá có thể to lắm. Kết quả chói tai ông Minh tiếng vang lên, một cái người quen biết theo sát phía sau chui ra. Khử độc hệ thống chạy, khói mù lượn lờ. To lớn cửa hợp kim mở ra, hạ hiểu thiên bước chân chưa bước ra, liền cứng lại ở giữa không trung bên trong. Bởi vì ở trước mặt hắn, là trên trăm vị sơ đủ loại vũ khí nặng phu quét đường đội viên. Các ngươi muốn làm gì hả hiểu thiên nhặt lên trong tay gió táp chiến phủ, mặt đầy cảnh giác. Chẳng lẽ Zover dự định thần không biết dù không hay giết chết hắn tới một mưu triều xoán vì giải tán, giải tán. Một đám người tới cũng nhanh, đi nhanh hơn. Bản cho là địch nhân xâm phạm, nguyên lai like lại vừa là Sky này có khả năng nhất gây sự gia hỏa. Chẳng qua là hắn lúc trước khiến cho không phải là búa sau khi nào sửa lại. Cầm lên búa rồi hả uống chi ngươi không cảm thấy. Trong tay chiến phủ hơi dài mà chờ một chút. Các ngươi người nào cho Joker gọi điện thoại chỗ này của ta có một món làm ăn lớn. Muốn nói với hắn đàm. Tiếng nói rơi xuống. Vốn là đi cũng rất nhanh phu quét đường đổi viên. Nghe vậy hãy cùng nghe cái gì giết người diệt khẩu bí mật như thế. Chầm chậm toàn bộ biến mất không còn tâm hơi mất tâm. Đùa người nào không biết ngươi hấp huyết giữa ngoại hiểu chúng ta là phó bộ trưởng. Lại là một keo kiệt keo kiệt vắt cổ chảy ra nước. Năm lần bảy lượt ở ngươi nơi này ra đại huyết. Vốn là kìm ném đầy bụng tức giận. Bây giờ để cho chúng ta gọi điện thoại, nói cho ngươi biết có một món làm ăn lớn muốn nói với hắn. Không chừng bị ghi ở trong lòng cho chúng ta mang giày nhỏ. Người nào thích đánh ai lớn, ai nguyện ý tìm chết người nào tìm chết tây giải mạch ra hạ hiểu thiên không thể làm gì khác hơn là khiêng gió táp chiến phủ rời đi. Nửa đường bất kỳ chú đóng vòng gác đội viên. Một bộ không có nhìn thấy hắn bộ dáng Đoán chừng là chạy mất nhân, dọc đường thông báo bọn họ. Từng cái tại sao ư vô vơ cái người này vẫn là rất dễ nói chuyện. Gọi điện thoại làm sao cùng chết người tự đắc ước chừng nửa giờ sau. Là đại phó bộ trưởng từ phu web đường trụ sở chính. Đi tới y khoa đại học. Nhìn đứng ở pháo đài bên ngoài, hai mắt sáng lên hạ hiểu thiên, hắn thừa nhận mình túng. Có thể không kinh sợ sao mỗi lần thấy tâm đều phải nhỏ máu. Mấu chốt nhất là không cách nào cự tuyệt. Tuy sẽ tổn thất một nhóm linh khí kết tinh có thể phu quét đường lấy được lợi ích so với bỏ ra nhiều. Nói đi, lần này ngươi lại phải chủ quản ta bao nhiêu vô vơ không hỏi một tiếng trực tiếp mở miệng nói giá tiền. À lão là Người khi nào như thế thân minh đại nghĩa rồi hả đi Chỗ này của ta có một nhóm từ mục ca thành lấy được gia thú Đừng làm rộn chúng ta phu quét đường không phải là thợ may Nếu không phải nhức vu hạ hiểu thiên bên người đứng thẳng cao đại chiến phủ Vô vơ xoay người rời đi Chẳng qua là 15 thước Mới vừa chạy ra ngoài người ta cũng không cần động chân Đưa tay là có thể đem hắn cho chém sống rồi Hắc hắc, cái này gia thú là đủ loại mật báo. Trong đó bao gồm nằm vùng ở hiện thế gián điệp, sở truyền trở về tình báo. Các ngươi nếu là nghiêm túc tra tìm một phen chưa chắc không thể bắt được mấy cái. Nói thẳng, ngươi muốn bao nhiêu linh khí kết tinh. Joker nhất thời hứng thú, một cái công lớn hả? Hắn đều không cần làm gì thanh gia thú hướng phía trên đưa một cái, chính là cái công lao lớn. Nếu như có thể giống như Hạ Hiểu Thiên từng nói. Bắt được mấy cái gián điệp. Ai u ta đi bộ trưởng đại nhân ngươi cũng đừng trở lại bởi vì ta có thể trực tiếp trở thành. ma đô người đứng đầu. Số này. Hạ Hiểu Thiên đưa tay, sòe năm ngón tay ra. 500 tạm được, không tính là. chữ đắt chưa nói ra, bày vô vơ trước mặt tay trái, lật một vòng. Một ngắn ngươi sao không đi cướp đây đúng nha, ta đúng là đang cướp. Vấn đề là, ngươi có thể buông tha sao hạ hiểu thiên phong Kinh Vân đạm nói thanh vô vơ sỉ và đến góc tường. Thật đúng là, đừng nói là một ngàn cho dù là muốn giá một ngàn năm trăm mai linh khí kết tinh. Là phó bộ trưởng khẽ cắn răng đều phải nhận thức hạ. Ông chói tai còi báo động, vang lên lần nữa. Bên trong pháo đài, một đám người chạy bốn tầng kẽ nước tù họp. Chính đang trả giá hai người, mặt đầy mộng ếp. Trước đi lên xem một chút. Hai người một trước một sau chạy vào pháo đài. Phòng điều khiển chính. Nhìn trên màn ảnh người mặc hắc giáp hơn 10 vị binh lính. Định đánh nát cửa hợp kim hình ảnh. Chỗ mắt nhìn nhau. Đám người này là từ nơi nào chạy tới không phải là một cách đại cơ bá. Chọc phải phiền toái đi phó bộ trưởng vô thư đẩy cửa vào. Xoay người nhìn một cách nhìn chiến phủ hạ hiểu thiên. Mặt đầy trứng đau. Về phần như vậy bảo bối sao lại không thể tìm một chỗ thả lên Người phải sợ hãi trộm hả cũng đừng coi thường chui này búa Nó nhưng là một ca thành thành chủ Chuyên dụng binh khí Lúc sắp đi ta cho thuận tới Ngươi nếu không ta tiện nghi một chút bán cho ngươi kiểu nào Chính ngươi giữ đi ta một cách một mơ bảy mươi lăm nhân loại bình thường Phải dùng tới dài đến 15 thước búa sao ác xét mật lỗ hơn 10 vị người khoác hắc giáp võ giả. Một bên họ hét hai cái từ ngữ. Một bên đem hết toàn lực điên cuồng tông dích cửa hợp kim. Bọn họ đang nói gì phòng điều khiển chính vợ viên, lập tức đứng dậy giải thích. Ác xét có điểm giống là kiểu chữ tiếng Anh phát âm, mật lỗ ở thế ngữ bên trong, hẳn là chiến phủ ý tứ. Joker nghe vậy, quay đầu nhìn một chút mặt đầy vô tội. Ta cái gì cũng không biết hạ hiểu thiên. Sau đó hắn đỏ mắt, nhào tới. Ta đặc biệt sao bóp chết ngươi cái này người chuyên gây họa ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 261 đỏ mắt rover. Cuối cùng ở dài 15 mét chiến phủ dưới uy hiếp. Lần nữa nhặt lên lý trí. Đối diện gia hỏa. Đoạn trước thời gian nhưng là nắm một vị cùng thực lực của hắn. Xê xích không nhiều võ giả. Cho phân thây bán hung ác loại người. Tự mình nói không phải còn có thể dựa vào đến miệng gia thú nâng cao một bước tội gì cùng một cách mãng phu so tài. Nghĩ như vậy, dô gơ trong lòng nhất thời dễ chịu hơn rất nhiều. ngươi khai ra phiền toái, ngươi đi giải quyết. Khái là cảm thấy giọng có chút kinh sợ, không có khí thế Nói xong hắn thuận tiện, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt hạ hiểu thiên. Đồng thời dô gơ trong lòng gầm thép. Yêu cầu ta nha ngươi yêu cầu ta nha chỉ cần ngươi yêu cầu ta Ta liền phái chú đóng y khoa học phu quét đường đội viên Tiêu diệt những thứ này mật bao thiên thế nhân Sau đó trả giá cho ngươi huyết bản vô uy Một nhóm gia thú bán ta một ngàn mai linh khí kết tinh Ngươi đối lý không đối lý nghĩ đến đây Vô gơ lưng lớn đến càng thẳng rồi Hạ hiểu thiên nhìn la phó bộ trưởng tư thái Kinh thường biếu môi Ngươi nghĩ gì chứ những thứ này đều là xếp di động điểm kinh nghiệm ớp. Dù là là một người. Chỉ có thể bắt được thấp nhất 100 điểm. Có thể gom ít thành nhiều đạo lý. Hắn bên trên vườn trẻ thời điểm liền biết. Ta đáng. Yêu cầu ngươi họ la suốt thủ sao cầm dùm ta. Vừa lúc ở mục ca thành thời điểm không có khai sát giới. Chỉ nện cho bọn họ thành chủ nếu đám người này muốn muốn tìm chết. Ta Cũng không phải không thân thiện du một não đại. Hạ Hiểu Thiên hai tay ngăn lại, hướng sô vơ đưa tới. Cũng may phòng điều khiển chính đủ, bằng không thật đúng là mở rộng không mở. la phó bộ trưởng theo bản năng nhận lấy, nhưng là hắn lập tức hối hận từ huyễn tưởng lấy lại tinh thần mà tới. Nương lạc cái này phá phủ đầu sao nặng như vậy đây Hạ Hiểu Thiên từ chứ vật không gian xuất ra cử trùy. Hai tay đều cầm một thanh. Nhanh chóng chạy tới bốn tầng u thế kẽ nước nơi Người khổng lồ thành chủ thật là người tốt Biết rõ mình không từ chỗ của hắn đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm ếp Lại chủ động đưa tới cửa Vì hắn tăng thực lực lên Hắt hắt Chẳng lẽ người này muốn phải tới sớm một chút oanh nước sống 20 năm Chưa từng thấy qua như thế tích cực biến tính chúa loảng soàng hạ hiểu thiên sau khi rời đi Vô vơ trực tiếp bị nặng nề cử phủ cho đè ngã xuống đất Bên trong phòng điều khiển mọi người Các ngươi còn nhìn làm gì diều ta lên nha Một đám người không thể làm gì khác hơn là tiến lên Phân chia hai bang Mỗi người mang phủ bính cùng búa Giải cứu bọn họ cấp trên Một Hai Nhớ mười mấy người dùng hết lực khí toàn thân Thật vất vả tài khó khăn lắm Nâng lên 5-6 cơ Mơ Vô cơ cũng là nằm trên đất giơ lên hai cánh tay dùng sức hướng lên giơ ầm trên màn ảnh bình mà chấn động tới một tiếng lôi Dọa mọi người giật mình Trên tay đi theo một đắc nói Có ghét ai u ta lão eo Phó bộ trưởng Ngươi không sao chớ bên trong phòng điều khiển Náo loạn Bốn tầng kẽ nước phong bế phòng Hai miếng to cửa hợp kim ở hạ hiểu thiên Đến sau đột ngột mở ra Sau cửa hơn mười vị là binh lính Thấy vậy theo bản năng lui về phía sau một bước Tuy nhiên lại như cũ Không có tránh thoát hạ hiểu thiên lôi đình một kích. To lớn lại phủ đầy tiêm thứ trọng trùy, dứt khoát ngay đầu oanh xuống dưới. Một nửa tới dò đường binh lính trong nháy mắt toi mạng đập bọn họ tan tành. Áp xét mật lỗ dám Ở thế gia nhập quân đội võ giả, không có sợ chết. Dù sao tỷ số tử vong cao nhất chức nghiệp, đúng là bọn họ loại này thủ thành binh lính. Đến mỗi quái gì triều tịch thời điểm chết nửa trên đều không ly vị. Đương nhiên không thể đem, một ít bị cưỡng chế trinh vào quân nhân coi là vào. Âm hạ hiểu thiên nhìn còn sót lại binh lính, không chút lưu tình lại vừa là một búa. Ba phong bế bên trong phòng tràn ngập lên đậm đà mùi máu tanh. Phòng điều khiển chính bên trong trên màn ảnh. Hãy cùng phim kinh dị một dạng huyển như huyết nhục địa ngục. Kẻ nước bên trong chui ra một vị binh lính, vừa mới phun ra hai chữ, hạ hiểu thiên tiến lên một bước trực tiếp đem vị này dũng giả cho đạp chia năm xẻ bảy. Tay trái siết trọng chùy, về phía sau kéo một cái. Trên cánh tay bắp thịt cuồn cuồn, nổi gân xanh. Ầm sau đó Hạ Hiểu Thiên ném ra ngoài to lớn thiết chùy chui vào kẽ nứt. Bên trong lối đi các binh lính hoàn toàn không phản ứng kịp. Một thanh hiện đầy tiêm thứ búa ùm ùm nghiền ép mà qua. Kẽ nứt một đầu khác Đang chuẩn bị tiến vào quân, bất ngờ không kịp đề phòng vô số tử thương. âm mục ca thành thành chủ, nhìn hốt hoàng quân đội, dẫn không kềm được. Tất cả đều là phế vật hắn nện bước bước quát lui binh lính chạy về phía thiết trùy. Kết quả tại hắn mới vừa phải bắt được thời điểm. Hiện thế hạ hiểu thiên dùng sức kéo một cách tỏa liên. Lại đem búa cho giúp trở lại. Người khổng lồ thành chủ thiếu chút nữa có khả ra một búng máu. Hắn trong bụng đưa ngang một cái. Võ giả bình thường không được, căn bản không chống đỡ được người này lực lượng kinh khủng. Chỉ có số lượng ngũ phẩm hoặc là đưa tay còn sót lại ba vị lục phẩm phái ra đi. Không đợi hắn mở miệng, một đạo bóng người màu đen tự kẽ nứt xếp đi ra. Hơn nữa ở trước mặt thi triển ra thiên băng địa liệt một đòn. Kim thân vô cách lồng, hộ thân màu đồng y cắn người khác, long hổ hộ thân, mặt trời chói tràn kinh thiên. Đủ mọi màu sắc ánh sáng, liên tiếp lói lên lên. Đủ loại bút không cần tiền như vậy trồng, hạ hiểu thiên cả người bành trứng là 3 mét ngũ người khổng lồ. Nếu không phải kẽ nứt quá, không thể thông qua, hắn không đến nổi sau khi ra ngoài tài biến thân. Hạ hiểu thiên hai cây thiết trùy, hướng về phía dưới chân địa, đánh mà ra. ùm ùm địa trong nháy mắt vỡ nát, đáng sợ sóng trùng kích càn quét bốn phương tám hướng. Số lượng tam phẩm trong khoảng binh lính đều là thăng thiên. Một ít kẻ xui xẻo trong khoảng khắc bị nghiền thành thịt nát. Đinh đánh chết. Trong tầm mắt bên trái thượng giác gợi ý của hệ thống, không ngừng xoát bình. Hạ hiểu thiên chính là càng hưng phấn. Cứ theo đà này. Sau đó không lâu liền có thể chính diện cứng rắn mới vừa người khổng lồ thành chủ hạ hạ hạ thành chủ nhìn tàn phá ở quân. Bóng người giống như ruột mì hạ hiểu thiên. Cuồng nổ, không dứt, vạn vạn không nghĩ tới, người này lại dám trở lại ưu thế, hơn nữa ở trước mặt hắn tùy ý chu diệt quân đội mình. Cũng mau tránh ra cho ta người khổng lồ thành chủ quát to một tiếng, bị giết vứt mũ khí sới áo giáp, kêu cha gọi mẹ các binh lính, liền giống như là thủy triều sời đi ghé nước chung quanh, nhìn của bọn hắn mặt đầy vui mừng sống sót sau tai nạn bộ dáng thật là khiến thành mặt chủ nhân bên trên không ánh sáng. âm âm thành chủ hai cái vai thịt bắp chân lớn bước ra chạy thẳng tới hạ hiểu thiên đánh tới. đồng thời trên người thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm ánh đỏ rực cả nửa bầu trời. to hữu trường che khuất bầu trời phủ xuống. mãnh liệt phong áp cần phải mang hạ hiểu thiên đình tại chỗ khiến cho họ không thể động đậy. Tưởng đẹp hạ hiểu thiên thấy binh lính giúp đi thành chủ kết quả với hắn đánh lôi đài. Dĩ nhiên là muốn tránh đánh cách này mới qua bao lâu một ca thành thành chủ bên hông thương thí. Lại tất cả đều là khỏi hẳn. Màu xám thật giống như lý thạch bắp thịt một chút cũng không nhìn ra đã từng có xé. Lực lượng mạnh, năng lực kháng đòn biến thái, tốc độ khôi phục nhanh ginh người. Như vậy một cái to bao cát thịt với hắn đối chiến có bất kỳ ý nghĩa gì hoặc giả nói là khen thưởng sao chẳng đi chu diệt binh. Ít nhất có một bảo đảm không thấp hơn 100 điểm ếp nhập chướng. Hạ Hiểu Thiên hơi nhúng chân cả người nổi lên, vèo một tiếng ở cử trưởng vỗ xuống thời điểm, rời đi tại chỗ. Âm vốn là vỡ vụn điệp lại ngay tới một lần thống kích. Hai thanh huyết sắc cử trùy biến mất, lại mà thay thế chính là một tấm nửa người tới cao trọng cung. Mấy chục mũi tên tên, khoác lên trên dây cung. Hạ hiểu thiên cánh tay trái dùng sức kéo một cách buông lỏng một chút, mấy chục mũi tên tên hướng giúp đi binh lính phá không phóng. Phúc phúc phúc vô luận là nhất phẩm võ giả. Hay lại là nhị phẩm võ giả. Câu thì không cách nào né tránh. Trong nháy mắt bị mũi tên, xuyên thủng cổ họng, một chút cũng không có sinh tức nằm trên đất. Chỉ có tam phẩm mới có thể phí sức né tránh. Chẳng qua là kết quả, như cũ không như ý. Bộ phận bước một, hai phẩm võ giả hậu trần, duy có một bộ phận may mắn còn sống. Hạ Hiểu Thiên không ngừng từ chứ vật không gian lấy ra mũi tên cơ hồ hóa thành một cách trọng hình súng máy. Mỗi một lần buông ra dây cung đều là một lần nghiêng về đúng một bên chu diệt. Mà người khổng lồ thành chủ chỉ có thể cùng sau lưng hắn, vô năng cuồng nộ. Về phần một ít bốn, ngũ phẩm võ giả cùng linh sĩ, phi thường gà kẻ gian tránh đánh. Thiết tâm cũng đặc biệt nào chết ở trong tay người ta. Lúc này đụng lên đi. Không là muốn chết mà áp xét. Chu diệt những thứ này võ giả cấp thấp có gì tài ba có dám cùng bản thành chủ. Đánh nhau chính diện hạ hiểu thiên coi như là nắm thành chủ bức cho không chiêu. Chỉ có thể sử dụng nát đường phố phép khích tướng. Không dám. Một câu không dám, nắm thành chủ chuẩn bị xong lời nói, gắn gượng cho nén trở về. Hiện thế nhân. Cũng không biết xấu hổ như vậy sao ngươi biết tại chỗ có bao nhiêu binh lính sao suốt hơn 10 ngàn ngươi không muốn danh tiếng ngày sau. Làm sao ở thế lăn lộn chờ chút. Người này là một hiện thế người đến đến. Người ta căn bản liền chưa từng nghĩ ở thế không lý tưởng. Bực bội, khuất nhục. Người khổng lồ thành chủ hữu sinh chi niên chưa bao giờ giống bây giờ như thế đối với một chuyện bó tay toàn tập. Nếu là gió táp chiến phủ còn ở bên người Nơi nào có thể cho phép hạ hạ hiểu thiên tại hắn dưới mí mắt nhảy nhót Càn dỡ có một cái chớp mắt như vậy đang lúc Thành chủ nhân có chút mất hết ý chí Một cái áp xét hắn đều không giải quyết được Nói chuyện gì tấn công hiện thế đáng chết Ban đầu thiết thật vì sao không có ở đây tình báo Nói rõ ràng người này tốc độ làm hắn bây giờ Cưới hồ khó xuống Thành chủ cũng không biết trước lúc này hạ hiểu thiên tốc độ, ngay cả linh bảo trận bán kính nổ tung cũng không trốn thoát được. Thiết thật trước khi chết càng là không thể nghĩ đến, một cái mãng phu thực lực tăng lên, hãy cùng ngồi lên hỏa tiễn thật nhanh. Hỏi dò, thế giới nào tu luyện giả không phải là dựa vào chính mình từng chút từng chút tích lũy xuống. Rút lui rút lui người khổng lồ thành chủ túng tiếp tục tiếp tục trì hoãn. Làm không tốt 10 ngàn quân liền muốn giao phó ở chỗ này, quái gì triều tịch lập tức phải bắt đầu. Tư Hải thành tường chưa tu bổ xong, Lục Giáp trận cũng là muốn lần nữa bố trí. Hạ Hiểu Thiên phủ phá thành tường thời điểm trong phút chốc toàn bộ tâm trận toàn bộ báo hỏng. Suy nghĩ một chút, thành chủ nhân đặc biệt muốn rơi lệ. Hắn đây rốt cuộc là ở mưu đồ gì Hạ Hiểu Thiên chính giết được nổi dậy, kết quả quân rút lui. Người khổng lồ thành chủ như thế, đi theo quân đội phía sau, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng Tựa hồ là lòng tự tin bị trước đó chưa từng có đả kích. Hắn nhãn châu xoay động tiếng uống đạo. Kẻ gian tư, có thể dám cùng ta áp xét đánh một trận ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 262 cách này đặc biệt nương chính là ngươi nói tiên cảnh phúc lần này người khổng lồ thành chủ. Là thực sự phun ra một cách lão huyết. Gó trong sao hả có ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ người sao ta? Lời còn chưa dứt, sưu sưu sưu. Quân đội ngã xuống hơn 10 người toàn bộ đều là mũi tên xuyên thủng cổ họng, đinh trên mặt đất mà chết. Hả hả hả người khổng lồ thành chủ tức giận, một quyền đánh về phía hả hiểu thiên vị trí chỗ ở. Một cái huyết khí hàng dài bùng nổ, chỗ đi qua tất cả đều nghiền thành là phấn vụn. Địa chi bên trên, một đạo rồng hơn 10 mét, trưởng hơn 1.000 mét câu cử xuất hiện. Có thể thấy thành chủ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là vô dụng công kích cường thuộc về mạnh, đánh không phải là đánh không. Ngoại trừ phát tiết tức dẫn trở ra, không hề có tác dụng. Vèo vèo vèo mũi tên phá không, máu bắn tung nhiều đó. Kẻ gian tư, có thể dám đánh với ta một trận phúc thành chủ sắp bị hạ hiểu thiên khí bảo tế. Có thể lại đem hắn không có biện pháp chút nào. Hắn bây giờ hối hận phát điên rồi. Mình đương thời sao không khống chế một chút đây bằng không cũng sẽ không. Đến tình trạng như thế. Kẻ gian tư có thể dám đánh với ta một trận tiếng nói rơi xuống. Lại vừa là hơn mười vị binh lính bỏ mình. Thành chủ thể chính mình trở lại một ca thành. Nhất định phải cho toàn bộ mai phục ở hiện thế thám tử gửi đi tình báo. Toàn lực hỏi dò ác xét thân phận. Ta không giết được ngươi. Còn đặc biệt nào không đánh chết người nhà ngươi sao hắn không biết. Mình cùng mật thám một ít lui tới tin tức. Toàn bộ bị Hạ Hiểu Thiên cho một lưới bắt hết. Phỏng trừng hành động trả thù chưa mở ra thì có thể toàn quân bị diệt. Ngốc kia kẻ gian tư có dám. Hạ Hiểu Thiên dự định tiếp tục chọc tức một chút người khổng lồ thành chủ. Lại thấy đối phương không đang phát tiết công kích, Mà là xoay người mặt đầy nghiêm nghị nói. Ngươi muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho ta bộ hạ đây ý là nhượng bộ. Nhận túng được. Hiếm thấy ngươi như thế có thành ý. Đầu một người một quả linh khí kết tinh ta. Hôm nay liền tha các ngươi không chết. Thành chủ cái chán gân xanh ẩn hiện. Tha cho ta không chết ngươi phàm là dám chính diện đánh với ta một trận. Lão tử không đem ngươi đập dẹp là ngươi ruột thịt. Không thể nào mở ra lục giáp trận sau một quả linh khí. Kết tinh hắn muốn bài thành tám khối hoa Bây giờ còn lại 9 ngàn người vừa tới chính là đến gần 10 ngàn kết tinh Hắn một ca thành có tiền đi nữa Cũng không thể như vậy hoa hạ hướng hồ trở lại thành trì đường xá Hạ hiểu thiên sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực Điên cuồng bắn chít hắn bộ hạ Cũng không thể đem toàn bộ giết chết Cho nên thành chủ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ta mặc dù dáng dấp ngu xuẩn, nhưng ngươi không thể lấy ta làm kẻ ngu. Phúc phúc phúc. Thành chủ một lần nữa đánh giá thấp hạ hiểu thiên vô sỉ trình độ. Lại thừa dịp của bọn hắn nói chuyện với nhau thời gian. Lại giết hơn 10 vị binh lính. Đinh đánh chết. Thoải mái. Nhìn một khoản bút điểm kinh nghiệm ếp nhập trướng, hạ hiểu thiên thần thanh khí sảng vì phần giết được là người vô tội nhờ cậy. Hai cái thế giới nhân. Có chuyện gì đáng nói mà ưu thế rõ ràng là muốn xâm lấn hiện thế. Cũng là tử định. Và lại nói. Đám người này khí thế hung hăng tới kẽ nước nơi. Chẳng lẽ là vì cho hắn tặng quà giết bao nhiêu người. Hạ Hiểu Thiên cũng không cảm giác được tội nghiệt. Khả năng hôm nay cái này một lớp đánh chết. Có thể vì hiện thế giảm ít một chút bi kịch ngươi chờ đó người khổng lồ thành chủ cắn răng Hung áp trởn mắt nhìn liếc mắt Hạ Hiểu Thiên Chờ hắn trở về thì chạy mật thám Nhất định phải để cho áp xét nếm thử đau đớn mất người nhà mùi vị Đáng tiếc Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái Người này lại không có bị hắn lắc lư ở Hừ, nghèo ép Phúc người khổng lồ thành chủ tuyệt đối không ngờ rằng Chính mình cự tuyệt để nghị sau Lại đổi lại nghèo ép hai chữ Bất quá như đã nói qua Hắn quả thật muốn trở thành nghèo ép. Châm thiết, lão tâm. Hạ Hiểu Thiên treo ở phía sau, gắn gượng đuổi theo của bọn hắn bắn vài trăm dặm, Thành chủ nhân đường, không có bất kỳ phản kháng, một bộ tùy ý ngươi giết bộ dáng, Không phải là không muốn, mà là không có biện pháp. Quân không có một người tốc độ, có thể theo kịp Hạ Hiểu Thiên. Phản kháng vừa có thể kiểu nào trừ hắn ra tự mình xuất thủ trở ra. Vô luận là người nào đi qua. Cũng không trốn thoát một chữ chết Thà để cho đối phương đánh chết một ca thành cao cấp chiến lực Chẳng tùy tiện họ bắn chết một, hai phẩm con chốt thí Hạ hiểu thiên cũng không có bởi vì địch nhân không phản kháng Liền thay song trùy tiến vào quân sự lúc điên cuồng đổ lục Bọn họ nhưng là mang đến linh sĩ lần trước thiết tâm mang người phục kích hắn Đối phương 19 người liên thủ Khốn chủ hắn một hồi Kết quả thiên toán vạn toán Vạn vạn không có tính tới đầu hắn thiết e rằng coi binh khí. Lúc này mới mã thất tiền để chịu khổ đoàn diệt. Mà nay, người khổng lồ thành chủ ở chỗ này. Một cái sơ sẩy nếu như bị vây khốn. Ha ha, chuyện vui coi như rồi. Dọc theo đường đi người khổng lồ thành chủ, răng đều muốn cắn nát mấy viên. Cả người khí phát run, màu xám mặt chợt xanh chợt tím, hãy cùng ảo thuật như thế. Hôm nay bị khí... Hắn thề một ngày nào đó, muốn toàn bộ trả lại cho Hạ Hiểu Thiên. Một trận chiến dịch cứ như vậy không bệnh tật mất. Hạ Hiểu Thiên nhìn đóng cửa thành một ca thành, mặt đầy chưa thỏa mãn. Nếu là không có thành chủ ở là tốt. Tay hắn cầm song chùi. Một phen liều chết sung phong đi xuống. Không được lên vạn điểm ếp nhập chứng đáng tiếc. Đáng tiếc đợi sau khi trở về. Tìm chủ tiệm hoặc là dô cơ. Lộng mấy huyền ngạnh công tiếp tục lên cấp Ngươi một cái thằng nhóc chờ đó cho ta Đến lúc đó lão tử nhất định phải đường đường chính chính nổ ngươi cửa thành Một đường giết tới ngươi thành chủ phủ Ngay trước vô số người mặt đem ngươi theo như dưới thân thể va chạm Điểm kinh nghiệm ếp 560.000 Trận chiến này đạt được đến gần 30 vạn điểm kinh nghiệm ếp Gia thú còn không có bán đi Đưa tin quan chính trước khi đến Bách Hoa Thành trên đường. Đi trước nắm lão đầu nhận lấy, ta họ hạ có thể là một vị lời nói đáng tin quân tử. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên hướng Mục Ca Thành Nam Phương đi. Kiều chỉ huy thương đội, hướng Bách Hoa Thành trở lại. Dọc theo đường đi vui buồn thất thường. Rất sợ Mục Ca Thành binh lính đột nhiên nửa đường giết ra. Quát một tiếng họ kiều. Ngươi xảy ra chuyện rồi ta đã nói với ngươi kia một dạng tuyệt đối ngòm cổ tỏi rồi. lão đầu ngồi trên xe, mặt đầy khẳng định. rời đi một ca thành thời điểm, người khổng lồ thành chủ điều động mười ngàn quân. hiển nhiên là biết rõ rốt cuộc là người nào đang dở trò vượt thêm nữa, thành chủ tự mình giáp trụ ra trận. khởi có bất tử lý lẽ ai lão đầu ta tiên cảnh hả? ầm cái quái gì một viên to màu xanh hỏa cầu từ trên trời hạ xuống. Bị dọa sợ đến thương đổi mọi người Lập tức làm thành một đoàn Bụi mù tản đi Một cách 3 mét ngũ cả người đầy cơ bắp cơ bá Đập vào mi mắt Ngoạ tào thương đổi hộ vệ cùng tư môn Bị dọa sợ đến vong hồn búc lên Người này không phải là lúc trước Đánh phá một ca thành thành tường Khiến cho thành chủ hận đến quân Mở nhóm người vật sao anh hùng Tha mạng toàn bộ hộ vệ Trong nháy mắt vứt bỏ tay binh khí Sau đó đồng loạt quỳ xuống dập đầu Người khổng lồ thành chủ đều ăn rồi thua thiệt chúa Ở đâu là bọn họ có thể ngăn cản mặc dù không có liêm sỉ Nhưng là mạng càng trọng yếu hơn hả lão đầu Đi thôi Ta dẫn ngươi đi tiên cảnh gầy yếu đưa tin quan lắc đầu liên tục Ta có thể đi ngươi đi một ca thành mười ngàn quân hạ xuống Miệng ngươi cách gọi là tiên cảnh Không phải tan tành mây khói bây giờ cùng ngươi đi Còn chưa phải là cái vật trôn theo Lão hủ ta suy nghĩ bị lừa đá Mới có thể đáp ứng Làm sao ngươi hãy nhanh lên Một chút chạy đi thành chủ Nhưng là điều động mười ngàn quân Ngươi về sớm một chút thông báo Ngươi thế lực sau lưng nắm chặt chạy trốn Nếu không có tiêu diệt chi hiểm Lão đầu nói thật Cho dù hắn nửa chân đạp đến vào quan tài Khỏe không chết không bằng ý Lại còn sống ha ha ha kia mười ngàn quân Cũng gọi ta cho giết lùi rồi Ca, ngư bơ không phải là giống như ngươi vậy thổi. Một người giết lùi mười ngàn quân, đùa gì thế húng hồ bên trong còn có người khổng lồ thành chủ. Không tin được, các ngươi chờ. Vừa mới ta ở lai lịch bên trên, nhìn thấy nhiều cách đụng phải quân tháo chạy thương đội. Ta lời nói các ngươi không tin. Bọn họ tận mắt nhìn thấy dù sao cũng nên tin chứ hạ hiểu thiên nhất thời đã nổi giận rồi. Lão tử thật vất và giả bộ so với... Các ngươi còn không tin. Thật là lẽ nào lại như vậy? Ước sau nửa giờ, một đội nhân mã dần dần đến gần kiều thương đội. Hương đệ chờ một chút. Hỏi ngươi chuyện này, nghe nói một ca thành quân đội thua kiều tiến lên, ôm quyền hỏi. Ngươi cũng biết chuyện này còn có nhanh hơn chúng ta nhân một vị xấu xí. Hình như là đội ngũ người đầu lính. Mặt đầy kinh ngạc hỏi. Mọi người vừa nghe được nhìn dáng sấp chuyện này là thực sự. Hắc hắc các ngươi phải đi trước cũng không có nhìn thấy kia đồ sộ một màn. Xấu xí người, rất là hưng phấn nói. Một người, một cây cung đuổi theo trên vạn người quân bắn. Một bên bắn còn một bên kêu. Ngốc kia kẻ gian tư. Có thể dám đánh với ta một trận lúc đó một ca thành thành chủ. Ngay cả thí cũng không dám thả một tiếng. Chỉ có thể gục đầu, vùi đầu đi đường. Chờ bọn hắn tiến vào thành trì sau, môn lập tức cắt. Hiển nhiên là bị người làm sợ kiểu đám người nhìn về phía bao phủ ở hắc bào. Hóa thành bình thường thân cao hạ hiểu thiên. con người thiếu chút nữa rơi ra tới. Mạnh như vậy sao một người đuổi theo trên vạn người bắn tàn nhẫn tàn bạo thành chủ. Cũng không dám lên tiếng lão đầu càng là hưng phấn. Tiên cảnh hả có thể đi được chưa ăn ăn ăn. chúng ta đi nhanh một chút. Lão hủ ta đã không thể chờ đợi hiện thế y khoa học kẽ nước pháo đài. Rô sơ mặt đầy mộng ước nhìn trầm trầm hạ hiểu thiên bên người gầy yếu lão đầu một cái xương tới một trận gió là có thể thổi ngã chứ ngươi nói ngươi mang về cô gái đẹp loại ta đều có thể hiểu được nhưng là lão đầu đến tột cùng là cái chuyện gì ngươi người này khẩu vị có chút nặng đi lão la ngươi đó là cái gì ánh mắt mà ta luôn cảm giác ngươi đang ở đây oán thầm ta hạ hiểu thiên gái đầu một cái, người này ánh mắt có điểm không đúng. Ha ha, ngươi hiểu lầm. Ta là như vậy người sao vì lão tiên sinh này là vô cơ vội vàng cười ha ha, nói sang chuyện khác. Hắn cũng không muốn ai đập. Trước phòng điều khiển chính kia một bộ bạo lực máu tanh hình ảnh. Quả thực khiến rất nhiều người kinh hãi. một ca thành đưa tin quan biết rõ thật nhiều chuyện. Tiện nghi một chút bán cho ngươi. Như thế nào la phó bộ trưởng cặp mắt sáng lên Nhìn lão đầu tử cả người run một cái Bao nhiêu tiền tại sao phải so với gia thú đắt chứ ta lần này sẽ không chủ quản ngươi Một ngàn năm trăm mai linh khí kết tinh Được hai người thương lượng xong giá cả đưa tin quan yếu ớt chen miệng nói Không phải nói dẫn ta tới tiên cảnh hưởng phúc sao ngươi sao bán đứng ta cấu kết với nhau làm việc xấu hai người Người mẹ hắn sẽ còn nói tiếng phổ thông ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm mười chương 263 ngạnh khí công đáng thương lão đầu. Chưa lấy được hai người trả lời. liền bị hai cái mặt vô biểu tình phu quét đường cho chiếc đi nha. Anh hùng tiên cảnh hạ nói xong rồi khiến lão hổ an hưởng tuổi già đây sao liền bán đứa ta xuống có thể hay không phân ta một chút. Rút ra cái 10% cũng được hạ ngươi nhân trưởng vừa già lại xấu xí. Nghĩ đến là đẹp vô cùng Phân ngươi 150 mai linh khí kết tinh đời sau đi Tại sao bán đứng ngươi ngươi cho rằng là tiến vào tiên cảnh hưởng phúc Là không có có giá chờ các ngươi nắm trong bụng hắn tình báo móc sạch sau Đối đãi người ta khá một chút Hạ hiểu thiên vỗ một cái dô gơ bả vai dặn dò Lão đầu giàu gì vì hắn kiếm tiền thế nào đều không thể bạc đãi. Yên tâm chúng ta phu quét đường thì sẽ không ngược đãi ông già Và lại nói, nhà chúng ta nghiệp, không kém hắn ăn một miếng. la phó bộ trưởng liếc một cách hạ hiểu thiên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ban ngành liên quan. Cũng giống như ngươi tứ vô kỷ đạn sao buôn bán thế dân số viền đúng không ba ngày hai đầu liền bán cho ta một cách ta với ngươi nói. Chính là không có pháp luật tương quan. Bằng không ta thứ nhất bắt ngươi. Đúng rồi lão la còn phải làm phiền ngươi một chuyện. Vô cơ nghe. Vậy, thật là thoải mái muốn nheo mắt lại. Từ trong miệng nghe được phiền toái hai chữ, khai thiên tích địa đầu một lần hả? Nói đi, lấy hai người chúng ta giao tình, có thể giúp ta nhất định giúp. Ngươi đi thăm dò một chút, lần trước u thế lấy mẫu nhiệm vụ, có phải hay không lữ Giang tự bản thân báo lên. Nhớ, nhất định phải bí mật, không thể để cho quá nhiều người biết rõ. Nhất là lữ Giang bản thân, bằng không ngươi sẽ biết tay. Hạ hiểu thiên tiến tới vô vơ bên tay, nhẹ giọng nói. Ngoài ra, cha được sau khi lập tức trước tiên tới y khoa học tìm ta. La phó bộ trưởng lập rồi một cách liếc mắt, ngươi nha cầu người làm việc yêu cầu còn rất nhiều, lại đe dọa ta. Vốn định ngạnh khí một lần, khiến hạ hiểu thiên đi tìm hắn. Nhưng là nhìn thấy họ nhãn thần hung ác lúc đó, vô vơ trong nháy mắt túng, giọng bất chi bất giác yếu đi đi xuống. Được. Ta nhận được tin tức sau, sẽ lập tức tới ngay nói cho ngươi biết. Ừ, đây là ngươi muốn gia thú. 2.500 mai linh khí kết tinh chế nhất sáng sớm ngày mai đưa đến ta ký túc xá. Đúng rồi, lần trước bộ phong chóc ảnh rất tốt, ngươi nơi đó còn có không có cổ tịch rồi hạ nhiều làm cho ta chút. Tiếng nói rơi xuống, một nhóm từ trên trời hạ xuống gia thú trực tiếp đem vô vơ cho chôn vào ma Hạ Hiểu Thiên chính là gánh lên gió tắp chiến phủ, xoay người rời đi. Chờ chút. Không đúng rồi ta không phải là muốn ngạnh khí một cách sao sao lại đột nhiên mềm nhũn đi xuống chẳng qua là khi Joker bỏ ra ngoài. Nhìn Hạ Hiểu Thiên trên bả vai dài 15 mét chiến phủ. Suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy. Ta là mố nhân luôn luôn bụng dung người. Xem ở ngươi nhiều lần là ma đô an toàn làm ra cống hiến phân thưởng Lần này liền pha thứ ngươi vô lễ yêu cầu Kinh sợ liền kinh sợ thôi Tìm nhiều lý do như vậy Làm gì hạ hiểu thiên nắm một ca thành dày vò thật thảm Mình cũng có chút mệt mỏi Trở lại đi túc xá đẩy cửa ra sau Đúng như dự đoán Bên trái gãy tay chính khống chế thiết tâm cơ thể chơi ra me đây lúc trước một cái tay Động một chút là gan cách một ngày một đêm Bây giờ hai cái tay không chừng một gan bao nhiêu ngày Ba tháp thấy Hạ Hiểu Thiên trở lại bên trái gãy tay lại ngừng tay trò chơi. Sau đó như một làn khói chạy vào phòng bếp. Đây là muốn làm gì Hạ Hiểu Thiên đầu ấp mơ hồ không rõ vì sao. Chút lát sau bên trái gãy tay bưng phong phú cơm tối từ phòng bếp đi ra. Sau đó cầm trong tay thức ăn từng cái để lên bàn tiếp lấy đối với Hạ Hiểu Thiên làm một cách mời thủ thí. Ua có thể hạ. Vì cơ thể ngay cả liêm sỉ cũng không cần. Hạ Hiểu Thiên hất ra quai hàm, tả hữu khai cung. Nửa giờ sau, hắn vỗ bụng mình, ở một cái. Mà bên trái gãy tay cũng sắp mệt mỏi tê liệt. Trở lại phòng ngủ, Hạ Hiểu Thiên lén lén lấy điện thoại di động ra. Từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Có ở đây không chủ tiệm gần đây có hay không tân bí tịch y khoa học kinh qua một đoạn thời gian xây dựng. Không chỉ là điện lực có thể vận chuyển Internet cũng là theo chân khôi phục Đương nhiên trừ những thứ này ra còn lại thuộc về pháo đài ghẽ nước cùng kỳ sông thôn ghẽ nước thẳng tắp bên trên khu vực Như cùng đi thường, chậm chạp không có khôi phục như cũ Về phần bên trái gãy tay có thể hay không chơi được biến đổi điên yên tâm đi Nó không có điện thoại di động tạp Đang ở ngủ mơ chủ tiệm Đột nhiên nghe tới điện thoại di động thanh âm nhắc nhở Bị dọa sợ đến phúc thông một tiếng từ trên giường rớt xuống đất Té mắt nổ đom đóm Người mô mô cái đó không mở mắt vương bát đàn Nửa đêm quấy giày nhân đợi đến hắn cố nén đau đớn Cầm điện thoại di động lên nhìn một cái Sắc mặt nhất thời biến đổi Nguyên lai là kim chủ ba ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ có có có thân Người tin tức gửi đi thật kịp thời Ta bên này bí tịch vừa mới đến hàng. Ngươi liền tới tìm ta. Hai người chúng ta thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Hạ hiểu thiên. Người nào đặc biệt nào với ngươi một chút thông gai trong gai khí. Với ai hai đây có tin ta hay không nhặt lên dài 15 mét chiến phủ. Đem ngươi cho chém sống rồi từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Cũng có công phu gì. Một khối báo lên đi. Tốt nhất là ngạnh khí công. Hôm nay lại gặp so với ta lực lượng mạnh hơn nhân. Lần này ta phải thật tốt tu luyện đánh hắn một cái mặt mũi bầm dập. Chủ tiệm. Đây đều là cái dựa gì nhỉ ngươi cùng người đánh nhau không để cho người cho đánh chết đi bất quá tiền vẫn là phải kiếm được. Chủ tiệm chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. Ai kêu đối diện tinh phân người mắc bệnh là mình kim chủ ba đây. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Lực Kim Cương Tông, Bát Kim Cương hộ Thể Tông, Bát Bảo Môn Ngạnh Khí Tông, Kim Giáp Cáp Mô Tông, Kim Cương hộ Thể Thần Tông, Hàng Long Phục Tượng Tông, Kim Cương Bất Phôi Thần Tông. Cũng là buổi tối mới đến hàng. Hút lưu hạ hiểu thiên nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động tin tức để lại nước miếng. Từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai, ngươi đánh cướp thiếu lâm tự tám quyển bí tịch cũng là hòa thượng võ học. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Có phải hay không đánh cướp? Ta cũng không biết. Ta cũng không dám hỏi. Nhưng đúng là một cách hòa thượng đưa đến nơi này của ta. Giá cả có thể không tiện nghi. Từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai cho một cái giá đi ta toàn bộ đều muốn. Sảng khoái ta chính là thích ngươi như vậy không lấy tiền làm tiền chúa. Chủ tiệm lão mang rất an ủi. Hắn hoa giá tiền từ hòa thượng trong tay mua cổ tịch là vì cái gì? Không phải là hạ hiểu thiên vị này chủ cố mà ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Lực kim cương công hoàn hảo không chút tổn hại, giá bán 40 vạn. Bát kim cương hộ thể công có chút khuyết tổn, giá bán 35 vạn. Bát bảo môn ngạnh khí công thiếu hơi nhiều, giá bán 15 vạn. Kim giáp cấp mô tông hoàn hảo không chút tổn hại. Giá bán 35 vạn. Kim cương hộ thể thần công ít đi chừng mấy trang, giá bán 10 vạn. Hàng long phục tượng công gìn giữ cũng không hoàn hảo, chữ viết lu mờ, giá bán 10 vạn. Kim cương bất phôi thần công khuyết tổn nghiêm trọng, giá bán 50 ngàn. Trong này có giá trị nhất, không thể nghi ngờ là kim cương bất phôi thần công. Phàm là võ hiệp mê Nếu là chưa nghe nói qua huyện này có thể để cho bay lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai thần công Cũng ngượng ngùng Nhưng là lại so với trước mặt sáu bản không nổi danh tiện nghi hơn nhiều Lại cũng bình thường giống như chủ tiệm nickname Hắn bán là đồ cổ mà không phải bí tịch Những sách này sách phương diện giá tiền là dựa vào đến gìn giữ hoàn chỉnh độ tới bán Ai cái thế giới này thật tốt Đủ loại thần công bí tịch tùy tùy tiện tiện tiêu ít tiền là có thể mua được. Nếu để cho thế giới võ hiệp người biết được, không biết bọn họ có thể hay không hộp máu. Mỗi người liều cách mạng già đi tranh đoạt bí tịch. Kết quả ở hạ hiểu thiên nơi này động động ngón tay là có thể bắt vào tay còn có người chuyên giao hàng đến nhà. Đặc biệt nào còn có thiên lý hay không từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Muốn hết rồi. Ngày mai cho ngươi em vợ cho ta đưa đến s. Ta sẽ ở cửa chờ đến hắn. 115 vạn chuyển sổ sách chủ tiệm cười. Vừa có thể mua một cái trả tận tay lầu á. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 264 thật xin lỗi. Ta bành chứng sáng sớm. Hạ hiểu thiên thức dậy. Bằng vào chính mình tốc độ. Chạy tới Chờ rồi ước nửa giờ sau, một cái người quen biết ảnh đập vào mi mắt. Hỏa tử, ta ở đây. Chuyển phát nhanh ca nhanh chóng chạy tới hạ hiểu thiên trước mặt, sau đó đưa tay hộp giấy đưa tới. Chữ ký đi qua, hắn lập tức rời đi. Chủ tiệm em vợ, từ quảng trường từ biệt sau, chưa từ gà ngươi thật đẹp đi ra. Tối ngủ nhắm mắt lại, đầy đầu cũng là la thích hát, nhảy, ra bóng rổ luyện tập sinh. Hắn dưới đây ngồi sồm dẫn bóng động tác xấu hổ tư thế Hát gà gà gà gà đơn giản là trên thế giới kinh khủng nhất áp mộng. Hạ hiểu thiên tốc độ bảo tiêu, hóa thành một trận cuồng phong cướp trở về y khoa học. Mở ra cửa túc xá, một cái màu đen túi du lịch bày trên bàn. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Joker đưa tới linh khí kết tinh. Xé ra hộp giấy từng cái xuất ra bảy quyển bí tịch. Trong tầm mắt bên trái thượng giác tập tinh thần nhẹ nhàng điểm một cái quét xem. Lực vô hình xẹt qua trên bàn bí tịch ngay sau đó gợi ý của hệ thống không ngừng xoát bình. Đinh kiểm tra đến một quyển sai lầm trồng chất bí tịch. Xin hỏi có hay không tiêu phí 500 điểm ếp đền bù hoàn toàn đinh kiểm tra đến một quyển hơi có tí vết bí tịch. Xin hỏi có hay không hóa thành 100 điểm ếp đền bù hoàn toàn đinh kiểm tra đến một quyển lộn xộn bừa bãi bí tịch. Xin hỏi có hay không hóa thành 800 điểm ếp đền bù hoàn toàn đinh kiểm tra đến một quyển Một nhảy liền 7 lần, hạ hiểu thiên tự nhiên yêu cầu đền bù hoàn toàn 5.000 điểm ếp trong nháy mắt tiêu hao 7 quyển bí tịch giống như là trải qua thời gian lễ rửa tội Thẳng đến khôi phục là tối sơ bản bản Điểm kinh nghiệm ếp 555.000 Lực Kim Cương công không duyệt chéo 300 chưa nhập môn Bát Kim Cương hộ thể công không duyệt chéo 300 chưa nhập môn Kim Giáp cấp mô công không duyệt chéo 300 chưa nhập môn Bát Bảo môn ngạnh, khí công không duyệt chéo 500 chưa nhập môn Kim Cương hộ thể thần công không duyệt chéo 500 chưa nhập môn Hàng Long phục tượng công không duyệt chéo 600 chưa nhập môn Kim Cương bất phôi thần công không duyệt chéo 1000 chưa nhập môn Hạ hiểu thiên nhìn liên tiếp chưa nhập môn nháy mắt một cái Muốn mạng già rồi ngày hôm qua mới vừa kiếm điểm kinh nghiệm ếp, sợ rằng lần này thì phải bị móc sạch. Vì thực lực chỉ có thể nhìn điểm đau gích số hiểu. Lực kim cương công 300 xuyệt chéo 300 chưa nhập môn. 19.200 xuyệt chéo 19.200 lô hỏa thuần thanh lực kim cương công tài năng suất chúng. Tổng cộng là tiêu hao 38.100 điểm ếp, còn sót lại 5.16.900 điểm ếp. Lực kim cương công tài năng suốt chúng, Lực lượng 7. Cứng sắn 15. Phản chấn 20. Thể chất 20. Thuộc tính đặc biệt lực có thể thôi sơn 5 không có chút nào đặc điểm. Thuộc tính bình thường. Tiếp tục khắc kim đừng có ngừng ngược lại hắn có tiền. Bát hộ thể kim cương công 300 xuyệt chéo 300 chưa nhập môn. 19200 xuyên chéo 19200 lô hỏa thuần thanh bát hộ thể kim cương công tài năng xuất chúng, tổng cộng là tiêu hao 38100 điểm ép, còn sót lại 478800 điểm ép. Bát hộ thể kim cương công tài năng xuất chúng, lực lượng 5, cứng rắn 20, phản chấn 25, khí huyết 25. Thuộc tính đặc biệt kim cương hộ thể năm lực lượng thêm được Còn không bằng lực kim cương công đây thua thiệt nhớ một cách tám hộ thể kim cương tên. Các hòa thượng liền là ra thích khen lắc lư nhân. Kim giáp cáp mô công 300 xuyệt chéo 300 chưa nhập môn. 19.200 xuyệt chéo 19.200 lô hỏa thuần thanh kim giáp cáp mô công tài năng xuất chúng Tổng cộng là tiêu hao 38.100 điểm ép còn sót lại 440.700 điểm ép. Kim giáp cáp mô công tài năng xuất chúng Nội lực 35, cứng rắn 15, phản chấn 25, thuộc tính đặc biệt kim giáp ngọc y 5, miệng nuốt cầu khí 5 ngoài trừ hai cái thuộc tính đặc biệt. Ngươi còn có cái gì so với trước mặt hai môn võ công xuất sắc lão tử điểm kinh nghiệm ép nha bất quá hạ hiểu thiên đau lòng quy tâm đau. Nên khắc vẫn là phải khắc, không có cách nào vì thuộc tính giá trị. Mặc dù thấp là thấp hơi có chút Nhưng là dầu gì gom ít thành nhiều Bát bảo môn ngạnh khí công 500 suyệt chéo 500 chưa nhập môn 32 ngàn suyệt chéo 32 ngàn lô hỏa thuần thanh Bát bảo môn ngạnh khí công tài năng suất chúng Tổng cộng là tiêu hao 63 ngàn 500 điểm điểm kinh nghiệm ước Còn sót lại 377 ngàn 200 điểm điểm kinh nghiệm ước Bát bảo môn ngạnh khí công tài năng suất chúng Nội lực 45 Cứng sắn 25 Phản chấn 30, thuộc tính đặc biệt tam tinh tổ đỉnh năm, ngũ tinh thần sức lực uy nhất năm môn võ công này so với trước mặt chẳng mạnh đến đâu. Duy vừa so sánh có ý tứ chính là phía sau hai cái thuộc tính đặc biệt. Nhìn mặt chữ ý tứ, hẳn là trạng thái phương diện thêm được kim cương hộ thể thần công 500 xuyệt chéo 500 chưa nhập môn. 32 ngàn xuyệt chéo 32 ngàn lô hỏa thuần thanh kim cương hộ thể thần công tài năng suốt chúng. Tổng cộng là tiêu hao 63500 điểm điểm kinh nghiệm ít, còn sót lại 313700 điểm ít. Kim cương hộ thể thần công tài năng xuất chúng. Nội lực 45, cứng rắn 50, phản chấn 50, lực mục phát 35. Thuộc tính đặc biệt nổ mục kim cương năm hạ hiểu tiên thở phào nhẹ nhõm. Phía sau bí tịch thuộc tính thêm được, rốt cuộc có thể vào mắt rồi. Nếu như còn theo trước mặt như thế mặt hàng, hắn phòng chừng phải chạy đến trong nhà vệ sinh khóc. Các hòa thượng lần này rốt cuộc không lắc lư người cứng rắn, phản chấn, lực bộc phát thêm được, cũng rất cao. Bất quá như đã nói qua, sư môn đều thích bị đòn sao một điểm lực lượng cũng không cho hắn, cũng là say rồi. Hàng long phục tượng công 600 suyệt chéo 600 chưa nhập môn. 38.400 suyệt chéo 38.400 lô hỏa thuần thanh hàng long phục tượng công tài năng suất chúng. Tổng cộng là tiêu hao 76.200 điểm điểm kinh nghiệm ớp. Còn sót lại 237.500 điểm điểm kinh nghiệm ớp. Hàng long phục tượng công tài năng suất chúng. Nội lực 60. Lực lượng 30. Khí huyết 40. Thuộc tính đặc biệt phục tượng lực 5. Hàng long chi lực năm phổ thông thuộc tính giá trị liền ba cái. Nhưng là thuộc tính phương diện rất không tồi. Về phần hai cái thuộc tính đặc biệt nên phương diện lực lượng trạng thái chồng hoặc là bùng nổ. Kim cương bất phôi thần công 1 ngàn suyệt chéo 1 ngàn chưa nhập môn. 64 ngàn suyệt chéo 64 ngàn lô hỏa thuần thanh kim cương bất phôi thần công tài năng xuất chúng Kim cương bất phôi thần công tài năng xuất chúng Lực lượng 80. Nội lực 80, cứng rắn 100, phản chấn 100, lực bộc phát 100, thuộc tính đặc biệt vô kiên bất tồi hay, vạn độc bất xâm hay, kim cương bất hoại 3, tròn trịa như ý 3 tổng cộng là tiêu hao 127000 điểm điểm kinh nghiệm ức, còn sót lại 110500 điểm ức. Hạ Hiểu Thiên nhìn kim cương bất phôi thần công phổ thông thuộc tính giá trị, ngược lại hít một hơi khí lạnh Không hổ là nhập môn liền cần 1000 điểm ép võ học. Lực lượng, nội lực thêm được, lại cao đến 80 điểm phía sau ba cái, đều là phá bách. Chớ đừng nhắc tới số lượng đạt tới bốn cái thuộc tính đặc biệt, chỉ là nhìn vô nghiên bất tồi cái gì, đã biết không phải là đường mặt hàng. Bảy môn võ tông thuộc tính tổng kết, nội lực 265, lực lượng 122 cứng rắn 225, phản chấn 250, thể chất 20, khí huyết 25, lực mộ phát 135. Bốn mươi mấy vạn điểm kinh nghiệm ép đập xuống, Hạ Hiểu Thiên có trường túc thu hoạch. Quả nhiên thế đạo này, khắc kim mới là vương đạo. Trước Hạ Hiểu Thiên cho mình thuộc tính, làm một cách tổng kết. Nội lực 550, lực lượng 244 cứng rắn 119, phản chấn 40, thể chất 100, khí huyết 80, lực bộc phát 130, cứng rắn 119 tương đối trực quan. Nội lực, lực lượng so với lúc trước thuộc tính gia tăng một nửa, cứng rắn cơ hồ là gấp đôi, phản chấn gấp 5 lần có thừa, lực bộc phát gia tăng ngang hàng, chỉ có thể chất cùng khí huyết cùng lão thuộc tính so sánh thiếu đáng thương. Hạ Hiểu Thiên nhìn cường hóa, dung hợp hai cái thuộc tính, như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn không khống chế được, mở ra túi du lịch. Đinh phát hiện có thể chuyển hóa điểm kinh nghiệm ếp nguồn. Xin hỏi có hay không chuyển hóa phải điểm kinh nghiệm ếp? 110.5185.418.580. 20.1151.000 Hạ Hiểu Thiên rất kinh ngạc. Lấy vô gơ gheo kiệt dạng. Hắn cho mình linh khí kết tinh. Lại đột phá triệu điểm kinh nghiệm ếp. Cái này một dạng chẳng lẽ là dội tính họ hạ nơi nào biết. Là phó bộ trưởng thấy tự có môn nói đảm nhiệm người đứng đầu. Tự nhiên tâm tình tốt. Rất là lấy máu chọn lựa thượng đẳng linh khí kết tinh đưa tới. Xin hỏi có hay không tiêu phí 12.000 điểm ếp cường hóa lực kim cương công. Xin hỏi có hay không tiêu phí 12.000 xin hỏi. Bảy quyển bí tịch đột phá cực hạn tổng tổng là tiêu phí 151.000 điểm ếp. Nhìn hạ hiểu thiên mỹ mắt quất thẳng tới. Bất quá vì phạm người khổng lồ thành chủ một pháo. Hắn không đếm xỉa đến đến lúc đó hắn một người một ngựa công phá một ca thành. Hết thầy tiêu phí cũng sẽ thu hồi lại. Nghĩ đến đây hắn rốt cuộc buông xuống che tim tay. Lực kim cương công. Bát kim cương hộ thể công. Kim giáp cấp mô tông Mỗi người liên thăng 2 cấp. Từ tài năng xuất chúng xuất thần nhập hóa cảnh. Tổng cộng là tiêu phí 20 vạn điểm kinh nghiệm ức, còn sót lại 80 vạn điểm kinh nghiệm ức. Lực kim cương công suất thần nhập hóa. Lực lượng 30, cứng rắn 60, phản chấn 80, thể chất 80. Thuộc tính đặc biệt lực vô cùng một bát hộ thể kim cương công suất thần nhập hóa. Lực lượng 20, cứng rắn 80. Phản chấn 100. Khí huyết 100. Thuộc tính đặc biệt là hán cả sa một kim giáp cáp mô công suất thần nhập hóa. Nội lực 140. Cứng sắn 60. Phản chấn 100. Thuộc tính đặc biệt kim lũ ngọc y 1. Khí thôn cử tiêu một hạ hiểu thiên nhìn trợt tăng thuộc tính giá trị. Đối với lần này chỉ có thể nói bên trên một câu thật là thơm. Bát bảo môn ngạnh khí công kim cương hộ thể thần công, lên cấp làm suất thần nhập hóa tiêu phí 30 vạn. Thiên gặp đáng thương, đáng chết điểm kinh nghiệm ép hệ thống. Trước mặt ba quyển chung vào một chỗ tài 20 vạn. Cách này hai quyển liền đặc biệt nào so với tiền tam người nhiều hơn 100 ngàn. Bát bảo môn ngạnh khí công suất thần nhập hóa. Nội lực 180. Cứng sắn 100. Phản chấn 120. Thuộc tính đặc biệt Tam Hoa Tổ Đỉnh 1, ngũ khí triều nguyên một kim cương hộ thể thần công suốt thần nhập hóa, nội lực 180, cứng sắn 200, phản chấn 200, lực bộc phát 140. Thuộc tính đặc biệt La Hán Hạ Phàm một hàng long phục tượng công lên cấp tiêu phí 20 vạn điểm kinh nghiệm ếp, còn sót lại 30 vạn điểm kinh nghiệm ếp, hàng long phục tượng công suốt thần nhập hóa. Nội lực 240 Lực lượng 120 Khí huyết 160 Thuộc tính đặc biệt cổ tượng lực 1 Cổ long chi lực 1 kim cương bất phôi thần công lên cấp tiêu phí 30 vạn Điểm kinh nghiệm ếp số còn lại là số 0 Kim cương bất phôi thần công xuất thần nhập hóa Lực lượng 320 Nội lực 320 Cứng rắn 400 Phản chấn 400 Lực bộc phát 400, thuộc tính đặc biệt vô kiên bất tồi 4, vạn độc bất xâm 4, kim cương bất hoại 5, tròn trịa như ý 5 hạ hiểu thiên tính một chút. Toàn bộ lên cấp làm suốt thần nhập hóa sau võ học đối với thuộc tính thêm được là lực lượng 370, cứng sắn 900, phản chấn 1000, thể chất 80, khí huyết 100, nội lực 1060. Lực bột phát 540 Trước không nói khác, liền cái này thuộc tính phương diện Không phải là hắn hạ mãng phu bành trướng Mà là mình thật đá vô địch ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 265 Người theo ta giả trang cái gì tỏi khắc rồi 160 hơn vạn điểm kinh nghiệm ép hạ hiểu thiên Thực lực có tính dễ nổ tăng trưởng Hắn bây giờ đặc biệt muốn sách từ bản thân búa Chạy đi thế tìm một ca thành người khổng lồ thành chủ phiền toái. Đánh hắn một cái mặt mũi bầm dập. Cho hắn biết bông hoa tại sao đỏ như thế. Sau đó phân thây đem tử kẽ nước lối đi. Vận chuyển trở về hiện thế bán cho phu quét đường. Kiếm chút linh khí kết tinh cường hóa một chút vũ khí. Nghỉ ngơi một buổi sáng. Hạ hiểu thiên mới vừa vừa mới chuẩn bị đi ra bản thân ký túc xá đi xem một cái các học trò tiến độ tu luyện. Mà vào lúc này, cửa phòng lại bị nhân gõ. Kép bên trái gãy tay phi thường tự giác để điện thoại di động xuống, thí điên thí điên chạy đi mở cửa. Dô Vư mắt liếc cách nhà hắn mở cửa bất tử chi thân. Luôn cảm giác trước mặt không đầu thân thể khá quen đây như đã nói qua. Ngươi sao cứ như vậy thích đào nhiều kỳ kỳ quái quái ngoạn ý nhi trở lại? Có kết quả hạ hiểu thiên thuần tay rót một ly nước chuyển tới hỏi. Vô vơ nhận lấy, nhấp một miếng, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Lần trước u thế lấy mẫu nhiệm vụ chính là lứa sang phát động. Mà ngươi đi theo cũng là hắn mở miệng. Nếu không ngươi cho rằng là. Ta có yêu hắn như vậy tiêu phí kích sủ linh khí kết tinh. Cho hắn ngoài ra phân phối bảo tiêu chờ một chút. Ngươi nói lần trước hắn lại muốn tiến hành lấy mẫu rồi hả lần này khiến ta đoán một chút. Có phải hay không chỉ mặt gọi tên. Như cũ muốn cho ta đi cùng hạ hiểu thiên tử dô vơ lời nói. Tìm được chỗ sơ hở. Là phó bộ trưởng nhíu mày một cái. Sau đó nhìn chầm chầm hạ hiểu thiên con mắt. Vẻ mặt thành thật nói. Ngươi có phải. Hay không tra được cái gì hoặc có lẽ là. Một ca thành dùng để truyền tin tức ra thú. Ngươi cũng không toàn bộ giao cho ta Mà là để lại một bộ phận lão la Cách này không liên hệ gì tới ngươi Hiểu không ta bây giờ yêu cầu một cái chắc chắn câu trả lời Hắn rút cuộc có hay không phát động lần thứ hai lấy mẫu nhiệm vụ Không nên cùng ta đả mã hổ nhãn Ngươi nếu đã tới cũng đã chuẩn bị xong nói cho ta biết Hạ hiểu thiên khí thế bay lên Nếu như nói lúc trước sô đối mặt hắn Chẳng qua là cảm thấy tại hắn trong thân thể. Cất giấu một con giã thú lời nói. Bây giờ hạ hiểu thiên thật giống như một con cùng hung cực áp cực đoan tàn bạo man hoang cử thú. Há mồm liền muốn ăn thịt người già chiều hôm qua. Hắn ở Kinh Đô đưa ra tiến hành lần thứ hai lấy mẫu nhiệm vụ. Lý do là lần trước bởi vì thiết tâm đối với cho các ngươi phục kích. Đưa đến chẳng qua là lựa chọn thổ những cùng thực vật hàng mẫu. Một ít mánh thú cùng quái gì hàng mẫu Không thể lấy ra Cho nên hắn muốn tiến hành lần thứ hai lấy mẫu Ngươi cường sức chiến đấu Là đi cùng không có hai nhân tuyển Kinh đô phương diện Đang ở phê duyệt Tin tưởng ngày mai sẽ, sẽ có kết quả Joker bị hạ hiểu thiên trành Đến tây cả ra đầu Không dám tiếp tục hỏi Trực tiếp đem chính mình ra được tin tức Toàn bộ nói ra Nếu như ngươi ra đến bất kỳ đầu mối nào Mời không nên tự mình hành động lữ sang là kinh đô năng lượng phòng nghiên cứu U thế điều tra khoa đặc xính nghiên cứu viên Hắn xảy ra vấn đề Phòng nghiên cứu thứ nhất sẽ không từ bỏ ý đồ Sau đó sẽ có phu quét đường tham gia điều tra Có lẽ ngươi cảm thấy không có gì không được Chính là phu quét đường Ngươi một cái tay là có thể tiêu diệt Đối với thực lực ngươi cá nhân ta rất đồng ý Có thể thế giới cũng không dường như ngươi thấy đơn giản như vậy Có mấy lời ta không thể nói rõ đi ra Ngươi xem thực lực của ta coi như không tệ Đúng không trên thực tế Ta ngay cả đi chấp hành một cách nhiệm vụ đặc thù tư cách cũng không có Nếu là ngươi bị đánh giá là nguy hiểm cao, cao gì thường Phía trên cảm thấy ngươi không bị khống chế Đối với nhân dân an toàn nguy hại vô cùng Tin tưởng ta sẽ có người đứng ra giải quyết ngươi Là phó bộ trưởng là thực sự coi hạ hiểu thiên là làm bằng hữu Mặc dù bình thường không việc gì liền ai chủ quản Luôn bị hắn đem thả huyết Nhưng là bình tĩnh mà xem xét Vô vơ cảm thấy hắn người này không xấu Thả lòng, lão la Ta nhưng là cách tuân kỷ thủ pháp công dân tốt Ngươi những lời này là ý gì nha Đúng rồi Hỏi ngươi một câu Ngươi cha lứ sang chuyện Lại có bao nhiêu người biết rõ hạ hiểu thiên cười một tiếng. Vỗ một cái vô gơ bả vai. Giọng nhẹ nhàng nói. Ta khởi động phu web đường mạng lưới tình báo một viên ám tử, bất quá ngươi yên tâm. Viên này ám tử là dành riêng cho ta, ngay cả bộ trưởng nhân cũng không biết hắn tồn tại. Cho dù hắn bại lộ gặp vạn hỏi cũng sẽ không cùng ta sinh ra bất kỳ dây dưa dễ má. Bởi vì không có chứng cứ phụ các ngươi phu quét đường không đơn giản hà. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, phi thường ngoài ý muốn. Phu quét đường không chỉ có chiếm đoạt ngoài mặt rác dưới, một ít ầm núp cực sâu rác dưới cũng cần chúng ta dọn dẹp. Ta nhắc nhở lần nữa ngươi, không nên vọng động. Được không la phó bộ trưởng bây giờ có chút rơi vào tình huống khó xử, sớm biết rõ mình liền không để van cầu chứng. Hạ Hiểu Thiên khiến vô cơ tra lư sang Vốn là tra được kết quả cũng không có gì kỳ hoạt chỗ Hết thầy đều có thể giải thích suy luận thông thuận Chỉ mặt gọi tên khiến Hạ Hiểu Thiên bảo vệ như thế rất bình thường Hắn không cần như chỉ ở Ma Đô rất có tiếng tâm Ở Kinh Đô Địa Khu cũng là bị ủng hộ Cường giả mà làm sao có thể không mấy cái người hâm mộ Nhưng là Hạ Hiểu Thiên chủ động nói ra Thì không khỏi không khiến Joker theo bản năng đi đến hắc ám phương diện suy nghĩ Cho nên phó bộ trưởng lập tức tới, dự định nghiệm chứng lộn một cách suy đoán. Tỉnh tiến đi khuyên can đối với hạ mãng phu bảo tính khí, bao nhiêu liền như vậy biết. Vạn nhất một cây xung động chạy đến kinh đô nắm lữ sang cho làm. Mẹ kiếp chuyện vui liền. Cho dù khó chịu hạ hiểu thiên là núp ở ma đô phía sau màn người đứng đầu ngoại hiểu. Có thể vô luận như thế nào đối với tòa thành thị này an toàn. Đưa đến vô cùng tác dụng. Ít nhất ở thời khắc mấu chốt, chưa bao giờ như xe bị tuột xích. Đào đi mọi việc cũng nói linh khí kết tinh, không việc gì thích cho hắn trừ oan ức trở ra. Zover nhìn Hạ Hiểu Thiên từ đầu tới cuối cũng thuận mắt. Tốt lắm! Hôm nay ngươi tới là có chuyện gì phải cùng ta nói sao Hạ Hiểu Thiên ngồi ở trên ghế salon? Phong Kinh Vân đạm hỏi. Là Phó Bộ trưởng mặt đầy mộng ếp. Ngươi đây là ý gì vừa mới ta đã nói với ngươi bơ Bơ Nhiều lời như vậy Sao liền chỉ chớp mắt liền quên không đúng Cách này đặc biệt nương là đang ở cùng ta giả vờ tỏi hả nhớ ta nói chuyện Xung động là ma vừa hả Ngươi nếu là có chứng Là phó bộ trưởng Ngươi là tinh thần phân liệt chứ là không phải là bởi vì công vụ quá nhiều đưa đến tinh thần thác loạn Ta để nghĩ ngươi đi bệnh viện thật tốt kiểm tra một chút Từ ngươi tới đến phòng ta có nói qua cái gì không ta lại nên nhớ cái gì vô vơ. Đủ rồi hả, ngươi đây là mặc vào quần liền không nhận chứng nếu như không có nói bên trái gãy tay tiến khách. Sau đó vô vơ đã nhìn thấy, không đầu thân thể để điện thoại di động xuống, hướng về phía hắn làm một cách mời thủ thế. Cái này thương mại là bên trái gãy tay hài tử ngươi ăn cái gì kích thích tố rồi làm sao từ một đoạn cột tay. Tăng vọt đến một người ả nha sau đó vô vơ. Liền bị bên trái gãy tay đỡ đi ra ngoài. Phúc thông âm người trước là la phó bộ trưởng té một cái cầu gặm bùn thanh âm. Người sau chính là tiếng đóng cửa. Hắn có nghĩ qua giấy rùa đáng tiếc đối phương thủ kình quá. Ở bắt hắn lại thời điểm một tầng như có như không lực lượng vững vàng khóa lại hắn một thân năng lượng. Đưa đến kỳ nhân năng lực không thể phát động. Ngoại trừ một thân Tây si quần din, dòng cùng thiết tâm cơ thể đến lúc đó không sai biệt lắm. Hơn nữa trong phòng này đều là cái gì ngoạn ý nhi toàn bộ một ma ồ. Không việc gì là có thể gặp phải cái quái gì. Hoài niệm lúc trước bên trái gãy tay, khi đó nó cùng một cách an thuần không sai biệt lắm. Bây giờ, đi theo lăn lộn. Cũng học sẽ đồng thủ rồi a phi ngươi một cách ai thiên đao vương bát đản. Lại nắm bên trái gãy tay cho dạy hư mất Phải biết đây chính là ta la mỗ nhân dự định trọng điểm đóng gói tuyên truyền quái gì Bên trong nhà Hạ hiểu thiên móc ra một cách đầu ngay sau đó giấu hiểu tính mũ trùng áo lót Còn có heo heo khẩu trang Từng cách lấy ra Không nên động bên trái gãy tay đầu ấp mơ hồ Làm len sợi hạ hiểu thiên đầu tiên là mang tương tự đầu đồ vật Một cách đè ở trên người Sau đó cho nó khoát lên mũ trùm áo lót cùng khẩu trang cuối cùng chỉ bên cửa sổ cây thế nói Ngươi ở nơi này chơi game khiến thỉnh thoảng tuần tra tới phu quét đường có thể nhìn thấy ngươi Bất luận kẻ nào gõ cửa Đều không chuẩn mở cửa Biết không nếu như ngươi không có làm xong Cũng đừng trách ta đem ngươi trò chơi toàn bộ tháo rỡ rồi bên trái gãy tay liền vội vàng ngồi xuống Dựa lưng vào cửa sổ bắt đầu chơi game Không quen tay không thể gan trò chơi. Còn có cái gì thú vui có thể nói làm theo liền xong chuyện hạ hiểu thiên đổi một bộ quần áo. Lén lén lút lút nằm úp sấp tại chính mình trên cửa. Mở ra cảm giác hành lang không người, vô tư dắt rời đi. Lữ Sang, chúng ta lại muốn gặp mặt tiếng nói rơi xuống, bóng người biến mất ở căn phòng. Một trận cuồng phong lướt đi phòng học ký túc xá, lao ra y khoa học. Mục đích khoảng cách ma đô chừng 1.200 cây số kinh đô ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 266 người theo ta người giả bị đụng đây kinh đô. Hoa quốc trong lịch sử cuối cùng để ngũ phong kiến vương triều đô thành. Có thể nói là cổ đại thành phố hoạt định người cao nhất, được gọi là nhân loại lớn nhất vĩ thân thể công trình. Bây giờ càng là văn hóa tâm. Quốc gia tâm thành phố. Siêu thành phố. Thế giới tên gọi cổ đô cùng hiện đại hóa quốc tế thành phố. Hạ Hiểu Thiên đứng ở nơi này mảnh nhỏ nhân kiệt địa linh thổ địa trên. Lấy ra điện thoại di động. Mở ra một cái máy tính bởi vì hắn tạm thời biên ghi phần mềm. Trên màn ảnh xuất hiện rất nhiều hình ảnh theo dõi cơ hồ toàn bộ kinh đô toàn bộ máy thu hình toàn bộ nhét vào. Sau đó trình tự bắt đầu tự động lục xoát tìm hắn mục tiêu đủ loại làm người đau đầu mật mã trên điện thoại di động từng cách vài qua. ước sau mười mấy phút màn ảnh chợt lóe lưỡi sang bóng người đập vào mi mắt. khu đông thành tọa độ bắc vĩ độ phân đông kinh độ phân tìm tới ngươi. tiếng nói rơi xuống cả người bay lên trời hóa thành một trận cuồng phong xẹt qua vô số xe cẩu cao ốc, thi nguyên miêu diệt. ngày mai khả năng lại làm phiền các ngươi theo ta đi một chuyến thế. lữ giang khí chất nho nhã cười một tiếng chợt cảm thấy khiến nhân như một xuân phong. đến từ hộ quốc người bộ đội hai vị tinh anh từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình chẳng qua là gật đầu một cái. khái đang nói chúng ta hiểu được. lữ diệt lắc đầu một cái hai người cái gì cũng tốt. Duy nhất làm hắn tương đối khó được là hai người này hãy cùng người máy như thế Trên mặt cơ hồ không thấy được bất kỳ tâm tình gì, sinh hoạt nếu như không có cần phải tuyệt đối ngậm miệng không nói Chúng ta đi thôi, xe tới Phụ trách đưa đón bọn họ đặc trế sơ suất hiện ở giao lộ, ba người cùng đi tới Đường thi nguyên cùng miêu diệt hãy cùng tả hữu hộ pháp như thế, bảo hộ nghiêm mật đến lứa sang thân người an toàn Ngàn mét ra ngoài bách tầng cao lâu bên trên Hạ hiểu thiên hai con mắt Giống như diều hâu như vậy bén nhạy Hắn chết nhìn trọng trọc lữ sang Tự chứ vật không gian lấy ra trọng cung Từ một ca thành lấy được ra thú tin tức Trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay lữ sang Mà vô vơ chưa mang đến tin tức Thạc trùy rồi vị này nhìn như là một thư sinh yếu đối nghiên cứu viên Chính là tới từ một ca thành mật thám Hạ Hiểu Thiên coi như nắm ra thú thống suốt khứ, người này cũng là không thể chết được. Ngược lại sẽ bị bảo vệ cho đến miệng hắn toàn bộ tin tức toàn bộ ép khu. Nhưng là, một cách có thể ở thế ẩn núp mấy năm, liên tục không ngừng là một ca thành cung cấp tình báo nhân vật. Sẽ đơn giản như vậy giao phó ra hết thầy biết tình báo sao Hạ Hiểu Thiên không hiểu được điệp chiến đấu. Có thể có một chút hắn rõ ràng. Lứa sang không đơn giản tùy tiện sẽ không chết. Nếu chọc ra kết quả cùng hắn suy nghĩ đi ngược lại. Như vậy dứt khoát liền tự mình động thủ giết hắn ngược lại người này. Là ưu thế tạp toái. Gian tế. Không chừng phạm qua bao nhiêu chuyện xấu hạ hiểu thiên mang một cây lớn bằng ước ba cơ. Mơ. Cốt sắt đặt lên trên dây cung. Hắn bên trong không gian là có mũi tên. Thế nhưng nhiều đều là phu quét đường cung cấp. Hữu tâm nhân muốn tra tra một cách một cách chuẩn. Trên đường, hắn tiện tay bài một cái cây cốt sắt. Đối với Hạ Hiểu Thiên mà nói, chỉ cần trọng cung có thể thừa nhận được. Đừng nói là rộng 3cm mảnh nhỏ, không có đầu mũi tên cốt sắt. Cho dù là một cây xi măng trụ tử, cũng có thể bắn ra đi giết người con mắt hơi nheo lại. Tay phải nhẹ nhàng kéo một cái. Mười thạch cung trong khoảnh khắc uyển như trăng tròn sát khí nằm xuống cơ hồ là ở hạ hiểu thiên chưa buông ra dây cung lúc. Thi nguyên cùng miêu kiệt nhất thời nhận ra được. Có người muốn đâm giết bọn hắn. Nhị nhân mặt ngoài thân thể da thịt nổi lên một lớp da gà. Xa xa truyền tới từng tia sát khí cho nên bọn họ không chút do dự đưa tay đem lứa sang theo như ngã xuống đất. Đồng thời hai người cũng là nhào tới trên mặt đất. Phút một đạo đen nhánh bóng sáng thẳng cắt bắn vào lứa sang vừa mới đứng nơi. Rào một dạng băng hoa nổ lên trong phút chốc bao phủ chu vi hơn 300 mét. Từng tầng một tường băng bay lên, vững vàng mang ba người tung tích ẩn núp ở phía sau. Trăm mét ra ngoài tầng lầu bên ngoài cảnh vệ thấy vậy, lập tức nhấn báo động. Chói tai ông Minh tiếng vang lên, nhiều đội thân mặc đồng phục kỳ nhân dị sĩ hướng ba người gặp tập kích địa điểm chạy tới. Hạ hiểu thiên nhớ mày một cái, thở dài một cái. Không hổ là có thể để cho vô nói là nhân vật tinh anh. Quá nhạy cảm hắn rõ ràng nhìn thấy. Thi nguyên cùng miêu diệt hai người. Chưa tại hắn bắn ra cốt sắt lúc. Chẳng qua là hai mắt nhắm ngay lứa giang sau, bọn họ sẽ cùng bước làm ra phản ứng. Nếu không lấy cốt sắt tốc độ bắn, tuyệt đối có thể ở lứa giang đụng ngã trước. Là có thể cắm vào đầu hắn. Từ đó một đòn toi mạng. Quả nhiên ám sát cái gì cho tới bây giờ đều không phải là ta giỏi. Hạ Hiểu Thiên giỏi cái gì đương nhiên là mã lão la, thật xin lỗi. Ta muốn đánh các ngươi phu quét đường mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, giết chết lư răng. Hạ Hiểu Thiên cũng rất bất đắc dĩ, hắn chạy hết tốc lực ba cái lúc trái bên phải, tài khó khăn lắm đến kinh đô. Trở lại không cần suy nghĩ nhiều, như thế yêu cầu ba cái lúc Một cái qua lại đi xuống, sáu cái lúc, nửa ban ngày. Tự nhiên muốn làm được đánh nhanh thắng nhanh lấy cung tên bắn chết. Không cần suốt đầu lộ diện. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc thiên toán vạn toán, không có tính tới nhị vị tinh anh đối với sát ý nhạy cảm trình độ. Đã như vậy, hắn liền chính mặt cứng rắn, nắm lứa sang sống sờ sờ đánh chết tại chỗ. Uống hạ hiểu thiên bắp thịt toàn thân cổ, cả người hóa thành cao 2 mét bắp thịt mảnh nam. Là hán cả sa một món hồng tiền ứng trước văn cả sa, giáp chỗ ở hạ hiểu thiên trên người. Trong lúc bất chợt khiến cho, hắn cả người tràn đầy một cổ phủ độ chúng sinh ý. Vèo hai chân dùng sức đạp một cái thật giống như đạn đại bác ra nòng, vọt hướng ngàn mét ra ngoài tảng băng cảnh gào thét phong thanh khiến nút ở tường băng sau khi ba người biết được kẻ địch tới trước khi Thi Nguyên hướng về phía Miêu Kiệt đánh một bộ thủ thế. Ta chặn, ngươi mang theo Lữ Tiên sinh trở lại phòng nghiên cứu. Miêu Kiệt đỡ Lữ Sang gật đầu một cái. Sau đó Thi Nguyên quả đấm siết chặt, bắn ra một ngón tay. Ngay sau đó để nhị cây bắn lên. Lúc thứ ba ngón tay bắn lên một chớp mắt kia. Hắn trong giây lát nổi lên. Trên người lôi cuốn một tầng thật dày băng xương chiến sáp, tay cầm hai thanh hàn băng ngưng tụ búa, phá vỡ tường băng sông ra ngoài. Mà miêu kiệt chính là ôm lấy lứa sang, dưới chân một đoàn liệt diễm nổ lên. Mượn lực trùng kích hướng lầu phương hướng công kích. Cơ thể thẳng bắn thẳng về phía bên này hạ hiểu thiên, nhìn hai người động tác cười một tiếng. Một người cản ở phía sau Một người mang theo mục tiêu thoát đi đất thị phi Cùng lầu bọn thủ về hội họp Kế hoạch rất tốt Đáng tiếc là Được xưng băng ma thi nguyên Có thể ngăn cản hắn bao lâu Hạ hiểu thiên thậm chí cũng không cần đồng thủ Hắn chẳng qua là đơn giản Dơ dơ trên người do nội lực Ngưng tụ ra cả xa Song phương ở tiếp xúc nháy mắt Thi nguyên cả người kiên dày hàn băng Trong chớp mắt tan tành. Cùng lúc đó tay hàn băng chiến phủ cũng là bổ vào hạ hiểu thiên trên người chẳng qua là khiến thi nguyên thất vọng là hắn công kích không có hiệu quả hơn nữa một tổ cương mãnh lực phản chấn từ cả xa đăng lên tới sau đó hắn như bị xét đánh nằm ngang bay rớt ra ngoài với không để lại một đạo huyết tuyến hạ hiểu thiên ngươi đặc biệt nào người giả bị đụng trời đất chứng giám hắn họ hạ tuyệt đối không có sử dụng toàn lực Đừng nói máu chân sức lực cho thi nguyên một quyền cho dù là hơi chút dùng tới chút khí lực. liền cái đó thân thể một dạng. Không rất đúng chết hạ hiểu thiên chỉ là đơn thuần đánh nát thi nguyên hàn băng hộ giáp. Dự định khiến hắn đi một bên chơi. Khác thêm phiền. Kết quả người này cho mình hai búa sau, ngược lại thì một bộ nhanh bị đánh chết rồi bộ dáng, Lớn nhất làm người ta xấu hổ là. Ngươi còn hộp máu ảnh đấy Cũng không có ngươi có thể diễn ớt sờ ca thiếu ngươi một tòa kim nhân Chờ chút Hạ hiểu thiên mặt đầy cổ quái Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó Dường như chính mình phản chấn thuộc tính giá trị cao đến 1040 điểm Ngoài tào ca Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ chết Nếu không ta há chẳng phải là hung thủ giết người phúc thông thi nguyên rớt xuống đất Hắn cặp mắt liếc một cái Trực tiếp nằm thi Hạ Hiểu Thiên bất chấp tiếp tục đuổi giết Lữ Giang, vội vàng chạy tới kiểm tra. Thăm dò hơi thở, hắn thở phào nhẹ nhõm, Cũng còn khá, không chết. Chẳng qua là lực đạo phản chấn quá, không chịu nổi tạm thời hôn mê thôi. Lão Thi, cái này không thể trách ta, là ngươi nhất định phải liều mạng chém ta hai búa. Bị thương ta chỉ có thể nói một câu xin lỗi, chờ ngày nào ngươi tới ma đô ta mới ngươi uống rượu. Ai chém người bị hại nhưng phải cho chém hắn người nói xin lỗi cũng coi là khai thiên tích địa đầu một lần rồi. Ẩm nếu thi nguyên không việc gì kia hãy mau giải quyết lữ giang. Trở lại ma đô thời điểm nói không chừng còn có thể đuổi kịp nhà ăn dọn cơm. Lữ giang nhìn lên trước mặt cách đó không xa chạy tới hơn 10 vị cảnh vệ thở phào nhẹ nhõm. Hắn quả thực nghĩ không do lắm chính mình kết quả treo chọc phải kia một phe thế lực. Lại sẽ có người trước tới giết hắn Ta chỉ là một nghiên cứu viên Các ngươi tại sao ư hô chưa thở vào một cái Sau lưng chuyển tới tiếng xé gió Quay đầu vừa nhìn Nhất thời sợ thất sắc Bởi vì một đoàn hồng kim xem nhau bóng dáng Nhanh chóng đến gần hắn cùng với miêu kiệt Không cần suy nghĩ nhiều Nhất định là sát thủ Nhưng tại sao Cái này cần phải giết chết người khác Lại cho hắn một loại phổ độ chúng sinh ý đây đi miêu diệt tay trái dùng sức đẩy một cái lứa răng Đem ném hướng chạy tới bọn cảnh vệ. Còn hắn thì mượn lực xoay người, xoay người lại một trường tuôn ra mảnh nhỏ xích sắc hỏa hệ đánh xông lại hạ hiểu thiên. Dự định là lứa răng tận lực tranh thủ một chút thời gian. Hạ hiểu thiên không tránh không né tùy ý miêu diệt công kích. Âm đúng như dự đoán được xưng hỏa ma miêu diệt rất là bi kịch trực tiếp bước đồng bản thi nguyên hậu trần. Bàng bạc tựa như kinh đào hãi lãng trưởng lực. Đập ở cả xa bên trên sau. Chợt bột phát ra so với họ càng kinh người phản chấn. Gắn gượng nắm miêu diệt đánh bay thượng thiên độ cao chừng hơn 10 thước. Một màn này dọi vào hơn 10 vị cảnh vệ mi mắt bọn họ cặp mắt chừng suýt nữa rơi ra tới ca ngươi đây là cái gì thao tác xoay người lại một trưởng sắc thực khiến nhân tươi đẹp vô cùng, thì giác hiệu quả càng là giống đến nổ mạnh. có thể kết quả không khỏi quá bất ngờ đi hạ hiểu thiên nhìn không miêu kiệt, thầm nói cái này cũng không nên trách ta nha. đối diện đám người kia nhưng khi nhìn thấy là ngươi động thủ trước, ầm hơi nhún chân, giẫm đạp mảnh vụn xi măng, động tác mau lẹ đang lúc đã tới tới lưỡi giang sau lưng. Tay phải hắn mở ra, ngón tay đập một cái, biến trường thành chảo. Phản phất nhanh như tia chớp lộ ra, chụp vào họ Thiên Linh cái. Có thể đoán được, một kích này nếu là bắt thực, Lữ Giang nhất định muốn rơi vào cái đầu vỡ vụn kết quả đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra gì biến. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 267 Lữ tiên sinh. Ngươi xảy ra chuyện rồi hạ hiểu Thiên Hữu chảo chưa chạm đến Lữ Giang lúc lại thấy thân thể của hắn lại nhanh chóng khô héo, cơ hồ là ở trong trước mắt liền biến thành một viên cây xà, chi điều giống như thủy xà một dạng lan tràn tới kỳ hữu cánh tay, hơn nữa đem vững vàng trói buộc, âm âm âm mặt đất băng liệt, chui ra từng cây một cao bảy tám thước cây cao to, hơi quét nhìn một vòng, rậm rạp chẳng chìm khái có trên trăm viên. Chi cùng lão hành bên trên toát ra nhiều đoá tán hoa, nhất thời một cổ hôi thối hạ xuống, sông đầu người chóng váng hoa mắt. Chính đang chạy tới bọn cảnh vệ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất xuất sắc. Đi trước mấy người thậm chí chân hạ mất thăng bằng trực tiếp một con ngã ở trên mặt đất. Phía sau đồng bạn sợ thất sắc. Bọn họ không dám tiếp tục đi tới. Lập tức đỡ dậy bị hôi thối hôn chóng váng nhân. Lui về phía sau đi. Thời gian ngắn ngủi, năm ba cái hô hấp thời gian. Từng viên trái cây màu xanh lục mọc ra, hơn nữa cấp tốc trướng. Trong khoảng khắc bành trương tới dưa hấu, màu xanh bóng sắc bề ngoài bắt đầu ố vàng, cuối cùng hóa thành màu nâu đen. Sau đó bọn họ trong cùng một lúc. Dầm một tiếng nổ tung lấy Hạ Hiểu Thiên làm tâm điểm. Chu vi chừng 500 mét. Nhấp lên Ma Cô Vân. Một gốc cây bên trên ít nhất có 60-70 viên trái. Cây, số lượng đến gần 800 mai, thậm chí vượt qua trái cây nổ mạnh uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Xa xa lầu, đều đi theo run lên một cái. Không chỉ có như thế, trái cây còn có cứng rắn hạt giống. Những mầm móng này với nổ mạnh phun ra, giống như là lựu đạn vỡ vụn sau mảnh đạn, điên cuồng đạn xạ bốn phía. Bọn họ tựa như đạn gió bão, cần phải xé nát có thể nhìn thấy hết thầy vật phẩm ập thời lui ra bọn cảnh vệ, mỗi người nuốt nước miếng một cái. Ta thích cái ô đây nếu là đầu thiết cứng rắn xông về phía trước. Một đầu vim tới chẳng phải là muốn thành cây dỗ nổ mạnh vòng ra. Lữ Sang bóng người hiện ra. Hắn nhìn vẫn ở chỗ cũ cuồng oanh làm tạc cây cao to thở phào nhẹ nhõm. Cũng may ta sẽ biến sắc. Nguyên lai người này dựa vào chính mình biến sắc năng lực, sáp nhập vào trung quanh quang cảnh bui cây. Mà miêu kiệt ôm chính là hắn thế thân. Đang lợi dụng thi nguyên lúc công kích hấp dẫn hạ hiểu thiên sự chú ý sau. Hết thảy động tác hoàn thành thần không biết dù không hay. Những thứ này đều là ba người bọn họ đã sớm thương lượng xong các biện pháp. Vốn tưởng rằng chẳng biết lúc nào mới có thể dùng bên trên. Lại tuyệt đối không ngờ rằng. Hết lần này tới lần khác vào hôm nay nhặt được một cây mạng. Càng gà kẻ gian là. Thi nguyên. Miêu diệt hai người, căn bản không rõ ràng Lữ Giang còn có loại này phạm vi oanh tạc sát chiêu. Nổ mạnh đang kéo dài, hạt sống ở tàn phá. Hạ Hiểu Thiên không sợ hãi, tùy ý lực trùng kích đánh thân mình, hắn tự nguy nhưng bất động. Cứng rắn thuộc tính giá trị đạt tới 1019 điểm hắn, không sợ hãi. Một đôi ánh mắt xuyên thấu qua từng viên không ngừng sinh trưởng nổ lên trái cây, nhìn thấy mặt đầy dễ dàng Lữ Giang Có thể ở hiện thế làm mật thám nhân vật quả nhiên không đơn giản hả. Nếu là người bình thường. Không chừng liền rồi hắn đạo. Dứt khoát bị tạc đến chân vịt thăng thiên. Ngay cả một cụ hoàn chỉnh thi thể cũng không để lại tới. Hạ hiểu thiên khủy hai chân xuống, hơi nhún chân. Ẩm vốn là tàn phá không chịu nổi xi măng trong nháy mắt nổ tung tuôn ra vang lớn. Lứa sang mặt đầy mộng ép. Hắn quả bom thủ không nên sẽ có như vậy tiếng vang nha. Chẳng lẽ chính mình kỳ nhân năng lực. Bất chi bất giác lại có tiến hóa không đợi hắn ngẫm nghĩ. Một cái kim hồng xem nhau àng ảnh. Đụng nát dọc đường toàn bộ cây cối. Từ nổ tung bắn ra. Không được lứa giang sắc mặt biến trái tim lập tức nói lên. Làm sao có thể loại này phạm vi nổ mạnh uy lực cùng với kéo dài không ngừng oanh tạc người bình thường bảo toàn chính mình còn không kịp, làm sao còn có dư lực lao ra? Hơn nữa quan khí thế của nó không giảm chút nào. Gõ trong sao bản là một bộ nho nhã học giả bộ dáng lữ sang, không kìm lòng được sổ một câu thô tục. Nơi nào đến biến thái tại sao phải cứ cùng hắn gây khó dễ bóng người dần dần ảm đạm xuống? ở hạ hiểu thiên chưa gần người đang lúc, sắp nhập vào trung quanh quang cảnh. Âm lứa sang vốn là đứng nơi trong nháy mắt nổ lên. Một cổ vô hình sóng trùng kích hoành tỏa ra bốn phía. Phúc 30 mét ra ngoài, hắn trực tiếp từ biến sắc khôi phục cũng thổ một búng máu. Chỉ chẳng qua là dư âm, liền đem họ liếc thành trọng thương. Nếu là chính diện đánh phải một đòn. Không phải bị đánh thành thịt bọt phúc phúc trên mặt đất từng cây một nhận tính mười phần kinh cực dưới đất chui lên. Phu Thiên cách địa đan vào quấn quanh hướng hạ hiểu thiên băng băng đáng tiếc kinh cức cũng không có là Lữ Giang tranh thủ được một chút xíu thời gian. Hạ Mãn Phu không nhìn quấn quanh ở trên người, định ngăn trở bước chân hắn thực vật, bước lưu tinh hướng sở thất sắc mục tiêu đi tới. Lữ Giang nhìn như thế thô bạo đơn giản là không nói phải trái hạ hiểu thiên, khỏi phải nói có nhiều đau chứng. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình kinh cức thậm chí có thể chói thi nguyên cùng miêu kiệt hai người. Vì sao đang tập kích người trước mặt? Hãy cùng cô Linh Linh một cây tơ nhện như vậy yếu ớt tại hắn trong ấm tượng. Chỉ có một người có thể không nhìn. Chờ một chút, ngươi là e cơ. Tư chứ chưa phun ra, hạ hiểu thiên đã đến phổ cận, vươn tay phải ra một tay bịt rồi miệng hắn. lữ tiên sinh, ngươi xảy ra chuyện rồi. Cho nên... Mấy người đi chết được không sống ngươi một cách mỗ mỗ ta muốn là khó mà nói. ngươi có thể bỏ qua cho ta sao hơn nữa? ngươi dám buông ra che miệng ta tay, khiến ta nói chuyện sao mà Phu Man Di không có đi học bắp thịt hạt Ngô thánh Hiền nói qua. oan gia nên tẩy không nên buộc. ngươi buông tay nghe ta giải thích kiểu nào lữ sang rất châu. hắn lại dùng ánh mắt mà đem chính mình tâm suy nghĩ toàn bộ truyền đạt cho hạ hiểu thiên. Gặp lại sau lại ngươi một cái Xoạt xoạt lứa sang vĩnh còn lâu mới có thể dùng ánh mắt mà truyền tin tức Hạ Hiểu Thiên dứt khoát lấy tay vặn gầy tổ của hắn Phúc thông thi thể ngã nhào trên đất Hạ Hiểu Thiên lại không hề rời đi Gợi ý của hệ thống không có nhảy ra Cho nên người này ở chết giả âm một cái chân lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ Hung hăng đạp ở rồi giả chết lứa sang đầu trên Vốn tưởng rằng tránh được một kiếp hắn Lần này không thể rên gì một tiếng. Đầu hãy cùng dư hấu nổ lên. Hồng bạch vật bắn tung tói hạ hiểu thiên một giày. Đinh đánh chết tứ phẩm đỉnh phong kỳ nhân lứa giang đạt được bốn ngàn điểm điểm kinh nghiệm ếp. Tứ phẩm đỉnh phong lúc trước hệ thống dường như chưa từng có nói tới phẩm cấp nhắc nhở. Bởi vì thăng cấp mới có tân tin tức đáng chết lầu bọn cảnh vệ. Ở quả bom thủ ngưng oanh tạp sau. Lập tức chạy tới. Đáng tiếc đã chậm một bước chính mắt thấy lữ giang đầu cùng rớt bể dưa hấu một màn. Nhìn xong lại kỳ nhân dị sĩ, hạ hiểu thiên hướng của bọn hắn khoát tay một cái. Gặp lại sau một đám người thấy vậy, nhất thời khí phổi đều phải nổ. ngươi đang ở đây chúng ta kinh đô phu quét đường cửa giết người. Còn làm ra khiêu khích thủ thế. Đây là tuyên chiến ngươi hiểu không lúc hai người khoảng cách nhanh chóng đến gần lúc. Hạ hiểu thiên mở ra trên người cà xa. Dùng tay run một cái Đánh vào mặt đất ùm ùm hoảng như gió lúc một loại sóng trùng kích trong khoảnh khắc mang địa nghiền nát Không kịp né tránh cảnh về trực tiếp thăng thiên Phúc thông phúc thông bọn họ hãy cùng hạ giáo tử tử đắc từng cây rớt xuống đất Bất chấp trên người đau đớn nhanh chóng bò dậy Hạ hiểu thiên bóng người lại biến mất không thấy gì nữa Gõ trong sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 268 không có chứng cớ tâm ta cáo ngươi phỉ báng 6 giờ dưới chiều. Mà đô y khoa học. Một trận quái gì phong cách tràn vào chạy thẳng tới giáo sư ký túc xá đi. cạnh cửa sổ bên trái gãy tay đang chuyên tâm gan đến trò chơi. Không chút nào chú ý tới bên trong căn phòng trở về hạ hiểu thiên. Ai hắn bây giờ cũng chính là không thiếu tiền. Nếu không nhất định là bên trái gãy tay mở một cách truyền trực tiếp đang lúc, sau đó khiến nó đi kiếm tiền, bằng vào hắn một ngày 24 lúc không rán đoạn gan, nhất định có thể hỏa. Chớ đừng nhắc tới người ta trò chơi đánh, vậy kêu là một cách lưu. Một cái kéo qua bên trái gãy tay, Hạ Hiểu Thiên nhanh chóng mang trên người nó hết thảy vật phẩm thu nhập chứ vật không gian. Tiếp tục giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Dự định đi nhà ăn ăn cơm Ai kết quả một cái u oán thanh âm ở sau lưng vang lên Cả kinh hắn trực tiếp móc ra hai thanh to lớn thiết trùy Xoay người đập một cái âm chỉ thấy một cái sáng lên vật thể hình người Trong nháy mắt bị đánh nát Tán lạc tại không khí quần sáng Nhanh chóng lung lay cách hạ hiểu thiên Với só xỉnh ngưng tụ ra rô gơ Người đặc biệt nương là khi nào đi vào rô gơ rất lưu thương Chính mình vừa mới nhận được lữ răng. Ở kinh đô phu quét đường cửa bị đánh chết tin tức sau. Liền lập tức phát động năng lực, nhanh chóng đi tới hạ hiểu thiên ký túc xá. Nhìn một bộ phong trần phó phó cơ bá. Nếu là hắn đoán không được lữ răng là bị người nào giết được. Vậy thì thật là ớt heo rồi. Cho nên không kìm lòng được phát ra một tiếng thở dài, sau khi chịu khổ quay đầu móc. Cũng còn khá hắn một mực duy trì năng lực. Nếu không hạ hiểu thiên một búa một dạng có thể đem hắn đập giả mạo lão hiền mụ Lão la ngươi thiệp hiểm từ sông vào nhà dân Thân là nhân viên công chức, không thể biết pháp lại phạm pháp Ngươi hành vi có chút vô pháp vô thiên Dô cơ khóe miệng giật một cái Hai người chúng ta rốt cuộc là người nào vô pháp vô thiên Ta không phải đã nói Gọi ngươi không nên vọng động sao tại sao ngươi chính là đi Quá đáng hơn là ngươi lại không thể làm bí mật một chút mà thối lắm. La phó bộ trưởng. Ngươi nói chuyện ta nghe không hiểu. Nếu là không việc gì ta đi ăn cơm. Trong phòng ngồi một buổi chiều thân thể đều có chút cứng lên. Hạ hiểu thiên lên tiếng chối. Một bộ ta căn bản không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì bộ dáng Giỏi một cách vô tội. Vô sỉ đến ngươi trình độ này. Cũng là không người nào bất quá ngươi cũng chớ đắc ý. Chờ chút nhìn ngươi xử lý như thế nào kinh đô phương diện điều tra viên. Ngươi xếp nhân quả thật dứt khoát toàn bộ quá trình chưa từng xuất hiện bao lâu. Nhưng là lứa sang ở trước khi chết để lại đầu mối. Tiếng nói rơi xuống, rô cơ lấy điện thoại di động ra mở ra tương sách. Chỉ thấy một bộ bửa bãi hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Vỡ vụn thổ địa còn sót lại cây cao to từng cách đập vào mi mắt. Nhỏ nhất để người chú ý là, vỡ vụn thân cây hợp lại hiểu ra sau, cũng có một cái đồ án đường vân. Kinh đô phu quét đường cho là, đây là lứa sang trước khi chết lưu lại nhắc nhở. Ta không biết ngươi dùng rồi phương pháp gì, khiến cho kho tài liệu không cách nào ghi vào ngươi tài liệu. Đáng tiếc ngươi danh tiếng quá, lại trải qua lấy mẫu nhiệm vụ. Cho nên bọn họ trước tiên, hoài nghi đến trên người của ngươi. Hơn nữa ngay tại hai cái lúc trước đội điều tra ngũ ngồi lên qua lại ma đô máy bay. Dự định tra hỏi ngươi bằng giấy tài liệu cùng với đối với bản thân ngươi thẩm tra. Hai cái lúc trước liền ngồi lên máy bay như vậy không phải nói. Bây giờ đã tới ma đô la phó bộ trưởng. Cảm tạ ngươi nhắc nhở. Chẳng qua là những thứ này không liên quan chuyện ta cá nhân ta đối với lứa sang chết biểu thị thương tiếc. Hạ hiểu thiên nghiêm trang nói ánh mắt mà phi thường nghiêm túc. Cách này muốn tới cách không biết nổi tình nhân, không chừng liền bị sao động đi qua. Joker nhích nhích miệng. Bên trong căn phòng liền hai người chúc ta. Ngươi theo ta giả trang cái gì ta muốn đi ăn cơm. Ngươi ăn chưa ăn chưa ăn lời nói. Ta mời ngươi. Lão la không lời chống đỡ, ngươi mời một sber. Y khoa học nhà ăn là hoàn toàn miễn phí. Đơ à nơ gơ, gơ đơn à nơi cơ, gơ, gơ đơn à nơi cơ, gơ đơn à nơi cơ, gơ bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, zo cơ giang tay ra. Một bầu ngươi xem bọn họ tới đi biểu tình. Hạ Hiểu Thiên bước lưu tinh tới tới bên trái gãy tay trước mặt, sau đó bắt lại nó cần cổ, ném vào phòng ngủ. Sau đó quay đầu hướng về phía zo cơ, làm một cái chớ có lên tiếng thủ thí. Ánh mắt rất hung ác, hiển nhiên là đang cảnh cáo hắn không cần nhiều lời. Mở cửa đi. Vô vơ mặt đầy mộng ếp, ta là khách nhân ngươi sao còn sai sử bên trên ta. Nhưng nhìn một chút hạ hiểu thiên hai tay xách hai cây thiết trùi sau, hắn tính toán một chút. Chính mình hơn 30 tuổi người trưởng thành, không đáng cùng một cái hỏa tử so đo. Ừ, hắn không phải là kinh sợ, mà là đơn thuần có một chút sợ hãi. Kết cửa phòng mở ra, đứng ngoài cửa năm vị tu Phục Hán, còn có một vị thân mặc đồng phục tác chiến binh lính. Đa tạ dẫn đường, xin trở về đi. Binh lính chào một cái, sau đó chạy rời đi. Kinh đô phu quét đường đặc biệt đội điều tra, xin ngài phối hợp điều tra. Cầm đầu nam tử, hướng về phía Zover lấy ra giấy chứng nhận, một bộ túng túng lãnh khốc bộ dáng. Zover ngoẻo đầu suy nghĩ một chút, sau đó móc ra chính mình giấy chứng nhận. Hướng về phía cầm đầu nam tử nói Mà đô phu quét đường phó bộ trưởng Có gì muốn làm ngoài cửa phòng năm người Tình huống gì Đây không phải là ký túc xá chứ sao Sao nhô ra một phó bộ trưởng đây mấy người chố mắt nhìn nhau Không tiếp nổi lời nói Bầu không khí trong lúc nhất thời rất là luống túng Vốn là những thành phố khác đồng liêu tới phá án Ít nhất phải đi bản xứ phu quét đường trụ sở chính báo bị xuống Dù sao ngươi là ở người ta trên địa bàn làm mưa làm gió, nên có khách khí khẳng định được có. Duy chỉ có hôm nay bởi vì kinh đô phương diện cảm giác mình bị nghiêm trọng khiêu khích. Bộ trưởng nhân tức giận yêu cầu trong vòng 3 ngày làm rõ ràng người tập kích thân phận. Nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành tất cả đều phải bị xuống chức xử lý. Cho nên bọn họ lúc này mới sẽ khí thế hung hăng từ sân bay chạy tới căn bản sẽ không đi ma đô báo bị. Thời gian cấp bách không thời gian mà khách sáo. Và lại nói, sở ma đô có thể nói là hoàn toàn nửa bầu trời. Anh hùng cấp bậc nhân vật. Ngươi chạy tới hướng về phía mấy lần bảo vệ quần chúng nhân dân bảo hộ thần. Nói muốn tiến hành điều tra. Không nói một số người quần tình phấn chấn. Động thủ đánh đám người bọn họ đầu đầy bao. Nhưng cũng sẽ phải gánh chịu nước bọt lễ rửa tội. Dự định chơi đùa một cách đánh nhanh thắng nhanh tiết mục. Kết quả không tìm đường chết thì không phải chết. Rời ạ trực tiếp đụng vào bản sứ phu quét đường phó bộ trưởng trong tay. Người nói, lục túng không lão la để cho bọn họ vào đi. Kinh đô phu quét đường muốn điều tra ta không biết điều tra cái gì có thể phối hợp ta nhất định phối hợp. Vô vơ nhường ra thân thể tỏ ý bọn họ 5 người đi vào. Cầm đầu nam tử chật vật nặn ra một nụ cười đi vào. Bên trong căn phòng đập vào mắt, liền nhìn thấy hai thanh to lớn thiết trùy đặt ở cùng một chỗ. Cô đông năm người đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Như vậy chỉ búa nện ở người thân thể bên trên. Không phải chia năm xẻ bảy vạn nhất người tập kích thật là Nếu là hắn nổi lên ai làm bọn họ tâm tư phức tạp quay đầu nhìn một cách xô vơ. Đều là phu quét đường chắc hẳn ngươi sẽ bang giúp bọn ta. Người đâu cửa phòng nơi nào còn có vừa mới ham hở. Vừa nói ta là ma đô phu quét đường phó bộ trưởng. Có gì muốn làm dô vơ? Nhân, sớm liền chạy. Cô đông một vị phó bộ trưởng còn như vậy. Như vậy có thể để cho dô vơ như vậy. Chẳng lẽ cực đoan hung tàn nhân loại loài sinh vật này? Rất phức tạp. Nhưng là có một chút bọn họ thích xem vai diễn. Phản phất sáp nhập vào trong xương từ xưa đến nay không có ngoại lệ. Bây giờ rõ ràng có triển vọng có thể nhìn, hay lại là vừa ra trò hay. Vô vơ có thể cứng ép đè nén xuống bản năng. Có thể thấy tuồng vui này nếu là diễn không được. liền dễ dàng xảy ra chuyện hả? Chúng ta là kinh Do phu Web đường đặc biệt đội điều tra, hướng ngươi hỏi một ít chuyện, xin phối hợp điều tra. Cầm đầu nam tử thử không đi tiếp tục nghĩ. Ta biết, ngươi ở cửa thời điểm cũng đã nói. Đúng như vậy, chúng ta hoài nghi ngươi cùng một nhớ án sát án kiện có liên quan. Cho nên yêu cầu. Lời còn chưa dứt, hạ hiểu thiên vẫy tay dự định. Xin hỏi là cái gì án sát án kiện hoài nghi là cần đòi lý do ít nhất cũng phải có liên quan chứng cứ tố cáo. Nếu không tâm ta cáo ngươi phỉ báng. Đây là hiện trường vỡ vụn quả bom thủ, hợp lại hiểu ra sau hình. Mỗi một viên phía trên đều có chút đồ án. Chúng ta hoài nghi, những thứ này là lữ tiên sinh trước khi chết nhắc nhở. Cầm đầu nam tử đưa tay cặp công văn mở ra, lấy ra một tấm hình đưa tới. Hạ hiểu thiên không có kết quả, ngược lại là tự mình nói. Bằng vào một tấm hình liền hoài nghi cùng ta có liên quan không sai, đúng là ta ngoại hiểu. Có thể có cái này cái nhãn hiểu. Còn có vạn tử vương đây các ngươi sao không đi sang nước. Hỏi thăm lão đầu kia đây năm người. Không có như ngươi vậy tranh cãi nếu như ta nhớ không lầm. Mà đô cùng kinh đô khoảng cách ước chừng hơn 1.200 cây số. Ngồi máy bay ít nhất phải hai cái lúc. Xin hỏi ngươi dựa vào cái gì cho là ta. Ở giết lứa giang sau. Lại trước ở các ngươi trước đến điều tra ta thời điểm. Trở lại ý túc xá trên thế giới này. Chẳng lẽ còn có so với máy bay tốc độ nhanh hơn nhân có lẽ có. Nhưng là ta chưa thấy qua. Hơn nữa ta tài liệu Không có tốc độ thật nhanh điều này chứ còn có y khoa học bên trong có theo dõi ngươi hoàn toàn đi có thể xin mức độ lấy kiểm tra Từ ta buổi sáng sau khi đi ra ngoài trở lại Liền lại cũng không có ra khỏi cửa phòng Trở lên mời các ngươi giải thích nếu có thể toàn bộ giải thích rõ Cũng xuất ra liên quan chứng cớ Ta vô điều kiện phối hợp nếu là không có Ta có lý hoài nghi các ngươi năng lực thiếu sót Có ở đây không có thể tìm ra người tập kích dưới tình huống. Bệnh cấp loạn đầu y. Dự định gài tang vật hãm hại một vị đối với ma đô an toàn, làm ra to cống hiến nhân vật kiệt suốt. Đặc biệt đội điều tra nhân có một cái tính một cái toàn bộ sưởng sốt Người nói giống có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Đối với cho các ngươi đặc biệt đội điều tra, ta có một phần lễ vật muốn đưa bên trên. Hạ hiểu thiên tử chứ vật không gian, lấy ra hắn đơn độc lưu lại kia tấm ra thú. Đem ké tải cầm đầu nam tử trên người, rồi mới lên tiếng. Nắm vật này cút đi trở về cho các ngươi bộ trưởng nhìn một chút. lữ Giang rốt cuộc là người nào cầm đầu nam tử mở ra nhìn một cái, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thành chủ nhân thuộc hạ mang ở một tuần lễ sau, phát động lần thứ hai tiến vào ưu thế lấy mẫu nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ mục tiêu gặp nhau lần nữa đi theo Xin ngài ở thiết tâm đám người thất bại nơi mai phục Xuất thủ đánh chết mục tiêu Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 269 đều là s phạm Quan ta hạ hiểu thiên chuyện gì đây là ta ở một ca thành lấy được tình báo Các ngươi có thể đi tìm vô vơ nghiệm chứng thật giả lữ sang nhưng thật ra là ưu thế thám tử Nếu là ngươi môn như cũ không tin khiến hắn mang bọn ngươi đi tìm, đầu dựa vào chúng ta hiện thế u thế đưa tin quan. Cầm đầu nam tử có chút không thể tin, bất kỳ cơ cấu bí mật tin tức đều không phải là có thể tùy tiện ăn cắp. Cho dù u thế so với hiện thế mà nói, khoa học kỹ thuật phương diện phi thường rơi ở phía sau. Thứ cho ta mạo muội, xin hỏi ngài là thế nào lấy được khối này ra thú nam tử ở có lòng hai cái khái suy đoán. Một cách không phải là miệng đầu dựa đi tới đưa tin quan hiến đi lên thành ý. Về phần cái thứ hai, liền tương đối kinh khủng. Giành được một cái ưu thế nội thành trì lực lượng. Tuyệt đối không thể dò xét. Đã từng bọn họ kinh đô phu quét đường ngành, liền ăn một cách thua thiệt. So với ma đô phu quét đường y khoa học công phòng chiến tổn thất còn thảm hơn nặng hơn nhiều. Phạm là phỏng đoán là đúng như vậy thì phải lần nữa đánh giá vụ án này mạo hiểm thật ra thì đối với lữ Giang cái chết cũng không phải là kinh đô phương diện tức giận nguyên nhân chủ yếu hạ hiểu thiên với nhân cửa nhà vạn chúng nhìn chừng chừng hạ một cước sấm đạp đầu lữ Giang đầu thật sự là không nắm đối phương lúc nhân nhìn kinh đô phu quét đường bộ trưởng tức bề phổi không chỉ có mất mặt còn bị năng lượng phòng nghiên cứu giáo huấn cùng một tam tôn tử như thế hết lần này tới lần khác không thể phát tác Người chết ở các ngươi chỗ sở chính cửa. Ngươi có cái gì có thể tranh cãi nắm mặt mũi tìm trở về. Mới thật sự là con mắt. Đương nhiên là giành được. Như đã nói qua. Một ca thành thành chủ thực lực quả thật không kém. Không hổ là có thể ở thí thành lập được một tòa tòa ủng có 500 ngàn nhân khẩu thành trì. Bất quá khoảng thời gian này ta lại có tiến bộ. Tin tưởng lần kế gặp. Ta là có thể đánh bại hắn hạ hiểu thiên cái này thật không phải là đang ngồi xảo len. Toàn bộ là trong lòng của hắn lời nói. Khắc rồi 160 tới vạn điểm kinh nghiệm ếp thực lực của hắn tăng vọt gấp bội. Hai người gặp nhau lần nữa. Thắng lợi nhất định sẽ là hắn hạ hiểu thiên năm người nghe vậy khóe miệng giật một cái. Thì ra như vậy ngươi đặc biệt nào không chỉ có đoạt người ta. Còn làm rồi đối với phương thành chủ một pháo mỗ mỗ gặp lại sau. Cáo từ. Không cần đưa. Không chọc nổi, không chọc nổi. Cầm đầu nam tử lập tức đứng dậy, hai tay ôm quyền, xoay người chạy. Không trách thân là ma đô nhị bả thủ vô vơ, cũng không dám đợi ở bên trong phòng xem cuộc vui. Náo loạn nửa ngày, bọn họ muốn người điều tra là một kẻ tàn nhẫn. Kinh sợ, sợ hãi không kinh sợ không được, không sợ không được. Dù sao cũng là có thể chính diện cứng rắn mới vừa ưu thế một tòa nắm giữ 500 ngàn nhân khẩu thành chủ Quá gà mà kinh khủng Đáng chết ma đô phu quét đường các ngươi cố ý hãm hại ta Tại sao bằng giấy trong tư liệu Không có những thứ này miêu tả bằng không Người nào đặc biệt nào ăn no dối việc được cho tới nơi này Cha một cách ma vương chúng ta không phải là cho các ngươi bản xứ phu quét đường Trước thời hạn đi tới sân bay chờ Trước tiên đưa lên tài liệu sao sao có thể như vậy hại người năm người chạy ra y khoa học sau. Hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm Bình tĩnh mà xem xét, người cầm đầu quả thật đối với hạ hiểu thiên những thứ kia nghi vẫn không cách nào giải thích. Có thể hiện trường là một cách như vậy đầu mối chỉ có thể kiên trì đến cùng kém. Nếu đổi lại là chính mình thật tốt ở trong nhà đợi Kết quả đột nhiên xông tới một đám người. Nói hắn cùng đồng thời án sát án kiện có liên quan Cũng biết phấn nộ đem người bắn cho đi ra ngoài Chêu ai vẹo ai sao liền từ trên trời hạ xuống đập một cái oan ức đây cũng còn khá đối phương rất bình tĩnh Chỉ là đơn thuần dùng ngôn ngữ đối rồi bọn họ một hồi Đội trưởng chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì sau lưng đội viên dựa vào tới dò hỏi Bước kế tiếp đương nhiên là đi tìm ma đô phu đường nghiệm chứng ra thú thật giả Thuận tiện hỏi một chút bọn họ, cái gì thù cái gì oán, tại sao phải đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy cầm đầu đội trưởng, mặt đầy lòng đầy căm phẫn Trong lòng của hắn rất ủy khuất, may là không có vinh váo hung hăng từ đầu đến cuối một bộ hiền hóa thái độ. Không cho hoàn chỉnh tài liệu cũng thì thôi, có thể cùng thành chủ chiến đấu nhân vật nguy hiểm. Các ngươi sao sẽ không cho đánh cực đoan nguy hiểm nhãn hiểu đây đây là mong đợi chúng ta bị đòn nha mặc dù không nhất định sẽ chết. Nhưng là một trận đánh đập rất có thể không tránh được. Bên kia hạ hiểu thiên mở cửa, chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Kết quả, Joker liền đứng ở cửa, mặt đầy bội phục. Lợi hại nha. Giết người song đem hắn thế thám tử thân phận lăng ra đến. Năng lượng phòng nghiên cứu vì che giấu chuyện này. Khẳng định được sẽ không lại hướng kinh đô phu quét đường ngành làm áp lực Nói không chừng sẽ còn để cho bọn họ mau sớm hiểu án này Mà bởi vì thám tử đối với hiện thế thấm vào Nhà sử chú ý cơ bản sẽ không ở lứa giang trên người dừng lại Ngược lại sẽ tiến hành một vòng mới thân phận nghiệm chứng đào ra càng nhiều xú trùng Thêm nữa ngươi bán cho ta những tư liệu kia đủ bận rộn bên trên một thời gian Gió bão đi qua Còn có ai xem nhớ cái này án sát án kiện chết chỉ là một ưu thế nhân. Duy nhất đáng tiếc cho là. Không có từ họ trong miệng khiêu ra càng nhiều hữu dụng tình báo. Là phó bộ trưởng đối với Hạ Hiểu Thiên cái này một lúc tao thao tác trong đầu bội phục. Thù đã báo, phấn thư sướng. Sau đó chuyện gì không có. Đây là giết chết lứa sang sau, lại đi người ta trên người phun một bãi nước miếng hả. Mãng phu không đáng sợ nhiều nhất không nói phải trái. Có suy nghĩ mãnh phu tài kêu kinh khủng, đánh ngươi một hồi ngươi không chỉ có được cứng rắn chịu đựng, còn phải ai phun càng để cho người phát điên là, hắn phun cũng đúng. Ngươi phải gật đầu thừa nhận mình sai lầm. Phó bộ trưởng, ngươi lại nghiệt ngẩm. Ta nói rồi Lữ Giang không phải là ta giết, tội gì bởi vì là một vai ấp úng. Liền như vậy, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Ta cả đời làm việc quang minh lỗi lạc cần gì phải hướng nhân giải thích. Hạ Hiểu Thiên lại bắt đầu lắc lư, nói vậy kêu là một cái tình chân ý thiết thậm chí còn mang theo điểm ủy khuất. Và lại nói đều là phạm quan ta hạ mỗ nhân chuyện gì phó bộ trưởng. Nếu không phải cảm thấy không làm hơn ngươi, ngươi có tin ta hay không đi lên xé sách ngươi miệng cả đời làm việc quang minh lỗi lạc. Ta nhổ vào từ lúc chúng ta nhận biết sau khi... Ngươi liền giấu đầu lòi đuôi. Cả ngày mang cái heo heo khẩu trang, giả heo ăn thịt hổ. Ta tới là có một việc nói cho ngươi biết, căn cứ ngươi cung cấp gia thú, mà đồ moi ra một viên đinh. Viên này đinh trải qua tra hỏi sau, thổ lộ ra một ca thành chủ giận dữ, phát ra bí mật mệnh lệnh. Yêu cầu trong thời gian ngắn nhất, tìm ra ngươi thân phận chân thật, hơn nữa đối với người nhà ngươi thực hành ám sát kế hoạch. Bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, ngươi hết thảy tài liệu đều thuộc về cơ mật Trừ phi là bộ trưởng cấp bậc mới có thể mức độ lấy, mà muốn lật xem chỉ có tự mình đến ma đô Dĩ nhiên chúng ta sớm tự đình chỉ rồi đối với ngươi điều tra Coi như nắm bằng giấy tài liệu cho lật nát Đều là đầu ấp mơ hồ Mục ca thành chủ điên rồi lão tử không phải nện cho hắn thận đã nát rồi hắn một quả trứng đàn thuận tiện đập nát hắn thành tường chứ sao? còn có lần trước bị buộc phản kích, đuổi theo hắn suốt lính bộ đội bắn vài trăm dặm, giết không ít nhân chút chuyện này, có cái gì thâm cưu hận, lại muốn giết người cả nhà, khí lượng hẹp, thua thiệt ta đối với hắn xây lên thành trì có chút bội phục dơ nghe vậy, thiếu chút nữa phun hắn mặt đầy nước miếng, trở lên bất kỳ một cái. Liện đủ người ta đối với ngươi hận thấu xương rồi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm mười chương 270 thành chủ nhân. Nhà các ngươi thân thích tới một ca thành chủ rất không vui. Ngày hôm qua khiến Hạ Hiểu Thiên đuổi theo hắn dẫn quân đội. Bắn vài trăm rằm. Mặc dù cũng chưa chết xuống bao nhiêu người, húng hồ đều là con chốt thí thương tiếc ngược lại không đến nổi nhưng là mất thể diện hả hắn chính là đường đường nhất thành chi chủ lúc nào bị như thế kỳ sỉ nhục lại kêu một cách hiện thế nhân đuổi theo đánh đầu đầy bao càng thật đáng giận là hắn không thể làm gì tối ngày hôm qua ngạo mạn người thủ lĩnh một tờ thân sức đi xuống hung hăng trách cứ hắn một phen cảnh cáo hắn nếu như tái phạm lần nữa tự chủ trương tấn công hiện thế động tác liền sẽ phái người tới thay thế chức thành chủ Hơn nữa nghiêm nghị cho hắn xuống cấm túc mệnh lệnh trong vòng nửa năm vô sự không phải ra khỏi thành. Nếu không lời nói, lấy cái chết tạ tội. Trên thực tế cách này không coi là trừng phạt. Bởi vì thân là thành chủ hắn. Bình thường không việc gì tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra khỏi thành. Đợi ở trong thành chủ phủ hưởng lạc còn không kịp đây người nào nghĩ tới nửa đường giết ra một cái áp xét. Bằng vào vượt qua tốc độ của hắn. Đùa bớn hắn xoay quanh Ăn một cách oi bức thua thiệt Hừ trước tới đưa tin sứ giả rời đi một ca thành sau Khí thành chủ nhân liên tiếp rớt bể rất nhiều bình thường Bảo bối không được đổ sứ Hơn ngàn nô bộc từng cách càng là nơ y e b Tay nơ y e b chân Rất sợ chọc cho tàn bảo thành chủ nhân chậm bị tàn nhẫn đập chết Phụ trách trong thành chủ phủ sai a ne toàn bộ bọn thị vệ Có một cái tính một cái, lưng thẳng tắp. Hạ hiểu thiên lèn vào, lấy trộm số lượng cơ mật. nghiêm khắc nhắc tới, bọn họ đều có tội áp xét, chờ đi. Chờ đến bản thành chủ đám mật thám, giết sạch cả nhà ngươi, ta xem ngươi còn có thể được ý tới khi nào. Tiếng nói rơi xuống thành chủ ôm lấy vạc rượu uống một hớp. Đáng tiếc hà không thể ra thành tự tay báo thù Mục ca thành chủ buông xuống vạc rượu tiếng uống đạo. Người vừa tới Thành Chủ chuyện gì thì vệ nhanh chóng chạy vào, hai tay ôm quyền hỏi. Bản Thành Chủ muốn bí quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Phải một ca Thành Chủ xuất ra sứ giả giao cho hắn hồ lô, đổ ra bên trong từng viên quyển như mắt sông đan dược. Viên thuốc này toàn thân xích hồng, phía trên mang theo thiểm điện dấu ấm. Chỉ cần có thể mang cái này một hồ lô đan dược toàn bộ luyện hóa, là hắn có thể nâng cao một bước từ một người bình thường miền đồi núi người khổng lồ lột xác thành lôi đình người khổng lồ chợt lúc tốc độ mang không phải là hắn ngắn nhất bản tay chân giữa đều có lôi đình làm bản một khi công kích sẽ tựa như tia chớp mau lẻ. áp xét đối đãi với ta một ca thành quân binh trước khi ma đô chính là người thân tử đạo tiêu lúc không trực tiếp giết chết ngươi thật sự là quá tiện nghi rồi ta muốn đối với ngươi chấp hành phạt thiến Cả đời hầu hạ ta. Nhìn ta hàng đêm khèn tiêu. một ca thành chủ ý tưởng tương đối ác độc. Lão lời nói được hỏi quân có thể có bao nhiêu buồn đúng như một đám thái giám thượng thanh lầu. Cho dù có quyền thí cũng chỉ có thể nhìn người khác rụt ngựa lao nhanh chảy nước miếng. Như đã nói qua không trách hắn có ý nghĩ như vậy. Dù sao hạ hiểu thiên ban đầu đoạn tử tuyệt tôn cước trực tiếp đã nát rồi một quả trứng đàn. Bọn họ miền đồi núi người khổng lồ cái chủng tộc này, sinh dục phương diện vốn là chật vật tộc nhân thư thớt. Bây giờ càng là làm khó thành chủ. Thiếu một trái trứng đàn, không biết đời này còn có thể hay không thể có con trai rồi. Một viên đan dược nuốt vào trong bụng, một ca thành chủ nhanh chóng bắt đầu luyện hóa. Đánh một gậy cho một táo ngọt thủ lĩnh một bộ này quyền thuật chơi đùa lưu hà Trong vòng ba ngày, ta là có thể lần nữa lên cấp. Phần lễ này sợ rằng yêu cầu cả đời tới thường lại Một ca thành chủ thực lực ước ở thất phẩm ra mặt Hắn nếu là luyện hóa một hồ lô đan dược Là có thể dễ như trở bàn tay nửa chân đạp đến vào bát phẩm cảnh giới Còn sót lại chỉ có thể theo dựa vào chính mình ngộ tính Hoặc là lợi dụng rất dài sinh mệnh tới một chút xíu mài Bát phẩm bên kia rô vơ đã quỷ Hắn vào giờ phút này hận không được tát mình hai cái miệng Nói cho Hạ Hiểu Thiên một ca thành chủ chuẩn bị điều tra thân phận của hắn Đối với hắn người nhà hạ thủ sau Vị này tính khí tương đối nóng nảy mãng phu trực tiếp sách dài 15 mét chiến phủ chạy về phía cái nước pháo đài Dùng Hạ Hiểu Thiên lời nói Lão tử dự định đến một ca thành dùng đi tiểu bắt hắn cho thử tỉnh Joker nghe vậy nhất thời liền quỷ Ca ngươi tình huống gì Trong lòng mình không điểm ép cân nhắc sao ngươi nếu có thể đã làm một ca thành chủ. Lần trước đã sớm đem hắn cho băm đi băm đi. Từng nhóm trở về bán cho chúng ta phu quét đường kiếm lấy linh khí kết tinh rồi. Lúc này, xính cái gì cường vạn nhất chọc đối phương giận dữ, liều lính phái cao cấp chiến lược đánh bất ngờ kẽ nứt. Ai đây chịu nổi nha ngược lại xô vơ khuyên như thế nào đều vô dụng, hạ hiểu thiên khiêng chiến phủ liền chạy. 160 vạn điểm kinh nghiệm ếp đập xuống thật vất vả tìm được lý do Hắn không chạy đi thế phạm một ca thành chủ một pháo Chẳng lẽ giữ lại đối phương sống đến hết năm kẽ Nước pháo đài bọn cảnh vệ vốn đỉnh ngăn trở Hạ Hiểu Thiên Người bình thường muốn đi vào ít nhất phải có thượng cấp thông báo Dầu gì ngươi lấy ra một phê chuẩn cũng được Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy Hạ Hiểu Thiên khiêng dài 15 mét chiến phủ Một bộ khí thế hung hăng phản phất cùng một thùng thuốc nổ thời điểm. Sáng suốt giữ vững yên lặng. Vị này có thể ra không chọc nổi. Nghe nói ba ngày hai đầu từ ưu thế bắt người bán cho phu quét đường. Hoặc là năng lượng phòng nghiên cứu làm nghiên cứu. Khô Hạ Hiểu Thiên bước vào ưu thế thổ địa, hít một hơi thật sâu. Không có công nghiệp ô nhiễm gì thế giới, không khí mát mẻ gì thường. Ma đô khỏi phải nói thành phố lớn mới có lợi tự nhiên cũng có chỗ xấu Mỗ mộ mỗ mộ mục ca thành chủ Thù sai đúng không dự định giết cả nhà của ta đúng không hôm nay Ta liền giết chết ngươi một cái cẩu nhận tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên cả người bắt đầu phồng lên Kinh người bắp thịt trực tiếp xé áo Kim thân vô cách lồng, hổ thân màu đồng y cắn người khác Long hổ hổ thân, mặt trời trói tràn kinh thiên Đủ mọi màu sắc ánh sáng, liên tiếp lói lên lên. Đủ loại bút trồng, hạ hiểu thiên cả người bành chứng là 3 mét ngũ người khổng lồ. Là hán cả sa. Kim lũ ngọc y. Cổ tượng chi lực. Cổ long chi lực. Tam hoa tổ đỉnh. Ngũ khí triều nguyên. Kim cương gia trị. Kim cương bất hoại một món kim hồng sen nhau cả sa. Giáp trồ trong người. Sau đó lại có kim ngọc chi y đeo vào thân thể trên, vì hắn cung cấp cường lực phòng ngự. Che trời cự tượng cùng nổ long hư ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Hạ hiểu thiên bắp thịt lần nữa bùng nổ. Thân cao gắng gượng dương cao rồi chừng một thước. Đỉnh đầu ba đóa hoa sen hiện ra, phân biệt đại biểu tinh khí thần ba người. Mỗi một đóa cũng đưa đến trên trời, nhật, nguyệt, tinh chi lực, gia trì. Trong cơ thể tâm, gan, thận phổi, tị, ngũ tạng khí quang mang chớp thước tuần hoàn thống nhất. Hắn chỉ cảm giác mình càng tinh thần cường tráng thân cao lần nữa dương cao đạt tới 5 mét. Ở tại trần cổn lộ ra da, da thịt trên, nhanh chóng bò đầy khiến nhân đầu ấp mơ hồ phạm văn. Hạ hiểu thiên mặt đầy mộng ếp. Đây là cái gì vượt bất quá cơ thể càng cứng rắn hơn rồi. Một loại không thể bị phá hủy cảm giác. Tự nhiên nảy sinh, kim cương ở nhân Phật Pháp kinh bàn về Kim cương gồm có Pháp giới có nhất Pháp là vững chắc vô năng cắt đứt người. Nhưng lại bởi vì không có một cái khác Pháp có thể thay thế hoặc hư mất xuyên cớ. Cân nhắc cái này không có thể bị hủy xấu. Thay đổi phương Pháp là kim mới vừa. Quản hắn khỉ gió hạ huyên thiên lúc này cả người trên dưới thoáng như ngây hồng một dạng chói lóa mắt. Nhưng ở một tầng kim sắc vật chất sông ra, bày kiến toàn thân sau khi đem các loại loẹ loẹt bút hào quang toàn bộ che giấu đi. Ken ghét ghét xương cốt kéo dối tiếng vang lên từ 5 mét đột phá tới 6 mét ngũ trái phải. Lúc này hắn hoàn toàn trở thành một tòa dạng người rực rỡ kim nhân. phảng phất là từ thượng giới hạ phàm la hán. Nhìn không chỉ có bền chắc không thể gãy, Biến đổi làm cho người ta cảm thấy chớ áp lực. Không dám nhìn thẳng vào mắt. Hạ hiểu thiên điên rồi điên trong tay dài 15 mét chiến phủ. Mặc dù vẫn có chút không thoải mái. Nhưng dù sao cũng hơn chứ vật không gian trong búa cường. Hiện tại hắn tay cầm xong chùi, cái kia hai thanh đoạn đao không khác nhau. Búa liền búa đi, chém nhớ người đến cũng thật thuận tay. Hạ hiểu thiên mang đến tật phong chiến phủ, vốn định dùng để làm nhục lộn một cách mục ca thành chủ. Kết quả phản ngược lại thành hắn binh khí Đương nhiên tật phong chiến phủ có tật phong chiến phủ chỗ tốt Không chừng không biết xấu hổ thành chủ biết chơi quần đấu chiến thuật Đến lúc đó bằng vào chính mình bằng dáng thêm nữa thật dài chiến phủ Nói thế nào cũng có thể sánh bằng mãnh tướng cổ đại huyên đi hắc hắc Chỉ là suy nghĩ một chút hãy cùng mong đợi đấy ầm ầm hắn mỗi bước ra một bước Địa thị sẽ theo run lên một cái Lực lượng có chút cường hạ bản thân cao đến 614 điểm lực lượng hắn, liền hơi có điểm vô địch ý tứ. Hơn nữa đủ loại bút phương diện ra trì thật là không nên quá hùng hổ. Bây giờ cho dù là một tòa núi cao hoành ở trước mặt hắn, hạ hiểu thiên toàn lực một búa. Hầu như đều có thể cho sống sờ sờ chém thành hai khúc. ầm ầm giống như lôi đình vang lớn, nhanh chóng đến gần vài trăm dặm ra ngoài một ca thành. Không thể không nói, nắm giữ 500 ngàn nhân khẩu thành trì bên trong vẫn còn có chút người tài giỏi tồn tại. Hạ Hiểu Thiên lấy chín phủ chém nát thành tường lỗ hồng, trải qua một đêm xây cất, biến hoàn hảo như lúc ban đầu. Ở hao phí số lượng linh khí kết tinh sau, lục giáp trận trận mắt cũng là xây lại xong. Hơn nữa so với lúc trước càng cứng rắn hơn. Nếu như Hạ Hiểu Thiên một lần nữa búa bổ thành tường tiết mục, phỏng chừng quá sức có thể làm. Trên tường thành các binh lính, xoa xoa tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, cưỡng ép lên tinh thần đứng gác. Âm âm thanh âm gì các binh lính cơ hồ là trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Bọn họ lộ ra thân thể hướng phương xa nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh bụi mù bốc lên, khiến cho không thể xuyên thấu qua nhìn thấy thanh nguyên nơi rốt cuộc là vật gì. Âm âm một cái kim quang lấp lánh. Thân cao 6 mét ngũ người khổng lồ. Tay cầm một thanh dài 15 mét chiến phủ. Dần dần dọi vào mọi người mi mắt. Cửa thành qua lại thương đổi từng cách bị dọa sợ đến sợ thất sắc. Ngoà tạo mọi người sổ một câu thu tục sau, lập tức liều cách mạng già sông về thành trì. Đồ chơi này nhìn liền không giống như là hiền lành. Một búa đập tới đến. Sợ rằng không mấy cách có thể chịu nổi. Cho nên vẫn là chạy trước rồi hãy nói. Cô đông trên tường thành đội trưởng nuốt nước miếng một cái, cũng không quay đầu lại phân phó thủ hạ đạo. Đi nhanh bẩm báo thành chủ xếp, bẩm báo cái gì một câu nói trực tiếp đem đội trưởng cho đang hỏi. Suy đi nghĩ lại, hắn lại nói. Hãy cùng thành chủ người ta nói. Nhà bọn họ thân thích tới ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 271 ta muốn đánh 12. Vạn hạ hiểu thiên xuất hiện, khiến cho hành thương môn dẫn phát hỗn loạn đang ở xếp hàng chờ đợi vào thành mọi người giống như là thủy triều tuôn hướng cửa thành. Quan môn quan môn phụ trách lính gác cửa thành an toàn đội trưởng rất là hốt hoảng hết. Phê binh lính mặt đầy hung thần áp sát bắt đầu xua đuổi như cũ điên cuồng tràn vào các thương nhân. bọn họ vô luận có bao nhiêu làm người ta căm ghét cũng so ra kém tay cầm tàn bạo chiến phủ. Dần dần đến gần một ca thành kim sắc người khổng lồ. Đồ chơi này nhìn một cái chính là tới chết người bây giờ không chạy liền muốn khiến nhân băm thành giáo tử nhân bánh rồi. Một ít gần chót nhân đã có ý thức cách xa thành trì. Mặc dù giá ngoại thật nguy hiểm lúc nào cũng có thể nhảy ra một cách muốn chết quái dị. Nhưng là dù sao cũng hơn đứng ở cửa thành. Chờ chết cường chứ âm hai miếng cửa thành môn. Cuối cùng ở các binh lính dưới sự cố gắng thống nhất. Còn không tới kịp tiến vào thành trì mọi người, cảm thổ dưới chân địa run rẩy, từng cái sắc mặt trắng bệch. Âm âm uyển như sấm nổ tung vang lớn, ở vang lên bên tai. Dao động cho bọn họ choáng váng đầu hoa mắt, giống như là uống rượu say rượu say, bước chân thác loạn. Chạy hả không biết là người nào, kêu một tiếng. Sau đó kích thước rối loạn bùng nổ, số lượng vượt qua 5000 người bầy, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Âm âm lính gác thành tường đội trưởng. Cảm thụ vẻ này gần trong gang tất lực áp bách. Phạm nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn đứng ở trăm mét ra ngoài, một bộ khí thế hung hăng hạ hiểu thiên trên chán giọt mồ hôi chảy xuống. Mỗ mỗ nha chỉ là về mặt khí thế đến xem cũng có chút không thể chiến thắng ý tứ. huống hồ người ta nếu dám một mình đến, hơn nữa rõ ràng là tới bới móc, như vậy nhất định là trong lòng có sự tính. Nếu không lời nói Nhiều lắm ngu xuẩn người mới sẽ làm ra một người vương. Sơ Một thành tử sát cồn thức tập kích bên kia đi trước thông báo thành chủ binh lính Đi tới nơi bế quan Dừng bước trung thành cảnh cảnh trên đầu túi băng vải thì vệ đội trưởng đối người tới mắng Lần trước phòng nghị sự thành chủ nhân không tìm hắn tính sổ Lần này nếu là làm hỏng bế quan chính mình nhất định phải chơi xong Nhân bên ngoài thành xảy ra chuyện. Binh lính hai tay ôm quyền, mặt đầy cấp bách đảo. "Chuyện gì thì về đội trưởng mặt đầy lạnh lẽo cô quạnh. Dù sao toàn bộ mục ca thành ngoại trừ thành chủ nhân, chính là thuộc hắn lớn nhất. Bên ngoài thành. Bên ngoài thành. Bên ngoài thành. Nói mau." Ập a ập ốm, mặt đầy quấn quít binh lính đưa đến hắn phi thường không vui. Bên ngoài thành tới một cái thành chủ nhân thân thích thì về đội trưởng nghe vậy, mặt đầy mộng ức. Bên ngoài phòng hai người nói chuyện với nhau, dĩ nhiên là bị một ca thành chủ một chữ không rơi nghe lọt vào tai bên trong. Hắn một thân lôi đình lóe lên trần cổn lộ ra trên da, loáng thoáng có kiếm điện đường vân. Đừng xem đan dược vô cùng, nhưng dược lực dị thường bằng. Cần được hết sức chăm chú, thời khắc chịu đùng lôi đình sức mạnh to lớn dày vò. Muốn phải trở nên mạnh, một chút giá cũng không trả ra kia là không có khả năng. Chính trị luyện hóa thời khắc mấu chốt, hắn vốn là không nghĩ lý tới bên ngoài nói chuyện với nhau hai người. Kết quả một câu thân thích tới thiếu chút nữa không đem một ca thành chủ cho lôi xảy ra sự cố. Phụ trách lính gác thành tường đội trưởng, khái cũng là không nghĩ tới, tay mình bên dưới vẫn còn có như thế cảnh trực binh lính. Nếu là biết được, nhất định sẽ... Bóp chết hắn Tạm thời không nói thành chủ bên này Hạ hiểu thiên một tay mang tật phong chiến phủ xử trên mặt đất Nhảy vươn ngón tay đến đối diện cách đó không xa thành trì Tiếng uống đạo Gọi các ngươi ra lão đi ra cùng ta đối thoại Tựa như tiếng nổ như vậy âm thanh âm vang lên chấn trên thành tường binh lính màng nhĩ ông ông tác hưởng Lão phi kia thương mại kêu thành chủ Có bản lãnh phái người tra thân phận ta Có bản lãnh mở cửa hạ giúp lại trong thành trì. Ngươi coi là cái quái gì thế nào? Bể nát một quả trứng sau. Cũng chưa có lá gan rồi hả không phải là cho ngươi giữ. Lại một viên sao hạ hiểu thiên lời nói này, vậy kêu là một cái khó nghe. Nhất là hắn giọng, hãy cùng sấm đánh như thế. Trên căn bản cả tòa mục ca thành nổi, tất cả đều một chữ không rơi nghe lọt vào tai bên trong thuộc về thời khắc máu chốt thành chủ nghe vậy lúc này nhổ một bài nước miếng lão huyết gõ trong sao hà lão tử đan dược nửa bước bát phẩm nha có thể hay không có chút thân là cường giả giác ngẫu ngươi sao có thể trận ta cửa thành chửi đồng đây chờ chút lão tử đường đường ba trưởng miền đồi núi người khổng lồ tòa hùng năm nhân khẩu nhất thành chi chủ lại khiến nhân cho ngăn cửa rồi hạ vào giờ khắc này một ca thành chủ lục phủ ngũ tạng Lần lượt bạo phá Hắn lúc này liền muốn phát tác Ra khỏi thành cùng đánh một trận Nhưng là đột nhiên nghĩ tới Sứ giả mang đến lời nói Thủ lĩnh phạt hắn cấm túc Trong vòng nửa năm không thể bước ra Thành trì nửa bước Cho nên nói chỉ cần ác xếp không tiến vào Ta cũng chỉ có thể bị động bị mắng Cái này cái này chuyện này Còn có vương pháp sao Còn có thiên lý sao hạ hiểu thiên mặt đầy kỳ quái Ta lời đang nói đến mức này Ngươi lại nhịn được rồi không nên hả? Chẳng lẽ là mắng không đủ áp? Hỏa vẫn chưa thể cùng đúng chỗ không ra đúng không ngươi cho ta rửa sạch cổ chờ. Lão tử cách này thì sát tiến đi. Đem ngươi băm đi. Lại nói vô cùng nhẹ nhàng thật giống như giết một ca thành chủ. Hãy cùng chủ quản một con gà như vậy đơn giản. Nhân chạy lục giáp trận đi trên thành tường đội trưởng lập tức hướng về phía bên người hát bào nhân nói. Gửi tín hiệu tiếng nói rơi xuống, đã sớm ở một bên chuẩn bị binh lính kéo vang lên ta nơi tay đạn tín hiệu. Vèo ầm không trung một tòa hùng vĩ thành trì đồ án cố định hình ảnh. Bốn bề cao trên tường thành linh sĩ, thấy vậy lập tức khởi động lục giáp trận. Một tầng lồng ánh sáng màu trắng mở ra, mang thành trì long vào họ. Trên vách tường khe hở toát ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Giáp đá thuật trên tường thành xuất hiện trên trăm vị linh sĩ đồng loạt hướng về phía phía dưới làm phép. ùm ùm thổ địa phát sinh dị biến. Từng tầng một màu vàng đậm vật chất. Nhanh chóng hiện đầy thành tường. Ngưng kết thành hòn đá. Trên hòn đá còn có đếm không hết thạch gai. Có thể tưởng tượng nếu như có người công thành sẽ là kết quả gì. Ném bom xe rộng trên tường thành từng ngọn tương tự cổ đại đầu thạch kỳ đồ vật bị đẩy ra ngoài Phía trên cách loại này màu đen đá lớn cầu, nhìn liền không dễ chọc Cung tiến thủ nhiều đội mặt chỉnh tề tay cầm trọng cung binh lính đồng loạt nhắm phía dưới hạ hiểu thiên mũi tên trên khắc họa đến phồn áo tối tăm đường vân tựa hồ là đại lượng chế tác đặc thù binh khí Đã sớm chạy xa thương đội môn, nhìn một ca thành tư thế kinh ngạc không thôi Đây không phải là bình thường đối phó quái gì triều tịch tiêu chuẩn phần món ăn sao như đã nói qua Dù là chạy ra kim sắc người khổng lồ cách này đặc biệt nào là muốn thượng thiên cùng thái dương vai sóng vai hạ một người vơ Sơ Một tòa thành Còn là nhân khẩu vượt qua 50 vạn hùng quan bên trong do võ giả tạo thành quân đội liền cao đến chục ngàn Mặc dù có 5 vạn con là một hai phẩm con chốt thí nhưng là kiến nhiều có thể cắn chết voi Lúc về số lượng đi thời điểm chất lượng thật đúng là không nhất định có thể chịu nổi. Hơn nữa nếu như một ca thành cưỡng chế đối nội động viên tiến hành chiến dịch. Phòng đoán cẩn thận ít nhất còn có thể điều tới 60 ngàn hữu sinh lực lượng. Cho nên nói người khổng lồ là muốn một người đánh 12 vạn nhân hí quá càn rỡ. Thực vậy kim sắc người khổng lồ nhìn nắm uy vũ hùng tráng bốn chữ này phát huy đến cực hạn. Chỉ là thế nào nhìn bọn họ cũng không cho là hạ hiểu thiên Có thể một người công phá chấu ngồi này hùng vĩ thành trì Về phần lần trước Một ca thành bị người từ bên trong ghi phá Một người chạy trốn người khổng lồ đây chẳng qua là cách ngoài ý Muốn thôi nghe nói đêm qua giận dữ thành chủ nhân Khiến nhân rời chống nội khố Hao phí so với lúc trước còn nhiều hơn ra gấp ba linh khí kết tinh Chế tạo lần nữa rồi lục giáp trận Có lẽ bây giờ lục giáp trận phải gọi làm thật. gia cường phiên bản. Lục giáp kiên trận. Cho nên kim sắc người khổng lồ. Dựa vào cái gì cảm giác mình có thể sát tiến đi chờ chút. Trong tay hắn thanh kia búa dòng sao có chút quen thuộc cảm giác đây mười lăm thước. Lượn lờ màu xanh gió táp. Không thể nào đứng ở đằng xa ngắm nhìn một đám người đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua tin đồn. Một vị mật bao thiên đều không đủ lấy hình dung cơ bá. ngụy Trang Thành đưa tin quan tập kích một ca thành chủ. Hơn nữa còn thuận tay cầm đi họ giành riêng binh khí tật phong chiến phủ. Không đúng rồi không phải nói người tập kích. Chỉ có 3 mét ngũ sao ngày hôm nay. Sao biến thành 6 mét ngũ ấm không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hạ Hiểu Thiên nhặt lên tay chiến phủ. ùng ùng xông về một ca thành. Một ít mật cũng không dám nhìn. Đây là đang tự sát bắn trên trăm chiếc ném bom máy mang to màu đen quả cầu. Ném ra ngoài. Cùng lúc đó, số lượng qua thiên cung tiến thủ buông lòng tay ra cống hiến. Vèo vèo vèo trong thiên địa phong cách nhanh chóng lượn lờ ở mũi tên trên. Bọn họ phản phất hóa thành lưu quang. Phô thiên cách địa bắn về phía sông lại hạ hiểu thiên. Màu đen hình tròn đá lớn đập trên mặt đất, giống như là kích phát nào đó cơ quan. Ưm ấm, ấm ấm trên trăm cách hình ma cô vân bay lên bộ phận toàn bộ tập ở Hạ Hiểu Thiên bên người. Đứng ở đằng xa ngắm nhìn ngàn người, tâm thì không cách nào miêu tả rung động. Không trách một ca thành có thể chống đỡ quái gì triều tịch nhiều năm, chưa bao giờ có bị hư hao ghi chất Mẹ hắn chỉ là một lớp loại này màu đen thạch cầu ném, cũng đủ để giết chết thành thiên thượng vạn công thành quái gì. Hạ Hiểu Thiên rất là kinh ngạc. Lấy chính mình cao đến 150 điểm tốc độ Trên tường thành ném bom máy lại có thể bắt được quý tích Thật ra thì cách này rất bình thường Một ca thành các binh lính tốt coi như là thân kinh bách chiến So với tốc độ của hắn càng kinh khủng hơn quái gì cũng gặp qua không ít Trước thời hạn dự chủ đường đi Sau đó tiến hành ném oanh tạc Thuần thuộc không được Đinh đinh đinh rầm rạp chẳng chịp mũi tên chen lẫn bắn vào hạ hiểu thiên trên thân hình Bàng dáng đơn giản là hoàn mỹ nhất bất quá cách bia Chẳng qua là đáng tiếc mũi tên đánh vào làn da màu vàng ấm bên trên trong nháy mắt liền bị bắn ra Đang lúc trên thành tường binh lính chuẩn bị hoan hô thời điểm Một thanh dài đến 15 thước chiến phủ tự bụi mù chui ra Hung hăng bổ vào cửa thành trên Âm lục giáp trấn cung cấp phòng ngự cùng với mặt ngoài hòn đá, chợt chấn động xuống. Một lằn tăng dung động đẩy ra, cái này một cái chặt chém, không tông mà về. Mọi người há khẩu không trả lời được, mặt hiện lên xúc không thể tin biểu tình. Nói đùa sao nhưng là đợi đến bụi mù tản đi. Lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại hạ hiểu thiên lúc. Bọn họ cho dù không tin nữa, cũng phải tin. Người này lại đang một lớp thí công hạ. Lông tóc không vư hại Hí phải biết cái loại này màu đen thạch cầu nổ mạnh uy lực nhiêu là tứ phẩm võ giả bị chính diện kích Đều phải chiên hài cốt không còn Ngũ phẩm võ giả gặp cũng phải đi trốn Chớ đừng nhắc tới kia hơn ngàn đặc chế mũi tên Do linh sĩ khắc họa Trần Văn ra trì phong lực lượng Vô luận là tốc độ hay lại là uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ Ném bom bộ đội cùng với bộ đội cung tiền chính là một ca thành vương bài. Người trước tiêu phí số tiền lớn chế tạo ra từng viên màu đen thạch cầu chuyên môn dùng để kích thước thanh tràng. Đang quái gì triều tịch thế công mãnh liệt nhất thời điểm. Bọn họ ra sân cuồng oanh lạm tạc. Có thể đem phô thiên cách địa không thấy được phần cuối quái gì môn đè xuống. Có thể thấy trên trăm ném bom máy uy lực như thế nào. Người sau chi phí cũng không so với màu đen thạch cầu tiện nghi bao nhiêu Giơ thành lực cũng bất quá cho một thiên suất đầu binh lính trang bị cung tên Bọn họ phải đối phó tốc độ thật nhanh phi hành loại quái gì Mũi tên càng thêm cầm nhanh phong chi lực Đủ để bảo đảm bắn chết Mà hai người này có thể nói là vương bài bộ đội Hướng về phía hạ hiểu thiên tiến hành lộn một cái thế công Kết quả người ta ngay cả cỏng tóc đều không xuống Âm hạ hiểu thiên một búa không công mà về, dốc hết khí lực, lần nữa hướng về phía cửa thành bộ tới. Dung mạnh run rẩy mang lính gác thành trì các binh lính cả kinh lấy lại tinh thần mà tới. Công kích công kích đội trưởng hốt hoàng kêu thúc rục ngẩn ra mà môn bộ hạ. Hoa lạc lạc khối đá vụn nổ lên, lộ ra hai miếng cửa thành môn. Trên trăm vị linh sĩ, hai tay lói lên thổ hoàng sắc vầng sáng. Hạ hiểu thiên dưới chân thổ địa trong nháy mắt sa hóa cần phải đem chiếm đoạt, ngăn cản họ tiếp tục công môn. Giống một con kim sắc hùng tráng sư tử, từ phía sau hắn bốc lên. Thật giống như tiếng nổ giống to chấn mọi người choáng váng đầu hoa mắt. Thậm chí ném bom trên máy đều bắt đầu chán sách, suýt nữa nổ tung thành đầy đất cắn bã. Trăm vị linh sĩ, lúc này ngã xuống một mảnh. Bọn họ có một cái tính một cái đều là thất khiếu chảy máu đến gần tử vong. Quá kinh khủng chẳng qua là đơn giản gầm một tiếng. Thiếu chút nữa đoàn diệt thủ thành linh sĩ. Kim sắc người khổng lồ rốt cuộc là kia một phe thiết lực chẳng lẽ là một cái thành trì thành chủ. Cùng một ca thành chủ thường có kẻ hở. Hôm nay không nhịn được. Đặc biệt trước tới trả thù xa xa ăn dưa quần chúng. Tâm tư dị biệt. Đủ loại không nếp một bên đầu đồng lan ra. Dưới chân sa hóa thổ địa chấm dứt. Hạ Hiểu Thiên nắm chặt chiến phủ. Về phía sau nhất cử. Cánh tay màu vàng ấm bên trên bắp thịt góc cạnh. Phản phất đao phách phủ tạc. Làm cho người ta vô cùng cự lực cảm giác. Âm kèm theo chợt quát. Tật phong chiến phủ cực độ bạo lực chảm kích ở cửa thành bên trên. Lục giáp trận màn hào quang thật sâu xuống phía dưới lõm xuống. Khi đến một cách cực chỉ lúc. Một tiếng thanh thúy vỡ nát âm thanh, vang dội mọi người bên tai Rào bao phủ một ca thành lục giáp trận, hoàn toàn không chịu nổi hạ hiểu thiên kinh người lực lượng trực tiếp vỡ vụn. Trên thành tường các binh lính trong nháy mắt lâm vào đờ đẫn Lần trước, trận pháp tư mất còn sao nói là linh khí kết tinh chưa đủ. Lần này bọn họ ước chừng tăng thêm gấp ba. Vì sao vẫn là không có ngăn trở lục giáp trận địa vị. Ở một ca thành tương đương với định hải thần chân. Chỉ cần không phá, bất luận kẻ nào cũng không sợ hãi. Nhưng là ngày xưa không phá thần thoại, bây giờ trong vòng thời gian ngắn, liên tiếp vỡ nát. Làm sao có thể để cho bọn họ tâm thần chấn định lại hạ hiểu thiên nhìn vỡ vụn cửa thành cười ha ha. Một ca thành chủ, ta tới rồi tiếng nói rơi xuống, nện bước bước đi vào. Ma vương. Ba phủ phá cửa. Vào thành ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 272 một người độc chiến thiên quân vạn mã đến gần cửa thành cư dân. Đã sớm rút lui. Phê quân đội vào ở sắp xếp nhớ trận hình chờ đợi cuối cùng bỏ mạng đánh một trận. Vốn là bọn họ không lo lắng chút nào thậm chí còn có nói có cười. Nhưng là bây giờ không người cười được biến đổi không ai mở miệng nói chuyện. Bởi vì kim sắc người khổng lồ đánh bể vững chắc cửa thành tay cầm một cây chiến phủ búa đi vào. Kinh người lực áp bách để cho bọn họ xiết binh khí lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. Cô đông ngước nhìn 6 mét ngũ kim sắc người khổng lồ mọi người mới phát giác chính mình miêu. Kia tựa như núi cao khí thế quả thực làm cho không người nào có thể sinh lòng phản kháng. Có thể vừa nghĩ tới nhóm người mình thành trì xông tới một tên ác nhân. Bọn họ không thể không cứng ép đè xuống nội tâm sợ hãi kiên trì đến cùng cùng với rằng co. Ta là tới tìm một ca thành chủ, các ngươi cút ngay lời nói có thể tha các ngươi một mạng. Hạ Hiểu Thiên nhìn kia từng tờ một hơi lộ ra non nớt mặt mũi cao mày nói. Chính mình đối diện địch nhân, nhìn bất quá tuổi tròn đôi mươi. Ở hiện thế như vậy tuổi tác, vẫn còn đang học học chứ mà ưu thế người như vậy chính là cầm lên binh khí. Trong ngày quá máu và lửa sinh hoạt, chốc lát an nhàn chính là đối với bọn họ tốt nhất ban cho. giết xăng đầy toàn bộ đường phố các binh lính đáp lại hạ hiểu thiên đề nghị. Bọn họ giống như là thủy triều điên cuồng tràn tới. Dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng phải nghĩa vô phản cố vọt tới trước. Hồ động ngu xuẩn chiến tranh, một khi mở ra, không có đúng sai. Có chẳng qua là sinh tử thôi. Một ca thành chủ yếu xếp hạ hiểu thiên người nhà. Họ hạ tới xếp hắn tự nhiên thuận lý thành trương. Chính là thiên lý tuần hoàn. Mà các binh lính vì bảo vệ thành trì đối với kỳ xuất thủ tử không có gì không thể. Đúng sai không trọng yếu. Trọng yếu là thắng lợi. Âm hạ hiểu thiên không cần chơi đùa những thứ kia lòi lòe. Hắn chẳng qua là đơn giản về phía trước bổ tới một búa hơn 10 người chịu khổ nghiền ép trong nháy mắt hóa thành một cục thịt mạc kịch liệt lực trùng kích quăng đi trên trăm vị binh lính té xuống đất sau đám người này chỉ còn lại có xen gì chen chen xông đến phủ cận các binh lính giơ tay lên hướng về phía hạ hiểu thiên chân chém tới không có cách nào độ cao bày ở nơi đó chẳng qua là binh khí cùng giữa hai chân bạo phát ra nhất lưu tia lửa lanh canh cuối cùng thậm chí trực tiếp gảy Mạnh mẽ phản chấn, không chỉ có đánh gãy bọn họ binh khí, cũng cùng cắn nuốt bọn họ sinh mệnh. Phạm La công kích Hạ Hiểu Thiên binh lính. Cả người xương cốt lúc này vỡ nát. Miệng phun máu tươi giống như phá bao bố bay rớt ra ngoài. Đinh đánh chết. Liên tiếp gợi ý của hệ thống trong tầm mắt bên trái thượng giác xoát bình. Hạ Hiểu Thiên không có chút nào mừng rỡ đáng chết một ca thành chủ không dám ra tới lại gọi nhân chịu chết. Giết hạ càng nhiều binh lính từ bốn phương tám hướng vọt tới Phô thiên cách địa mũi tên Chẳng phân biệt được địch ta từ trên thành tường chiếu xuống Bọn họ duy nhất con mắt chính là ngăn trở hạ hiểu thiên tiếp tục đi tới Hoặc là Đánh giết ở đây cút trợt quát âm thanh trợt nổi lên Chu vi trong vòng trăm thước Tất cả mọi người đầu nổ tung Hóa thành một cổ thi thể không đầu Vô lực ngã về phía sau Bên ngoài thành ăn dưa quần chúng Chỉ có thể xuyên thấu qua cửa thành nhìn thấy bên trong Gió tanh mưa máu Tàn chi đoạn thể bay đầy trời Gió nhẹ lướt qua Mang đến nồng đậm làm người ta nôn mửa mùi máu tanh Có thể thấy chém giết thảm thiết một ca thành trước đó chưa từng có Hạ Hiểu Thiên đi vào thời gian ngắn ngủi Liền đánh chết vài trăm người có thừa Hắn mỗi một búa Cũng sẽ mang đi hơn 10 người sinh mệnh Những võ giả này giống như là lúa mì Một cha một cha đang bị bắt cắt Nhưng càng nhiều lúa mì đứng lên Ngăn trở bước chân hắn Ẩm hạ hiểu thiên giống như là thượng cổ man hoang cử thú Ở thành trì trên đường phố xông ngang đánh thẳng Bất kỳ công kích nào đều không thể ngăn cản hắn tiến tới Hai tay nắm dài đến 15 thước tật phong chiến phủ Bên trái phách bên phải liếc Kéo dài hướng lòng dạ đẩy tới Phê binh lính Không sợ chết sông lên, sau đó bị sắc bén búa, chặn ngang gãy. Thêm nữa thỉnh thoảng vang lên bão hống trải qua nhất ba hữu nhất ba công kích chu vi ngàn mét bên trong lại không địch thủ. Mọi người dừng bước không tiến lên, dưới chân con đường hiện đầy huyết dịch. Nồng đậm mùi máu tanh kích thích mỗi một người thần kinh. Kim sắc người khổng lồ là không có thể ngăn trở, thì không cách nào ngăn lại. Hắn thậm chí là không thể chiến thắng quá nhiều người vì thế bỏ ra sinh mệnh. Nhưng không người nào có thể công phá người khổng lồ kim sắc da thịt. Chết nhân. Ít nhất được có một nửa. Là bởi vì không tự lượng sức đi công kích hạ hiểu thiên. Từ đó bị to lực phản chấn sống sờ sờ đồng chết. Như vậy một đại đội đụng đều không thể đụng nhân vật. Nên như thế nào đánh chết hơn nữa bọn họ đã lấy mạng người. Trì hoãn trong chốc lát thời gian. Trong thành trì mọi người đây một. Hai phẩm binh lính bình thường không được. Tam phẩm tứ phẩm đội trưởng đây thậm chí còn những thứ kia bình thường hưởng thụ cung phụng Mũi vỉnh lên trời năm. Sáu phẩm cường giả đây bọn họ. Cũng đi đâu vậy ở kim sắc người khổng lồ tàn phá thành trì thời điểm. Vì sao chậm chạp không thấy mặt hạ hiểu thiên rất oan uổng. Hắn chỉ là muốn bổ một ca thành chủ Kết quả một đám con chốt thí nhảy ra, liều mạng ngăn trở. Không nhìn thấy các ngươi cấp trên cũng trốn. Không dám lên tiếng sao quả thật. Những cao đó phẩm cấp võ giả cùng linh sĩ. Đã co lên đầu không biết dấu đến nơi nào. Bản trước khi tới Hạ Hiểu Thiên liền đem trước thì về đội trưởng cho cô rồi. Bọn họ những thứ này không có thiết tâm mạnh. Hoặc là cường không ra bao nhiêu nhân. Tâm lý cũng như gương sáng. Nhóm người mình tuyệt đối không phải đối thủ Đường đột nhảy ra nhất định sẽ bị chặt giết. Dứt khoát liền giả chết đi khiến thành chủ người đi ngăn cản Sau chuyện này trách cứ nhờ cậy Một thành trì cao phẩm võ giả cùng linh sĩ Một ca thành chủ dám trừng phạt mà bản lại như thế không thể định lại được nhân vật Liền cần thành chủ đi trước mặt đỡ lấy Bằng không đầu nhập vào ngươi thành chỉ là vì cái gì nghĩa vô phản cố vi sinh sao thật là buồn cười. Nhưng là một ca thành chủ chẳng biết tại sao thậm chí ngay cả cái giấm đều không thả. Cho nên bọn họ trừ phi là suy nghĩ tú đậu mới sẽ đi liều mạng. Người khổng lồ thành chủ rất oan uổng, hắn chẳng qua là đang bế quan cũng không phải là sợ. Người nào nghĩ tới ác xét nửa đường giết ra ngạo mạn người thủ lĩnh ban thưởng đan dược rất quý trọng. Như không tất yếu hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thành chủ, áp xét quá mạnh mẽ. Hắn công phá lục giáp trận chém nát rồi cửa thành đã nhập thành thành chủ. Áp xét đang ở tứ chém binh lính. Huyết dịch nắm đường phố cũng nhiễm đỏ. Cả người thế không thể đỡ thành chủ. Áp xét đang ở hướng nơi này đẩy tới. Cao cấp võ giả cùng linh sĩ môn. Không dám ra tới cùng với giao phong hiện tại đảm nhiệm thị vệ đội trưởng tin tức. Giống như là một thanh đập. Thô bảo nện ở hắn thần bên trên. Lệnh bế quan một ca thành chủ. Răng đều muốn cắn nát. Đáng chết đáng chết đáng chết. Tâm liên tục gầm lên. Nếu không phải đang ở luyện hóa đan dược. Chính là một cách không dám cùng hắn chính diện giao chiến ác xét. Nhằm nhò dị. Cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh. trì hoãn nửa chun trà thời gian. Đợi đến ta mang dược lực toàn bộ luyện hóa. Lập tức xuất thủ chém chết này liệu cứng ép chịu đựng bày kiếm toàn thân lôi đình dày vò một ca thành chủ phân phó nói Phải thì vệ đội trưởng mang mệnh lệnh truyền đạt ra liền tiếp tục an tâm thủ ở cửa Hắn tại sao không đi đùa Tới đưa tin binh lính Cũng nắm áp xét cho miêu tả thành địa ngục ma vương Vạn nhất hắn một Tâm ai phách đây âm hạ hiểu thiên lần nữa Một búa đánh bay tới vây giết hắn binh lính sau thở một hơi Hắn không là người máy, cho dù nhiều lần đột phá thân thể con người cực hạn cũng là sẽ mệt mỏi. Nhất là tật phong chiến phủ sức nặng không nhẹ, từ lúc tiến vào thành trì cơ hồ không có dừng lại nghỉ ngơi qua. Vốn định bằng vào khai sát giới tư thái, nhất cử đánh tan người ở tại tràng phòng tuyến tâm linh. Không nghĩ tới đám người này nhận tính mười phần, lại như cũ không sợ sinh tử sông lên. Thật ra thì các binh lính nội tâm đã đến gần bên bờ tan vỡ. Đối mặt một cái không giết chết tồn tại. Người nào có thể giữ lý trí chẳng qua là phía sau xuống tử mệnh lệnh. Liều mạng kéo dài thời gian. Ở một ca thành người hầu bổng lột cao thuộc về cao nhưng không phải là không có giá. Được rồi tùy các ngươi đi hạ hiểu thiên thu hồi chiến phủ từng bước một đi về phía thành chủ phủ. Các binh lính công kích không nhìn là tốt. Ngược lại. Người nào chém hắn người nào sẽ chết. Điểm kinh nghiệm ếp bắt một ca thành chủ sau tự nhiên sẽ có người mua đi. Chanh tranh một đám người nhìn không có ở đây bổ hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên. Người khổng lồ mệt mỏi cơ hội vì vậy, nhiều người hơn liều chết sung phong đi lên. Nhưng hậu bộ phận nhân binh khí gầy miễn cứng bị cử lực động chết tại chỗ. Loại trạng huống này kéo dài ước mấy phút. Các binh lính đến gần tan vỡ nổi tâm. Rốt cuộc hoàn toàn không chịu nổi áp lực. Thành công tan vỡ. Người ta cũng không hoàn thủ, nhóm người mình vẫn là không có biện pháp. Đây chính là thần, thần thì sẽ không thất bại. Bọn họ là nhân, người không cách nào cùng thần tác chiến đấu. Như nước thủy triều binh lính bắt đầu xoay. Người chạy thoát thân. Trở về trở về phụ trách độc chiến tam phẩm đội trưởng gầm lên. Thậm chí rút ra bên hôn cương đao. Bổ rồi chừng mấy vị đào binh Ta lệnh cho ngươi môn Lập tức trở về thân ngăn trở người khổng lồ Phúc tiếng nói rơi xuống Hơn 10 thanh trường đao đem loạn đao phân thây Không chỉ có chỗ này Rất nhiều nơi cũng diễn ra tan vỡ binh lính lực tổng hợp chém chết đúc chiến đội trưởng hình ảnh Bọn họ ý tưởng rất đơn giản Chúng ta không giết được thân là thần kim sắc người khổng lồ Còn không đánh chết đều là nhân các ngươi sao hỗn loạn Gầm thép, cương đao, đan dệt ra một khúc loạn thế bi ca, một ca thành bên trong cư dân, trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, hướng lên trời cầu xin đáng sợ kim sắc người khổng lồ, không muốn đột nhiên hạ xuống. Trên thực tế hạ hiểu thiên còn thật không có hứng thú đối với phổ thông vũ thế dưới người tay, hắn cùng nhau đi tới chưa bao giờ giết lầm qua người tốt. Âm âm trong thành chủ phủ thủ môn thì vệ đội trưởng phạm nuốt nước miếng một cái Cách này mới qua bao lâu đối phương Liền xếp tới rồi đám binh sĩ kia đều là làm gì ăn Lôi đình vang lớn càng ngày càng gần động đất run rẩy càng thêm cường Có thể đoán được Sợ rằng lại trải qua thêm một hồi Kia vị đến từ hiện thế ma vương Liền muốn quần lâm thành chủ phủ Chợt lúc Hắn một người thì vệ đội trưởng Chỉ vào sao ấm một cây chiến phủ búa phá vỡ thành chủ phủ môn Kim sắc người khổng lồ một cước đá nát vách tường Đi vào Như rất giống ma khí tức tràn ngập ra Thì vệ đội trưởng hai đầu gối mềm nhũn Phúc thông một tiếng liền quỳ xuống Chưa phun ra tha mạng hai chữ Bên trong căn phòng đang bế quan một ca thành chủ Cả người lôi đình lóe lên một cách rồi biến mất Ấm 10 mét người khổng lồ lao ra Hắn một đôi mắt viên máu đỏ. Toát ra tí ti màu xanh thắm lôi đình. Hung ác nói. Ác xét ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 273 không giết chết thành chủ. Hao tổn không chết ma vương ác xét sống to âm thanh. Thậm chí so với hạ hiểu thiên trước đánh cuộc cửa thành chửi đồng còn phải vang rồi. Dạ thành chủ phủ đều đi theo lão đảo muốn ngã Phòng bế quan trực tiếp không chịu nổi sóng âm sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Có thể thấy một ca thành chủ đối với Hạ Hiểu Thiên hận ý kết quả đến mức nào. Phòng trừng rốc hết tam giang ngũ hồ nước, sợ rằng cũng khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Móc sạch toàn bộ tồn kho linh khí kết tinh lần nữa xây dựng lên lục giáp trận, một lần nữa bị cửu nhân công phá. Vì kéo dài thời gian cho hắn luyện hóa đan dược. Càng là chết phê binh lính dùng thì vệ đội trưởng lời nói dọc đường qua đường phố đều là bị huyết dịch sở nhuộm đỏ biết bát nhất là mắt thấy lần này người tập kích môn sẽ làm sao bình luận hắn vì thành chủ này ngạo mạn người phương diện lại nên dùng tinh mắt cỡ nào để đối đãi hắn uy vọng quét sân dối tinh dối mù bây giờ phải dùng trước mặt kim sắc người khổng lồ máu tươi rửa sạch sỉ nhục lần nữa lấy được chính mình quyền vĩnh Ngươi rốt cuộc không làm con rùa đen giúp đầu hạ hiểu thiên cười một tiếng, hướng về phía mục ca thành chủ ngoát ngoát ngón tay. Cách loại này khinh miệt đến cực đoan, không đem coi ra gì thái độ thật sự là làm người ta hỏa. Vốn là khí diện mục vặn vẹo. Nổi trận lôi đình thành chủ. Một tiếng ấm vang đạp nát dưới chân địa bản Chạy thẳng tới hạ hiểu thiên đánh tới. Ở trên người, lói lên từng tia hồ quang điện. Âm hạ hiểu thiên tay cầm tật phong chiến phủ hướng lên vừa đỡ, đỡ một ca thành chủ lôi đình cự tí. Ô hắn bén nhạy phát hiện, người này tốc độ so với trước kia đoạn thời gian, muốn nhanh rất nhiều. Thậm chí có thể cùng hắn tranh phong phát hiện đi, ta tốc độ cũng không so với ngươi chậm hơn bao nhiêu. Một ca thành chủ cư cao lâm hạ nhìn chầm chầm hạ hiểu thiên, mặt đầy đắc ý nói. Nếu như ngươi muộn ba ngày... Ta vừa mới một đòn là có thể xé ngươi cái này đến từ hiện thế tạp toái. Hạ hiểu thiên. Lão đệ chúng ta là đang chém giết lẫn nhau. Không phải là uống trà khản sơn. Ngươi có thể tập điểm sự chú ý sao ầm một cái kim sắc chân. Hung hăng đá một ca thành chủ hạ cổn háng. Thành chủ đắc ý biểu tình trực tiếp cứng ở trên mặt. Hai mắt vượt trội giống như là cá chết. Hèn hạ. Lần này thật không thể trách một ca thành chủ ý Đem ngươi làm rõ ràng có thể đánh bại một người Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân mà bó tay toàn tập lúc Sẽ sống rất thống khổ Sinh hoạt trở nên ngột ngạt Tâm tình tràn đầy uất ức, Một khi tìm tới nhằm vào biện pháp Như vậy đem ngươi làm lần nữa đối mặt người này thời điểm Bộ phận cũng sẽ không út trí được nội tâm hưng phấn Từ tiến hành một vài câu thượng thiêu treo chọc khơi thông lúc trước chất chứa thống khổ buồn sầu tức giận. Đáng tiếc một ca thành chủ thời cơ không đúng ở lũ ra hắc chân hạ hiểu thiên trước mặt, lại dám mở miệng dễu cợt. U, căn cứ chân cảm giác. Người dài ra đàn đàn thật là đáng tiếc, lại bể nát. Hạ hạ hạ một ca thành chủ một cánh tay khác càng quét hạ hiểu thiên sườn phải. Âm hạ hiểu thiên quyết định thật nhanh trực tiếp ngồi xuống thân thể. Hơn nữa trong phút chốc. Đổi lại tật phong chiến phủ phủ bính. Hướng về phía mục ca thành chủ bị thương hạ ba đường. Từ dưới lên chọn kích. Bộ vì trọng yếu, liên tiếp bị thương. Đau mục ca thành chủ hai tay bưng bít háng, lui về phía sau đi. Vô sỉ. Vô sỉ nhân. Hèn hạ. Hèn hạ tạp toái. Hạ hiểu thiên cũng thật bất ngờ. Mẹ kiếp ngươi liên tiếp ở chỗ này của ta thua thiệt. Cũng không biết đề phòng điểm sao thua thiệt ngươi còn là một vị thành lập được 500 ngàn nhân khẩu thành trì thành chủ. Những thứ này kinh nghiệm chiến đấu cũng không có. oan Uổng, một ca thành chủ phi thường ủy khuất. Hắn kinh nghiệm chiến đấu, không phải là nắm chính mình đã từng chiến phủ, vọt thẳng đến trước mặt địch nhân. Ở tại chưa kịp phản ứng đang lúc, đem đối phương cho đánh chết. Dựa vào không thể địch nổi bằng thân thể, người thường không thể chống lại lực lượng. Loại này đơn giản thô bảo hình thức chiến đấu, lần nào cũng đúng. Nhưng là ở gặp hạ hiểu thiên vị này, lực lượng có thể không phân cao thấp. dáng chẳng qua là hơi không bằng người sau. Nhất thời tương hình kiến chuốt. Và lại nói, một ca thành chủ cũng không có ở thế đụng từng thấy. Từng chiêu không rời dưới người ba đường võ giả tồn tại hả? Húng hồ thân là cường giả. Lại không thể nội dung chính mặt sao ít nhất ngươi nên xuất ra. Nên có tư thái đi đáng tiếc. Hạ hiểu thiên hoàn toàn không có cái gọi là cường giả giác ngộ. Chiến đấu mà đừng để ý dùng cái gì chiêu. Có thể đem địch nhân quật ngã chính là chính xác. Ta muốn. Không thể từ hạ thể đau nhức khôi phục như cũ một ca thành chủ mới từ trong miệng phun ra hai chữ. Một thanh to chiến phủ đổ ẩm xuống đập xuống. Đúng không phải là phách, mà là đập một ca thành chủ theo bản năng hai chân dụng kỉnh. Cần phải thoát khỏi. Kết quả, liên lụy đến rồi thương thí. Đau nhức truyền tới thương hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, dưới chân lào đảo. Âm thật dài tật phong chiến phủ, cách 15 thước khoảng cách một đòn liền đem thành chủ cho bể đầu. Máu tươi cùng não tương, vọt lên giống cao vài thước. Quỳ dưới đất nhìn thần tiên chiến đấu thì vệ đội trưởng, cặp mắt liếc một cái, ngất đi. Ở ngất đi trước, trong đầu liền bốn chữ hoàn độc tử. Hạ hiểu thiên một đòn bể đầu cũng không chấm dứt thế công. Chính là một cái thiết tâm cũng có thể làm được không chết. Húng hồ là thân là nhất thành chi chủ người khổng lồ hắn nện bước bước. Lấn người lên. Nâng lên búa. Xoay người dùng hết toàn lực kén một cái vòng. Giống như là đánh gôn như thế Vừa đối mặt liền đem thành chủ cho đánh bay ùm ùm dọc đường hoa lệ cung điện toàn bộ đụng nát bấy Đợi đến một ca thành chủ rơi xuống đất đón đỡ hắn lại vừa là cử phủ áp phách Phúc suy búa bổ vào bậu ngực hắn tràn ra số lượng huyết dịch, Mà liền cái này chỉ trong chốc lát thành chủ đầu lại khép lại nửa, Hắn biểu tình hung hắn cặp mắt gắt gao trởn mắt nhìn hạ hiểu thiên Hình như là đang nói, ngươi cho lão tử chờ Âm um, hạ hiểu thiên đáp lại hắn một cước, chính kỳ diện môn. Đến gần 50 vạn cân lực lượng đạp kích trong khoảnh khắc đem đầu giam đến nát bấy. Ba đáng tiếc cho dù một ca thành chủ. Mấy lần tao bị thương nặng. Có ở đây không chết thuộc tính hạ như cũ tới đỉnh Vai thịt bắp dơ lên hai cánh tay, ôm lấy hạ hiểu thiên chân phải, sau đó dùng sức một bài cốt kết lục tung một màn xuất hiện một ca thành chủ phát hiện bằng vào chính mình lực lượng lại không thể bài đoạn hạ hiểu thiên xương đùi có phải hay không đột nhiên phát hiện ngươi vẫn lấy làm kêu ngạo lực lượng không có tác dụng rồi hạ hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống cưới ở một ca thành chủ trên người đầu cấp tốc hồi phục hiện lên kim mang to lớn quả đấm hung hăng đánh âm đầu nổ tung một ca thành chủ không ngừng rãy ruột Nhưng làm người ta bất đắc dĩ là Hạ hiểu thiên liền như là một ngọn núi trứng chặt Hắn chỉ có thể đung đưa Lại không thể lật Âm lần nữa một đòn Mang một ca thành chủ đầu đánh nát Giết cả nhà của ta ngươi khẩu khí ngược lại không âm tra thân phận ta ngươi tâm nhãn còn rất âm ba ngày sau Một đòn xé ta âm tới nha ngươi đứng lên theo ta đánh nhau nha Âm một ca thành chủ tâm tức giận Nhưng lại không thể làm gì. Có năng lực chiếu ngươi đứng lên để cho ta đứng dậy. Đè ở trên người của ta có gì tài ba thành chủ vi phấn nghĩ đến cảm thấy hạ hiểu thiên thắng không anh hùng. Hơn nữa ngươi có phải hay không ăn kích thích tố mấy ngày trước không phải là 3 mét ngũ mà làm sao chỉ chớp mắt. Trực tiếp làm đến 6 thước dưới chưa nghe nói qua đầu trưởng. Khí lực cũng có thể đi theo thêm. Cách này không nên đầu khôi phục ra miệng. Một ca thành áp chủ bài coi là mở miệng Kết quả lại vừa là quen thuộc một quyền bể đầu Sau đó Hạ Hiểu Thiên đứng dậy Không có ở đây áp chế người khổng lồ Không đợi thành chủ mừng rỡ Lại phát hiện mình cặp chân bị người lấy lực nắm Không được một ca thành chủ cảm nhận được Hạ Hiểu Thiên ý đồ kinh hãi run rẩy Người này là muốn Hạ Hiểu Thiên nắm một ca thành chủ chân trần Dơ lên hai cánh tay dùng sức một tấm T.A. thân cao 10 mét người khổng lồ trong khoảnh khắc bị xé thành hai nửa. Đủ loại tảng khí bay đầy trời, máu tươi càng lại như mưa chiếu xuống. Thật vất vả tỉnh lại tân đảm nhiệm thì vệ đội trưởng lúc này dính một đầu. Mùi gì hắn theo bản năng lè lưỡi liếm liếm. Sau khi đã nhìn thấy trái phải mỗi tay xách một nửa thi thể hạ hiểu thiên. Ba chỉ một cái to lớn dạ dày, ngã tại trước mắt hắn. Thành chủ phúc thông nhân sinh lên xuống quả thực quá kích thích, hắn quả tim này căn bản không chịu nổi. Âm hạ hiểu thiên rất là nhức đầu nhìn trên mặt đất hai mảnh dần dần khép lại thân thể. Có chút chơi đùa ý lại hà. Vô luận gặp phải biết bao trọng thương thế cho dù là bị xé thành hai nửa, như cũ có thể khôi phục. Không khỏi quá đặc biệt nào biến thái đi so với hắn hệ thống còn lại bị. Ít nhất, chính mình phải nỗ lực kiếm lấy điểm kinh nghiệm ớt. Hắc hắc, ác accept. Bản thành chủ ngoài sáng nói cho ngươi biết, ngươi không giết chết được ta. Ngược lại thì ngươi cuối cùng sẽ mệt mỏi. Lão tử đứng tại chỗ đùa với ngươi tiêu hao, là có thể dây dưa đến chết ngươi cái này tạp toái hạ hiểu thiên nghe vậy, mãng phu sức lực đi lên. Đi, dây dưa đến chết ta là chứ không giết chết ngươi là chứ, hôm nay ta còn với ngươi cứng rắn vừa tới lại. Nhìn xem rốt cuộc là ngươi chết trước hay là ta chết trước Một cước đạp lộn mèo đứng lên một ca thành chủ Hạ hiểu thiên tay tật phong chiến phủ xuyên thấu bụng đem đinh trên mặt đất Mà giật ở bầu ngực hắn bên trên trái phải quyền điên cuồng đập Chỉ cần có bất kỳ khôi phục hiện lên kim mang quả đấm sẽ đánh ra một đòn đập bể Đây không phải là chiến đấu là một phương diện đánh Duy nhất đặc thù là bị đòn nhất phương phi thường kháng đánh thôi Hai người đánh trong chốc lát, một ca thành tắt binh lính là tới. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn bị theo như dưới thân thể va chạm thành chủ lúc, mọi người rơi vào trầm mặc. Cho nên nói trước, là ai cho bọn hắn can đảm? Dám ngăn trở một vị. Có thể đem cường thành chủ dày xéo không còn sức đánh trả chút nào thần linh không tệ. Bây giờ hạ hiểu thiên ở tại bọn hắn mắt. Là thần một ca thành chủ muốn điên rồi. Chính mình rõ ràng luyện hóa một viên đan dược Thực lực có tăng lên Vì sao? Ngược lại không đánh lại ác xét Bị người ta treo ngược lên đập không đúng rồi Chẳng lẽ thủ lĩnh ban thưởng đan dược Là giả sao T.A. Hạ Hiểu Thiên hai tay cho thành chủ mở một cách mổ bụng Ngay trước hắn khôi phục đầu Sống sờ sờ móc ra bên trong tạng khí Mặc dù hắn có thể vô hạn khôi phục Chẳng qua là nên có đau đớn Vẫn sẽ có Nếm thử ngươi thân thể của mình mùi vị đi tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên tàn bạo xé thành chủ miệng Đem lục phủ ngũ tạng Nhét vào trong cổ họng hắn Ô ô ô Ngươi tên ác ma này ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm mười chương 275 đột nhiên nổ tung thành chủ Cứng rắn đến mức tận cùng ma vương một ca thành chủ trong cổ họng bỏ vào chính mình lục phủ ngũ tạng Khói mắt liếc qua nhìn từ đầu đến cuối thuộc về vây xem Chậm chạp không dám lên trước các binh lính. Để lại nước mắt. Đường đường nhất thành chi chủ. Cao quý miền đồi núi người khổng lồ. Hôm nay. Lại khiến một cái hiện thế người làm nhục tới tình trạng như thế. Hắn thật là thẹn với tổ tiên ngày xưa vinh quang. Chút nào không còn mặt mũi. Hạ hiểu thiên nhìn biểu tình hơi choáng đờ đấn một ca thành chủ. Cười ha ha đứng dậy. Hắn chân trái sấm ở đầu lâu bên trên. Dùng sức say xéo. Ngửa mặt lên trời trợt quát Còn có ai toàn bộ tư thái Ngông cuồng lại không ai bị nổi Hảo hảo đắng đắng, Phô thiên cách địa các binh lính nghe vậy Chố mắt nhìn nhau Một ca thành bên trong tự nhiên thuộc Bị hạ hiểu thiên giấm ở dưới chân Thành chủ nhân mạnh nhất Hắn đều bị ngươi đánh bại Quả thật không có người nào có thể phản kháng Ha ha ha Một trận sấm nhân dù gì Tiếng cười từ dưới chân truyền tới Hạ hiểu thiên cuối đầu, phát hiện mục ca thành chủ diện mục vặn vẹo đến cực hạn. Áp xét, ngươi là cái thứ hai để cho ta chật vật không chịu nổi nhân. Từ lần đầu tiên sau, ta liền thể. Đời này cũng sẽ không khiến nhân, dấm ở ta trên đầu. Người nào nếu là dám, ta thì sẽ cùng hắn liều mạng. Cho nên ngươi là phải cùng ta liều mạng sao tiếng nói rơi xuống. Hạ hiểu thiên chân trái dùng sức. Trực tiếp mang đầu lâu đã dẫm vào mặt đất. Nhân tiện nắm một ca thành chủ lòng tự ái, giam đến tan tành. kiềm lưu ký cùng ngươi. Lấy cái gì đấu với ta một ca thành chủ thân thể. Trong giây lát giống như là nham tương như thế. Bắt đầu phát sinh dị biến. Hạ hiểu thiên cảm thổ dưới chân phản phất giống như xúc thế đãi phát núi lửa người khổng lồ, về phía sau chợt lui. ùm ùm một đóa to ma cô vân bay lên trời. To lớn thành trì đều đi theo lào đảo muốn ngã. Nóng bỏng sóng trùng kích hoàn tỏa ra bốn phía. Phàm là ngăn trở ở phía trước bất kỳ vật thể đều là không chịu nổi hơi nóng nhất thời tan thành mây khói. Tựa như cổ đại cung điện như vậy nguy nga lộng lẫy. Chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn thành chủ phủ. Cũng là theo chân cùng tan biến. Vây quanh ở trung quanh thành thiên thượng vạn binh lính. Liền hô một tiếng hét thảm đều không thể phát ra liên hồi diệt trên thế gian, to nổ mạnh, trầm dãi chìm xuống, bụi mù dần dần tan hết, lộ ra một cái kim sắc người khổng lồ. Ngoan độc hạ hiểu thiên tuyệt đối không ngờ rằng, mục ca thành chủ lại có thể tự bảo. Hơn nữa lớn nhất khiến người ta cảm thấy điên cuồng là, hắn không để ý chút nào cùng các vinh lĩnh sinh mệnh. Tràng này kinh thiên động địa nổ mạnh ít nhất nuốt sống trên vạn người tánh mạng. Không hổ là lăn lộn thế Tâm tính chính là tàn nhẫn chắc tuyệt. Kèm theo một ca thành chủ tự bảo để lại một cách ngồi to thiên khanh. Độ sâu ít nhất ở trăm mét, phạm vi càng là kinh khủng, đường kính đạt tới hơn mười ngàn mét. Hoàn hảo không chút tổn hại thành chủ hiện thân hú to bên trong. Phúc phúc phúc liên tiếp phá thể mà lên tiếng vang lên, hắn thân thể xảy ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy hắn cổ trái phải lại chui ra hai cách đầu. Bả vai cùng ba sườn, mỗi người dài ra đôi cánh tay. Ba đầu sáu tay hạ hiểu thiên nhìn thuế biến mục ca thành chủ, khóe miệng co giật. Đây cũng quá lại bị rồi dựa vào không chết chơi đùa tự bảo, tự bảo uy lực còn cực mạnh. Đủ để cùng hình đầu đạn hạt nhân sánh bằng. Sau đó người ta dựa vào không chết thuộc tính. Vừa có thể khôi phục như cũ. Đầy máu tràn đầy trạng thái tiếp tục cùng ngươi chính diện mới vừa. Suy nghĩ cả nửa ngày. Ngươi cũng là một vị treo so với Hạ Hiểu Thiên cùng một ca thành chủ Coi là thật có chút kỳ phùng địch thủ Gặp lương tài ý tứ Ta nói rồi không người có thể lần nữa làm nhục ta Chuyện của mình thì mình tự biết Tự bảo sống lại nhìn vô giải Trên thực tế không phải là không có giá Không phải vạn bất đắc dĩ Một ca thành chủ tuyệt đối sẽ không chơi đùa tự bảo trò lừa bịp Nếu có thể không cố kỳ chút nào sử dụng Ngạo mạn người đã sớm càn quét ưu thế Nhất thống vòng ngoài thành trì các thế lực Thành chủ lấy ra sứ giả mang đến hồ lô Một hơi thở tấn tấn tấn nắm bên trong đan dược Toàn bộ nuốt vào trong bụng Tí ti lôi đình hiện lên Nhanh chóng phủ đầy thân thể Sau đó rú diễn rú liệt Mục ca thành chủ lại có chút hóa thân Gió bão thần cảm giác Hả hả hả chỉ là một viên đan dược Là có thể đem hắn giày vò không nói ra mấy câu nói Mấy chục viên đồng thời nuốt vào Nhìn hãy cùng tự ngược cuồng cuối cùng cuồng hoan không có khác nhau Chẳng biết lúc nào Mục ca thành đã bị mây đen bao phủ Từng đạo thiểm điện vạch qua Đinh tai nhức ấp lôi đình thỉnh thoảng nổ vang ở bên tai Uồng uồng một đảo so với thùng nước còn lớn hơn màu xanh thẳm lôi điện Chợt bổ vào mục ca thành chủ trên thiên linh cái Đi chết đi Tạp toái mục ca thành chủ tượng là bị cái gì kích thích Cơ hồ là trong nháy mắt. Xe tới tới Hạ Hiểu Thiên trước mặt. Cả người tốc độ, nhanh căn bản mắt không tới. ầm Hạ Hiểu Thiên hai cái kim sắc tay, nắm hắn quả đấm. Nhưng là không nên quên. Người ta còn có bốn cái cánh tay đây lôi đỉnh ngưng tổ ra chiến phủ cùng đoạn mâu. Hung hăng đánh vào Hạ Hiểu Thiên trên người. Kim cương bất hoại năm, không nhìn kim sắc chân phải đá kích đáng tiếc là đá không khí. Hạ Hiểu Thiên cảm nhận được sau lưng cao lôi đình hình bóng cần phải xoay người phản kích. Kết quả, một tiếng ấm vang một cái hiện đầy thiểm điện quả đấm, hung hăng kích ở sau lưng. Nhanh quá nhanh một ca thành chủ thật giống như hóa thân sấm chớp. Tốc độ chợt tăng. Xuất thủ càng là không thể tránh né. Lúc trước nhìn, luôn có nhiều nhân vật chính có thể né tránh bốt lôi đình nhất kích. Hoặc là nhân vật chính lôi đình thế công bị bốt né tránh. Tương đối chi tán gấu lôi điện tốc độ thật là nhanh lúc ngươi trông xem thời điểm nó đã sớm kích ngươi. Trừ phi ngươi so với tiểm điện tốc độ còn nhanh hơn, nếu không căn bản không có thể tránh thoát. Lúc hạ hiểu thiên kinh ngạc một ca thành chủ thực lực chợt tăng lúc. Một ca thành chủ không phải là không đang kinh ngạc hắn siêu nhân lực phòng ngự đùa gì thế. Tự cầm ra toàn bộ ẩn giấu đòn sát thủ. Vì sao vẫn không thể thương chi nhất là kia một hồ lô đan dược. Một hơi thở nuốt vào dùng để trong thời gian ngắn bột phát gia tăng lên gấp bội thực lực. Cơ hồ có thể nói đoạn tuyệt lên cấp bát phẩm vi vọng. Ở đặt lên tương lai sau, hắn ngoại trừ tốc độ nhanh hơn hạ hiểu thiên trở ra, lại không phá được phòng. Thậm chí, không thể dung chuyển hạ hiểu thiên chút nào. Ngươi tốt ngạc bước chân lào đảo một chút để cho ta chấn an chấn an hạ khốn nạn. Cho nên nói hắn làm hết thầy. Rốt cuộc là vì cái gì ba ba ba hạ hiểu thiên vỗ tay. Thức tình đứng ở đằng xa cả người ló lên lôi đình thành chủ. Lợi hại, ngươi có thể làm được người thành chủ này, không thể không khiến nhân bội phục. Nhưng là ngươi có bài tẩy, ta cũng chưa có sao tiếng nói rơi xuống, hiện lên kim mang miệng há mở. Không sấm chớp, răng đầy mây đen. Giống như là bị không khỏi dẫn sắt, ở thành chủ mặt đầy mộng ép một cái toàn bộ nuốt vào như trong bụng khí thôn cẩu tiêu một kim sắc trên da thịt toát ra từng đạo lôi đình bây giờ chúng ta đã đến cùng thủy bình tuyến tiếp tục đi âm không đợi một ca thành chủ phản ứng hạ hiểu thiên đã tới tới trước mặt hắn hai cái kim mang lam bàn tay khổng lồ bàn tay từ họ ba cái đầu cảnh hung hăng giáp công đây là muốn một đòn nổ hắn toàn bộ đầu nhá một ca thành chủ cần phải né tránh nhưng hắn vẫn phát hiện chính mình tốc độ không đủ Vốn là hạ hiểu thiên tốc độ, liền so với hắn muốn mau lẹ nhiều lắm. Thêm nữa song phương cũng ra chỉ lôi đình chi lực, nhìn như ở trên một trục hoành. Thực tế là thành chủ rơi ở phía sau, hai người căn bản liền đặc biệt nào không phải là một cấp bậc. Phi cắn bã nam, lại đặc biệt nào gạt người. Cùng ngươi mỗ mỗ thủy bình tuyến. ầm ba cách đầu, hãy cùng dưa hấu bị hạ hiểu thiên dễ như trở bàn tay đập nát. Lói lên lôi đỉnh chi lực kim sắc chân hung hăng đá không đầu thân thể ngực Một kích này trực tiếp mang thành chủ lồng ngực nổ tung Không đợi lục trích thủ nổi lên phản kích Hạ hiểu thiên lấn người mà lên giơ lên hai cánh tay thô bảo ôm lấy thân thể của hắn Cường đạo khóa nam ôm trong ngực mùi giết phát động có kết một ca thành chủ kia cường tráng thân thể lập tức giảm 50% Cả người xương cốt càng là ở cùng lúc bên trong bị cử lực nghiền ép nát bấy. Tình cảnh cực đoan bạo lực, khiến cho nhân không đành lòng nhìn thẳng. Âm còn chưa xong, Hạ Hiểu Thiên không chút lưu tình nắm thành chủ rách nát cơ thể một dạng thành cầu dơ lên. Sau đó hãy cùng bóng rổ như thế, một cái sâu ở mặt đất. Âm Hạ Hiểu Thiên một bộ tổ hợp quyền, hoàn toàn nắm một ca thành áp chủ bài mộng ép. Thì ra như vậy ta đặc biệt nào liều lĩnh hành động vọng động Đến cuối cùng vẫn là phải bị một phương diện treo đập Đánh Làm nhục hạ cho nên lúc trước tại sao muốn phản kháng Nằm trên đất tùy ý dày xéo không tốt sao hạ mãng phu một trận đánh đập Nắm một ca thành áp chủ bài được hoài nghi nhân sinh Không Ta còn có cuối cùng sát chiêu nghĩ đến đây Thành chủ kia rách rách dưới dưới đang đứng ở khôi phục cơ thể Lần nữa phát ra như nham tương như thế hồng mang Úng Úng hắn nổ mạnh phi thường đột nhiên Hạ hiểu thiên thân hình trợt lui Mượn ra chỉ trên người lôi đình chi lực né tránh Nhưng là thối lui đến một nửa thân thể vàng ấm bên trên cuối cùng một tia hồ quang điện hội diệt Xấu hổ sau khi cả người liền bị kịch liệt hơi nóng nuốt mất đi xuống Bụi mù giải tán lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí một sợi tóc đều không xuống hạ hiểu thiên. Khôi phục hoàn toàn một ca thành chủ. Thế đạo này còn có vương pháp rồi mà còn có thiên lý mà lão tử lợi dụng đan dược trong thời gian ngắn bước vào nửa bước bát phẩm. Tuy nói là một thủy hóa, nhưng ít xa so với thất phẩm đỉnh phong mạnh mẽ rất nhiều. Như vậy uy mãnh tự bảo lại còn không thể đánh cho bị thương ngươi. Dầu gì phun ngụm máu ý tứ một chút hạ Thành chủ mắt đỏ hạt châu Hắn trần lại hết thảy không thể giết chết hạ hiểu thiên Đó chính là thua sạch gia sản Nếu không được, vậy thì một lần nữa Mỗi một lần tự bảo đều là ở suy giảm tới bổn nguyên Ngược lại hắn tổn thương hai lần Sẽ không sợ nhiều thương mấy lần Quét hạ hiểu thiên buông xuống bảo hộ ở con mắt trước cánh tay Sau đó liền thấy mặt đầy ta ta cắp một ca thành chủ ùm ùm uy lực có thể so với hai lần trước tự bảo vang lên lần nữa Lần này thuộc về tâm hạ hiểu thiên bị so với trước kia hai lần còn phải mánh liệt sung kích. Phổ thông thuộc tính giá trị Thể chất 180 Khí huyết 180 Cứng sắn 1019 Xương cốt độ cứng 15 Hộ thân cương khí 10 Lục phủ ngũ tảng cường độ 25, phản chấn 1040, đau đớn 50%, thương thế 10%, thuộc tính đặc biệt giá trị. hộ thể màu đồng y 10, đá sắn hộ thân 10, ngoan thạch phong khí 10, long hổ hộ thân 10, cường trạng thái như ngư 10, la hán cả sa 1, kim lũ ngọc y 1, kim cương gia trị 1, kim cương bất hoại 5. Ngũ khí triều nguyên một. Cảm giác đau năm. Nhược điểm mười Đang bình thường thuộc tính giá trị thường chú. Thuộc tính đặc biệt giá trị phát đồng hạ. Nổ mạnh lực trùng kích. Hoàn mỹ hóa dày. Bất quá đừng nói, tâm nổ mạnh uy lực, sức lực thật. Hắn bề mặt lực phòng ngự, không thể nghi ngờ. Lục phủ ngũ tạng tương đối mà nói, liền tương đối yếu ớt. Nhưng ở ngũ khí triều nguyên gia trì hạ cũng là miễn cưỡng ngăn cản tới. Không thể nào không thể nào ngươi làm sao có thể phòng ngự đi xuống một ca thành chủ có vẻ hơi điên cuồng. Liên tiếp cật biết. Không thể làm gì hạ. Tinh thần hắn đều có điểm thác loạn. Đây là sống sờ sờ bị hạ hiểu thiên kinh người phòng ngự bức cho điên rồi. Nếu là hắn bình thường một chút là có thể phát hiện kim sắc trên da thịt thiểm điện đường vân biến mất mãn phu tốc độ khôi phục phủ thông tài nghệ. Đáng tiếc không có nếu như đầu thiết thua tức giận thành chủ, đã sớm đem lý trí ném khí. Hắn ba cái trong đầu duy có một cách niệm tưởng không ngừng từ bột cho đến đánh tan hạ hiểu thiên. Nào ngờ, bản thân hắn tới tan vỡ lâm giới tuyến. ùm ùm tránh ở trong nhà run lẩy bẩy mọi người, không biết bị chấn choáng rồi bao nhiêu. Nhiều là vững chắc thành tường đều có từng tia vết nứt có thể thấy một ca thành chủ nổ mạnh uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường? nhưng chính là mạnh như vậy nổ mạnh, lại đối với hạ hiểu thiên không thể tạo thành tổn thương. cho dù là động một cái đối với thành chủ mà nói cũng là một loại thắng lợi. vì vậy, đang đối mặt không thể dung chuyển hạ hiểu thiên, hắn trở nên ma chướng. ùm ùm ùm ùm ùm ùm thành chỉ ra thương đổi đáp sớm không tại chỗ. Từ lần đầu tiên vang lên tiếng nổ sau, bọn họ liền lại thối lui ra một khoảng cách. Ai biết? Có thể hay không thương tổn đến bọn họ nhìn xa xa không ngừng đung đưa thành trì. Cùng với dưới chân địa rung rung. Có một cái tính một cái, không ngừng nuốt nước miếng. Quá kịch liệt đơn giản là thần tiên hạ. Hoàn toàn không cần suy nghĩ. Nhất định là kim sắc người khổng lồ cùng một ca thành chủ vị kia thân cao cao 10 mét người khổng lồ bắt đầu chiến đấu Toàn bộ tòa thành trì đều phải đánh sách trình độ kịch liệt có thể thấy được lốm đốm Thật ra thì bọn họ không biết quá trình chiến đấu rất đơn giản Gây ra kinh thiên động địa vang lớn nhân chẳng qua là một ca thành chủ mà thôi Hạ Hiểu Thiên nhìn cặp mắt đờ đẫn dự định tiếp tục từ bảo thành chủ, nói một câu Náo đủ chưa thành chủ nghe vậy Nhất thời liền cương ngay tại chỗ Náo đủ chưa Náo đủ rồi Náo đủ Hạ hiểu thiên lời nói Không ngừng ở trong đầu hắn quanh quẩn, Cho nên nói ta liều mạng tự bảo Ở người ta trong mắt Chẳng qua là hài tử chơi đùa sao trong nháy mắt Một ca thành chủ tinh khí thần hãy cùng giúp sạch như thế Phúc thông một tiếng ngồi trên mặt đất Miền đồi núi người khổng lồ cuối cùng Vinh Quang ở trên người hắn chết đi Trận chiến này, một ca thành tổn thất nặng nề Không nói hạ hiểu thiên tiến vào thành trì sau liều chết sung phong Quang là lần đầu tiên tự bảo phá hủy binh lính Chính là một trận thảm thiết tiêu hao Ngạo mạn người thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn Hơn nữa bản thân hắn bởi vì nhiều lần tự bảo Suy giảm tới bồn nguyên quá nhiều Sợ rằng cả đời vô vọng lên cấp bát phẩm. Hắn biết rõ trong liên minh bộ đội đời phế vật kết quả. Thành chủ sẽ bị rút sạch huyết mạch trong cơ thể uống một ly độc tửu. Sứ giả mang đến đan dược chính là sử dụng một vị phạm vào sai lôi đình người khổng lồ huyết mạch luyện chế. Cuộc đời hắn bây giờ trở nên ảm đàm hơn nữa không có chút nào vi vọng. Áo trách trách đi. Phúc thông hạ hiểu thiên nhìn nằm trên đất. Một bộ nhâm quân dày xéo bộ dáng thành chủ Lâm vào mộng ếp Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm Mười chương 276 Cách này thì tan vỡ ả nha Cách này liền buông tha chữa trị ả nha Cách này thì không chống cự tùy ý Định đoạt ả nha hạ hiểu thiên lắc đầu một cái Tâm trí quá yếu đuối rồi Thua thiệt ngươi chính là nhất thành chi chủ Mười mét đầu coi như là bạc trưởng Bình tĩnh mà xem xét Không phải là một ca thành chủ không góp sức thật sự là hắn quá biến thái. khi phát hiện thế quân đội hướng địch nhân ngay cả đánh mười mấy kiểu tóc đầu đạn hạt nhân. kết quả phát hiện đối phương đánh sấm không có. cái dạng gì tâm trí mới có thể chế trụ nội tâm khủng hoảng nếu không phải người khổng lồ từ sống ở hoàn cảnh sinh tồn tương đối tồi tệ u thí. phỏng chừng hạ hiểu thiên lúc trước một bộ kia tổ hợp quyền liền đủ để cho điên mất. toàn bộ thành trì. Đều là lão tử hạ mãn phu ham hở Suốt 500 ngàn nhân khẩu mục ca thành Bên trong nên có bao nhiêu tài sản chờ chút Hắn đột nhiên phát hiện một cách vô cùng họ vấn đề nghiêm trọng Nói như vậy tài bảo loại đồ vật Đều là hẳn đặt ở trong thành chủ phủ chứ hạ hiểu thiên quay đầu nhìn một chút bốn phía Dường như mục ca thành chủ liên tiếp mấy đợt nổ mạnh Sớm nắm 10 ngàn thước nổi cung điện cho đánh thành cho bụi Không chỉ có như thế, mặt đất hố sâu hiện tại cũng có một ba trăm bốn trăm mét rồi. Mặc dù có nắm linh khí kết tinh đoán chừng sớm liền hóa thành bụi. Không được, không thể nào. Thỏ khôn có ba hang, một ca thành chủ sẽ không không hiểu đạo lý này. Hắn bước lên trước kéo lên một cái nằm trên đất, sinh không thể yêu người khổng lồ. Nói, các ngươi thành trì linh khí kết tinh cũng giấu ở nơi nào đáng tiếc thành chủ cặp mắt vô thần. Thật giống như không có nghe được hắn lời nói như thế. Giác văng hạ hiểu thiên tiện tay vặn gãy thành chủ cánh tay phải, người này cũng là hừ đều không hừ. phảng phất thế gian hết thảy thi đặt ở trên người thống khổ đều là phù vân cùng bản thân hắn không liên quan. Cái này rõ ràng cho thấy bị chơi đùa hư rồi trước lôi ra. Đợi một hồi mắt cá cấp bật cao điểm quan chức. Sau đó tiến hành tra hỏi. Kim sắc tay nắm một ca thành chủ chân trần. Hạ hiểu thiên mượn nơi danh giới thạch bích Hơi nhún chân đạp một cái Cá nhảy ra Vừa mới đến mặt đất Nhất thời một mảnh tử thi đập vào mi mắt Bọn họ đều là thất khiếu chảy máu Trên người áo giáp cùng trong tay binh khí Tất cả đều là vỡ vụn Nghĩ đến là thành chủ kia mấy đợt tự bảo uy lực quá Từ đầu đến cuối đứng ở ngoài hố Các binh lính chưa kịp rút lui Mới có thể bị ảnh hưởng đến chết thảm tại chỗ Thật là thật đáng buồn nha thực lực yếu nhân. Một lòng chỉ biết chết hiểu. Nhìn không có một bóng người đường phố thành phiến sụp đổ nhà. Hạ hiểu thiên lắc đầu một cái vô luận là ai thắng lợi bị thương đều là tầng dưới chót nhất nhân. Đi bắt hai người hỏi một chút. Tiếng nói rơi xuống hắn đột nhiên quay đầu. Một cổ kinh người lực áp bách từ đường chân trời truyền tới. Hơn nữa màu lửa đỏ vân thải nhanh chóng tràn ngập tới. Nóng bỏng nhiệt độ cao, giống như là nham tương. Nhiều là ngay cả không khí, đều đi theo biến thành hồng sắc. Hạ hiểu thiên không nói hai lời, nói ra một ca thành chủ chân chạy. Người khổng lồ cũng không phản kháng tùy ý bị kéo đi. Ước ngủ sáu phút. Một người mặt hoa lệ quần áo trang sức niên nhân. Từ bầu trời hạ xuống đã sớm hóa thành thiên khanh thành chủ phủ. Tới trẻ người này chính là ngạo mạn người liên minh thủ lĩnh phái một ca thành sứ giả. Buổi sáng rời đi Thành Trì trở lại liên minh thành. Nửa đường, một vị tự xưng là một ca thành võ giả đuổi kịp hắn. Nói là Thành Trì gặp hiện thế kim sắc người khổng lồ tập kích hơn nữa công phá lục giáp trận. Tay cầm một cây chiến phủ búa, không người có thể địch, giết được bên trong thành binh lính liên tục bại lui. Mà thành chủ chính là đóng cửa không ra. Làm con rùa đen rút đầu thỉnh cầu hắn trở lại cứu viện. Sứ giả dĩ nhiên là biết rõ, một ca thành chủ vì sao không ra tay. Lúc rời đi cho một hổ lô đan dược, sợ rằng đang bận luyện hóa đây. Vạn vạn không nghĩ tới nửa đường giết ra cái kim sắc người khổng lồ, người ta muốn động thủ lại không thể. Vì vậy, sứ giả trở lại. Không thể để cho kim sắc người khổng lồ phá hư một ca thành chủ luyện hóa đan dược. Hắn chính là ngạo mạn đám người xâm phạm hiện thế tiên phong. Đáng chết sứ giả thầm mắng một câu, nếu thành chủ phủ đánh thành cái bộ dáng này. Một ca thành chủ lại không thấy tung tích, nghĩ đến tại hắn chạy về trước đã chiến bại. Chết thì sẽ không chết, xác suất bị người bắt sống. Nếu như tiến hành một ít tra hỏi tiết lộ liên minh cơ mật lời nói. Nghĩ đến đây, sứ giả sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Chính là một cái hiện thế người vừa tới cũng không đánh lại, lão phu nhìn hắn cái này quan tiên phong cũng không cần làm. Phí vật, không tư cách sinh tồn ở trên đất. Tiếng nói rơi xuống cả người hắn hóa thành một vệt sáng bắn nhanh ghẽ nước. Hạ hiểu thiên đối với bất tử chi thân, không thể làm gì. Cũng không có nghĩa là sứ giả không thể hoàn toàn tiêu diệt. Đi thông hiện thế ma đô y khoa học pháo đài ghẽ nước nơi. Hạ Hiểu Thiên nhìn người khổng lồ hơi có chút nhức đầu Cao đến hai thước kẽ nứt, nhét vào không lọt hạ Hắn suy nghĩ một chút, nhìn tay phải sách tật phong chiến phủ đột nhiên có một cái mật ý tưởng Chiến phủ vốn là ở tự bảo rơi mất kết quả ra khỏi thành thời điểm nửa đường nhìn thấy cắm ở trên tường thành búa Hạ Hiểu Thiên liền thuận tay rút ra, khoan hãy nói đồ chơi này sử dụng tới, ngoài ý muốn thuận tay Nhất là quăng lên tới đập nhân thời điểm Vậy kêu là một cái niềm vui tràn trề Hắn buông ra xiết một ca thành chủ Chân trần tay trái đổi thành hai tay giữ phủ Sau đó hướng về phía họ cổ Hung hăng chém xuống Phúc suy chặt đầu một đòn trực tiếp Đem thành chủ suy nghĩ bổ xuống Toàn bộ quá trình Người khổng lồ dĩ nhiên không lên tiếng Một bộ có cái gì không được van tấu ngươi giết chết ta đi bộ dáng Nói thật Hạ hiểu thiên đối với phàm phất là bị hút khô tinh khí thần. Không có hồn nhi thành chủ. Vẫn là rất chứng đau. Phản kháng cũng không phản kháng, gào thét đều không gào thét Như ngươi vậy để cho ta một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Kim sắc tay ôm thành chủ đầu, nhắm ngay ghẽ nứt, hung hăng đẩy một cái. Cô lỗ lỗ. Phòng điều khiển chính phủ trách giám thì kẽ nứt nhân viên, hai người câu được câu không trước trò chuyện. Phúc thông có tình huống hai người trừng mắt cẩn thận hướng trên màn ảnh nhìn. Cái này thương mại là một cái gì? Một cái to, nửa người tới cao, thậm chí càng nhiều đầu. Tử đen nhánh kẽ nước bên trong, lăn đi ra. Mau gọi bộ trưởng. Vô vơ từ lúc hạ hiểu thiên sách tật phong chiến phủ vọt vào ưu thế trả thù sau. Vẫn không đi. Rất sợ mãng phu cho hắn gây ra một cái thiên ma phiền. Hắn đứng ở trong thao trường. Nhìn tu luyện 50 người, rất là vui vẻ yên tâm. Có sao nói vậy, Hạ Hiểu Thiên đúng là một chuyên gây rắc rối. Nhưng tay người ta đoạn, người bình thường thật sự so ra kém. Nhìn một chút đám này cơ một dạng, sợ rằng có thể sánh bằng một ít lần đầu giác tỉnh kỳ nhân dị sĩ rồi. Đương nhiên không thể đem một ít biến thái coi là đi vào. Có người vừa mới giác tỉnh. Thực lực còn mạnh hơn hắn. Không địa phương nói rõ lý lẽ Bộ trưởng Kẻ nứt có tình huống chạy tới chú đóng y khoa học phu quét đường đội viên Một giọng thiếu chút nữa không đem rô vơ tim hù dọa đi ra Nếu như hạ hiểu thiên trước Không có tiến vào kẻ nứt Hắn ngược lại không đến nổi như thế Có thể hết lần này tới lần khác người này chui vào Một khi có bất kỳ tình huống gì kia rất có thể là thiên ma phiền Dô cơ vội vã đi theo nhân đi pháo đài Chỉ chốc lát sau Hai người đến phòng điều khiển chính Phó bộ trưởng nhìn trên màn ảnh Mặt đầy sinh không thể yêu người khổng lồ đầu Miệng há. Nhưng nếu không có nhớ lầm Gầy yếu đưa tin quan đã từng đã thông báo Mục ca thành chủ là một vị Thân cao 10 mét miền đồi núi người khổng lồ tới Cho nên nói Hạ hiểu thiên vọt vào Trực tiếp lúc nắm thành chủ cho băm đi ngọa tàu đây là muốn nắm thiên cho xuyên phá hạ Nhất thành chi chủ bị người giết chết Kia toàn bộ thành trì nhân vẫn không thể sôi sùng sục sau đó dơ tấn công hiện thế Đến lúc đó rơi vào tình huống khó xử há chẳng phải là hắn dô vơ là phó bộ trưởng cũng không biết Mục ca thành không người hội chức tới trả thù Bởi vì hạ hiểu thiên ở đám người này tâm là không thể chiến thắng thần linh tới từ địa ngục ma vương Người nào đặc biệt nào ăn no dối việc chạy tới gây sự vì vậy tin tức không cân bằng Đưa đến vô gơ sợ thất sắc Phúc thông không đợi hắn phát hiệu lệnh Một đoạn bàn tay khổng lồ cánh tay tự kẽ nước bắn ra rớt xuống đất Vô gơ phải lại rồi không chỉ có giết người ta rồi thành chủ trả lại cho phân thây Ngươi quá tàn nhẫn đi coi như ta yêu cầu van ngươi coi là người có được hay không Thế thành trì bạo động như vậy trời tối nổi Ngay cả là thân là ma đô chữ thiên vác nổi hiệp. Lại tên gọi vác nổi thần quy ta. Cũng chưa chắc có thể gánh nổi hả ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 277 nói giá tiền ta đặc biệt nào trước bóp chết ngươi lại nói kẽ nứt. Một vị cả người ló <cười> lên kim mang người khổng lồ. Hai tay giữ phủ đang ở chém một cụ không đầu thân thể. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Nếu là làm bản sao? Nhất định có thể trở thành tân thế kỷ tốt nhất phim kinh dị Có thể so với trinh tử cái gì được mãnh hơn nhiều Mật nhân thấy một nửa thì phải nắm đảm chấp phun ra Hạ hiểu thiên mang một ca thành chủ tháo tám khối sau cười hắc hắc Cơ trí như hắn lại có thể ra phân thay thông qua kẽ nứt biện pháp Như vậy một cái người khổng lồ thân phận hay lại là thành chủ thực lực lại không thấp cũng là bất tử thuộc tính Có thể mua được bao nhiêu tiền một cân cây gì. Bàn về cân bán đúng lần này Hạ Hiểu Thiên sẽ không đem một ca thành chủ giống như thiết tâm như thế. Cả khối tứ chi bán. Quá mất mặt người ta giàu gì cũng là nhất thành chi chủ thuộc về quý trọng loại. Một cân một cân lời nói, lợi nhuận mới có thể lớn nhất biến hóa. Hạ Hiểu Thiên cố gắng thời điểm năm sứ giả đã đuổi theo. Không trung vân thải biến hóa. Không khí nhiệt độ tăng lên, không một không đang nhắc nhở hắn. Là một ngạnh tra tử, tạm thời gặm không xuống. Hắn thở dài một cái, quang thị khí thế là có thể đưa đến hoàn cảnh trung quanh phát sinh dị biến. Có thể tưởng tượng được bản thể thực lực kết quả như thế nào cường. Con cá này, chờ thực lực của hắn lần nữa tăng cường thời điểm gặm đi. Bằng không liều lĩnh tiến lên, kết quả phát hiện không đánh lại chuyện vui liền giống như là một ca thành chủ, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Sau đó ngược lại bị hắn treo ngược lên đập một trận, đánh ngay cả hồn nhi cũng vứt bỏ. Hạ Hiểu Thiên cầm lên một chân, chuẩn bị nhét vào kẽ nứt bên trong. Nhưng mà, Phong Vân biến sắc. Trong nháy mắt vốn là tối tăm mờ mịt không trung, đột nhiên liền hồng xuống dưới. Sau đó một cổ kinh người lực áp bách hạ xuống, không trung một viên to có thể nói là che khuất bầu trời vẫn thạch chảy xuống, mục đích nhắm thẳng vào Hạ Hiểu Thiên. Kim Quang nhanh chóng ảm đạm xuống, Hạ Mãn Phu trực tiếp giải trừ một thân bút hóa thành người thường, trong tay chân không cần, vèo dựa vào phá bách tốc độ cùng thô bảo lực lượng, hắn một đầu đâm vào rồi gãy nứt. Úm úm ở Hạ Hiểu Thiên chui vào lối đi thời điểm, che khuất bầu trời hồng sắc vẫn thạch. Cũng trong lúc đó Hạ xuống. Tò ma cô vân bay lên đáng sợ lực trùng kích cuốn bốn phía. Từng cuộc vỡ vụn tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao đá vụn bắn nhanh bốn phương tám hướng. Sứ giả bóng người xuất hiện ở kẽ nứt bầu trời, nhìn phía dưới tàn phá hồng sắc gió bão, hài lòng gật đầu một cái. Như vậy công kích kim sắc người khổng lồ là tuyệt đối sẽ không né tránh. Tiến vào kẽ nứt né tránh đùa. Hắn vẫn thạch công kích hồi sinh ra mãnh liệt phong áp. Tương đương với mấy trăm ngàn cân sơn đè ở trên người. Dù là hiện thế người có thể chiến thắng một ca thành chủ, cũng tuyệt đối không thể kiếm cởi. Gần đây đoạn này ngày giờ, sợ là không thể trở lại thành trì phục mệnh. Ừ, chấn giữ nhất đoạn một ca thành đi. Nơi này không thể tiếp tục xảy ra sự cố, nếu không muốn chế nai thủ lính kế. Sứ giả thì thầm một câu, sau đó hóa thành một vệt hồng quang bắn về phía xa xa một ca thành kẽ nước bên trong hạ hiểu thiên đầu chui ra hắn không nhìn thẳng kịch liệt nhiệt độ cao cùng với tàn phá gió bão như vậy công kích chống cự lời nói mới có thể tiếp tục chống đỡ dù sao kim cương bất hoại không phải là ngoài miệng nói một chút mà là hệ thống rõ ràng cho ra tới chẳng qua là mẹ kiếp đối phương có thể bay hắn cùng với đối chiến chỉ có thể đứng trên mặt đất dương mắt nhìn phi hành ưu thế không cách nào lao đi. Cung Chi nhìn dáng dấp, người này tốc độ không chậm. Mũi tên sợ là không đuổi kịp đối phương. Gia gần đây muốn làm một quyển, có thể làm cho mình bay lên bí tịch hoặc là ngắn ngủi bay lên không. Hạ Hiểu Thiên nhìn bắn nhanh phương xa hồng mang, suy nghĩ một chút liền chảy ra nước miếng. Thực lực cường hãn như vậy, giết chết hắn mới có thể thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm ức chứ hơn nữa nghe hắn lời nói, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Còn phải đợi ở một ca thành bên trong Về phần miệng thủ lĩnh kế Người này dường như còn biết không ít tình báo nội bộ Nếu như có thể bắt sống Nên mở một cái dạng gì giá cả bán cho phu quét đường đây được chứ Chứ bắt chưa phải một cái Hắn liền suy nghĩ bên trên giết giá rồi Đi xa xứ giả thật đáng thương Lại bị hạ hiểu thiên cách này U thế cường giả con buôn theo dõi Cho ngươi ngừng hai ngày Chờ ta khắc một lớp điểm kinh nghiệm ếp. Nắm thành chủ bán hơn một cái giá tiền cao. Lại tới tìm ngươi phiền toái. Thông qua vấn thạch, Hạ Hiểu Thiên nhất loạt biết được thực lực. Nếu có thể cho hắn gần người cơ hội, người này sợ là không trốn thoát treo đập vận mệnh. Đáng tiếc. Hạ Hiểu Thiên nhìn biến mất ở chân trời hồng mang, như cũ có chút lưu luyến. Trong mắt hắn, vậy không là một người, mà là hội di động. Không đúng. Là có thể bay linh khí kết tinh bảo hộ Cả người chui ra ngoài sau Chuẩn bị đem thành chủ ở vấn thạch rơi xuống tiêu diệt thân thể sau khi khôi phục nhặt lên Từng cách đưa về hiện thí Nhưng là đợi nửa ngày Hạ Hiểu Thiên thậm chí ngay cả một ngón tay đều không thể phát hiện Bất tử chi khu Lại không thể khôi phục lời như vậy Vậy thì đại biểu vừa mới bay đi niên nhân Không đơn giản Nói riêng về hiện trường lực tàn phá Hắn tự nhận là có thể phòng ngự, có thể như là bất tử thân thể, cũng có thể hội diệt lời nói. Cái này một trong số đó nhất định sẽ có hắn không biết lực lượng tồn tại. Cho nên cho dù mình có thể ngắn ngủi bay lên không, hoặc là bay lượn, cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là muốn biết rõ ràng một trong số đó cắt. Suy đi nghĩ lại, Hạ Hiểu Thiên nắm chủ ý đánh tới vứt bỏ hồn nhi thành chủ trên người. Để cho hắn buông tha sứ giả cái hội này phi linh khí kết tinh bảo khố kia là không có khả năng đừng có mơ Không kiếm tiền làm sao khắc kim Không khắc giờ này thế nào trở nên mạnh mẽ đây là một bộ chết tuần hoàn kẽ nước pháo đài Phòng điều khiển chính bên trong Vô đầu đầy mồ hôi Hắn đã cho ma đô web đường trụ sở chính bên kia gọi điện thoại Gọi bọn hắn đất chống nhân viên toàn bộ chạy tới sinh sợ chế quá một chút Gặp mất đi thành chủ thế người điên cuồng xung kích Hạ hiểu thiên quả thật rất châu, dám một mình sách búa đi tìm phiền toái. Còn nắm nhất thành chi chủ cho băng đi nhưng, hắn từ đầu đến cuối là một người. Âm kèm theo trong loa phát ra âm thanh, phó bộ trưởng tâm can cũng đi theo run một cái. Khô nhìn tay cầm chiến phủ hạ hiểu thiên, hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Joker liền chạy ra khỏi phòng điều khiển chính chạy về phía bốn tầng kẽ nước. Lão la Hạ Hiểu Thiên đang suy nghĩ đến, làm sao cậy ra thành chủ miệng, móc ra bí mật. Sau khi, song đi phạm một pháo cách đó niên nhân. Kết quả hai miếng cửa hợp kim mở ra, Joker từ bên ngoài vọt vào. Ngươi có phải hay không lại gây hỏa nói nhảm? Không gây hỏa ta còn là sao Hạ Hiểu Thiên lật rồi một cách liếc mắt. Dự định hướng phó bộ trưởng đồng chí. Nắm có thể thi triển ra kinh thiên đồng địa. Vẫn thạch một đòn liên nhân nói ra. Đến đến, ngươi đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn nắm vô gơ cánh tay chui vào kẽ nức. Phó bộ trưởng muốn tránh thoát, lung lay một chút sau liền buông tha rồi. Hạ hiểu thiên tay, hãy cùng hạn ở trên người hắn như thế. Trừ phi phát động năng lực, hóa thân làm quang, nếu không đừng có mơ sover đầu lộ ra lối đi nhìn lên trước mặt giống như thiên tai mạc nhật cảnh tượng nuốt nước miếng một cái thân thể của hắn có chút run rẩy thậm chí lên bệnh sốt rét Cái này chuyện này đây là ngươi làm ra tới thanh âm có chút run rẩy làm sao có thể không run rẩy sao chu vi mấy cây số trực tiếp biến thành một cái hình cầu hố to kẻ nước đang đứng ở tâm sâu nhất chỗ cao đáy hố đá toàn bộ hiện ra màu đỏ thẫm Nóng bỏng nhiệt độ cao, hãy cùng thái dương gần trong gang tất như vậy làm người ta khó mà chịu đựng. Đều nói là nhân hình hạt đạn có thể bây giờ nhìn lại, đây là làm nhục người ta hả? hạ hiểu thiên sắc mặt cứng đờ, tại sao loại này cuộc diện dối giám, rất thích hướng ta trên đầu trừ đây không vân? Không phải là hả? Vân vân, không phải là ngươi dô gơ theo bản năng trả lời một câu sau đột nhiên kịp phản ứng. Không phải là ngươi lời nói. Khởi không là người khác mà người khác Không phải là ưu thế nhân ngoại tạo ngươi rốt cuộc góng lấy sau lưng ta Làm những gì thương thiên hại lý chuyện Người ta cũng nắm chu vi mấy rằm hủy diệt thành như vậy Kinh khủng như vậy nhân vật Ngươi theo ta nói hắn là địch nhân chúc ta Ta giết chết ngươi tin không đừng nói trước Ta hỏi ngươi Người như vậy ta nếu là tù binh Ngươi có thể cho ta bao nhiêu linh khí kết tinh Hạ hiểu thiên nghiêm trang hỏi, không để ý chút nào cùng con ngươi dần dần đỏ lên dô vơ. Há, đúng rồi. Ở lúc hắn rời đi, ta nghe đến hắn nói muốn ở vài trăm rằm ra ngoài một ca thành trấn thủ một đoạn thời gian. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn biết rõ thật nhiều chúc ta không biết nổi tình. Còn phải chú đóng một thời gian dô vơ trên mặt mồ hôi, rơi lạ trả. Rời ả giường bên khởi để người khác hắn thủy cách này kinh khủng dọa người ta họa. Ngày nào đó ý tưởng đột phát Nghĩ đến hiện thế đi bộ một vòng Ta chẳng phải là muốn rơi vào tình huống khó xử hắn nhìn một chút chính mình thân thể Tay chân lèo khèo Thật không chịu nổi hả Lão la chúng ta trước tiên đem giá tiền đàm tốt Đến lúc đó hắn liền giao cho ta ngươi phụ trách lấy tiền tra hỏi Hạ hiểu thiên thanh âm Khiến cho dô lấy lại tinh thần mà tới Nói giá tiền ta đảm ngươi một cách mỗ mổ, mổ ngày hôm nay ta đặc biệt nào trước bóp chết ngươi cái tai họa này. Quan ước chế tạo cơ lại nói. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 278 lão là. Lục túng không trên thế giới để tam khu không người. Hoa quốc lớn nhất khu không người. Nơi này giữ trên thế giới lớn nhất kín môi trường sinh thái. Địa thế gì thường hiểm yếu. Độ cao so với mặt biển cực cao. Khí hậu phi thường giá xét Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ còn nổi lên sắc bén tựa như đao cuồng phong Bên trong đủ loại mãnh thú hoành hành thời khắc diễn ra kinh tâm động phách vật lộn cùng chém giết Độ trinh lịch nhiệt độ trong ngày càng là vô cùng Ban đêm dưới chân đất xét cứng rắn vô cùng có thể nói tinh cương Ban ngày tuyết tan sau khi khả năng chính là bùn lầy tùy tiện đi vào lời nói Rất dễ dàng hội bị cắn nuốt Dài đến thậm chí vượt qua 500 cây số bát ngát thổ địa Đưa mắt nhìn lại chỉ có từ từ hoàng xa Một vài người khói cũng không Nếu là không có đầy đủ thức ăn và thức uống Tử vong đúng là người nơi uy tụ Đi trên đường thỉnh thoảng nhìn thấy một cổ thây khô Không nên kinh hoàng. Bởi vì ở chỗ này chỉ là tình huống bình thường Vô số người muốn chinh phục mảnh này hung hiểm địa Có thể vô số người lại phản tao địa chinh phục Khu không người sâu bên trong, một tòa trống trải chấn chẳng biết lúc nào nhô lên. Nơi này có rất nhiều hiện đại hóa thiết thi, biến đổi có thật nhiều quân dùng vật liệu. Sắc trời sáng lên, nhiều đội mặt đầy mệt mỏi, chật vật không chịu nổi bóng người toát ra. Lần kế, bọn người man liền muốn phát động tổng công chứ chúng ta không chịu nổi. Không nhìn được cũng phải gượng chống đến. Hai cách nhìn như là dẫn đầu ra hỏa, một bên dẫn bộ đội tiến vào trấn, một bên nói chuyện với nhau đạo. Nếu không rời đi, nắm người ở đây toàn bộ rời đi. Sau đó xây phòng ngự trận địa, chỉ cần ra khu không người, chúng ta vũ khí nặng là có thể dùng. Một trong số đó nhân đưa ra chính mình đề nghị. Thối lắm chúng ta giữ nửa năm. Chết bao nhiêu người ngươi một câu nhẹ nhóm rời liền xóa bỏ anh liệt môn hy sinh hướng hồ. Toàn bộ Địa khu có bao nhiêu nhân khẩu suốt 337 vạn nhân? Làm sao rời chúng ta cao cấp chiến lực số lượng? Mặc dù rất ít không sánh bằng. Nhưng là hai người chúng ta mới có thể chặn. đây đoan phương diện chúng ta chiến sĩ nếu là liều mạng, không nhất định không đánh lại. Bây giờ duy nhất để cho ta cảm giác khó giải quyết là người nào để giải quyết man tộc hàn thành chi chủ. Một người khác thở dài nói. Nếu như cho hắn một cách có thể ngăn lại thành chủ nhân. Hắn liền có lòng tin đánh thắng chàng này kéo dài nửa năm dài công đồn. Nhưng là cả nước kiên lực lượng cơ hồ toàn bộ tụ tập ở này. Quốc gia phương diện thật sự là điều đi không ra nhân viên. Trừ phi vận dụng hộ quốc người bộ đội ít nhất yêu cầu một nửa. Đáng tiếc là bọn họ đối mặt tình huống so với khu không người bên trong càng hiểm trở. Vậy thì thật là một chút bất chắc cũng không thể có, nếu không lời nói rất nhiều người phải chết. Vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ tiếp tục từ cả nước các nơi đều đi phu quét đường nhân ở làm như vậy? Các nơi phó bộ trưởng sợ rằng phải nổi điên. Đề nhị rời nhân, mặt đầy bất đắc dĩ. Các bộ trưởng toàn bộ bị bọn họ thu không người điều tới. Một ít lưu chỉ chủ cơ hồ rút ra không còn một mống. Nếu không phải quốc gia mệnh lệnh, đám người này chỉ định sẽ không tha trước người tới. Lại đi đòi người. Phó bộ trưởng môn sợ rằng hội nhặt lên dưa hấu đao chém người không muốn nhân. Còn có thể ai làm để cho bọn họ khẽ cắn răng. Giữ vững giữ vững. Chỉ cần chúng ta thắng, hết thảy đều dễ nói. Hai người nói chuyện với nhau đang lúc quyết định kế hoạch. Theo tới là ngoại trừ kinh đô phu quét đường trở ra toàn bộ thành phố phó bộ trưởng gào thét bi thương. Có lầm hay không còn đặc biệt nào cần người hạ hiểu thiên nhìn cúp điện thoại. Hai mắt vô thần dô cơ. Có chút lo lắng. Người này từ kẽ nứt lối đi một đường đuổi giết đi ra. La hét muốn bóp chết hắn nỗi oan ướp này chế tạo cơ. Kết quả nửa đường tiếp rồi một cú điện thoại sau tự là bộ dáng này. Nhìn cùng một ca thành chúa. Giống nhau như đúc. Chẳng lẽ. Hắn phát hiện chính mình nuôi nhiều năm con trai. Không phải là ruột thịt nếu không. Còn có cái gì đã kích hội. Khiến cho hắn như thế chán trường. gõ trong sao hả vô đột nhiên chợt quát. Đem điện thoại di động té nát bấy. Mấy tháng trước. phu không người phương diện. Điều đi đi một mảnh ma đô phu quét đường nồng cốt lực lượng. Đưa đến hắn áp lực thẳng tắp tăng vọt. Hoàn hảo là có bộ trưởng đỡ lấy, liên tiếp nửa tháng cường độ cao tiêu diệt đủ loại ló đầu tai hỏa quái gì sau. Ma đô tài ở thực lực suy yếu, nguyên khí thương dần dần ổn định lại. Sau khi y khoa học công phòng chiến, nếu không phải bộ trưởng nửa đường trở về. Đoán chừng ngày đó hắn là mố nhân liền muốn vi sinh có thể ma đô phu quét đường, lần nữa bị thương nặng. Hắn vô gơ vận khí tốt, ở bộ trưởng nhân rời đi chui ra cái Nhưng là ngay hôm nay, khu không người phương diện lại yếu nhân ta muốn ngươi một cách mổ mổ nha. Bọn họ ma đô phu quét đường áp lực rất có được hay không, dân số tập trung, trông coi ba cái kẽ nứt. Hai cái yêu cầu số lượng nhân viên chú đóng đã chống được cực hạn. Khu không người phương diện lại khiến hắn rút ra 30 người đi tiếp viện. Ta đặc biệt nào tiếp viện ngươi đồ dưa hấu thua thiệt đối phương là gọi điện thoại. Nếu là đứng ở hắn sô vơ trước mặt. Liều mạng bên trên trọng tài bộ đều phải chém chết mấy cách cho hạ giận, Cả ngày cũng biết rút ra nhân Tiếp viện Thương mại ban đầu tử ta ma đô rời đi nhân Bây giờ có thể có mấy cách còn sống khiến ta tự mình đưa bọn họ đi chịu chết Phu không người đám người này Cũng là một đám máu lạnh vương bát đàn Vừa nói vừa nói Vô vơ lại khóc Rất chán trường cách loại này tựa vào mạnh hơn tràn đầy nước mắt Hạ Hiểu Thiên. Hắn rất lưu túng, muốn là một phụ nữ ở trước mặt hắn khóc, phỏng chừng còn có thể tiến lên an ủi một phen. Có thể vô hư là người đàn ông. Cái này làm cho hắn ai làm đệ đệ của ta thiên phú rất không tồi. Vừa mới học tốt nghiệp. Ban đầu nhóm đầu tiên đi khu không người tiếp viện nhân thì có hắn. Là ta tự tay đưa hắn lên xe. Một tháng trước, ta nhận được hắn di thư. Phần này Di Thư không cần nhìn. Bởi vì trước khi đến tiếp viện trước. Ma Đô phàm là phải rời khỏi nhân. Cũng đã trước thời hạn viết xong cất kín. Nộp lên đối phương. Sau khi lục tục có trên trăm phong Di Thư đưa tới ta trước bàn đám kia vương bát đàn để cho ta đi đưa. Bọn hắn bây giờ còn tử ta muốn nhân ta rõ ràng khô không người áp lực. Ai có thể hiểu ta một chút ta cảm giác mình giống như là một đao phủ. Tự tay đem mình các chiến hữu Từng cách đưa lên đoạn đầu đài Hạ hiểu thiên dơ lên hai cánh tay ôm vai Một bộ nên phối hợp ngươi diễn xuất Ta diễn làm như không thấy Vô gơ lúc túng Người này làm sao không tới an ủi ta ư ngươi không tiếp lời Ta sao theo ngươi nói ra ta con mắt đây ha ha Diễn không tệ Ước sở ca thiếu một mình ngươi kim nhân Phó bộ trưởng đồng chí bị phơi bày sau Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào Đường đường ma đô nhị bà thủ Cứ như vậy dễ như trở bàn tay không chịu nổi áp lực khóc thành tiếng Ta sao cũng không tin đây muốn cho ta hỗ trợ Có thể Linh khí kết tinh cho các ngươi bộ trưởng nhân ta đều dám đập Đặc biệt chết đòi tiền không có tiền thật một chút cũng không có Bất quá có một chút ta dám cam đoan ngươi nếu có thể đi khu không người Giàu đột ngột không là vấn đề Làm sao mà biết vô cơ cắn răng Cũng không để ý cơ mật không cơ mật vấn đề Trực tiếp định đem tự mình biết toàn bộ nói ra Bán đứng liêm sỉ không đánh nổi lạnh như băng cứng Vậy thì lấy lời khu Chính mình không lấy ra được linh khí kết tinh Vậy hãy để cho khu không người phương diện đến cho Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 10 chương 279 bàn về không biết xấu hổ ta hạ mẫu nhân sợ qua người nào ngươi biết cái quái gì kiếm lợi nhiều nhất sao vô ơn xoa xoa nước mắt hỏi từ đầu đến cuối biến chuyển nhanh để cho người chố mắt nghẹn họng lũng đoạn hạ hiểu thiên thử thăm dò nói một câu tại hắn nhận thức lũng đoạn một cách nghề thỏa thỏa lời nhiều phó bộ trưởng nghe vậy lắc đầu một cái ngươi nói có đạo lý nhưng là lũng đoạn cũng cần thành phẩm Kiếm lợi nhiều nhất là chiến tranh chỉ cần thực lực ngươi đủ, chính là một trận cướp đoạt. 500 cây số thu không người bên trong có một cái to kẽ nước. Ở kẽ nước bên trong có một tòa hàn thành. Bọn họ nơi đó sản xuất một loại tên gọi kim loại hiếm được đặt tên là vượt thép. Đồ chơi này có linh khí kết tinh cũng mua không được, thuộc về quốc gia tài nguyên, chợ đen cũng không dám đưa tay. Mà sắp có một trận đối với hàn thành chiến tranh mở ra. Phía trước không chịu nổi áp lực lúc này mới muốn điều đi nhân viên. Mà thôi ngươi có thể đổ chém chết u thí thành chủ thực lực. Còn sợ không vứt được chỗ tốt sao hạ hiểu thiên nghe xong. Cặp mắt sáng lên. Có thể có lời đang muốn dự định khắc kim tăng thực lực lên, phạm một pháo chấn giữ một ca thành sứ giả. Lão la cái này thì ngươi sai rồi rồi. Ta giống như là thấy lời quên nghĩa người sao bằng vào hai người chúc ta cứng như sắt thép cứng rắn hữu tình. Bang một mình ngươi bận rộn không phải là không thể. Và lại nói, ra sức vì nước kia cho tới nay đều là ta mơ mộng. Mơ mộng là vô giá. Đến đến cảnh kẽ cho ta giới thiệu một chút, miệng ngươi thu không người rốt cuộc là tình huống gì. cái gọi là rượu thép cùng linh khí kết tinh hối đoái tỷ lệ nếu là đánh thắng cuộc chiến tranh này ta có thể thu lợi bao nhiêu vô tư nghe xong cả người trong nháy mắt sẽ không tốt trước mặt khẩu khẩu thanh thanh muốn kết tinh phía sau liền đổi thành rồi cứng như sắt thép hữu tình ra sức vì nước là người mơ mộng còn thương mại mơ mộng là vô giá ngươi gạt ruột hạ càng bực người là ngươi muốn giả bộ vẫn trang bị đi có được hay không ngươi đặc biệt thật là cái ruột tài ra mặt được sầy tới trình độ nào Mới có thể nói ra lần này không biết xấu hổ lời nói lão la Khát nước rồi ta đây còn có nửa chai bia Nếu không ngươi trước làm trơn hầu ta đặc biệt nào Hàng này thật là tương đối không biết xấu hổ nha Vô cơ thở dài một cái bắt đầu cắn kẽ là kỳ nhân dị sĩ giới bạch hạ hiểu thiên tự kể khu không người Nguyên lai like ở nửa năm trước ban ngành liên quan liền phát hiện thế nhân Lúc ban đầu chính là khu không người Rất nhiều ăn no dối việc không có chuyện làm không phải là phải tìm kích thích nhân. Tiến vào khu không người sau liền lại cũng không có đi ra. Một ít thân nhân liền thuê nhân viên tiến hành tìm. Vì vậy tìm người đoàn đội tao ngộ đời này lớn nhất chuyện kinh khủng. Nhiều cái cao hơn 2 mét cả người bọc da thú giã man nhân tập kích bọn họ. Tính năng rất tốt đẹp trải qua đặc thù độ lại sơ. Ở trên tay bọn họ. Hãy cùng nhựa món đồ chơi như thế, giơ tay lên là có thể tùy tiện lật. Dám vào vào khu không người bên trong tìm người ta hỏa môn cũng không phải cái gì hiền lành. huống hồ ở khắp nơi giá thú. Sinh hoạt. Trên đầu nếu là không có điểm ngoạn ý nhi. Làm sao an tâm tiếng súng. Động cơ tiếng nổ. Giá man nhân tiếng gào thép đan vào một chỗ. Tìm người đoàn đội còn sót lại hai người sống sót. Còn lại đều là bị xé xác hơn nữa dã man nhân. Lại ăn thịt người. Ăn sống. Còn sống sót nhân lúc ấy mặt đầy không thể tin. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết lúc ấy là ai cho bọn hắn tự tin cùng dã man nhân đồng thủ. Cũng còn khá tìm người đoàn đội không tính là đi sâu vào khu không người tín hiệu cầu cứu phát xạ ra ngoài. Sau khi từ tàn phá đi xe ký lục nghi đọc đến rồi số liệu. Cũng trong lúc đó, báo cảnh sát quốc gia thiết lực tham gia. Ở kỳ nhân dị sĩ ngang nhiên đánh ra hạ, khu không người bên trong người tập kích loại giã man nhân chịu khổ đoàn diệt. Cuối cùng phát hiện đi sâu vào, một nơi siêu kẽ nước về phần nhiều, vô hư không biết. Tóm lại cả nước các nơi phu quét đường ngành cơ hồ bị điều đi đi rồi một nửa kiên lực lượng. Tạo thành hơn ngàn quân chú đóng, nửa năm qua, một mực ở đánh. Mỗi ngày đều có di vật cùng di thư, tự đưa về các nơi. Lúc đó, mấy cái thành phố lớn phu quét đường, mức độ đi xấu người nhiều nhất, áp lực lớn nhất. Nghe nói ở nơi này sau khi, lại có chút địa khu nhân viên đi khu không người. Một ít phạm tội kỳ nhân dị sĩ. Chỉ cần không phải trọng tội. Cơ hồ toàn bộ đưa cho Ra sức vì nước. Rửa sạch chính mình tội nghiệt. Bây giờ còn cần người có thể thấy phía trước chiến lực căng thẳng. Hơn nữa còn là cực động làm điện thoại rõ ràng báo cho biết. Nếu là hoàn thành tấn công xong đến. Đối với với quốc gia trợ giúp vô cùng. Thành này sản xuất nhiều vườn thép, có thể bộ đội võ trang. Vũ khí nóng không dễ xài vậy là người không có sử dụng vườn thép chế tạo. Đồ chơi này không biết là như thế nào sản xuất. Phàm là vũ khí hơi chút cộng thêm một chút. Là có thể đối với tai họa sinh ra sát thương. Nếu như dùng để chế tạo đạn, hơn nữa ở hỏa dược gia nhập một ít linh khí kết tinh bột. Một người bình thường ở hỏa lực đầy đủ dưới tình huống có thể đè phổ thông tai họa cùng quái gì đánh. Những thứ này đều là năng lượng phòng nghiên cứu thành quả. Đáng tiếc là một ít vũ khí hạng nặng. Như cũ không thể ở kẽ nước sở phạm vi bao phủ bên trong sử dụng. Nếu không lời nói Một cách chính là hàn thành Không bị chết bên trên nhiều như vậy nhân Thường thép Hạ hiểu thiên sờ lên cầm Đây là so với linh khí kết tinh còn trọng yếu hơn tài nguyên hạ Nếu là có thể đoạt lấy Có thể thả ra rất nhiều chiến lực Giải quyết bây giờ kỳ nhân dị sĩ chưa đủ tình huống Hơn nữa liên tục không ngừng từ hàn thành vận ra loại này dược thép sau Lấy quốc gia thực lực Không phải đánh thẳng một mạch Nhất cổ tác khí nắm ưu thế toàn bộ thành trì đánh kêu ba ba đương nhiên. Đây chỉ là hạ hiểu thiên một cách mỹ ý nghĩ tốt. Chiến tranh cũng không phải như vậy đơn giản. Hắc hắc, việc này ta tiếp rồi. Lão la sau khi không muốn ập a ập ốn, làm những thứ kia lòe lòe thao tác. Ngươi xem ta để ý đến ngươi sao còn nữa tốt như vậy chuyện. Ra sức vì nước sự tình, nói thẳng ra ta nghĩa bất dung tử. Ngoài ra, ngươi nói ta nắm cái đó hàn thành thành chủ cho đánh chết. Đánh hạ thành trì chiến lợi phẩm. Khu không người bên kia có thể phân ta bao nhiêu rượu thép loại này tài nguyên. Ta có thể có chút quyền khai thác không? Dô nhìn hạ hiểu thiên mê tiền ánh mắt mà. Lập rồi một cái liếc mắt. Hận không được đi lên phun hắn mặt đầy nước miếng. Ngươi nằm mơ đi rượu thép quyền khai thác sư tử dọng đều không ngươi. Hơn nữa hàn thành toàn dân giai binh được xưng man tộc Thân là nhất thành chi chủ man vương cũng không phải là cái gì mềm xương. phu không người hơn 10.000 quân đánh nửa năm cũng chỉ là bị động phòng thủ. Người nhà há mồm tự muốn đem man vương cho làm một chút tới. Không sợ nắm răng cho băng phi còn ngươi nữa có thể hay không không muốn làm nhục ra sức vì nước bốn chữ này bàn về không biết xấu hổ. Ta dô vơ nguyện ý cân nhắc ngươi là tối cường. Được rồi, sau khi có như vậy ra sức vì nước chuyện tốt, ta nhất định còn tìm ngươi. Lời đến khóe miệng, dô vơ hay lại là khuất phục. Đưa huyên để mình đi khu không người thỏa thỏa lành lạnh tiết tấu. Khiến cái này người chuyên gây hỏa oan ức chế tạo cơ đi cũng không giống nhau. Ít nhất có thể thanh tình một thời gian. Hạ hiểu thiên hài lòng bắt đầu thu thập một ca thành chúa đầu cùng cánh tay, bất kể dô vơ định thế nào hắn. Hắn chỉ phải đi khu không người Ai dám nói đây không phải là ra sức vì nước mặc dù họ xem lẫn lợi ích Nhưng chỉ là đã chiếm một chút xíu Họ hạ thể cứ như vậy một chút xíu Hắn là cái loại này tham tiền người sao